quy một chương 259, để ba tổ chức lớn chú ý người. Hắn không nghĩ tới, tối ngày hôm qua chính mình truy sát người trẻ tuổi kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình, hơn nữa còn dùng một cái thép thay thế trường thường, hầu như suýt chút nữa giết mình. Lui tới góc tường cái bóng, nằm trên đất ba khắc, cùng đã chúng hai quyền, khỏe miệng chảy máu hoài đặc, đều là một mặt kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới thời khắc bấu chốt, Chu Dương thật sự đến, đến rồi. Ngày hôm qua Chu Dương cùng bọn họ nói, hắn biết bảo đảm hộ an toàn của bọn họ, chỉ có ba khắc hơi hơi làm thật, tuy rằng bọn họ biết Chu Dương thân thủ rất tốt, bối cảnh cũng không đơn giản, nhưng là bọn họ đối mặt chính là nước Mỹ hai đại rất cần bộ ngành, vẫn là ba khắc ba người vẫn bị đối phương kiềm chế, nếu như đối phương ra tay, Chu Dương căn bản không kịp xuất hiện. Hiện tại, Chu Dương thật sự xuất hiện. trả lập tức đem vừa nãy hầu như vô địch cấp lý tư áp chế lại, để cho bị thường, vai máu tươi chảy ròng. Cái bóng cùng ba khắc còn có hoài đặc, đều nhìn thấy sống sót hy vọng. Chính là ta, cấp lý tư tiên sinh, ta cùng bọn họ là bằng hữu, ngươi không thể giết bọn họ. Chu Dương hai tay nắm chặt thép, cho rằng trường thương, trầm giọng nói, còn có, nơi này là hoa hạ, không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Cấp lý tư cầm lấy thép một đầu, sắc mặt tâm trầm, bên trái lỗ thai trầm rãi chảy ra máu tươi, nhìn chăm chăm Chu Dương, nói, tiểu tử, ngươi biết người rất nguy hiểm sao? Không biết. Chu Dương lắc đầu một cái. Cấp lý tư trong nháy mắt hai tay phát lực, phải đem Chu Dương trong tay thép đoạt tới. Nhưng là Chu Dương vẫn luôn đang chuẩn bị, sao lại để hắn thực hiện được? Ở hắn muốn phát lực, còn chưa phát lực trong nháy mắt, hai tay chuyển động, trong tay thép cấp tốc xoay tròn, để cho trong tay sức mạnh mất đi hiệu quả, từ cấp lý tư trong tay rút ra xoay tròn kinh đạo trả để cát lý tư bàn tay bị thương, tiên máu nhuộm đỏ một mảnh. Tuy rằng quyền pháp của ngươi rất lợi hại, chuyên luyện phao kính, nhưng là ngươi biết hình ý quyền là khởi nguồn với thương pháp sao? Chu Dương trường thương trong tay lần thứ hai xuất kích, như độc xa thổ tín, lần thứ hai gào thét mà ra, đâm hướng về cấp lý tư yết hầu. cấp lý tư không rảnh nói chuyện đội vàng lần thứ hai né tránh, lần thứ hai xuề bàn tay ra muốn đem cái tia thép năm lấy, sau đó trong nháy mắt cướp hạ xuống. Hắn ở hoa hạ 10 năm, đối với hình ý quyền có thể nói là luyện đến cốt thủy bên trong. Sâu sắc biết, hình ý quyền cao thủ có một cây trường thương ở trong tay là đáng sợ cỡ nào. Cho dù đối phương là một đứa bé, nhưng là quyền pháp cảnh giới cao, vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vận dụng trường thương, hoàn toàn có thể mang chính mình đánh giết. Cấp lý tư duy nhất ưu thế chính là sức mạnh của chính mình. Hắn là một người trưởng thành, sức mạnh của hắn muốn so với vẫn là học sinh cấp 3 Chu Dương muốn lớn không ít. Cấp lý tư mục đích bị Chu Dương nhìn đấu, đầu súng trong nháy mắt xoay một cái, bắn súng run run, né tránh tay của đối phương trưởng, sau đó độc xả trong nháy mắt thổ tin, trực tiếp đâm vào cấp lý tư trên cánh tay, một cái to bằng ngón cái lô máu nhất thời xuất hiện. Máu tươi lần thứ hai nhập tiểu suối phun như thế tuôn ra, nổ súng. Cấp lý tư biết cứng đối cứng, chính mình tay không, không phải thương pháp cao thủ đối thủ, vội vàng đối với thuộc hạ của chính mình hô, nhất định phải mau chóng giải quyết nơi này tất cả mọi người, sau đó rời đi. Vì lẽ đó hắn quả đoán truyền đạt nổ súng mệnh lệnh, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần mình một phương mở ra cường này mấy cái kiên quyết không có tránh thoát viên đạn thực lực. Nghe được cấp lý tư tiếng la, mới vừa rồi bị cái bóng đánh qua một bên người mặc áo đen cấp tốc bạt thương, vẫn nằm trên mặt đất bá khắc đột nhiên phát lực, lập tức nhào tới, đem người mặc áo đen kia hai chân ôm lấy, nhẫn nhịn cánh tay lâm nói cường dùng sức đem lập tức bắn ngã trên mặt đất, cái bóng cũng phối hợp một cái cất bước tới, một cước đá vào người mặc áo đen kia trên tay. Đem vừa lấy ra súng lục trực tiếp đá từ cửa sổ bay ra ngoài. Bất quá, khác một người áo đen súng lục nhưng là rút ra, lập tức hướng về Chu Dương xạ kích. Màu đen súng lục phát sinh một đó đố lửa, một viên đạn hướng về Chu Dương đầu bắn lại đây. Không có theo dự liệu vỡ toang, mà là một tiếng va dọn. Chu Dương ở vừa nãy cấp Lý Tư hô lên nổ súng trong nháy mắt, vội vàng lùi lại, trường thương nằm ngang ở trước ngực, thời khắc ló chốt, trong lòng sáng rực không hề có mục đích đem trường thương hướng về phía trước quét ngang đi ra ngoài sau đó, một viên đạn đánh vào trên cán thương, cũng chính là thép trên, trên không trung bùng nổ ra một đám lửa hoa. trong nháy mắt bạo phát sức mạnh để Chu Dương thân thể nho nhỏ khẽ run, lùi hai bước, hai tay cùng cánh tay đều tê dại, hầu như không cầm được trong tay thép. tất cả mọi người đều là sững sờ. tình huống như vậy, cho dù là Cáp lý Tư, đều là xem ở một trong nháy mắt. cái kia nổ súng người ra đen càng là ở lại, sững sờ hai giây đồng hồ. Chu Dương không có lăng, một viên đạn bị đánh bay sau khi, tiếp theo liền đem trong nhận chứa đồ súng lục lấy ra, hướng về vừa cái kia nổ súng người ra đen đánh một thương. Đối phương trả ở sưởng sở, nhìn thấy Chu Dương súng trong tay, vừa muốn có phản ứng, viên đạn cũng đã ở trên đầu của hắn đánh ra một cái lỗ máu. Không phải chỉ có các ngươi có súng, Lão Tử cũng có súng. Chu Dương xem thường thẩm nghĩ. Trong lúc đó người kia chừng hai mắt, súng lục trong tay rơi xuống ở trên mặt đất, thân thể cũng hướng ngửa ra sau đi, ngã trên mặt đất. Cho đến chết hắn cũng không biết Chu Dương súng lục là từ nơi nào nhô ra. Người học sinh này dáng dấp Nam Hải vì sao lại nắm giữ súng lục? Nhìn thấy người kia ngã xuống, Chu Dương vừa muốn thở ra một hơi, liền cảm giác được phía sau tiếng rít vang lên. Cấp lý tư nắm lấy cơ hội trong nháy mắt một quyền siêu Chu Dương phía sau tập kích tới một quyển, cấp lý tư tự tin, đối phó cái này quỷ dị hoa hạ hoa hạ nam hải, chỉ cần một quyển cũng có thể vĩnh viễn giải quyết hắn. Chu Dương thủ đoạn xoay một cái, liền chuyển thân đều không có dơ tay liền hướng về phía sau đánh ra một thương. Ầm. Cấp lý tư vai bị đạn đánh xuyên qua, trên bả vai lộ ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Nhưng là cấp lý tư lông mày đều không hề nhíu một lần, trong nháy mắt lần thứ hai lao ra khác một nắm đấm, hướng về trước người Chu Dương đã tới. Cấp lý tư gần 1,9 vóc dáng, hơn nữa hắn cái kia sắp tới 100 kg thân thể, có thể tưởng tượng sức mạnh của hắn lớn bao nhiêu. Coi như là một người bình thường Có như vậy thân cao cùng thể trọng, chỉ cần thân thể không uổng, cú đấm này hạ xuống cũng có 30, 40 kg nặng. Như thi sông như vậy hưu quyền một quyền có 800 kg gệm trùng người bình thường quá thiếu, hoặc là nói, thi sông như vậy quyền anh tay đã không tính là là người bình thường. Giờ khắc này, cũng nhìn thấy Cáp Lý Tư cái kia quả đấm to lớn trực tiếp từ Chu Dương trên đầu từ trên đi xuống, như búa như thế nện xuống đến, trên nắm tay đốt ngón tay như từng cây từng cây gai nhọn, Cáp Lý Tư tự tin, cú đấm này hạ xuống, có thể đem cái này hoa hạ đứa nhỏ đánh thành bánh thịt. Chu Dương trong lòng bình tĩnh đến cực điểm, vừa nãy hắn bắt lấy một chút tâm tư, cái kia một điểm không minh đã không kịp nổ súng, Chu Dương quả đoán đem súng lục ném xuống, cầm lấy thép, trong nháy mắt nâng lên, rất là linh hoạt dùng đáng tin chặn lại rồi cắp Lý Tư nằm đấm, nhưng là cô động cực điểm pháo kính buộc phát ra, theo thép như trước đem Chu Dương chấn động cả người run, trong cơ thể khí huyết hầu như ngưng trệ, lập tức vội vàng lùi về sau, đem chính đang ngã xuống người mặc áo đen thi thể lôi lại đây, hướng về cắp Lý Tư ngã, cũng qua. Tất cả đều phát sinh ở trong trước mắt, từ Chu Dương xuất hiện đến cắp Lý Tư bị thương gọi nổ súng, sau đó Chu Dương ngăn trở viên đạn sau đó nổ súng giết một người áo đen, toàn bộ quá trình vẹn vẹn không tới một phút. Cáp lý tư bị người mặc áo đen thi thể nằm ngoài trên người, tiết hầu trên máu tươi chạy cấp lý tư một thần, Cáp lý tư không để ý chút nào đem thi thể ném qua một bên, lần thứ hai hướng về chu dương bổ tới. Không có trường thương nguy hiếp, cấp lý tư trong lòng không sợ. Nhưng là, cấp lý tư mới vừa vừa mới chuẩn bị vung quyền, trước mắt nhưng là xuất hiện một mảnh điểm sáng màu bạc, mười mấy điểm ánh bạc trong nháy mắt đến trước người, muốn tránh cũng không được. Vai tiếng vì là không nghe thấy được tiếng vang, mười mấy điểm ánh bạc đi vào cấp lý tư trước được. Cáp Lý Tư cú đấm này hạ xuống, trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể chính mình, khí huyết vận chuyển tốc độ trong nháy mắt giảm xuống 5 phần 10, trên nắm tay sức mạnh càng là giảm xuống 3 phần 10 trở lên. Bành! Lần thứ nhất, Chu Dương nắm đấm cùng Cấp Lý Tư năm đấm đụng vào nhau, Chu Dương như trước là dùng lưu kình, chủ yếu là tá lực, mà không phải đi cứng đối cứng, bất luận Chu Dương lúc này tình đạo là cỡ nào cố động, nhưng là cùng Cấp Lý Tư muốn so sánh với, Chu Dương sức mạnh cũng không chiếm ưu thế, vì lẽ đó Chu Dương đều là năm đấm vừa chạm liền tách ra, vừa dính vào đi, mượn sức mạnh của đối phương vội vàng về phía sau nhảy ra ngoài lúc này, cái bóng cũng trợ giúp ngoài đặc đem người mặc áo đen kia thả ngã trên mặt đất, từ trong tay cướp đoạt lại một cây súng lục. Cáp lý tư sắc mặt gấp biến, biết ngày hôm nay tại, sự không thể làm tình hôn xuống, rất thẳng thắn trực tiếp từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, hạ xuống thời điểm nắm lấy tầng tiếp theo bệ cửa sổ, sau đó sẽ thư bung tay, tiếp theo truyền đến hoành một tiếng, lạc ở trên mặt đất, trong nháy mắt cũng biến mất không còn tâm hơi. tối tăm mà gian phòng đơn sơ bên trong, ánh đèn chập chờn, chỉ có trong hành lang có đăng chiếu vào, có thể nhìn rõ ràng người đường viền. trên đất nằm ba cái người mặc áo đen, một bộ thi thể, hai cái bị chế phục. bá khát dây rùa ngồi ở trên một tầng đá. Bên cạnh cái bóng cùng hội đặc cũng ngồi xuống thờ dốc. Cảm tạ, Bá khác sắc mặt tái nhợt nói ra, cái này cậu vật quá lợi hại, suýt chút nữa một quyền cũng giết ta, nếu như không phải ngươi đến, đến rồi, hay là chúng ta hiện tại cũng đã chết rồi. Chu Dương tiến lên, cầm lấy Bá khác hai tay nhìn một chút, thấp giọng nói, nhẹ nhàng xương nước, nghỉ ngơi một khoảng thời gian khỏe mạnh dưỡng một dưỡng là tốt rồi. Từ các ngươi tiếp thu nhiệm vụ bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng chịu đến bọn họ đã khống chế. Chu Dương rất rõ ràng, Bá khác ba người nguy hiểm. Phải biết, Bá ba người hiện tại nhưng là kẹp ở cổ gan, kia cùng với anh hoa tổ ba cái trong tổ chức Hoàn cảnh như vậy nhất định để ba người sinh hoạt sẽ không thái bình, sau đó đều có khả năng mất đi sinh mệnh. Bọn họ theo Chu Dương giết tương thiên sinh, một mình giết Thạch Nguyên Minh thứ Lang, này cũng đã đến tối Hoa quốc cùng Hoa quốc Anh Hoa tổ, mà một mình ám sát Cao Vân Hoa Trư Thoại cũng đã đắc tội rồi Hoa hạ cùng Hoa hạ quốc gan cùng cảnh sát, mà hiện tại nước Mỹ kia thành viên cấp lý tư cũng phải giết chết bọn họ. Không thể không nói, ba Khắc chờ người vận may quá tốt rồi, không phải ai cũng có thể làm cho ba quốc gia cùng với này ba cái tổ chức Chu ý tới. Rất hiển nhiên, hiện tại ba Khắc ba người làm được điểm này, bất quá Chu Dương cảm thấy. Nếu như cho bọn họ lựa chọn, bọn họ biết tình nguyện cả đời đều không cho này ba quốc gia cùng tổ chức chú ý. Bởi vì bọn họ biết, để kia Quốc an cùng Anh Hoa tổ chú ý người đều là chắc chắn phải chết. Quy một chương 260, có quốc người. Chu Dương hiện tại đều đang muốn không muốn bảo vệ ba người bọn họ. Chu Dương rất rõ ràng, nếu như mình bảo vệ ba người này thoại, như vậy thế tất biết đem kia cùng Anh Hoa tổ chú ý chuyển đến trên người mình, như vậy đều sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Chu Dương không bỏ phiền phức, thế nhưng hắn sợ đối phương tìm hắn người nhà phiền phức, vì lẽ đó Chu Dương hiện tại có chút do dự. Bất quá, dù như thế nào Cáp Lý Tư cùng với Anh Hoa Tổ đều sẽ không bỏ qua bá khắc ba người. Cho dù hiện tại Cáp Lý Tư bọn họ thất bại, chết rồi ba người, Cáp Lý Tư một mình bị thương chạy trốn, nhất định sẽ lập tức nghĩ biện pháp về nước Mỹ. Nhưng là bá khắc ba người cũng không phải an toàn. Hoa Hạ Quốc An, Hoa quốc Anh Hoa Tổ người đều đang tìm bọn hắn. đương nhiên, Cáp Lý Tư cũng là quốc an mục tiêu. Tình huống lúc này rất quỷ dị, Cáp Lý Tư là quốc an mục tiêu, mà Chu Dương cùng bá khắc mấy người cũng là Cáp Lý Tư mục tiêu, mà Chu Dương cùng bá khắc ba người cũng tương tự là Hoa quốc Anh Hoa Tổ mục tiêu, mà Anh Hoa Tổ cũng là quốc an mục tiêu. đương nhiên, tin tưởng chỉ cần có cơ hội. Các lý tư cùng anh Hoa tổ cũng nhất định sẽ muốn đối phương chết, rất quỷ dị. đương nhiên, những thứ này đều là chuyện sau này. Hiện tại chuyện chủ yếu là cấp lý tư, cấp lý tư tuy rằng chạy trốn, nhưng là cấp lý tư cường hãn như vậy, ở yên kinh phòng trường không tìm được mấy cái đối thủ, hơn nữa kinh nghiệm rất đủ, rất dễ dàng cũng có thể thoát thân rời đi. Bá khắc khẽ gật đầu, lần thứ hai nói tiếng cảm tạ. Nếu như không phải Chu Dương đột nhiên xuất hiện, ba người bọn họ tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi lý. Hoa đặc cùng cái bóng cũng đều nói tiếng cảm tạ, hai người đều không phải nói nhiều người, có cái gì cũng nói cái gì, không nói nhảm. Các ngươi hiện tại mau chóng rời đi đi ta có thể giúp ngươi môn một lần, không thể vẫn bảo vệ các ngươi. Chu Dương lúc này cùng quan hệ của ba người không lớn, giúp lần này sau khi sẽ không có lại nghĩ tham gia ý tứ trong đó, trầm giọng nói, hoa quốc người, cùng chúng ta hoa hạ cao thủ đều phát động rồi, các ngươi bây giờ rời đi trốn đi vẫn tới kịp, chậm một chút khả năng đều chạy không thoát. Các Lý Tư ta nghĩ hắn hiện tại khẳng định đã gặp phải phiền phức, ta đi rồi. Chu Dương đưa cho bá khắc 2 triệu đô la Mỹ chi phiếu, thản nhiên nói, nếu như các ngươi có khó khăn, có thể đi Giang Hải thị tìm ta, tương tin các ngươi nhất định có thể tìm tới ta. Nói xong, Chu Dương không có dừng lại lâu, đêm nay đi tìm đến Là được rồi, nói cho bọn họ biết để bọn họ lập tức rời đi, không nghĩ tới đụng tới cấp lý tư. Bắt đầu thuê bọn họ muốn giết tương Điển Sinh cùng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, hiện tại hai người kia đều chết rồi, Chu Dương đương nhiên phải đem chi phí thanh toán. Chu Dương rất tiêu sái từ thang lầu đi xuống, đem nơi này để lại bá khác ba người. Lời đã mang tới, còn lại xem chính bọn hắn. Bá khác ba người liếc nhìn nhau. Cấp tốc thu thập hiện trường, cũng không nhiều làm thu thập, chính là đem hai cây súng lục cất đi, lập tức cũng lập tức rời đi, theo sát sau lưng Chu Dương. Đi xuống lầu, song phương ai đi đường nấy. Chu Dương nhìn ba người biến mất ở trong màn đêm xoay người hướng về cấp lý tư phương hướng ly khai đi đến trên đất còn có vết máu loang lổ một ít người đi đường vội vã từ đường nhỏ trên đi qua chu dương lỗ thay hơi động nhìn về phía bên trái một rừng cây nhỏ đây là phụ cận tiểu khu chuyên môn xây dựng một cái tiểu thụ lâm trung gian là một cái núi nhỏ có người nói biết tu một cái nhân công sông nhỏ hội tụ thành hồ nhỏ đã ở đảo đới đường sông xuyên qua hơn 20 m mét còn chưa lớn lên mầm cây nhỏ khu vực nhất thời nhìn thấy phía trước trên một sườn núi năm sáu người ảnh đang lay động có thể thấy được trong đó cái kia rõ ràng rất thân ảnh cao lớn chính là vừa chạy trốn cấp lý tư chu vi bốn người ở vây cùng hắn. Thân thủ đều rất nhẫn nại, cuối cùng di động, khi thì trả sẽ xuất hiện cùng đánh, đưa tay trên cấp lý tư đánh liên tục bại lui. Vành, Vành, Vành, liên tiếp ba quyền, ba người cùng đánh đem cấp lý tư cao to thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào mười mấy cái mầm cây nhỏ, nhào trên đất phun ra máu tươi. Cấp lý tư cũng là xui xẻo, hoặc là nhất định có này một kiếp, hoa quốc người đến là đến tìm kiếm bá khách chờ người, thế nhưng không nghĩ tới đi tới nơi này sau khi nhìn thấy bị thương cấp lý tư, nếu gặp phải như vậy sẽ không có buông tha khả năng. Những năm gần đây ba quốc nhân hòa nước Mỹ người cửu hận là càng lúc càng lớn phải biết nước Mỹ người nhưng là dùng võ lực uy hiếp cướp đoạt Hoa Quốc gần 20 năm phát triển kinh tế thành quả, điều này làm cho Hoa Quốc người có thể nào không hận. Bây giờ nhìn đến bị thương cấp Lý Tư, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha, lập tức liền bắt đầu rồi săn giết. Mới vừa cùng Chu Dương chiến đấu, cấp Lý Tư bị thương không nhẹ, một cái vai cùng cánh tay, còn có trên nắm tay đều có miệng vết thương đang chảy máu, đặc biệt cuối cùng cái kia mười mấy cây ngân châm trực tiếp đi vào ngực mười mấy nơi và vị, đem huyết thống lưu chuyển hạn chế một nửa, lúc này thực lực hầu như giảm xuống 7 phần 10. Cho dù vừa cây ngân châm rút ra, Nhưng là cũng không phải như vậy một lúc có thể khôi phục, mặt trên ẩn chứa mười mấy cố kình đạo ẩn chứa ở cấp lý tư trong cơ thể, đây mới là nguy hại dễ, cái vị trí, cấp lý tư là hình ý quyền xuất thân, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu, rất rõ ràng, này mười mấy cố kình đạo đồng thời bạo phát, có thể sẽ muốn mạng của mình. Cấp lý tư tiên sinh, rất xin lỗi ngươi bị chúng ta bắt giữ, chúng ta sẽ đem ngươi mang về Hoa Quốc. Một cái bóng đen nói tiếng Anh. Cấp lý tư từ trên mặt đất dây rũ bò lên, trầm giọng nói, các ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, không phải vậy các ngươi đều sẽ thử nghiệm đến ta lợi hại, Hoa Quốc con hoàng. Bắt Bốn cái hoa quốc người trực tiếp bị giễu. Một cái tù nhân vẫn như thế với báo, lập tức xông lên liền muốn đem Cáp Lý Tư tại chỗ đánh gục. Chu Dương lúc này từ phía sau ra tay rồi. Chu Dương luôn luôn như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu, một cái gần dài 2 mét trường côn, gào thét mà ra, trực tiếp đâm hướng về người cuối cùng hậu kình, người này phản ứng cũng là cực nhanh, nghe được mặt sau vận động, vội vàng né tránh, đồng thời phát ra cảnh báo. Bốn người trong nháy mắt phân tán ra. Tình huống như vậy, Chu Dương là dự liệu được, trong tay trường côn đột nhiên quỷ dị hỗn lượn một thoáng, vang một tiếng đập vào người kia trên đầu hai cố tình đạo bạo phát đem người kia trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất không núc đích ba người còn lại đều là sức sở nhân nhìn rõ ràng người đến dĩ nhiên là một người thiếu niên chỉ có cấp lý tư trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ không nghĩ tới vừa nãy suýt chút nữa giết mình người lúc này dĩ nhiên lại cứu mình chỉ là không biết cái này thần kỳ hoa hạ thiếu niên xử trí như thế nào chính mình cấp lý tư chưa hề nghĩ tới thiếu niên này biết không phải ba người kia ba quốc người đối thủ phải biết chính là vừa thiếu niên này đem chính mình đả thường lại suýt chút nữa giết mình ngay cả mình đều không phải là đối thủ người này mấy cái hoa quốc người hiển nhiên cũng quá có thể sẽ là hắn đối thủ. Sự thực chứng minh, cấp lý tư là chính xác. Chu Dương trong tay trưởng côn hóa thường, chiêu nào chiêu nấy nhằm thẳng chỗ yếu. Một cái không kịp phản ứng hoa quốc người trực tiếp lần thứ hai chúng chiêu, một thoáng đâm chúng rồi hạ thân chỗ yếu, ngồi trồm hôm trên mặt đất sắc mặt thống khổ cả người run rẩy. Phòng trừng sau đó là không cách nào nhân đạo. Còn lại hai người cuối cùng đã rõ ràng rồi trước mắt tiểu hải tử không đơn giản. Tiểu huynh đệ, ngươi là người nào? Cái gì muốn công kích chúng ta? Ngươi biết chúng ta là cảnh sát đang phá án sao? Một cái bóng đen dùng ngữ trầm giọng nói ra. Chu Dương dừng lại động tác trong tay. Khẽ tuổi nói, phá án. Các ngươi là cảnh sát, nhưng là ta nhìn thấy các ngươi bốn người đánh một người, đang bắt nạt người. Hắn là người xấu, một cái chúng ta đuổi rất lâu đào phạm. Tiểu huynh đệ, thả xuống ngươi vũ khí trong tay, đi theo chúng ta. Ngươi vừa nay đã phạm pháp, đánh lén cảnh sát cùng gây trở ngại chấp pháp hai cái tội danh ngươi biết không? Bóng đen ngữ khí càng thêm nghiêm túc. Chu Dương dừng động tác lại, đứng tại chỗ, nói, hả, các ngươi là nơi nào cảnh sát? Hai cái bóng đen chầm chậm mà không được vết tích hướng về Chu Dương di động lại đây. Chúng ta chính là yên kinh cảnh sát, người nước ngoài này là quốc tế tội phạm truy nã. Cái bóng đen kia dưới chân di động, ngoài miệng như trước nói hoa, muốn phân tán Chu Dương sự chú ý. Trong bóng tối, bọn họ không phát hiện Chu Dương cùng cấp Lý Tư khỏe miệng đều lộ ra ý cười. Chu Dương có chút buồn cười, này quần hoa quốc người lại còn coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu si, như vậy lời nói dối lại cũng nói ra được đến, thật không biết này quần hoa quốc người đầu góc là cái gì trường, lẽ nào đều là góc heo sao? Hô, một tiếng gào ghét, Chu Dương đột nhiên chuyển động, trong tay trưởng côn trực tiếp một cái lực phách hoa sơn, một gậy đập vào nói chuyện bóng đen trên đầu, Ngày một tiếng, này hoa quốc người đang kinh dị bên trong, ngã trên mặt đất, rất trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cái này oa quốc người muốn dụ dỗ Chu Dương, lại không nghĩ rằng bị Chu Dương lợi dụng cơ hội ngược lại là đem hắn đẩy ngã, cái sựụ một khắc đó, khẳng định là cực kỳ phiền muộn. Bốn cái oa quốc anh hoa tổ thành viên, rất đơn giản bị Chu Dương dùng gậy thả ngã trên mặt đất, bốn nhân ảnh nằm trên đất không nhúc nhích, Cáp Lý Tư giãy rủa ngồi dậy đến, thấp giọng nói: "Ngươi là ai?" Cái vấn đề này, Cáp Lý Tư từ ở ba khắc nơi đó nhìn thấy Chu Dương đồng thời ám sát Chu Dương không được bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng ở trong lòng có nghi vấn, còn nhỏ tuổi, nhiều nhất bất quá 17, 18 tuổi, nhưng là thân thủ như vậy tuyệt vời, quy pháp cảnh giới cao thâm khó dò, là nơi nào bồi dưỡng được như vậy yêu nghiệt giống như thiên tài. Cáp Lý Tư ở Hoa Hạ đợi 10 năm lâu dài, đối với Vũ Hoa Hạ quyền pháp cảnh giới rất là rõ ràng, coi như là từ nhỏ tập võ, có thể ở 17, 18 tuổi thời điểm đến Minh Kình Trung kỳ cái kia đều là thiên tài, mà hướng về Chu Dương như vậy 17, 18 tuổi đến ám Kình sơ cấp, hắn trả chưa từng nghe nói. Chuyện này hắn cấp Lý Tư nếu như còn có thể tiếp tục sống, nhất định trước tiên trở lại nước Mỹ đem chuyện nào trên báo lên. Nay quá mạnh mẽ, giết chết bốn cái hoa của người, mà ở vừa nãy, chính mình càng bị đối phương dùng trường thương đánh bại, hoảng hốt chạy trốn. Hiện tại, chính thức thành vị thiếu niên này tù nhân. Ha ha, ta là ai, ngươi không cần biết. Chu Dương cầm trong tay trường côn ném xuống đất, nói: "Cấp lý tư tiên sinh, quyển pháp của ngươi là cùng ai học?" Cấp lý tư lắc đầu, nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ tin tức gì." Kia người đều là như vậy sao? Chu Dương tò mò nói: "Ta lấy, gián điệp bất quá là một loại nghề nghiệp, một loại sinh hoạt mà thôi, mà không phải một người toàn bộ, rất nhiều gián điệp cuộc sống tốt hơn, đều là lập tức đồng thời thành nhiều trong nước điệp, ngươi có muốn hay không thử xem?" Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 261, lưu Trường phát khiếp sợ. Chu Dương hiện tại đều đang muốn không muốn bảo vệ ba người bọn họ. Chu Dương rất rõ ràng, nếu như mình bảo vệ ba người này thoại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 vẫn là bá khắc ba người vẫn bị đối phương kiểm chế nếu như đối phương ra tay chu dương căn bản không kiểm xuất hiện hiện tại chu dương thật sự xuất hiện trả lập tức đem vừa nãy hầu như vô địch tấp lý tư áp chế lại để cho bị thương vai máu tươi chảy ròng cái bóng cùng bá khắc còn có hoài đặc đều nhìn thấy sống sót hy vọng chính là ta tấp lý tư tiên sinh ta cùng bọn họ là bằng hữu ngươi không thể giết bọn họ chu dương hai tay nắm chặt thép cho rằng trường thương trầm giọng nói còn có nơi này là hoa hạ không phải ngươi muốn làm gì thì làm địa phương tấp lý tư cầm lấy thép một đầu sắc mặt tâm chậm bên trái lô thai chậm rãi chảy ra máu tươi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 Hoa quốc người sở dĩ như thế không bị người Hoa tiếp đãi nguyên nhân chủ yếu vẫn là mấy chục năm trước cái kia cuộc chiến tranh, tin tưởng 99% người đều không thích Hoa quốc người, này đã được cho là hoa hạ văn hóa cùng truyền thừa. Chu Dương cũng không ngoại lệ, chỉ có điều Chu Dương không như vậy cực đoan thôi. Nếu như tổng kết lên, Chu Dương đối với Hoa quốc người cảm quan chính là, Hoa quốc nam nhân hết thể đang chết, nhưng Hoa quốc hoa cô nương cũng khá nhỏ, tỉ như trước mắt vị này hoa cô nương, sắc thực rất lớn yêu tây. Nghe xong thiếu nữ giảng giải, Chu Dương cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng thiếu nữ là Hoa quốc người, nhưng nếu đi tới Hoa hạ, vậy thì là khách. Ở địa bàn của mình gặp phải chuyện như vậy, Chu Dương rất vì là cái kia hai cái rác rưởi hành vi cảm thấy phán giận, giải thích, bọn họ đều là người hoa bên trong một phấn, hy vọng tiểu tư không muốn hỏng rồi du ngoạn hứng thú. Hoa quốc thiếu nữ rất hào phóng nói, "Không sao nha. Không phải còn có như ngươi vậy người tốt sao?" Nói, thiếu nữ đánh ra Chu Dương, tuy rằng trường chỉ có thể toán thanh tú, nhưng khí chất nhưng phi thường xuất chúng, thiếu nữ tựa hồ đối với Chu Dương cảm thấy rất hứng thú. Chu Dương bị thiếu nữ xem có chút khó chịu, thấy sự tình giải quyết, nói, "Tiểu thư, hiện tại không sao rồi, ta cũng cáo tử. Thiếu nữ gật gù, nói, "Tiên sinh" Lần thứ hai cảm tạ ngài, tạm biệt. Dù sao cũng là trong cuộc sống khách qua đường mà tôi, không cần thiết hiểu rõ như vậy rõ ràng, hai người đều có loại này hiểu ngầm, chỉ là ngay khi thiếu nữ đi rồi một bước thời điểm, nàng đột nhiên quát to một tiếng, "Ôi!" Thân thể ngồi xuống xuống. Chu Dương vội vàng qua nhìn nàng, lúc này, thiếu nữ ngồi chồm hôn trên mặt đất, một con trắng như tuyết tay nhỏ bao trùm ở mắt cá chân trên. Chu Dương ngồi chồm hôm xuống, nói, "Làm sao?" Thiếu nữ đem bỏ tay ra, Chu Dương nhìn thấy, thiếu nữ trắng như tuyết mắt cá chân nơi rưng lên một cái màu tím bọc lớn, thiếu nữ nhân đau đớn nhíu chặt đôi mi thanh tú nói, là mới vừa rồi bị cấp thời điểm níu chân. Nói xong cắn răng, nỗ lực đứng lên đến. Chu Dương vội vã đè lại thiếu nữ, nói, "Ngươi ngồi xuống trước, ta hiểu một điểm ý thuật, cũng có thể giúp ngươi giảm nhẹ hơn một chút thống khổ." Nghe nói như thế, thiếu nữ gật gù, đem bao da để dưới đất, mềm mại cái mông tọa ở bên trên. Chu Dương ngồi xổm ở thiếu nữ bên cạnh, tay trái đè lại mắt cá chân trên bọc lớn, nói, "Có lẽ sẽ rất đau, nhẫn một thoáng." Thiếu nữ kiên định gật gù. Chu Dương khẽ mỉm cười, hai tay dùng sức ở nàng mắt cá chân trên xoa Thiếu nữ cảm thấy Chu Dương trên tay một luồng nhiệt khí vây quanh vết thương của nàng, cảm giác phi thường thoải mái, ngay khi nàng nghi hoặc thời điểm, to lớn cảm giác đau đớn truyền khắp bản thân, nàng suýt chút nữa cũng gọi ra, bất quá nàng nhịn xuống. Qua một hồi lâu, Chu Dương buông tay ra, mỉm cười nói, "Được rồi, đứng lên đến đi vài bước thử xem." Lúc này thiếu nữ mới rắc trên người mình đều là hãn, bất quá mắt cá chân nơi không đau. Cái kia bọc lớn cũng tiêu sưng lên rất nhiều, gật gù, chậm rãi đứng lên đến, ở phụ cận đi mấy bước, tuy rằng còn có chút đau, nhưng bước đi tựa hồ không có bất cứ vấn đề gì, thiếu nữ cao hứng nói, "Quá thần kỳ rồi." Thiên sinh lần thứ hai hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn, ta tên xuyên đảo hà thông, chu dương cười cợt, nói, ta tên chu dương, dừng một chút, hỏi, xuyên đảo tiểu thư có thể một mình về nhà sao? xuyên đảo hà thông con mắt hơi chuyển động, nhũ như mày, nói, é e sợ không được, vẫn còn có chút thống, có đúng không? chu dương nhìn xuyên đảo hà thông mặt, khẽ mỉm cười, nói, nếu như không xa, vậy ta đưa ngươi trở lại được rồi. xuyên đảo hà thông hài lòng nở nụ cười, nói, quá tốt rồi, cảm tạ chu tiên sinh, ngươi thật là một người tốt, kh, chúng ta đi thôi. chu dương đối với người tốt thể rất không thích. Đỡ xuyên đảo hạt thông ở ven đường đánh một chiếc xe, hai người lên xe sau. Chu Dương hỏi, ngươi ở nơi đó? Masu Motoha quốc liệu lý điểm. Xuyên đảo hạt thông nói ra. Sau mười mấy phút, ở một nhà tên là Masu Motoha quốc liệu lý môn, một chiếc xe taxi dừng lại, đau lòng nộp hơn 60 khối tiền xe. Chu Dương đỡ xuyên đảo hạt thông xuống xe. Chu Dương nói, đã đến. xuyên đảo tiểu thư, như vậy ta cũng táo tử. Chu Tiên Sinh xin chờ một chút. Xuyên đảo hạt thông vội vã ngăn cản hắn, nói, nếu đều đi tới nơi này, làm sao cũng phải đi vào ngồi một chút. Mẫu thân ta thường thường giáo dục ta, đối xử bằng hiu hẳn là lấy lễ để tiếp đón. Tĩnh xin Chu tiên sinh đi vào ngồi một chút. Chu Dương xem xem thời gian, 8 giờ rưỡi vừa qua khỏi, thấy thời gian chả rất đầy đủ, gật gù, mỉm cười nói, vậy thì quay dỗi. Hoan nên. Xuyên đảo Hạt Thông vui tới cười, bị Chu Dương nâng, đi vào trong cửa hàng. Ở lầu 2 trong phòng, Xuyên đảo Hạt Thông cùng một vị 25, 26 tuổi nữ lang ngồi ở Chu Dương đối diện, tấm kia tiêu chuẩn mặt trái xoan trứng, trắng miệng da rẻ trong nháy mắt có thể phá, thoáng lộ ra chút ban tôi màu đỏ. Nàng là lao bản của nơi này gọi mà sú mồ tổ thải, là Xuyên đảo Hạt Thông bạn tốt. Chu tiên sinh, lần này thật sự đa tạ ngươi trợ giúp mỹ tuệ. Phi thường cảm tạ. Masu Moto thải đến Hoa Hạ đã 4, 5 năm, tiếng Trung nói so với xuyên đạo hạt thông tiêu chuẩn nhiều lắm, nhưng bởi vì ở Giang Hải chờ thời gian có chút trưởng, vì lẽ đó khẩu âm mang điểm Giang Hải mùi vị. Chu Dương mỉm cười lắc đầu, nói, không cái gì. Đúng là ta hẳn là xấu hổ, ở chúng ta Hoa Hạ trên đất sinh chuyện như vậy, thật sự phi thường xin lỗi. Nơi nào? Masu Moto thải mỉm cười nói, mặc kệ là bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ dân tộc đều sẽ có người tốt cùng người xấu, người Hoa phi thường thiện lương, người xấu chỉ là số ít mà thôi, Chu tiên sinh không thể so tự trách. Đa Tạ Tùng buồn tiểu thư lựa lại. Dừng một chút, Chu Dương mỉm cười nói, Tùng buồn tiểu thư là một thân một mình đi tới Hoa Hạ sao? Không phải, su Mô Tô thải mỉm cười nói, ta là cùng cha mẹ đồng thời đi tới Hoa Hạ, kỳ thực bà nội ta là người Hoa, những năm này chịu đến bà nội ảnh hưởng, cha mẹ ta cùng ta đối với Hoa Hạ phi thường ngóng trông, liền ngay khi mấy năm trước đi tới bà nội ta quê nhà Giang Hải Thị, mà nơi này quả nhiên như bà nội nói như vậy, Giang Hải mọi người rất nhiệt tình hiếu khách, có một loại gia cảm giác, vì lẽ đó ta cùng cha mẹ ngay khi Giang Hải ăn cư lạc nghiệp, chỉ là bà nội cùng gia gia trả ở hoa Quốc Sinh. Hoặc, thì ra là như vậy, Chu Dương điểm điểm đầu mỉm cười nói, tùng buồn tiểu thư không có cùng cha mẹ ở cùng một chỗ sao? đúng, cha mẹ ta ở cựu châu quảng trường đường dành riêng cho người đi bộ kinh doanh liệu lý tổng điếm, ta phụ trách nhà này trí nhánh. Matsudo thải mỉm cười nói, công tác nhất định rất khổ cực đi. Chu Dương nói, mặc dù có chút khổ cực, nhưng cái cảm giác này nhưng tốt vô cùng, ta hoạt rất phong phú. Matsudo thải một mặt thỏa mãn mỉm cười, nếu như ở Á quốc, có thể ta hiện tại đã kết hôn sinh con, ở nhà chuyên tâm làm gia đình bà chủ, cuộc sống như thế không phải ta hi vọng, cuộc sống bây giờ ta rất thỏa mãn. Matsu mua tổ thải lời này để chu Dương suy tư. Nói tới hoa quốc nữ nhân, đàn ông của toàn thế giới, cho dù rất phản ý hoa hạ nam nhân, đều sẽ cho rằng các nàng hiền lành đủ thuận. Ở rất nhiều phim bên trong nhìn thấy hoa quốc thê tử là như vậy. Sáng sớm năm, sáu điểm rời giường chuẩn bị trượng phu đỡ sáng cũng dự bị người chồng tốt cùng ngày nội y, bít tất, quần áo trong, âu phục cùng cà vạt, liên thủ mặt đều không thể quên. Thông thường là hết bận trượng phu cùng hài tử tiện lợi, đem bọn họ đưa ra khỏi nhà, liền bắt đầu giặt quần áo cùng thanh lý về nhà. Buổi tối, ấm thật rượu thủy, bãi tề thức ăn, chờ đợi mệt nhọc một ngày chủ nhân. Chung cửa vừa vang. Ôn Du nói thanh ngài cực khổ rồi, chính là bà chủ một ngày trung mạc diễn xuất bắt đầu. Cùng với nói là cùng Trượng Phu Hải Tử cùng đi ăn tối, không bằng nói là thị bạn cùng ăn. Trong bữa tiệc, bà chủ cần gánh chịu toàn viên thêm cơm, thêm rượu, thu thập chờ chút tất cả nghĩa vụ. Đã từng có người cho cười, nếu muốn để toàn thế giới nam nữ đạt được bình đẳng địa vị, Hoa quốc là phải làm nhất ra thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được Hoa quốc nữ nhân địa vị xã hội là làm sao hạ thấp. Vào lúc này, Tiểu Nhật cửa gỗ bị kéo dài, bốn vị thân mang truyền thống kỳ mùa hệ nổ thiếu nữ nối đuôi nhau mà vào, trong tay bưng bàn ăn cùng cha cụ, ủy gối ba người hai bên. Thông thạo dọn xong trà cụ, ba cái nhìn qua phi thường tình mỹ chén trà đặt ở trong nước nóng, bên trong trước đó thả chút chè thơm. Một thiếu nữ đem cái chén lấy ra, sau đó dùng một đại ấm trà tự bổn chứa hướng bên trong quay xe thủy, một luồng thấm người mùi thơm sông và muối. Chu Dương khen, trà ngon, các người Hoa quốc trà đạo phi thường nổi danh, xin tha thứ ta đối với đạo này là người thường, vì lẽ đó cụ thể muốn khoa chút gì cũng mở không nổi miệng. Ma Sú Mộ Tô Thải cùng xuyên đảo hạt thông không nhịn được phù phù nở nụ cười. Ma cười nói, Chu Tiên sinh thực sự là hài hước, đã như vậy, vậy thì tốt thật thưởng thức một thoáng chúng ta chè thơm đi. Một cô thiếu nữ đem chén trà hai tay đưa đến Chu Dương trước, Chu Dương điểm điểm đầu, nâng chung trà lên đặt ở bên mép phẩm một cái, cảm giác vào miệng, lối vào mùi thơm ngát, dư vị dài lâu, thở dài nói, thực sự là trà ngon, tuy rằng không biết là cái gì trà, nhưng mùi vị thật sự rất thơm. Masu mồ tô thải mỉm cười nói, này cũng không phải hoa cúc trà, mà là hoa hạ trúc Diệp Thanh. Hả, nguyên lai like đây chính là Trần Nghị Nguyên Soái gọi là Trúc Diệp Thanh a. Quả nhiên uống rất ngon. Chu Dương bừng tỉnh, nói tới trúc Diệp Thanh mệnh danh, vẫn còn có một phen lai lịch. 40 năm trước một ngày, Quốc vụ viện phó tổng lý một nhóm đi qua tứ xuyên, đi tới Ngami sơ thị ở sườn núi vạn năm tự khế tức lão hòa thượng rót một chén tân thải trà xanh đưa đến trần nghị trong tay một luồng hương thơm nước mũi kéo tới phó tổng lý cười khen khách uống hai ngụm vị thuần về cam mùi thơm ngát thấm tỉ trần cảm thấy tâm thần sảng khoái mệt mỏi biến mất liền hỏi này trà sản ở nơi nào lão hòa thượng đáp trà này là chúng ta nga Mi sơn thổ sản dùng đặc biệt công nghệ tinh chế mà thành phó tổng lý lại hỏi trà này cái gì cái tên lão hòa thượng đáp vẫn không có tên đây xin mời trưởng tứ cái tên đi phó tổng lý từ chối nói ta là tục nhân tục khẩu tục nữ đang không được nơi thanh nhã Kinh lão hòa thượng luôn mãi thỉnh cầu, phó tổng lý Cao hưng nói, "Ta xem này lá trà giống như lá trúc." Thanh Tú vui mắt, liền cứ gọi trúc Diệp Thanh đi. "Từ đây cùng ta quốc rượu ngon cùng tên Nga Mi trúc Diệp Thanh trà, có chính mình tên gọi." Không nghĩ tới cây gậy quốc cũng biết trúc Diệp Thanh tên là quý quốc nguyên xoài lấy, ta gặp phải rất nhiều hoa hạ khách mời, bọn họ cũng không biết trúc Diệp Thanh tên lai lịch. Masumoto thải mỉm cười nói, "Trúc Diệp Thanh danh tự này, rất nhiều người đều nghe nói qua, thế nhưng là có rất ít người biết tên của nó là làm sao đến." Quy 1 chương 266, tạm biệt quyết hiểu nặc. Li Vĩ Ta cùng ngươi không có một chút nào quan hệ, bằng hữu của ta cùng ngươi cũng không có một chút nào quan hệ, phiền phức ngươi không cần loạn lập quan hệ. Chúng ta hiện tại là tư nhân tụ hội, xin ngươi không nên tới quấy rầy chúng ta. Đối với người này, Quách Hiểu Nặc không có bất kỳ sắc mặt tốt, càng là có chút bận tâm nhìn Chu Dương một chút, tự hồ sợ hắn biết hiểu lầm mình và Lý Vi trong lúc đó quan hệ. Làm sao biết không có quan hệ đây? Chúng ta tốt xấu cũng coi như là bằng hữu, vì lẽ đó ta cảm thấy ta có nghĩa vụ quan tâm ngươi. Lý Vi chịu lạnh nhạt, nhưng chút nào không phản đối, kế tục mỉm cười nói, duy trì hắn cái kia hài lòng phong độ. Trong lòng nhưng là hận đến giận sôi lên, nếu như không phải không làm rõ ràng được Chu Dương cùng Quách hiểu nặc quan hệ, phòng Trừng đã sớm đối với Chu Dương nói lời ác độc. Dứt lời Lý Vĩ lại liếc mắt một cái Chu Dương, trong ánh mắt lóe qua một tia tán khốc, khá có thâm ý nói ra, hiện tại rất nhiều người xấu xem ra là người mưu người dạng, các ngươi đều chưa va chẳng nhiều, có thể muốn để phòng bị lửa bị lửa nha. Ha ha, cảm tạ ngươi quan tâm, bất quá chúng ta thật giống không tính là bằng hữu gì đi, ngươi vẫn là không muốn vì ta làm lỡ ngươi cái kia thời gian quý giá. Quách Hiểu Nặc cười lên rất là mê người, nhưng khó coi lên người đến cũng là có một bộ, không chút khách khí, chả khiến người ta không lời nào để nói nhìn thấy quách hiệu nạc đối với mình trợn mắt nhìn nhau, tuy rằng nàng cái tia xấu hổ tức giận quyến rũ xem ra khiến lòng người bên trong càng gãi ngứa không chịu nổi, bất quá lý vĩ cũng biết lại ở lại cũng sẽ chỉ làm chính mình càng lúng túng hơn, liền nói ra, ha ha, vậy thì không phải dậy các ngươi tư nhân tụ hội, bất quá nói cẩn thận, ngày hôm nay bữa này cà phê coi như ta mời ta, cái này hẳn là không phản đối đi. hắn không đợi người khác phản đối, liền hướng chu dương đưa tay ra nói, quen biết một hồi, ngươi tổng sẽ không liền tiền cũng không dám nói cho chứ. đều nói kiệt đem không bằng kích tướng, chu dương mặc dù biết lý vĩ là cố ý ở kích chính mình, vẫn là đưa tay ra nói, chu dương, vô danh tiểu tốt không dám lao người ghi nhớ không muốn nha mắt thấy tay của hai người liền muốn nắm cùng nhau quách hiệu nặc vội vặn hô trên mặt cũng lộ ra kinh hoàng lo lắng vẻ mặt nàng mặc dù đối với lý vi không có cảm giác gì thế nhưng đối với lý vi cũng là hiểu rõ một ít này lý vi ở đại học thời điểm chính là tê cun hiệp hội cao thủ được cho có thể văn có thể vũ trên tay khá là công phu ở lúc đi học phải dựa vào nắm tay này một chiêu đã rất là để rất nhiều không rõ chân tướng nam sinh rất là xấu mặt lần này khẳng định cũng sẽ dùng tới đối phó chu dương mà chu dương ở không biết chuyện tình xuống nhất định sẽ chịu thiệt Có thể thoại chưa nói xong, hai người bàn tay đã nắm cùng nhau. Chu Dương tuy rằng vóc người cũng rất tiêu chuẩn, nhưng tay rất là ôn hòa thon dài mà trắng nón, tựa hồ chỉ là một con tê hoa tay, thậm chí ngay cả cầm bút đều sợ tổn thương nó. Rõ ràng sánh vai trạng nguyên Ngô Lý Vĩ bàn tay lớn nhỏ hơn trên số 1, tương nắm bên dưới liền bị Lý Vĩ bàn tay vây kín mít ở. Lý Vĩ cũng không có tâm sự đi cẩn thận nghe tên Chu Dương, khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bàn tay mạnh hơi dùng sức, cũng đại như cùng dĩ giống như vậy, để Chu Dương ở được thống không được thời gian, ở trước mặt mọi người xấu mặt đặc biệt là muốn cho Quách Hiểu Nặc nhìn thấy Chu Dương xấu mặt, thật sự hiểu cái này Chu Dương cùng hắn trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Lý Vĩ ở bàn tay dùng sức đồng thời, rất là đắc ý thoáng nhìn bên cạnh Quách Hiểu Nặc, nhưng trong giây lát hiện Quách Hiểu Nặc trong mắt không chút nào hắn dự đoán bên trong vẻ kinh hoàng, trái lại hiện ra một tia xem kịch vui trêu tức tâm ý. Còn chưa rõ lại đây, Lý Vĩ vẻ mặt rất nhanh biến đổi, là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình thi với Chu Dương trên tay kình khí tất cả đều như đưa lên ở bên trong nước giống như vậy, không có phản ứng chút nào. Chu Dương cái tay kia liền như là bịt mở phủ vân bình thường để hắn không bắt được. Mà Chu Dương ở cảm nhận được Lý Vi trong bàn tay to lớn sức nắm thời điểm, nhất thời đối với ý đồ của hắn đoán được 7, 8 phần, lông mày cau lại, trong lòng phát lên một tia bất mãn. Hắn không đáng ghét có bản lãnh thật sự kiêu căng người, nhưng chán ghét loại kia nói một đằng làm một nẻo, trong bóng tối mấy chuyện xấu người, lập tức cũng không khách khí. Ngón tay cũng đột nhiên hợp lại, ở Lý Vi bàn tay hợp lại thời khắc, ngón tay bỗng nhiên mở ra, to lớn lực phản chấn chấn động đến mức Lý Vi bàn tay như sẽ rách giống như đau đớn, không khỏi rên lên một tiếng, như hỏa liệu bình thường đưa tay giật trở về, trong ngày thường trầm ổn mạnh mẽ bàn tay không ngừng được từng trận run rẩy. Lý Vĩ sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh ứa ra, mang thương bị thương bàn tay quận vào túi quần bên trong làm che giấu, lại nhìn Chu Dương trong ánh mắt có một chút sợ hãi tâm ý, khỏe miệng ngạo ngệ nhưng nói không ra lời, lập tức lại âm âm chừng ba người một chút, đột nhiên xoay người rời đi. Lúc này tiệm cà phê bên trong khách mời không ít, vốn là đối với cùng đại mỹ nữ đồng thời đến Chu Dương rất là đồ kỵ, sau đó nhìn thấy một người đàn ông khác lại đây, vì lẽ đó không ít người nhìn thấy hai người bọn họ sinh xung đột, cái kia không thể nghi ngờ là hỏa tinh đụng địa cầu giống như để bọn họ rất là chờ mong, bất luận ai thắng ai thua, tựa hồ cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy khoái. Ý. Bởi vậy lúc này rất nhiều người nhìn đối trọi gay gắt hai người, chỉ e thiên hạ không loạn giống như chờ mong xung đột có thể thăng cấp. Có thể Lý Vĩ này đột nhiên rời đi, lại làm cho bọn họ là cảm thấy bất ngờ, tựa hồ trong lúc nhất thời tất cả đều nằm ở hóa đá trạng thái. Bọn họ đại thể đều cách đến có chút xa, ngoại trừ phụ cận mấy trác ở ngoài, những người khác cũng không có nghe thấy bọn họ nói rồi chút gì, cũng chưa thấy hai người lén lút ra phòng, nhưng xem Lý Vĩ cái kia tái nhợt sắc mặt cũng vẫn nhiên vẻ mặt, người tinh tường đều biết, hắn khẳng định là chịu thiệt rơi xuống hạ phong. Một nghĩ đến điểm này, không ít người đối với cái kia đẹp trai nam sinh sản sinh rất lớn lòng hiếu kỳ. Có thể đem một cái so với mình tuổi tác lớn thân thể tráng người ăn quả đắng, này cũng không khỏi không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng nghi hoặc. "Chu Dương, tay của ngươi không có sao chứ?" Tuy rằng Lý Vĩ phản ứng xem ra có chút kỳ quái khác thường, để Quế Hiểu nặc cảm thấy lẫn lộn, bất quá nàng vẫn là rất là căng thẳng thân thiết đối với Chu Dương hỏi, hai mắt cũng rất là lo lắng nhìn Chu Dương con hướng kia mới vừa rồi cùng Lý Vĩ nắm qua tay. "Không có chuyện gì, bản lãnh của ta ngươi cũng không phải không biết, ngươi nên hỏi một chút ngươi bằng hữu kia tay có sao không." Chu Dương nói ra. "Hừ, hán, tay đứt đoạn mất càng tốt hơn." Quách Hiểu nạc khinh thường nói, bất quá vừa tựa hồ có mấy phần lo lắng, hỏi, cái kia Lý Vĩ sẽ không có chuyện gì chứ? Hắn ở Giang Hải thế lực cũng không nhỏ, không sẽ có phiền toái gì chứ? Chu Dương lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói, yên tâm đi, đau trên mấy tiếng sẽ khôi phục. Đúng rồi, Hiểu Nặng, cái này Lý Vĩ là ai nha? Thấy thế nào lên theo ta có cựu oán tự, sẽ không phải là người hái mộ ngươi chứ? Cái gì người hái mộ? Con rồi thôi, bình thường Vinh Váo tự đắc rất là chằng ghét, cả ngày không có chuyện gì cũng mặt dày mày dạn đến dây dưa ta, ta đều phải bị hắn cho phiền chết rồi. Quách Hiểu Nặc tiêm mi cao lại, rất là phẫn nhiên nói ra. Chu Dương không nhịn được ha ha cười nói, người xinh đẹp như vậy, có mấy người theo đuổi cũng là rất bình thường. E sợ cô gái khác trả ướp gì có mấy cái anh chàng đẹp trai đến truy chính mình đây. Bất quá cái này cái gì Lý Vĩ cũng thật là không ra sao, ngươi có thể muốn chọn một thật. Hừ, các nàng là các nàng, ta là ta, ta mới không muốn người khác tới truy đây. Quách Hiểu nạt môi anh đào hơi nứt lên, khéo léo mũi ngọc tinh xảo mũi thở nhân lại vài tia nhẹ nhàng nhăn nhóm, rất là khinh thường nói, những người đàn ông này mỗi một người đều tự cho là cảm giác mình là tỉnh thánh tự, lại như con rồi tự, ta mới không muốn để ý tới bọn họ đây. Đang khi nói chuyện quyết Hiểu nặng tỏ rõ vẻ căm ghét vẻ mặt, sau đó nhìn về phía Chu Dương, nói ra, bất quá nếu như là ngươi truy ta, ta có thể cân nhắc cho ngươi cái cơ hội. Chu Dương lắc lắc đầu, cười khổ nói, quên đi thôi, ta vẫn có tự mình biết mình, hơn nữa ta hiện tại vẫn là học sinh cấp 3, nếu là có cái nữ tiếp viên hàng không bạn gái cái nào chả có tâm sự đến trường. Quyết Hiểu nặng nghe vậy trong lòng có chút thất vọng, bất quá vẫn là cười hỏi, ngươi vẫn là học sinh cấp 3, cái kia trước ngươi đi kinh thành làm gì? Ta là lớp 12 học sinh, lập tức liền muốn đối mặt thi đại học, trước đi kinh thành là đi tham gia toàn quốc áo mấy giải thi đấu. Không nghĩ tới sẽ gặp phải cướp máy bay, thực sự là vận may không tốt. Chu Dương hồi đáp, toàn quốc áo mấy giải thi đấu. Quách Hiểu nạc giật mình nói, không nghĩ tới ngươi còn là một tài tử à? Số may mà thôi. Chu Dương Kiêm Tồn nói, há, đúng rồi, ta từ kinh thành mang đến không ít đồ vật, đến thời điểm đưa ngươi một phần, cũng coi như là ta lần thứ nhất đi kinh thành lễ vật đi. Lễ vật? Lễ vật gì? Quách Hiểu nạc cười nói, quên đi thôi, hai ta mới lần thứ hai gặp mặt ngươi sẽ đưa ta lễ vật, nhiều hiện ra không tốt. Hắn là Tư Vũ Châu Đáo phó tổng, không chỉ có không chỉ có vóc người xóa. Nhà rất có tiền, năng lực cũng khá là xuất chúng, vì lẽ đó ở Tư Vũ Châu Đáo cũng được cho là có không ít quyền lên tiếng. Hơn nữa hắn vậy có chút bối cảnh tra, vì lẽ đó ở Giang Hải Thị cũng coi như là nhận thức mấy người. Mà hắn càng là mừng rỡ nô đùa khóng hoa, lên mặt ra tới nói, cái kia đổi bạn gái lại như thay quần áo như thế cần, tựa hồ hiếm có có thể duy trì 3 tháng trở lên bạn gái đối với Quách Hiểu Nặc, Lý Vi từ khi ở một lần bằng hữu tụ hội trên nhìn thấy Quách Hiểu Nặc, cũng đối với thanh thuần xinh đẹp Diệp Trần, tràn ngập linh khí Quách Hiểu Nặc là vừa gặp đã thương, liền bắt đầu khởi sướng cầu muốn tiến công. Bất quá bằng hữu của hắn cũng không có xem trọng hắn hối cải để làm người mới, mà là lén lút khuyên Quách Hiểu Nặc không muốn bị lừa, vì lẽ đó Lý Vi đi theo làm tùy tùng lấy lòng không có nửa phần báo lại Quách Hiểu Nặc đối với hắn trước sau như một lạnh. Bất quá cũng may Quách Hiểu Nặc phương tự nhiên đối với bất kỳ người theo đuổi đều không để ý thải, vì lẽ đó Lý Vy đúng là vẫn không cảm giác được đến mất mặt, chỉ là cảm giác chả không tìm được thích hợp chỗ đột phá thôi. Hắn tin chắc, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, dựa vào điều kiện của chính mình, Quách Hiểu nạp sớm muộn cũng là chính mình vật trong túi. Nhưng là ở hắn thỏa thuê mãn nguyện thời khắc, đã thấy Quách Hiểu nạp cùng một cái xa lạ nam hải ở phòng cà phê uống cà phê, hai người chả vừa nói vừa cười, này liền để Lý Vĩ rất là ăn vị, trong lòng đấu kỵ quả thực muốn bốc hỏa. đã sớm coi là kỵ có trong ngậm kìm gen bị người cướp đoạt đi, hơn nữa còn ở trước mặt mọi người, này không thể nghi ngờ cho hắn tầng tầng một cái như chim, như thế nào để hắn không tức đến nổ phổi? Bất quá cuối cùng cũng coi như là hắn chả còn sót lại một ít lý trí. Để hắn biểu hiện cực kỳ có phong độ dáng vẻ xuất hiện ở chu dương trước mặt, nỗ lực thông qua phương thức này, hướng về quét hiệu nặc cùng với mọi người biểu lộ ra mị lực của hắn cùng phong độ, để bọn họ biết ai mới là ưu tú nhất cùng thích hợp bạn trai lựa chọn. Lý Vĩ từ nhỏ đối với với mình cũng rất là tự tin. Quy 1 chương 270, Cao Vân Hoa đến Giang Hải. Làm sao? Nơi này phục vụ bếp bát như thế sao? Khách mời ăn cơm cũng có thể làm cho không quá quan trọng người chạy vào quấy rối chúng ta. Các ngươi là làm sao làm? Phục vụ tiểu thư trên mặt lúc đỏ lúc trắng, rất là lúng túng. Nàng biết cái này phòng khách khách mời, nhưng là liền Trịnh quản lý đều đến sá giao, không một chút nào dám thất lễ, vội vàng hướng Chu Dương tạ lỗi sau, quay đầu nói với Lý Vĩ, vị tiên sinh này, thực sự thật không tiện, nơi này khách mời không hoan nên ngươi, phiền phức ngươi rời đi được không? Liên tục can quả đắng, Lý Vi con mắt đều cơ hồ muốn bốc lên đống lửa, cười lạnh một tiếng, ta xem các ngươi chả có thể hùng hang bao lâu. Ta ngày hôm nay, nhưng là ở đây xin mời Cao Vân Hoa công tử bọn họ ăn cơm, này nước dùng tổ yến cũng là xin bọn họ, xem đến thời điểm bọn họ làm sao chừng trị ngươi. Chu Dương chính là hơi run run, hiệu nặng nhưng tò mò nhìn Chu Dương hỏi, Cao Vân Hoa là ai? rất nổi danh sao? Lý Vĩ Biểu môi nói ra, Cao Vân Hoa các ngươi nếu như không biết, bất quá thúc thúc hắn các ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta Giang Hải Thị Bí thư Thị ủy Cao Kiến Quốc Bí thư chính là thúc thúc hắn. Nếu như các ngươi liền Bí thư Thị ủy cũng không biết, cái kia ra ra của hắn các ngươi nhất định nghe nói qua. Nói rất là lộ liễu liền nói ra Cao Lão ra tử tên. Quả nhiên, quét hiểu nặng, Hồ Lệ Lệ cùng với hắn con gái môn đều giật mình há to mồm. Vị này khai quốc công thần không phải là bình thường người lãnh đạo quốc gia ở hiện ở cái này hầu như hết thể chiến tranh niên đại tới được lão nhân tạ thế sau khi này mấy cái trả sống sót lao ra tử cũng thành hoa hạ định hải thần Trâm, Vì lẽ đó mặc dù là xưa nay không quan tâm chính trị những cô bé này cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu Lý Vi Tựa Hồ rất hài lòng các nàng phản ứng trong lòng rất là đắc ý lúc nói chuyện ánh mắt lóe lên một tia đắc cao Chu Dương có chút giật mình Lý Vi trong miệng cái này Cao Vân Hoa sắc thực chính là Chu Dương hai ngày trước ở kinh thành nhìn thấy cái kia cao thanh thanh đường ca nói đến quan hệ của hai người vẫn là rất tốt lúc đó Chu Dương trả cứu hắn một tên hắn không phải hẳn là ở kinh thành sao làm sao biết xuất hiện ở đây Chu Dương giật mình xem ở Lý Vi trong đôi mắt hoàn toàn là một cái khác hẳn nghĩa trong lòng hắn mong chờ Chu Dương giật mình vẻ mặt càng thêm rõ ràng hóa thậm chí cảm thấy Chu Dương lộ ra định ngọt nụ cười cũng chính là đảo mắt có thể thấy được sự tỉnh cái này Chu Dương mặc dù lợi hại đến đâu có thể làm sao có thể cùng Cao Vân Hoa loại này trong vòng công tử ca so với đây Lý Vĩ trong nhà tuy rằng có tiền đầy đủ hắn tay chân lớn tiêu dùng nhưng muốn lên tới nhất định độ cao cũng rất khó khăn dù sao muốn cùng chân chính công tử ca môn so với chả thực sự là cách biệt rất xa hay là ở trong mắt người khác hắn bất quá chính là có mấy cái tiền dơ bẩn bảo hộ mà thôi tuy tiện động động đầu ngó nút là có thể đem hắn bóc chết hắn sát nhọc lòng Ki thật vất vả liên lụy Cao Vân Hoa công tử đường dây này Điều này làm cho hắn là kích động hưng phấn không thôi, cho dù chỉ có thể ở các vị công tử này trước mặt đi theo làm tùy tùng tu xếp, có thể đều là có hậu trường người, từ trên xuống dưới. Cái nào dám không nể mặt chính mình? Cái kia không phải muốn đánh cao thiếu mà sao? Có thể làm hắn rất là thất vọng chính là, Chu Dương trên mặt vẻ mặt rất mau trở lại phục bình thường, phản phất hoàn toàn không phản đối tự. Điều này làm cho hắn rất cảm thấy có chút phiền muộn, lòng tự ái cực hạn lại một lần gặp phải khiêu chiến. Bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ, phòng trường cái này Chu Dương cấp độ quá thấp, căn bản lý giải không được cao gia quyền thế cùng cái này vòng tròn thực lực đại diện cho cái gì muốn không làm sao có khả năng dưới tình huống như vậy hắn chả có thể như vậy chấn định cùng thong dong lại còn có thể cười như vậy tự nhiên Lý Vĩ có lòng muốn lại muốn khoe khoang khoe khoang bất quá nghĩ lại vừa nghĩ nếu như hiện tại Chu Dương cũng khuất phục mặc dù sẽ có nhất thời vui vẻ nhưng làm sao có thể so với đạt được để Cao Thiếu đứng ra trực tiếp đem hắn bóp nát làm đến đã nguyên đây hắn đúng là muốn nhìn một chút cái này Chu Dương đang đối mặt Cao Thiếu lừa giận thì sẽ là như thế nào một loại vẻ mặt Ông như vậy một loại tâm thái Lý Vĩ ý tứ sâu xa cười cợt xoay người rời đi cái này Lý Vĩ ở nơi nào đều có thể đụng với hắn thực sự là chán ghét chết rồi Quách Hiểu nạt ngồi xuống, Thở phì phò nói ra, môi anh đào hơi nhếch lên, có một phen đặc biệt ý nhị. Chu Dương cười cợt, nói: quên đi, chớ vì người như thế thất bại hứng thú. Nhiều như vậy ăn ngon không ăn mau đi, lãng phí, nhưng là đáng tiếc. Cái kia Lý Vi cũng sẽ không đến giúp trả nợ. Quách Hiểu nặng bật cười, cũng lườm hắn một cái, nếu như hắn trả nợ ta mới không ăn đây. Vừa nãy nàng rất là lo lắng cho mình lại cho Chu Dương gây phiền toái, trong lòng có chút dầu dĩ không vui, bây giờ nghe Chu Dương vừa nói như thế, mới yên lòng, lấy ra một tờ tân khăn che mặt chỉ, cười híp mắt muốn giúp Chu Dương lau đi ngoài miệng dầu tí. Chu Dương có chút lúng túng bận biệu rụy qua trong tay nàng khăn tay chính mình sát, đặc biệt là trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng là biết thật không tiện. Lúc này khác cùng Chu Dương bọn họ này to nhỏ bố trí gần như 306 bên trong bao giường, ngồi bốn, năm tên Âu phục dậy ra chàng thanh niên, Lý Vĩ đang bệ bội trước bận biệu sau cho cái kia mấy cái công tử rót rượu chia thức ăn thu xếp. Một người trong đó xem ra thật là có chút hung hãn đầu chọc trừng mắt Lý Vĩ rất là bất mãn nói, ngươi cái này di bở Lý Vĩ, cao thiếu nể mặt ngươi mới tới dùng cơm, ngươi liền nước dùng tổ yến cùng hoàng vây cá này hai món ăn đều không chuẩn bị, có phải là không nỡ tiền nha? Cũng quá không cho cao thiếu mặt mũi chứ. Ngồi ở ở giữa cái kia phong độ phiên phiên thanh niên chính là đầu trọc trong miệng cao thiếu cao vân hoa, hắn tuy rằng không nói gì, bất quá ngẩng đầu nhìn lý vĩ một chút, ánh mắt rất bình tĩnh, bất quá lại làm cho lý vĩ trong lòng mắt lạnh, không khỏi dùng mình một cái. Cao vân hoa lần này đến giang hải bản thân cũng kìm nén một hơi, từ lần trước hắn bị người ám sát chưa thoại sau khi, ra ra hắn liền đem hắn nuốt tại trong nhà, mãi đến tận ngày hôm qua hắn mới đi ra, hơn nữa còn là bị phân phát đến giang hải đến, đương nhiên trong này tự có lao ra từ cái khác cân nhắc, bất quá bất kể như thế nào, này cũng đủ hắn tức, hắn bây giờ vừa nghĩ tới chính mình vì trốn tránh ám sát đến giang hải, cũng nổi giận trong bụng. Lý Vĩ vội vàng một mặt sầu khổ nói ra, "Cao ít, thực sự thật không tiện. Cái này khách sạn thật hắn mẹ không để mặt mũi, vốn là ta chuẩn bị này hai món ăn, có thể khách sạn lại bắt nạt ta, đem món ăn cho những người khác, ta đi tìm người khác lý luận, nhưng bọn họ một chút mặt mũi cũng không cho, chả đem ta thống mắng một trận. Ai gan to như vậy, ta đi làm chết bọn họ." Vừa mới cái kia đầu chọc lớn tiếng mắng, đứng dậy liền muốn ra bên ngoài phòng đi. "Đứng lại." Cao Vân Hoa quay đầu lườm hắn một cái, thành thật một chút, "Đừng sao gào to hô. Không phải ta nói ngươi, món tiền nhỏ ngươi cũng trưởng thành, cũng không thể làm điểm chính sự. Cả ngày đánh lộn, giống tiểu gì." Chuyện quan trọng muốn phù hợp thân phận của chính mình, đừng cho cha người gây phiền toái. Đầu chọc cũng vẫn nộ không dám nói nữa cái gì, ngoan ngoãn ngồi trở lại chỗ ngồi, xem ra ngược lại không như cùng Cao thiếu là bằng hữu, ngược lại càng giống là hạ nhân. Lý Vĩ ở một bên xem chính là chỗ mắt quát muồm, cái này món tiền nhỏ ca nhưng là tiền phó thị trưởng ra công tử, dưới cái nhìn của chính mình đã là chỉ có thể ngưỡng mộ nhân vật, có thể ở cao văn hoa công tử trước mặt, ngoan lại như là sủng vật như thế, cao gia quyền thế bởi vậy có thể thấy được thực sự không bình thường. Hắn không khỏi vui mừng chính mình thực sự là tìm đúng rồi con đường, có như thế một cái núi dựa lớn, sau đó còn có cái gì không thể tiếp theo cao vân hoa lại nói với lý vĩ quên đi bất quá chính là một điểm ăn sao không có gì lêo léo có lòng này là tốt rồi chúng ta tiếp theo uống rượu lý vĩ túi đầu không lưng nói là không đa nghi bên trong nhưng có mấy phần thất vọng lại cẩn thận từng ly từng tí một buổi tiếp bọn họ uống mấy chén sau khi thở dài nói cũng không phải con người của ta hay hỏi chủ yếu là người kia thực sự quá khốn nạn ta đều nói rồi ta dự định nước dùng tổ yến cùng hoàng muội vây cá là cho cao thiếu ngươi chuẩn bị nhưng hắn không một chút nào đem cao thiếu để ở trong lòng còn nói cao gia cũng không có gì đặc biệt thực sự là khí chết ta rồi nếu không là ở này công chúng nơi ta thật muốn xông tới quần đấu hắn một trận. Cao Vân Hoa sắc mặt chính là chìm xuống, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi có phải là bị thiệt tòi muốn cho ta giúp ngươi ra mặt? A, bị nói chúng tâm tư. Lý Vi trong lòng một trận hoảng loạn, bính bính nảy loạn, cảm giác đều sắp muốn nhảy ra lồng ngực. Ánh mắt có chút phập phù, không dám nhìn thẳng Cao Vân Hoa con mắt, sắc mặt cũng sợ đến trắng bệnh một mảnh, không hề có một chút màu máu. Chớ ở trước mặt ta chơi đùa loại này không mặt, ta tuy rằng không để ý, nhưng cũng không muốn bị người lợi dụng, lại có thêm lần sau, ai cũng không giữ được người. Cao Thiếu uống một hơi rượu, lạnh lùng liếc hắn một cái. Cái kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt, quả thực là không giận tự uy. Mỗi tiếng nói cử động đều có chứa một loại khiếp người cảm giác buồn nạt. Lý Vi cũng cảm thấy chu vi nhiệt độ chợt giảm xuống, phảng phất trở nên càng thêm rất lạnh, không khỏi liền thân thể dùng mình lên. Lý Vi nhất thời cũng hoảng rồi, trên trán đầy mồ hôi hột một thoáng chính là một tầng, liên tục xua tay nói ra, Cao thiếu ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó, không phải ý này. Cao Vân Hoa vẻ mặt càng lạnh, đó là có ý gì nha? Ta có mắt, có đầu óc, biết chính mình xem, biết tự mình nghĩ. Có chuyện có thể nói, nhưng ta không muốn bị người coi thành đứa ngốc tự gạn. Lý Vi lập tức tâm cũng huyền. Dũ có chút hôn luận nói cái này cái kia ta ta đầu trọc đứng lên cũng tầm tầm quan hắn một cái tác trợn mắt nói cái gì cái này cái kia ta xem ngươi không muốn sống liền cao thiếu cũng dám lừa gạt xem lão tử không giết chết ngươi quên đi cao vân hoa cho mày phẩm một cái tiểu không nhanh không chậm nói ra toán tiểu tử ngươi mệnh được sau đó còn như vậy có thể phải chết chắc đầu trọc tàn bạo mà nói với hắn cao vân hoa đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch đứng dậy liền đi ra ngoài lý vi kinh hãi cũng không kịp nhớ bị phiến có chút sưng đỏ mặt vội vã cầu khẩn nói cao ít cao ít là ta không được lại cho ta một cơ hội được không? Câu ngươi lại cho ta một cơ hội. Cao Vân Hoa liếc mắt nhìn hắn, hờ hững nói ra, đi thôi, ngươi dẫn đường, ta ngược lại thật ra đối với ngươi mới vừa nói người này có chút ngạc nhiên rồi. A. Lý Vi rất là kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Cao Thiếu một chút, kết quả được một cái mang theo cao thâm khó do ánh mắt đáp lại, hắn lập tức câm miệng, đầy bụng nghi hoặc mà ở mặt trước dẫn đường, đối với các vị công tử này tâm tư, thực sự là cân nhắc không ra, cũng không dám đi mù cân nhắc. Quy 1 chương 271, Gorter, Gorter. Chờ chờ cái bóng đem thạch xuyên tiểu thứ lang giết chết đồng thời thanh lý xong hiện trường sau khi, Chu Dương mới xem tướng hắn nói ra, "Ngươi là người Hoa, mặc dù là lính đánh thuê, nhưng dưới cái nhìn của ta so với hai người kia có thể tin hơn nhiều, sau đó ngươi giống như bá khắc cho ta làm việc, làm sao? Ta có thể cự tuyệt sao?" Cái bóng tay đắng nói ra, "Từ chối? Có thể, chỉ cần ngươi có thể thoát khỏi Quốc Can truy sát là được, đương nhiên, sau đó cũng nhất định không muốn gặp lại ta mới được." Chu Dương nói ra, "Ngươi cùng Quốc Can là quan hệ gì? Lẽ nào ngươi là Quốc Can thành viên?" Cái bóng hỏi, "Không kém bao nhiêu đâu." Chu Dương nún nún vai nói ra. Theo Chu Dương, mình và Quốc an thành viên không có khác nhau. Hắn tuy rằng không có ý định hiện tại cũng gia nhập Quốc an, thế nhưng sau đó nhất định sẽ gia nhập. Không phải vậy, Chu Dương chờ người đối với hắn như vậy một cái tiềm lực đại thiếu niên cao thủ có thể sẽ không yên tâm. Từ xưa hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm, cái này cũng là các đời các đời cũng đau đầu sự tình. Vì lẽ đó các đời các đời đều có chuyên môn quản lý võ lâm mọi người nha môn. Tỷ như trong tiểu thuyết tồn tại lục phi môn, Minh triều cầm ý vệ thanh triều dọt máu vân vân. đại cũng không ngoại lệ. Vậy thì là Quốc Gan. Cái kia cũ nát nhà xưởng bên trong, ba khắc cùng hoài đặc tọa ở một góc bên trong đuối địa cách đó không xa dùng túi rắc cột hai cái có hình người vật thể không ngừng nọ ngậy phát sinh ô ô ô âm thanh còn chưa tới có phải là xảy ra vấn đề rồi chờ hầu như hơn nửa ngày Hoài Đặc có chút lo lắng hỏi Bá khác thờ ơi nói hẳn là sẽ không có chuyện chúng ta chờ một chút đi Bá khác không tin cái kia ma quỷ như thế Nam Hải chả có thể có chuyện đúng là có chút bận tâm cái bóng có thể hay không gặp phải phiền phức đang muốn cái bóng từ nhà xưởng trên một cái phá trên cửa sổ phiên bảo trên mặt mang theo một ít máu ưu động nhìn thấy hai người trực tiếp vất tay một cái để bọn họ đến bên kia yên tĩnh địa phương đi tuy rằng nơi đó hai người là giúp đỡ miệng là chè nhưng là lỗ thai vẫn có thể nghe được bá khắc cùng hoài đặc đi tới cái bóng làm sao ngươi bị thương bá khắc lo lắng hỏi cái bóng mới vừa từ cục công an đi ra ngay khi yên kinh xoay chuyển non nửa quyển xác định không ai theo dõi sau khi sau đó mới đến nơi này trầm rãi mở miệng đem chuyện đã xảy ra nói một lần bá khắc cùng hoài đặc đều là sắc mặt trầm trọng phát khắc ta liền biết người này không đơn giản nguyên lai thật cùng nước hoa an có quan hệ hoài đặc rất không khách khí nói chúng ta hiện tại có muốn hay không trực tiếp chạy hắn khẳng định là người của quốc an Hắn lợi dụng chúng ta sau khi sẽ không cho chúng ta một đô la Mỹ. Hắn biết đem chúng ta tóm lại. Hoài Đặc ngữ khí cùng chắc chắc. Bá khác lắc đầu một cái, con mắt lập lòe hào quang, trầm giọng nói: Hoài Đặc, không, ngươi sai rồi. Cũng là bởi vì hắn ở Hoa Hạ có năng lượng khổng lồ, chúng ta càng không thể đi. Chúng ta có thể ở hắn che chở cho, ở đây sinh sống rất thoải mái. Đồng nghiệp, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta vì hắn làm việc, người của Quốc An cũng không dám xuống tay với chúng ta. Chúng ta có thể làm tất cả chúng ta chuyện muốn làm. Ngươi muốn chết? Cái bóng khinh thường cười nói, ngươi cho rằng nhân gia là kẻ ngu si? Ngươi sang bậy. Chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại chủ yếu là, ta sợ sệt người của quốc an thật sự từ trên người ta liên lạc với sự kiện kia. Hắn nói chính là bọn họ ám sát cao vân hoa sự tình, lúc này bọn họ là không dám tiếp tục nữa, loại nhiệm vụ này không cần nói cho 50 vạn đô la Mỹ, coi như là cho 5 triệu đô la Mỹ hắn cũng không trả lời nên tiếp, tiếp tục nữa, bọn họ trăm phần trăm sẽ bị phát hiện. Sau đó bị tóm, cái bóng có thể tưởng tượng, chính mình sau khi bị tóm, những quốc an đó cùng công an người sẽ là làm sao đặc sắc vẻ mặt bọn họ chắc chắn sẽ không kế tục sống tiếp, ám sát một cái đại quốc người lãnh đạo hải tử, chuyện như vậy ở bất kỳ một quốc gia nào đều là rất lớn tội. vậy chúng ta không làm chính là từ trên người thiếu niên này bắt được tiền thuê, chúng ta lập tức đi Malaysia, sau đó đi vùng trung đông. Ba khắc trong lòng hiển nhiên có một chút kế hoạch, ba người bọn họ nguyên bản đều là nhàn tản lính đánh thuê, kiếm lợi một ít tiền, nhưng lúc này tầm mắt mở ra, hay là bọn họ có thể làm một ít món làm ăn lớn. buổi tối ta cũng đi tìm ruột muốn còn lại tiền, nói cho hắn chúng ta không làm, hoài đặc đồng ý cái kế hoạch này. cái bóng trầm giọng nói, nếu như thật muốn đi. Trước tiên đi Hương đảo một chuyến đi, ba người lần đầu hợp tác, có thể đều giáp được đối phương là có thể kế tục tín nhiệm đồng bọn, tạo thành một đoàn đội, nhất định so với một người hành động thân thiết, kiếm tiền cũng nhiều hơn. Chờ một buổi trưa, ba người ở nhà xưởng bên trong không có đợi được chủ dương, liền lưu lại hoài đặc nhìn hai người chất, cái bóng đi ra ngoài mua vài món đồ, ba khác đi tìm dọt yếu tiễn, dọt đến hoa hạ năm, sáu năm ở Yên Kinh cũng có tài sản sự nghiệp của chính mình, chủ yếu kinh doanh chính là một ít nước ngoài nhà hàng, thêm một ít lòng đất phòng khiêu vũ, phần lớn lợi nhuận hầu như đều là giao ra. Da một người ngoại quốc chen chân lãi kết xuât ăn uống giải trí yên kinh bản địa thương nhân cùng với lòng đất bang phái cũng là không cho phép ruột không thể không đem phần lớn lợi nhuận đều giao ra mới có thể kế tục kinh doanh xuống bá khác đi tới một nhà ruột lòng đất phòng kêu vũ nhìn thấy ruột quả nhiên ở bên trong ngồi bên người còn có mấy cái thân ảnh cao lớn ha ruột đồng nghiệp bá khác cười đi tới vỗ vỗ ruột vai nói ta là tới năm tiền ngươi biết đến ruột cầm lấy trên bệ ba bia uống một hớp trên của một sợi dây chuyển vàng hơi lay động nói các ngươi hoàn thành sao nhưng là ta biết mục tiêu trả xuống sót chết tiệt người viên đã đầy ruột nghe hiện tại rất nguy hiểm, ngày hôm nay chúng ta suýt chút nữa bị chết tiệt hấp miêu năm lấy. trước ngươi tại sao không có nói cho chúng ta con chuột thân phận, chúng ta hiện tại đã chọn phiền phải lớn, vì lẽ đó lần hành động này chúng ta nhất định phải ngưng hẳn, đồng thời chúng ta còn cần tiền chạy khỏi nơi này. bá khắc trực tiếp nói ra, rốt láp đầu một cái, nói, bá khắc, lần này có chút khó khăn, cố chủ yêu cầu các ngươi kế tục làm tiếp, không hoàn thành cũng không lấy được tiền, đúng, ta cũng không lấy được, hơn nữa các ngươi nhất định phải hoàn thành. rốt âm thanh có chút trầm thấp, bá khắc sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng bất thiện nói, ha, rốt, ngươi đây là đang đùa chúng ta sao? Chúng ta quen biết rất nhiều năm." Dỗ gật đầu nói, "Đúng, đồng nghiệp, chúng ta quen biết rất nhiều năm, vì lẽ đó ta khuyên ngươi nhất định phải làm tiếp, không phải vậy chúng ta đều có phiền phức, phiền toái rất lớn." "Phiền toái gì?" Bá Khắc hỏi. "Cái phiền toái này tiểu tử." Bá Khắc phía sau vang lên quát khẽ một tiếng, sau đó một cái thâm hậu lòng bàn tay vô vào trên bả vai của hắn, để thân thể của hắn hơi chìm xuống, vai ba đều nhẹ nhàng lay động một chút. Bá Khắc cảm giác phản phất một đôi kìm sắt thêm ở trên vai của mình, một luồng đâm nhói truyền đến, lập tức vai di động, quay đầu nhìn sang rõ ràng là một tấm bạch nhân mặt, lập tức hơi hơi ngẩn người một chút, bởi vì vừa nay hắn nghe được chính là địa đạo nói hắn nữ tiếng phổ thông. Bá Khắc tiên Sinh, thật hân hạnh gặp ngươi. Đầu trọc, gương mặt phẳng phất bài tu lơ khơ, không có một chút nào vẻ mặt, 1 mét chín cao vóc người, các nơi bắp thịt lộ lên, so với Hoài Đặc còn cường tráng hơn một ít. Quan trọng nhất chính là Bá Khắc nhạy cảm trực giác cảm giác được, trên người người này có mùi máu tanh. Hắn từng dấn người, Bá Khắc gật gù, đưa tay ra, đem như trước khoát lên chính mình trên bả vai, bàn tay lấy xuống, bỏ ra vẻ mỉm cười, nói: Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi là. Ngươi có thể gọi ta cấp lý tư, đồng bạn của ta đều như vậy gọi ta. Ngươi tới tự giới thiệu mình, đừng kỳ quái ta tại sao có thể nói như thế lưu loát hoa hạ thoại, bởi vì ta ở Hoa Hạ sinh hoạt 10 năm, 3 năm trước ta mới về nước Mỹ. Ồ, cấp lý tư tiên sinh, ngươi mới vừa nói ta phiền phức, là cái gì? Ba khác nhìn một chút rồi, thấy câm miệng không nói, không khỏi mà hỏi cấp lý tư nói. Cấp lý tư không khách khí bưng lên một ly bia, uống một hớp làm, nói, không cái gì, nếu như ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi sẽ có phiền phức, mà ngươi phiền phức chính là ta. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nhiệm vụ lần này chính là ta tuyên bố ngươi hết thể thù lao đều ở chỗ này của ta, các ngươi nhất định phải ở tại bọn hắn rời đi nơi này trước, để bọn họ vĩnh viễn nhắm mắt lại, không phải vậy, ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn nhắm mắt lại. Bá Khắc sắc mặt trầm xuống, nói, chúng ta bắt đầu có ước hẹn. đó là qua, Bá Khắc tiên sinh, hiện tại có tân nước định. các Lý Tư rất không khách khí đánh gãy Bá Khắc, ném một tấm đô la mỹ cho người phục vụ, lập tức xoay người rời đi. ở Bá Khắc bên thai để lại một câu nói, chớ hoài nghi ta, Bá Khắc tiên sinh. các Lý Tư lẫn vào sân nghệ, điên cuồng vặn vẹo mấy lần, lập tức ôm hai cái trang phục bại lộ nữ lang đi ra ngoài. Ba Khác nhìn chằm chằm cắp lý tư biến mất, mới đúng rợn chậm rãi nói, "Nói cho ta, hắn là ai, là làm gì, chết tiệt, lại uy hiếp ta?" Rốt bất đắc gì nói, "Hắn cũng uy hiếp ta, trên thực tế, ta chỉ biết hắn đến từ nước Mỹ, cụ thể thân phận ta không rõ ràng, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nghĩ rõ ràng." Bà Khác, "Chúng ta không cần biết quá nhiều, chỉ cần làm việc, sau đó nắm tiền." Ta không thích sinh mệnh bị người khác trưởng không cảm giác, lẽ nào hắn cho rằng một mình hắn cũng có thể làm cho ba người chúng ta người sợ sẽ sao?" Bà Khác khinh thường nói, "Ta nghĩ, hắn là không biết lính đánh thuê ý nghĩ." Lính đánh thuê, là không bị uy hiếp, đặc biệt tuổi trẻ không rảnh lính đánh thuê. Rốt đưa tay ra, dùng dính bia ngón tay ở lòng bàn tay viết ba chữ mẫu, nói: Bá khắc, ngươi sẽ không muốn đi trêu chọc. Bá khắc ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào rồi lòng bàn tay, mãi đến tận dấu phơi khô biến mất. trầm giọng nói: Bọn họ tại sao làm như thế? đều sẽ có nguyên nhân, nhưng này không phải chúng ta cần phải thấu hiểu. Rốt đứng dậy, vỗ vô Bá khắc vai, lắc đầu nói: chuyện này chính là như vậy, chính ngươi chú ý cẩn thận một chút. Nếu như hoàn thành, ta nghĩ biết có ngoại ý muốn chỗ tốt, ít nhất, ngươi được một chút người hảo cảm. Nói xong, Rốt đung đưa đi vào mặt sau. Trên thực tế.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 từ xưa hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm cái này cũng là các đời các đời cũng đau đầu sự tình vì lẽ đó các đời các đời đều có chuyên môn quản lý võ lâm mọi người nha môn tỉ như trong tiểu thuyết tồn tại lục phi môn minh triều cẩm y vệ thanh triều giọt máu vân vân triều đại cũng không ngoại lệ vậy thì là quốc gan cái kia cũ nát nhà xưởng bên trong bá khắc cùng hoài đặc tọa ở một góc bên trong xuống địa cách đó không xa dùng túi rắc cột hai cái có hình người vật thể không ngừng ngọ nguậy phát sinh ô ô ô âm thanh còn chưa tới có phải là xảy ra vấn đề rồi chờ hầu như hơn nửa ngày hoài đặc có chút lo lắng hỏi bá khắc thở ở nói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 Bá khác cảm giác phảng phất một đôi kìm sắt thêm ở trên vai của mình, một luồng đâm nhói truyền đến, lập tức vai di động, quay đầu nhìn sang, rõ ràng là một tấm bạch nhân mặt, lập tức hơi hơi ngẩn người một chút, bởi vì vừa nay hắn nghe được chính là Địa Đạo nói hắn nữ, tiếng phổ thông. Bá khác tiên sinh, thật hân hạnh gặp người. Đầu trọng, gương mặt phảng phất bảy tù lở khờ, không có một chút nào vẻ mặt, 1 mét 9 cao vóc người, các nơi bắp thịt nô lên, so với Hoài Đặc còn cường tráng hơn một ít. Quan trọng nhất chính là, Bá khác nhạy cảm trực giác cảm giác được, trên người người này có mùi máu thanh. Hắn từng giết người. Bá khác gật gù, đưa tay ra.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 Các nàng mỗi người đều có chút kiểu dung đường hồng, có một chút điểm mồ hôi ở trên chóp mũi kia chớp. Sau khi ngồi xuống Quách Hiểu Nặc mới cảm thấy có chút chóng váng đầu, ngày hôm nay tâm tình cao hứng, uống nhiều hai chén 82 năm là phi, này rượu vào miệng thời điểm không cảm thấy có cái gì, nhưng Hậu kinh nói lớn, "Không uống quán dễ dàng thúy, Thiệu Kính nhất thời dâng lên, mặt cười vi cháo đỏ ửng. "Hiểu Nặc, ngươi không có chuyện gì chứ?" Chu Dương cũng chú ý tới Quách Hiểu Nặc vẻ mặt có chút không thích hợp lắm. "Không có chuyện gì, ta đi một chuyến phòng rửa tay." Quách Hiểu Nặc đứng dậy, thân thể thoáng một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, cũng may Chu Dương cho dù đưa nàng đỡ lấy. Quách Hiểu nặng đầu góc một trận tình táo, trong giây lát cảm thấy hai người động tác dù sao cũng hơi ám muội, Chu Dương đỡ lấy tay của chính mình tuy rằng rất là quý củ, có thể bên trên truyền đến sức nóng nhưng để cho mình huyết thống thêm lưu chuyển, cả người một trận khô nóng, từ đáy lòng bay lên một luồng dị dạng tình cảm. Ta cùng ngươi đi được rồi. Chu Dương thấy nàng vẻ say rượu đáng yêu dáng vẻ, không không lo lắng nói ra. Không sao, lập tức có chút choáng vắng đầu, chờ một chút là tốt rồi. Nghỉ Non lời nói tự trong miệng vô lực phun ra, Quách Hiểu nặng đúng là liền khí ngẩng đầu đều không có, cái béo mập như ngọc vành thai cũng đỏ bừng một mảnh, có thể nhưng trong lòng của nàng rất là ngổn Chu Dương biểu hiện chứng minh trong lòng hắn cũng đối với mình là có hảo cảm, này vừa hiện đủ để trung hòa trong lòng nàng giạt gào ý xấu hổ. Do dự một lúc, Chu Dương vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, cùng mấy người khác lên tiếng chào hỏi sau, cũng không kịp nhớ các nàng, cái kia bỗn cỡn ánh mắt cùng tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, theo đi ra phòng riêng. Vừa ra khỏi cửa đạp ở thảm trên men lũn, rộng rãi đi ra ánh đèn rất sáng sủa nuông hòa, liếc mắt nhìn qua ba bốn đẹp đẽ nữ phục vụ viên cùng một màu nghề nghiệp trang phục, áo sơ mi trắng ngắn tay cộng thêm màu xanh nhạt váy ngắn, hai tay hợp ở bụng dưới trước có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn thấy khách mời đi ra liền lập tức chào đón hỏi dò có hay không có nhu cầu gì. Chu Dương vung vung tay, nữ phục vụ viên lại mỉm cười lui trở lại. Chu Dương dọc theo hành lang hướng phòng rửa tay đi đến, này một cái hành lang tương đối dài, ven đường đều là cửa tờ vở phòng riêng. Từ cửa qua mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền ra nam nữ các khách nhân hát tấm thanh, xem ra chuyện làm ăn tương đối khá. Chu Dương khẽ mỉm cười, mới vừa đi ra mấy bộ liền nghe thấy bên kia truyền đến một trận huyên náo cùng con gái khóc tiếng Chu Dương trong lòng căng thẳng, hảo tâm tình cũng không còn sót lại chút gì, một cái bước xa bước ra vài bước cũng là một bước chạy như bay bởi vì này khóc tiếng kêu chính là từ trong hành lang đoạn phòng rửa tay nơi truyền đến hắn rất là lo lắng quét hiểu nạc đụng tới vấn đề gì tiên sư nó nhỏ bi háo gì ngươi thật là tiêu a để ngươi bổi ca ca sướng hát là để mắt ngươi liền quán rượu này ông chủ đều phải cho ta mấy phần mắt mũi ngươi đáng là gì lại còn dám chạy mẹ có tin hay không làm tức giận ca ca ta liền để để triệt để ngươi sảng khoái một hồi chu dương người còn chưa tới liền nghe thấy một cái hung hăng cực kỳ khản giọng âm thanh đang kêu gào chửi rủa vân ca quên đi không cần thiết cùng những này tiểu nha đầu tính toán nàng biết cái gì ngươi muốn cái gì người chỗ nào không tìm được, quên đi, một cái hơi chút thanh em hùng hậu ở khuyên bảo, cút, người biết cái gì, tiểu nha đầu này rõ ràng chính là không để mà ta, ta lại không làm sao nàng, không phải là làm cho nàng buổi tiếp sướng hát sao? Trang cái gì thánh nữ, mò nàng một thoáng tay cũng không được, ta cũng thật còn muốn sở sở thân thể nàng có thể sao thế? Hắc, bọn họ ông chủ ở trước mặt ta cũng phải túi đầu nghe theo, nàng lại dám dội ta một mặt yếu, thật hắn mẹ chán sống bị rồi, ta con mẹ nó ngày hôm nay cũng nhất định phải đếm thử nàng nụ vị không thể, ta không muốn, thả ra ta, cứu mạng nha, một cái con gái âm thanh hét to mang theo tiếng khóc nức nở, nghe thanh âm này không phải quét hiểu nặng, Chu Dương thoáng yên tâm một điểm. Bất quá vẫn là những mày, gặp phải chuyện như vậy hắn nếu như mặc kệ, vậy hắn cũng không phải Chu Dương. Bất quá người này khẩu khí đúng là rất lớn, lại còn nói liền Thánh Đức ông chủ cũng phải cúi đầu nghe theo, nhìn dáng dấp lai lịch vẫn đúng là không nhỏ á. Hắn bước nhanh tới, theo hành lang chuyển qua quải, thấy một cái mùi rượu huyên huyên người trẻ tuổi thân hình có chút lảo đảo lấy tay phủ ở trên tường, đang ở nơi đó hùng hùng hổ hổ Bên cạnh hắn có hai cái bằng hữu, một cách đại khái chính là vừa nãy khuyên bảo hắn, đái một cặp kính mắt, xem ra ngoan ngoãn biết điều một cái khác thì lại hai tay vây quanh bất nhất luôn áo mũ chỉnh tề, bất quá nhưng là một mặt cười xấu xa, nhìn dáng dấp rất là chờ mong sắp mà đến đúng lúc hí. ở tại bọn hắn bên cạnh là hai cái mặc đồ tây tiểu đệ dấp dấp, mặt hướng xem ra có chút giữ tận giá hỏa kéo một cái chính đang khóc nước nở cô gái, còn gái tán lạc xuống trường tre khuất hơn nửa bên mặt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, xem ra rất là thương tâm. Chu Dương chính muốn tiến lên, đúng vào lúc này đã thấy quét hiệu nặc bước chân có chút bất ổn từ trong phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy tình huống như thế tự nhiên là đồng tình nữ tính, lớn tiếng trách cứ các người đang làm gì? Thả ra nàng. nàng men say vẫn không có tiêu trừ không quá mức não cũng rất là tỉnh táo ra ngoài làm ở mỹ quá lợi hại nàng ở trong phòng rửa tay liền nghe đến tiếng động chỉ là không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì liền đè nén nội tâm không thoải mái đi ra một chút cũng nhìn thấy một cô gái đang bị hai cái mặt hướng ngay ác nam tử lưu trụ nhất thời cũng quát mắng lên thả ra nàng một tay phủ tường tên thanh niên kia ở một hơi rượu ngẩng đầu lên híp lại mở mắt đánh giá hiểu rõ quét hiểu nặng một chút trước mắt không khỏi sáng ngời quét hiểu nặng nguyên bản cũng trường đẽ ngày hôm nay lại trải qua tỉ mỉ trang phục bởi vì uống chút rượu tuấn tú mặt rất là hường hào gần giống như hai đám hồng hà giống như vậy có vẻ quyến rũ mê người Mà giận dữ mô dạng, càng khiến người ta nhìn trong lòng gãi ngứa không chịu nổi. Người nói thả ra nàng." Sắc mặt có chút vi vi thanh thanh niên hiển nhiên là bị cồn kích thích có chút mất đi sự khống chế lực, đem cả người hầu như đều cần nhờ ở trên tường, trầm rãi dâm, hài hòa, cười nói, "Thả nàng không thành vấn đề, dùng ngươi để đổi nàng được rồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng trên đỉnh ta lập tức cũng thả." Kha kha, kỳ thực ta càng yêu thích ngươi loại này, cái vũ cùng cái mông vừa tròn vừa lớn, da rẻ lại nộn lại hoạt mò lên khẳng định rất sảng khoái, làm lên thì càng sảng khoái, kha kha lỗ mắng mà Hạ Lưu nôn ngữ cũng như thế tùy tùy tiện tiện từ cái này dài đến vẫn tính thanh tú người trẻ tuổi trong miệng nô ra liền ngay cả Chu Dương đều cảm thấy khiếp sợ trong lúc nhất thời đều không khỏi chúa mắt ở quét hiệu nặc thì càng không cần thiết nói rồi từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi tiểu nữ người nhà bảo bối tâm can trong trường học càng là cấp nam sinh trong lòng nung chiều nơi nào từng đụng phải tình huống như thế nhất thời bị này lớn lao nhục nhã kích thích hai gò má năng là vừa thẹn vừa giận nội giận mắng xuất sinh lẽ nào nhà ngươi sẽ không có nữ tính ngươi thường ngày cũng chính là đối ngươi như vậy mụ mụ tỳ mụi sinh tân chửi giỏi lắm Mẹ kéo cái chim, ta còn thực sự đã lâu không nghe thấy có người mắng ta lời này rồi." Thanh niên kia cười hì hì, "Dâm, tiếp tục cùng Hải, đã nói ra, vậy ta cũng xuất sinh một hồi cho người xem." Dứt lời hắn đưa tay liền hướng quyết hiểu nặng trên mặt sơ soạng. Quyết hiểu nặng gấp hướng sau né tránh, tức giận đến mặt đỏ chót, trách mắng, cùng ngay." Quyết hiểu nặng tuy là chắc cứ, mềm mại âm thanh ở thanh niên kia trong thai, nhưng như người tự nhiên, trong miệng khả khà cười, học ngữ khí của nàng, cũng ngay." Trên mặt lộ ra cười bị ủi dung, lại đến gần muốn táy máy tay chân. Nhìn thấy tình huống như thế, Chu Dương càng là giận không chỗ phát tiết, thân hình như điện nhảy ra. Thế nhưng bên cạnh cái kia hai tay vây quanh ra hỏa tựa hổ cũng đã sơm chú ý tới Chu Dương, thấy hắn vọt tới, một tức liền hướng hắn đã tới. Nay một cước bị đá lại cao vừa nhanh, chả mang theo từng tia từng tia phong thanh, xem ra hẳn là một cái luyện gia tử, thế nhưng ở trong mắt Chu Dương này bất quá cũng chính là luyện qua hai chiêu khoa chân múa tay công phu thôi. Chu Dương cười lạnh một tiếng, thiên thân nhúng tay, trưởng phong ác liệt ở đối phương dưới nách một điểm, đối phương liền ôi một tiếng ngã bại xuống. Không đợi cái kia say rượu thanh niên cái kia giơ bẩn tay đụng tới quét hiểu nặng, Chu Dương đã đã một tay bám vào cổ áo của hắn nhẹ nhàng ném đi, sóng sờ sờ đánh vào trên tường, phịch một tiếng lại ngã xuống. Đau đến người thanh niên kia không nhịn được trên đất lớn tiếng kêu rên. Toàn bộ quá trình cũng là điện quang thạch thiểm trong lúc đó, từ Chu Dương xông lại đến tên thanh niên kia ngã xuống đất không tới 3 giây đồng hồ. Vừa mới cái kia vẫn ở khuyên bảo tên thanh niên kia cái kia gã đeo kính cũng cảm giác được không đúng, bất quá cái ý niệm này vừa mới lên, bằng hữu của chính mình cũng đã bị thương ngã xuống đất. Tên kia say rượu thanh niên vóc người rất tiêu chuẩn, không tính quá khỏe mạnh, tuy nhiên chân thật có 130, 40 cân, nhưng là như vậy bị Chu Dương một cái tay dễ dàng nâng lên, chả có thể nhưng hướng về trên tưởng, sức mạnh như vậy đã hoàn toàn từ sự tưởng tượng của bọn họ. Những người khác tất cả đều làm kinh sợ bao quát cái kia hai tên khống chế tên nữ hải kia tiểu đệ, cũng bị Chu Dương hung mãnh động tác cho sợ đến không có dám manh động, dưới tay càng là không khỏi. Hoảng hốt, tên nữ hải kia tựa hồ cũng cảm giác được thoát thân hy vọng, liều mạng giãy giụa lên, tán loạn vùng xuống tú lóe lên lửa mở, nửa bên gỏ má ánh vào Chu Dương mi mắt, hắn không khỏi sức sở, bật thốt lên hô, Vương Tĩnh. Không sai, người này chính là lúc trước Chu Dương đi thiên cảnh mua nhà thời điểm vì là Chu Dương người một nhà phục vụ cái kia thụ lâu nơi thụ lâu viên, tưởng xem chương 52. Chu Dương trí nhớ rất mạnh, hiện tại đều có thể nhớ kỹ những kia từng có gặp mặt một lần người thì càng không cần vương tĩnh cái này trưởng nghe đẹp đẽ thụ lâu viên làm như nghe được chu dương âm thanh thiếu nữ kinh ngạc vung lên nước mắt đầy mặt khuôn mặt đột nhiên xuất hiện kinh hỉ làm cho nàng mê ly ánh mắt trở nên rõ ràng một chút cũng nhiều hơn mấy phần khí lực lập tức tránh ra khống chế lại chính mình hai vị kia tiểu đệ thằng thoát chạy đến chu dương bên cạnh một cái kéo lại cánh tay của hắn phồng lên bộ ngực đè ép ở chu dương cánh tay cơ trên cũng không hề hay biết vui vẻ nói chu dương cứu ta cứu ta cứu ngươi thử không người nào có thể cứu đạt được ngươi lão tử từng cái từng cái đều phải cho thu thật rồi ai cũng chạy không thoát. Mới vừa tới đến cùng từ dưới đất bò dậy đến thanh niên toàn thân đau đến nghe răng nghiến miệng, tựa hồ xưa nay cũng không có bị thiệt tỏi lớn như vậy, tỏ rõ vẻ mù mịt cùng hung tàn vẻ mặt, sau khi đứng lên cho cái kia hai cái tiểu đệ một người một cái tát, còn như lôi đỉnh giống như gầm hết lên, hai người các ngươi là thủng cơm vẫn là đồ heo. Mẹ, Lao tử chính là dưỡng một con chó đều có thể ngoắc ngoắc cái đuôi, nuôi hai người các ngươi rác rưởi cái gì dùng đều không có, cũng trơ mắt nhìn Lao tử chịu đòn. Ít, ít, ít mẹ ngươi, liền cái cô nàng đều xem không được, các ngươi chả có thể làm gì? An tư nha. Quy 1 chương 278, quản lý trong lúc đó tranh tài. Sự tình là chuyện ra sao chúng ta biết điều tra, hiểu không? Tên kia đi đầu bảo an hơi nhướng mày, liếc tên kia một chút, lạnh lùng hỏi, trên đất những thứ đồ này là ai? Lúc này một tên bảo an đối với mang đội bảo an bên thai nhẹ giọng nói rồi chút gì, mang đội bảo an sắc mặt không ngừng ở biến hóa, tựa hồ đang do dự vừa giống như đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào, mới có chút miễn cưỡng nói, chuyện này là ác tính ẩu đả sự kiện, trả tổn thương người, chúng ta báo cảnh sát xử lý, các ngươi song phương đều không được lại gây sự rồi. Ta sẽ, chút chuyện nhỏ này báo đã cảnh. Con mẹ nó ngươi có thể hay không làm việc nha? Không biết được cũng đem lão bản của các ngươi gọi tới nếu không lão tử ngày mai sẽ gọi người che các ngươi tiệm này. Văn Ca là không tha thứ rêu rao lên, mang đội bảo an nhiễu mày lại, muốn bốc hỏa tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đem lửa giận kiểm chế lại đi. Trầm Gai nói ra, vị tiên sinh này, phiền phức các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Lời còn chưa nói hết, liền nghe bên ngoài truyền tới một tức đến nổ phổi âm thanh. Tiền Quốc vân, ngươi tớn nở giờ sọ não bên trong chính là bã đậu vẫn là thị nha, làm sao liền Văn Ca cũng không nhận ra. Có phải là muốn ai đánh nha Ta xem ngươi người đội trưởng này cũng đừng cầm cố, ngày mai cho ta thủ bãi đậu xe đi. Vừa dứt lời chỉ thấy một cái ăn mặc khách sạn nhân viên quản lý người trung niên đủ kịch cái đầu, Thiện lồi ra cái bụng, bước nhanh đi tới, lại cười làm lành đối với Văn Ca nói, "Văn Ca, ngươi vẫn tốt chứ? Ta cái này thủ hạ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, không có nhận ra ngài đến, người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xem ta trên mặt, đừng tìm hắn tính toán nha." Trong nháy mắt sắc mặt thay đổi hai lần, công phu khá là tuyệt vời. Văn Ca nhìn thấy tên trung niên nhân này, lạnh rên một tiếng, nói ra, nô no quản lý, ngươi t giờ xem ta hiện ở bộ dáng này như thật dáng vậy sao? lao tử cùng Bân Ca đến ngươi nơi này đến tiêu phí, thậm chí ngay cả an toàn đều bảo đảm không được." Ta xem ngươi làm sao cho Trần thúc bàn giao chứ? Văn Ca, nô quản lý trong lòng chính là hồi hộp một tiếng, nụ cười trên mặt nhất thời phi không còn thấy bóng dáng tâm hơi, lại vừa nhìn nằm trên đất người thành như kia, mùa hôi lạnh không khỏi cũng như sau cơn mưa mang mùa xuân giống như gấp sung ra, ngay cả nói chuyện cũng không khỏi có chút lắp ba lắp bắp. Nói, Văn Ca, chuyện này đến tột cùng là là chuyện gì xảy ra nha? Chuyện gì xảy ra? Chả không phải là bị mấy người này cho đả thương? Hiện tại sinh tử chưa biết. Văn Ca khẽ miệng tiểu kiểu, có vẻ rất là căm phẫn sục sôi, nô quản lý đầu vụ một tiếng, loạn tung tung theo hồ dán. Hai chân bắt đầu du lên, qua một hồi lâu sau khi mới trên mặt biến ảo không ngừng xoay người đối với thủ hạ của chính mình lớn tiếng ra lệnh, đem những người này đều cho ta nắm lên đến, một cái đều đừng thả chạy. Dựa vào cái gì nha? Chu Dương chả không hề nói gì, Vương Tĩnh liền không nhịn được nhảy ra ngoài, lạnh lùng châm chọc nói, ngươi không có mắt nha, không thấy bọn họ nhiều người như vậy muốn đến bắt nạt chúng ta, ngươi không báo cảnh sát bắt bọn hắn nhưng muốn tới bắt chúng ta. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ nói quán rượu này là nhà bọn họ mở? Ngươi chính là nhà bọn họ dưỡng một con chó. Ngươi nói chuyện rất sung a. Lô quản lý mắt, có chút tức giận nhìn kỹ Vương Tĩnh đột nhiên rộng mở nói, có phải là ngươi không đem bân ca hầu hạ thật, vẫn là ngươi muốn mưu tài hại mệnh, lúc này mới đả thương nhiều người như vậy. Ngươi, nhiều vương tính nghe quen rồi như vậy ham hại cùng chửi rủa, tuy nhiên không khỏi tức giận đến là cả người run, chỉ vào ngô quản lý một câu nói đều không nói ra được. Bớt nói nhảm cho ta nhở, đều mang đi. Ngô quản lý vênh váo tự đắc đối thủ xuống hào thi lệnh nói, lúc trước cái kia gọi tiền quốc vân đội cảnh sát trưởng hơi nhướng mày, nói ra, Ngô quản lý, sự tình đều trả không điều điều tra rõ ràng đã bắt người không hay lắm chứ. Huống hồ chúng ta lại không phải cảnh sát, không có quyền bắt người. Nô quản lý lúc này hận không thể mạnh mẽ thiên hắn hai lòng bàn tay, tức giận nói ra: "Tiền Quốc Vân, đừng tưởng rằng ngươi là tổng giám đốc mọi người tới ngay khi trước mặt gơ tay múa chân. Ta mới là bộ an ninh quản lý, nơi này ta quyết định. Ngươi hiện tại nhanh bãi đậu xe dưới đất, chờ ở trước mặt ta lung lay, bằng không cũng đừng làm nữa, về nhà làm ruộng đi thôi." Tiền Quốc Vân có vẻ rất là oán giận, nói ra: "Chuyện này ta nhất định sẽ hướng về tổng giám đốc báo cáo." Nô quản lý rất là khinh thường vung vung tay, nói: "Tùy theo ngươi đi." Xoay người rồi hướng thủ hạ quát: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Chờ ăn cơm cô nha." Còn không cho ta đem người bắt được phòng an ninh. Các nhân viên an ninh ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong lòng đều có chút không tình nguyện. Cái này hiện trường vừa nhìn, không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ ràng ai đúng ai sai, có thể bách với nô quản lý áp lực cũng chỉ có tiến lên. Dù sao được công việc này thực sự không dễ dàng. Nô quản lý, ngươi đang làm gì? Lúc này lại là một cái xinh đẹp bên trong mang theo thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử, đoan trang trời xinh xinh đẹp người, một đôi đen kịt trong suốt mắt to, to nhỏ vừa phải môi đỏ, xinh đẹp linh lung mũi ngọc tinh xảo vô cùng mặt trắng, nhìn tới lại như vậy phong tiểu thủy mị. Nữ tử ăn mặc hồng nhạt sắc nghề nghiệp nữ tính Âu phục, thân cao chừng có 1.65m, yêu mỹ trọn trịa đuổi thon dài, viên tiểu phong nông cùng với no đủ cao vóc bị quần áo dáng buộc vô hạn mỹ hảo, phối hợp nhắn nhủi mềm nhắn da thịt, nhanh nhẹn một vị nóng bỏng như vượn. Nữ tử mỹ thì lại mỹ rồi, làm sao lúc này trên mặt lạnh như hàn sương, như vạn năm trên núi tuyết không thay đổi hàn băng bình thường khiến người ta nhìn đến đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Lô quản lý vừa nhìn, hơi nhướng mày, toàn lại cười ha ha nói, "Chính quản lý, chuyện như vậy thật giống bất quý các ngươi ăn uống bộ quần chứ?" người đến chính là bay xa quốc tế quán rượu lớn ăn uống bộ quản lý trịnh sảng khoái nghe nói lầu 4 cờ tờ vờ nơi này xảy ra chuyện bởi vì có chút bận tâm chủ dương vì lẽ đó lên mau nhìn không nghĩ tới vừa đến đã nhìn thấy trạng búng như vậy cô gái xinh đẹp trẻ trung nghĩ đến không có nam nhân không thích đặc biệt là trịnh sảng khoái xác thực là một cái có thể dễ dàng làm nổi lên nam tử đáy lòng dục vọng nữ tử nô quản lý mỗi lần nhìn thấy nàng nghề nghiệp dưới quần phỉnh cái mông đã giật lên mê hoặc đường cong trong lòng đều là rung động rung động tràn ngập dục vọng bất quá đối với nữ nhân này hắn tử trước đến giờ là kính sợ tránh xa nữ nhân này chính là độc hoa hồng tâm cơ thâm lắm khẳng định là cám dỗ tổng giám đốc hoặc là cái nào quan to quý nhân, bằng không chỉ bằng nàng tuổi còn trẻ, cũng có thể cùng mình đứng ngang hàng. Trịnh Sảng khoái rất bình tĩnh, mặc dù nhìn khắp nơi tàn tạng, nằm mãn một chỗ kêu rên bằng lâm người, còn có đầy đất máu tươi cũng chỉ là sướng sốt một chút, nhưng không có một chút nào ý sợ hãi, mà khi con mắt của nàng hình ảnh ngắt quãng ở Chu Dương bên cạnh người cái kia một cái tay bị đinh ở trên vách tường chỉ còn nửa cái tức giận đại hán trên người thì, một tấm miệng nhỏ nhưng bởi vì hết sức kinh ngạc mà hơi trừng ra, đầy mặt không tin vẻ mặt, liền bước chân cũng dừng lại. Nhìn một chỗ hư khí, nhìn con kia đâm máu tay Trịnh sảng khoái không khó tưởng tượng vừa nãy Chu Dương tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm, may mà Chu Dương xem ra không việc gì, bằng không nàng thật sự khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì, nếu như Chu Dương vì thế bị thương tồn, vậy bọn họ thánh nước đức tế quán rượu lớn sẽ phải chịu đến không ít người trách phạt đối với thân phận của Chu Dương Trịnh Sảng Khoái tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng là nghe nói qua một ít trước lương con của Phó Thị Trường cũng là bởi vì đắc tội rồi Chu Dương cùng một cái khác công tử ca bị bắt Phó Thị Trường vị trí hơn nữa hắn nghe ông chủ đã nói cái này Chu Dương không chỉ cùng Cao Bí thư nữ nhân quan hệ rất tốt vẫn cùng Giang Hải Tư lệnh quân khu công tử quan hệ rất tốt một nhân vật như vậy bọn họ Thánh nước Đức tế khách sạn cũng không dám đắc tội Thánh nước Đức tế quán rượu lớn tuy rằng rất có bối cảnh nhưng cũng không dám cùng chính cục bị viên Giang Hải Thị Bí thư thị ủy Cao Kiến Quốc cùng với Giang Hải Tư lệnh quân khu so với chỉ thấy trịnh sảng khoái mày liếu dựng thẳng trong mắt lập loe tức giận đôi mắt đẹp trọn tròn trừng mắt nô quản lý nộ xăm rộng nô quản lý những người này mang theo những này hung khí tới nơi này gây sự trả ý đồ thương hại khách quý của chúng ta ngươi làm sao không mau nhanh báo cảnh sát Khà khà, cái này lưu vóc dáng rất khá mà là ai nha trước đây làm sao chưa từng thấy nô quản lý tựa hồ so với ngươi càng chả mà khà khà. Văn ga ngoài cười nhưng trong không cười nói ra hai con mắt chở mình chở mình chuyển cũng không biết đang có ý đồ gì nô quản lý sắc mặt chăm nhẫn cảm giác mặt mũi rất là không nhịn được trầm mặt xuống đối với trịnh sàng khoái nói ra Trịnh quản lý, ngươi không biết tình huống cũng không nên nói lung tung. Sự tình ta biết xử lý, cũng không làm phiền đại giá ngươi rồi. Dứt lời vung tay lên, không nhịn được đối thủ xuống nói ra, các ngươi trả ở lại làm gì? Muốn ta tự mình động thủ sao? Ai dám? Trịnh sản khóe nộ mi trường. Nàng tuy rằng trẻ tuổi, có thể ở trong tiệu điểm khá có danh vọng, nói chuyện cũng rất có phân lượng. Nàng này một cổ họng xuống, hết thảy bảo an không khỏi đều ngừng lại bước tiến. Việc này trước tiên không nói song phương là không phải là mình có thể tốt, hiện tại rõ ràng trả liên lụy hai vị quản lý trong lúc đó tránh tài. Lại càng không là bọn họ cấp bậc này người có thể quản, chỉ có thể ký hy vọng vào thần tiên đánh nhau, tuyệt đối không nên để bọn họ những người phạm tục gặp xui xẻo. Ngươi, nô quản lý mặt đỏ bừng lên, hắn cố nén sông lên trước mạnh mẽ thiên nữ nhân này một cái tát kích động, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói ra, Trịnh Sảng khoái ngươi cũng không nên quá phận quá đắng rồi. Lúc nào đến phiên ngươi đối với chúng ta bảo an bộ cơ tay một chân, nói cho ngươi, ngươi bất quá chính là một cái lên người khác giường bị hào gì, bất ở chỗ này, đúng, a ngươi dám đánh ta, nô quản lý bụng mặt không thể tin tưởng mà nhìn Trịnh Sảng khoái làm sao đều không thể tin được. Đối phương lại cũng dám như vậy động thủ đánh hắn, ngay ở trước mặt chính mình nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, cho hắn một cái bạn thái mạnh. Hắn nhất thời cho sướng suốt, những người khác cũng sướng suốt, có người yêu thích đến xem trò vui, có người nhưng là trong lòng không ngừng tê khổ. Này không phải là cái gì chuyện tốt, tận mắt nhìn nô quản lý đã trúng lòng bản tay làm mất đi bộ mặt, cũng không biết hắn sau đó đối với sẽ không đối với mình có ý kiến gì. Một lát sau khi ẩn chứa hết sức nổi giận tâm ý cùng không dám tin tưởng nô quản lý mới phản ứng được, bị nổi giận kích bị váng đầu nào hắn hoàn mỹ đi ngâm nghĩ, thâu to năm đấm cũng hướng trịnh khoái đánh tới. Hắn nguyên vốn là xuất ngũ quân nhân xuất hơn, tuy rằng đều hơn 10 năm. Nhưng Ngũ Đại Tam Thu một quyền này của hắn xuống, cũng không phải mềm mại chỉnh sảng khoái có thể chịu đựng được được. Chỉnh sảng khoái nhất thời có chút hoa dung thất sắc, bất quá lại nghe đổng một tiếng nguồn hách tiếng vang, nô quản lý bị Chu Dương một cước đá ra thật xa mấy mét, tầng tầng ngã xuống đất. Gào. Quy một chương 279, Giang Hải đại lao trấn chính. Gào. Nô quản lý một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng thê, thân thể cung thành một cái đại con tôm tự ngã trên mặt đất, ôm bụng rũi điên cuồng gào thét lên. Hán Tử lâu không phải cái kia lúc trước ở bộ đội trên thiết cốt Hán Tử, những năm gần đây an nhàn sinh hoạt, không chỉ có san bằng hắn gốc cạnh, càng là tiêu diệt ý chí của hắn. Ngươi một cái bảo an thấy cảnh này kinh hai nói muốn nói điều gì, bất quá vừa nhìn chu dương song quyền nắm chặt vầng chán phát lệnh, cái kia sợi khiếp người áp lực, phả vào mặt khiến người ta hô hấp cũng vì đó cứng lại, những kia khí thế hùng hổ bảo an thân thể nhất thời ải một nửa, còn lại cũng không khỏi nuốt trở vào, văn ca thân hình hơi một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, với hung hăng tiêu ngạo nhất thời tan thành mây khói, trong lòng sợ hãi lên, chỉ lo lại chúng vào chu dương một cái tát, trong lòng cũng không khỏi thầm mắng mình, làm sao cũng giải ra cái chư đầu đây, những người này đều có thể đánh tới phe mình nhiều người như vậy, như thế nào sẽ sợ chỗ rượu này điểm bảo an đây nghĩ đến đây, hắn đúng là tinh thần hoàng hốt lên, liền trên người đau đớn cũng tạm thời quên mất. Tiểu Dung cũng là trên mặt hoảng sợ, bất quá vẫn là thái độ dị thường thành khẩn xin lỗi. Sau đó nói, vị tiên sinh này, ta tên Lưu Dung. Khách sạn tất cả tổn thất do chúng ta gánh chịu, mặt khác chúng ta lại thanh toán 30 vạn cho vị tiểu thư này làm bồi thường. Hy vọng ngươi có thể thả chúng ta một con ngựa. Như có cái gì yêu cầu khác, đều có thể lấy lại tìm chúng ta. Ngươi xem có phải là trước hết để cho chúng ta đưa bân ca cùng cái khác người bị thương viên đi bệnh viện nhà. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Dương đột nhiên cảm thấy có chút đần độn vô vị, cũng không muốn tra cứu. Phất tay một cái nói, xem trên mặt của ngươi, ta cũng không thâm cứu, lưu lại điện thoại của ngươi cùng chi phiếu đi thôi. Lưu Dung trong lòng thoáng buông lỏng, vội vã viết hai tấm phiếu chi. Một tấm đưa cho Trình Sảng, nói, nơi này là tháng 2 năm một không vạn đồng, là chúng ta ngày hôm nay đối với khách sạn Vương Tạo Thành hư hao bồi thường. Khác một tấm đưa cho Vương Tĩnh, nói ra, nơi này là 30 vạn, chúng ta bân ca ngày hôm nay nhiều có đắc tội, trả xả hỏng rồi xem ý của ngươi, thực sự xin lỗi, coi như là đối với ngươi bồi thường. Vương Tĩnh có chút tròn vắng, không biết làm sao mà nhìn Chu Dương. Mãi đến tận Chu Dương gật đầu ra hiệu nàng sau khi, nàng mới có chút nơm nớp lo sợ mà đem chi phiếu đó lấy. Sau đó Lưu Dung và Văn Ca vội vàng nâng dậy trên đất bân ca. Vội vã rời đi. Văn Ca vốn là muốn trước lúc Ly Khai nói vài câu lời hung ác, không xem qua tình vừa nhìn thấy Chu Dương ánh mắt, trong lòng không khỏi chính là du lên, chỉ được đem thoại đều viết đến trong bụng, bất mãn rời đi. Mà Lưu Dung nhưng là có chút ý tứ sâu xa nhìn Chu Dương một chút, nói cái gì cũng không nói. Tiếp theo Tiền Quốc Vân cùng cái khác bảo an cũng vội vã đem nô quản lý nâng dậy rời đi. Trịnh Sảng căn bản cũng không có để ý tới bọn họ. Bước nhanh đi tới Chu Dương trước mặt, nghẹn giọng hỏi: "Chu ít, ngươi không sao chứ?" Lúc này, trịnh sảng trên mặt khác biệt với thường ngày trấn định phong dong, hoàn toàn đều là vẻ mặt vội vã. Nhìn rất là sốt ruột trịnh sảng, Chu Dương không khỏi thật là có chút kỳ quái, hắn cùng trịnh sảng cũng bất quá là đánh qua một lần liên hệ, hẳn là không đến nỗi làm cho đối phương quan tâm như vậy chứ? Bất quá dưới mắt cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn hướng về phía vội vã cũng cùng chỉnh sảng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: "Trình quản lý, ta không có chuyện gì, bất quá cái này bận ca đến cùng là người nào nha, có thể cho ngươi môn bảo an bộ quản lý kinh hãi như vậy." Không giống với Chu Dương hứng hở. Trịnh Sảng trên mặt cũng là khá là thay đổi sắc mặt, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng nói, cái gì? Bân ca. Bất quá lập tức lại dịu môi nói, cái này cái gọi là bân ca đối với người khác mà nói có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, bất quá đối với ngươi tới nói, liền không coi là cái gì rồi. Nàng có thể không có quên ông chủ tự nhủ những câu nói kia, khi nàng nghe được chuyện này thời điểm, trong lòng khiếp sợ quả thực là không gì sánh được. Thật không? Chu Dương sờ sờ mũi, nói ra, ta giống như ngươi, còn không chính là một người bình thường. Trịnh Sảng khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp chắc cũng không nháy mắt nhìn Chu Dương khá nghiêm cân nhắc tự nói, được rồi được rồi, ngươi chính là một người bình thường được chưa? dứt lời lừa hắn một cái, mới nói, cái này Bân Ca gọi Lưu Vân, bản thân không tính là gì, bất quá chính là một cái công tử của tôi. bất quá gia gia hắn Lưu Vân Phi nhưng là có lai lịch lớn. há, nói nghe một chút. Chu Dương đầy hứng thú hỏi, nói đến cái này Lưu Vân Phi lão nhân gian này hơn nửa đời thực sự là giàu có sắp thái truyền kỳ. thấy Chu Dương rất có hứng thú dáng vẻ, Trịnh Sảng cảm thấy rất là hứng vấn, tựa hồ lại vì là mình có thể giúp được hắn mà cao hứng không ngớt. Ôn Nu nói, rất nhiều chuyện ta cũng là lời truyền miệng. Dù sao ngươi cũng biết khách sạn người này tiếp xúc khách mời tương đối nhiều. Chu Dương điểm điểm đầu, xác thực như vậy, khách sạn ăn uống ngành nghề mỗi ngày biết tiếp xúc được lượng lớn khách mời, tổng hội trong lúc lơ đãng nghe được rất nhiều tin tức ẩm, hoặc rất là nhiều đều là không có lượng mà lại có khói, nhưng cũng không bài trừ trong đó xác thực có việc này, bởi vậy từ xưa tới nay, khách sạn quán rượu chính là tìm hiểu tin tức tốt nhất trường hợp. Trịnh sàng rũi ra màu đỏ tươi cái lười liếm liếm môi, ta mắt nhẹ nhàng trắng Chu Dương một chút, nói tiếp, nghe nói Lưu gia vốn là Giang Hải gia tộc lớn, cách hiện nay đã đã mấy trăm năm lịch sử, thanh triều những năm cuối cũng đã từng đại làm thực nghiệp cứu quốc, trà âm thầm viện trợ cách mạng Tân Hợi. Từ đầu tới cuối đều là tiến bộ nhân sĩ, ở quốc nội có cực cao danh vọng. Vị này Lưu Vân Phi lão ra từ năm nay hơn 80 tuổi, từ nhỏ luyện được một thân thật võ nghệ, hoa quốc xâm hoa thời kỳ từng một thân một mình tay quỷ đầu đại đao giết chết bảy tên võ trang đầy đủ quỷ, tham gia cách mạng sau cũng là lũ lập chiến công, chả đã từng nhân vì là công phu của chính mình tuyệt vời trở thành một vị nguyên soái cận bệ, Mưa bom báo đạn bên trong mấy lần hội trưởng Chu Toàn, chính mình cũng nhiều lần bị thương, nhiều lần còn kém điểm hy sinh. Sau đó không biết nguyên nhân gì, kháng chiến sau khi kết thúc hắn cũng rời đi quốc nội, đến Đông Nam Á xây dựng sự nghiệp, vài lần chìm nổi cuối cùng trở thành Đông Nam Á đại phú hào. Malaysia, Philippines, Singapore, Úc Indonesia đều có hắn rất sinh sản nhiều nghiệp. Cải cách sau lưu vân phi lại hưởng ứng tổ quốc hiệu triệu mang theo dòng dõi trở về quê cũ, ở quốc nội làm rất nhiều đầu tư, đại lực chống đỡ các nơi kinh tế kiến thiết, cũng hướng về quốc nội quyền tặng lượng lớn tài sản. Hắn trước đây rất nhiều chiến hữu lãnh đạo, thậm chí là bộ hạ hiện tại đều quyền cao chức trọng, bởi vậy lưu gia từ trên xuống dưới ở đều rất được với tầng chăm sóc, cũng nhiều lần chịu đến người lãnh đạo quốc gia thân thiết tiếp kiến. Ha <cười> ha, thú vị. Chu Dương khẽ mỉm cười, trong lòng vẫn đúng là đối với lão nhân gia này sản sinh mấy phần hiếu kỳ lấy hắn tư lịch cùng năng lực, nếu như lưu ở quốc nội, nói vậy hiện tại cũng có thể là trung ương quan to đi, so với vương lão gia tử bọn họ tới nói cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. đương nhiên, tiền đề là không thể ngã ở trên chiến trường cùng cái kia chẳng cả thế gian nghe tên hạo kiếp bên trong. trịnh sàng hiển nhiên rất hài lòng hắn ánh mắt khiếp sợ, hé miệng nở đủ cười, nói, lưu vân phi lão nhân gia tuy rằng một đời tràn ngập truyền kỳ, không qua đi đại nhưng rất đơn bạc, thiếu nữ nhiều, mà lưu vân càng là ba đời đàn chuyện cũng là đàn chuyện, cho nên nói cái kia lưu Bân cũng chính là nhà bọn họ người thừa kế duy nhất, từ nhỏ liền được vạn ngàn sủng ái, mặc dù không phải màu đỏ con cháu cũng cách biệt không có mấy, dù sao lão nhân cái kia đồng lứa quan hệ ở đây bày đặt, thêm vào trong nhà có tiền, bởi vậy có chút công tử bột cũng là bình thường sự tình, rất nhiều người cũng không dám chọc giận hắn, này thì càng thêm dung túng hắn. Chu Dương không khỏi một nhạc có tiền có thế gia đình gia nhân tại không ít, có thể vô dụng con cháu vậy thì càng hơn nhiều. Nếu như trong nhà không chặt chẽ qua hàn giáo, nhất định sẽ nuôi thành nguông triều tự đại phẩm tính, lại thêm tay bên trong có tiền có quyền, phòng túng lên nguy hại tự nhiên cũng không nhỏ. Chu Dương lại hỏi cái kia cái gì Văn Ca cùng trong miệng hắn trần thúc lại là người nào? Văn Ca, Trịnh Sảng cười lạnh một tiếng, nói. Bất quá chính là Lưu Vân bên người một con chó thôi, cha bất quá là Giang Hải một cái không vào tường phó thị chúng tôi, cũng lấy thái tử đặng tự xưng, cả ngày theo Lưu Vân mù hỗn. Bất quá cái kia Trần Chính nhưng là lợi hại, nghe nói là Giang Hải hắc đạo lao đại, ở trên đường kiếm sống, đại thể đều muốn dựa vào hắn hơi thở, cũng không biết hắn cùng Lưu Vân Phi là quan hệ gì, nhưng có đồn đại Trần Chính là Lưu Vân Phi cháu ngoại trai, cũng có nói là Lưu Vân Phi bộ hạ đời sau, nhưng dù như thế nào, Trần Chính đối với người của Lưu gia đều rất là chăm sóc, đặc biệt là cái này Lưu Bân, từng bản tiếng, chỉ cần có người động Lưu Vân, chính là mạo phạm hắn. Hắc đạo. Chu Dương sợ sờ, sờ mũi. Trước đây nghe được cái từ ngữ này, liên tưởng đến đại thể là hương đạo cảnh phi mạnh, còn có qua quốc tam hợp hội cùng Italy mafia loại hình, cũng chưa từng có nghĩ tới quốc nội, dù sao quốc nội chính quyền đối với những này quản giáo cùng đả kích là rất nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đến chỉ cần có quang địa phương, cũng luôn có bùi trần tồn tại, lại như có trắng là phải có đen giống như vậy, chỉ là không giống nước ngoài như vậy hiện ra thôi. Hoa Hạ hẳn là toàn thế giới hấp đạo không tốt nhất lan lộn địa phương, không chỉ có thực hành súng ống dao cụ quản chế, hơn nữa đối với xã hội đen tính chất đoàn thể tổ chức hoạt động đả kích cường độ cũng là những quốc gia khác không thể cùng cho tới Hương đảo một số truyền hình tác phẩm bên trong hí dưng những kia hấp đạo nhân vật không sợ Hương đảo cảnh sát nhưng sợ quốc nội công an cùng giải phóng quân trong đó phản đèn trình độ bởi vậy có thể thấy được chút ít nhưng dù cho như thế cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn tình huống như thế sinh trước Chu Dương chính là một người bình thường ở trường học là một cái ngoan ngoãn học sinh vì lẽ đó không có cơ hội tiếp xúc được loại này hắc ám xã hội sau khi có năng lực Chu Dương tuy rằng tiếp xúc được nhưng cũng không sâu bất quá đúng là cùng Hoa quốc cùng với nước Mỹ tiếp xúc tương đối sâu còn có qua mấy lần giao phong chả chưa bao giờ cùng quốc nội cái gì hấp đạo từng qua lại chỉ có thể từ truyền hình tác phẩm bên trong suy nghĩ tượng hay là trong đó có như cổ hoa tử bên trong trần hạo nam chim trí như vậy trùng căn nghĩa đảm hạng người cũng có ánh mắt nhăm hiểm tinh thông tính toán kiêu hùng có lẽ có ánh đau huyết ảnh hỏa cũng tình cảnh cũng có tình thân ái tình thiết cốt đu tình có lẽ có vì sinh tồn hoàn toàn bất đắc dĩ mà bị ép đi tới con đường này mở thiên môn đường cùng anh hùng cũng có vì chỉ vì tại cùng y phong mà vi phạm pháp lệnh đổ nghe trịnh sảng tinh tế nói đến chu dương mới biết nghe đồn cái này trần chính rất có bối cảnh cùng lai lịch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 Hoang đánh cường độc cung ác tính vụ án trên diện rộng giảm mạnh, vi phạm pháp lệnh người cũng thiếu rất nhiều, càng nhiều chính là ở mò thiên môn mà không phải một mực vì tiền mà làm chuyện thương thiên hại lý, này hay là cũng là khắp mọi mặt đều tình nguyện nhìn thấy sự tình. Bởi vậy bất luận là giới kinh doanh cũng được, trên đường cũng được, thậm chí là một ít quan viên chính phủ đều sẽ cho Trần Chính mấy phần mặt, tùy ý hắn một nhánh độc đại. Có cú khá là cách nói quyết đại, vậy thì là rất nhiều lúc Trần Chính một câu nói, có thể khiến người ta sinh, cũng có thể khiến người ta chết. Chu Dương hơi gật gù, không thể nghi ngờ, cái này Trần Chính hẳn là chính là chính thức ở thế giới dưới lòng đất phát ngôn viên đều nói độ không bằng sơ, nếu không cách nào ngăn chặn, cái kia biện pháp tốt nhất chính là khống chế ở trong phạm vi nhất định, phát huy to lớn nhất công hiệu, đổi lại là chính mình cũng sẽ chọn dùng phương thức này cùng thủ đoạn. Bằng không ở Giang Hải cái này quốc nội tài chính trung tâm cùng kinh tế trung tâm, mặc dù thật sự có cái gì hắc đạo, cũng chỉ có thể là trò đùa trẻ con không thành tài được, bằng không quyết định chạy không thoát chính phủ báo táp giống như ác liệt Đạc kích. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đối với cái này Trần Chính người này sản sinh một chút hứng thú, vẫn đúng là muốn tìm cơ hội gặp gỡ người này, nhìn cái này Giang Hải hắc đạo hắc đạo ông trùm đến cũng có gì chỗ hơn người rất nhanh Chu Dương lại không khỏi có chút thấy buồn cười, chính mình lần này mạnh mẽ giáo huấn Lưu Vân, còn không biết cái kia Lưu Vân Phi lão nhân ra cùng cái này, trần chính sẽ có thế nào phản ứng đây? Có thể hay không đại lôi đỉnh, sau đó lao sư động chúng tìm đến mình viễn phức. ngẫm lại lấy bọn họ cấp độ sẽ không như thế nông cả chứ, Bằng không cũng không thể đạt cho tới bây giờ loại độ cao này. bất quá nghĩ tới nghĩ lui, Chu Dương cũng lười suy nghĩ, ngược lại quản hắn là Hắc Đạo vẫn là công tử ca thậm chí là đại lao, chỉ cần không treo chọc đến chính mình cũng vạn sự đại cát, cái khác hắn cũng không muốn để ý tới. Chu Dương suy nghĩ một chút, hỏi, trình quản lý. Các người khách sạn bảo đảm an quản lý thực là không tồi a, điểm ấy ta nghĩ ngươi nên cùng lão bản của các ngươi nói một tiếng. A. Trịnh Sảng còn tưởng rằng Chu Dương đang suy nghĩ vừa nãy mình và hắn nói liên quan với Lưu Vân Phi cùng Trần Chính sự tình, muốn phá đầu cũng không nghĩ ra hắn dĩ nhiên sẽ hỏi một câu như vậy, không khỏi chính là sức sở. Bất quá Trịnh Sảng cũng là người thông minh, trong đầu hơi chút thay đổi tựa hồ có hơi rõ ràng Chu Dương ý tứ, hắn tựa hồ đối với cái này thiếu quản lý rất có chút bất mãn. Này nếu như nói cho ông chủ, ông chủ nên có cân nhắc đi, nếu không, nghĩ đến bằng hắn quan hệ, muốn quyết định như thế một cái nho nhỏ bộ an ninh quản lý còn không cùng ăn cơm bình thường dễ dàng. Khách sạn ông chủ cho dù lại nhiêu, cũng không thể là một cái tiếu quản lý mà đắc tội hắn chứ. Huống hồ cái này tiếu quản lý làm người sát thực không ra sao? Rối trên gặt dưới, lấy quyền ép người, đừng nói mình, chính là toàn trong tiểu điển đại đa số công nhân tuy rằng trong miệng cũng nói, nhưng kỳ thực đều không phải rất yêu thích người này, tin tưởng đổi một người tới làm nhất định sẽ so với hắn làm được càng tốt hơn. Ta biết đem hắn ngày hôm nay hành động như thực chất nói cho ông chủ. Trịnh Sảng cười nói. Chu Dương gật gật đầu, mắt thấy hai vị mỹ nữ còn ở bên cạnh chờ đợi mình. Quét hiệu nặng bởi từng uống rượu duyên cớ, tinh xảo long lanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, mà Vương Tĩnh cũng là xinh đẹp như hoa, hay là trung ương điều hòa nhiệt độ tương đối cao. Nhãn nhủi trên khuôn mặt dần dần có mồ hôi hột thấm ra, làm cho nàng long lanh ngũ quan tăng thêm tiểu diễm. Thêm nữa nhu tụ trường, trắng như tuyết vai đẹp, sáng rực rỡ không gì tàn nổi. Hai cô bé đứng chung một chỗ khiến người ta nhìn không khỏi tâm thần rung động. Chu Dương bận biểu tập trung ý chí không đi thưởng thức các nàng mê hoặc vẻ đẹp, cười ha ha nói: "Đi thôi, sự tình đều giải quyết đi, trở lại kế tục hát." Vương Tĩnh cùng Trịnh quản lý muốn không có chuyện gì cũng một đứng lên đi. Trịnh Sảng trong lòng vui vẻ bất quá ngược lại rồi lại kiểu cười nói ta cũng không được chả ở đi làm đây tự ý thoát cương có thể không được vị này vương tĩnh muội muội đi thôi nàng làm đến muộn cũng không biết cái này vương tĩnh cùng chu dương là quan hệ gì bất quá nếu là chu dương người quen vậy dĩ nhiên cũng là bằng hữu của nàng trước chu dương bên người thật giống chính là vài cái cô gái xinh đẹp cũng không nhiều này một cái chu dương điểm điểm đầu được rồi công tác trọng yếu hôm nào chờ ngươi hết rồi lại ước ngươi cùng nhau chơi đùa vương tĩnh ngươi đây muốn cùng đi sao chu dương xoay người đối với vương tĩnh hỏi ta vương tĩnh mắt to chớp chớp nhìn chu dương do dự một hồi, lúng túng nói, ta cũng không đi quấy rối hiểu rõ đi. dứt lời đem tấm kia 300.000 ngàn nguyên chi phiếu đưa cho chủ Dương, mặt cười Vi cháo đỏ hửng ôn nu nói, Chu Dương, tiền này là ngươi cầm về, ta cũng không thể muốn. ồ, Chu Dương rất là tùy ý cười hỏi, ngươi hiện tại không vừa vặn cần tiền sao? này 300.000 ngàn có thể có thể giải quyết vấn đề lớn, ngươi tại sao không muốn? nhưng tiền này là bởi vì Chu Dương ngươi mới chiếm được, nếu không có ngươi cứu ta, đừng nói tiền, chính là ta cũng biết gặp bất hạnh. vì lẽ đó ta tiền này hẳn là quy Chu Dương ngươi, ta cũng không thể muốn. Vương Tĩnh đỏ mặt, có chút thật không tiện, nhưng lại có chút kiên định nói: "Ha ha, tiền này nhưng là đối phương bồi thường đưa cho ngươi, ngươi cũng an tâm cầm được rồi." Chu Dương cười nói: "Chuyện này." Vương Tĩnh còn muốn muốn nói cái gì, Chu Dương vung tay lên nói ra: "Việc này cũng không nên nói nữa, tiền ngươi cầm cố gắng cho mẹ ngươi chữa bệnh, sau đó sinh hoạt cũng có thể được rồi. Còn ngươi cái kia thụ lâu nơi công tác cũng xa thải đi, ta chuẩn bị mở công ty, ngươi đến cho ta công tác đi." "Ngươi muốn mở công ty?" Vương Tĩnh giật mình nói. Lần trước nhìn thấy hắn thời điểm là ở mua nhà thời điểm, hắn nhớ rõ lúc đó nhà bọn họ tuy rằng phú một ít nhưng cũng không giống như là cái gì phú hào gia đình lẽ nào nửa năm trôi qua hắn tài sản gia tăng rồi không sai hai ngày trước đi một chuyến kinh thành cùng mấy cái uy người đánh cuộc mấy cục thắng ít tiền cũng không địa phương thả vì lẽ đó chuẩn bị mở cái công ty thử xem ngươi xa thải trước công tác tới chỗ của ta giúp ta đi chu dương nói ra vương tĩnh ngơ ngác nhìn chu dương cảm động chỉ muốn rơi lệ khi làm chu dương đem chi phiếu lại lần nữa thả lại trong tay nàng thời khắc này vương tĩnh mắt lại bị nước mắt mơ hồ gật gật đầu nói ra chu dương cảm tạ ngươi Trịnh sáng đôi mắt đẹp đảo mắt bên dưới đảo qua Vương Tĩnh mặt cười hơi ôn nhu cười nói, Vương Tĩnh, Chu Thiếu nếu nói rồi, ngươi cũng cầm được rồi. Nghe Chu Ích nói mẹ ngươi sinh bệnh, vậy thì càng cần phải tiền. Đúng với hắn nha, coi như là bất hạnh người cũng sẽ thay đổi một đời trở nên hạnh phúc. Lần thứ hai trở lại cờ tờ vợ phòng riêng thì là Chu Dương cùng quét hiểu nặng, Vương Tĩnh ba người, Vương Tĩnh trải qua quét hiểu nặng cùng Trịnh sáng khuyên bảo cũng rốt cục không kiên chỉ nữa, theo lại đây. Mẫu thân tiền chữa bệnh dùng có tin tức, trong lòng nàng khối này trầm trọng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, biểu hiện cũng ung dung rất nhiều. Đến trước. Trịnh Sảng kính xin người đi bên trong tiểu điểm tiệm bán quần áo cho Vương Tĩnh mua được một cái áo khoác cho nàng đổi, phòng ngừa nàng bởi quần áo tổn hại mà mang đến không tiện cùng lúng túng, Vương Tĩnh đối với này càng là cảm kích không ngớt. Nghe giới thiệu, nàng biết cái này cùng so với mình tuổi tác không lớn hơn mấy tuổi Trịnh Sảng, lại chính là này quán rượu ăn uống bộ quản lý, tuổi còn trẻ cũng cư này địa vị cao, thật là làm cho nàng rất là kính phục, lại hơi có chút suy thán, từng có lúc, cái này cũng là nàng đấy lòng giấc mơ cùng kỳ ký, có thể mặc dù chính mình không bỏ học, nghĩ đến cũng không thể đạt đến Trịnh Sảng như vậy độ cao. Bởi vì bọn họ này một chuyến làm lỡ thời gian tương đối nhiều, chờ bọn hắn trở lại phòng riêng thì mọi người xem ánh mắt của bọn họ tựa hồ cũng hơi khát thưởng, tựa hồ tràn ngập ý vị, có thể quét hiểu nặng nhưng một mực cảm thấy một trận eo hẹp cùng bất an. Hồ lệ lệ cười duyên tiến lên đón đến thân thiết kéo quét hiểu nặng tay, con lên miệng nhỏ thấp giọng sảng giọng, quét hiểu nặng, ngươi cùng tiểu hàn đi cái phòng rửa tay làm sao đi lâu như vậy nha, có phải là Khanh khách? Quét hiểu nặng vốn là cảm giác say cũng chưa hề hoàn toàn tỉnh táo, lúc này bị hồ lệ lệ treo trọng tự lời nói đầu mặt tưởng lên, không khỏi gắt một cái, nói ra, lǐ ngươi nói cái gì nha vừa nãy sinh một ít chuyện, hả Hồ lệ lệ khoe miệng cái kia một vẻ treo tức ý cười nói ra, đúng nha, không chuyện phát sinh làm sao biết chỉ hoan lâu như vậy. Dứt lời nàng hết sức làm ra một mặt rõ ràng trong lòng vẽ mặt đến. Quách Hiểu nặc lúc này mới dắt chính mình lời nói với bạn, mặt trắng đã là hửng thấu. Hồ lệ lệ thấy thế cười đến càng hài lòng, hai con mắt tựa hồ cũng nhanh híp thành một cái khe. Lưu Phỉ Phỉ nhưng là rất là bắt quái hỏi, chẳng lẽ sinh chút chuyện giữa nam nữ? Quách Hiểu nặc hầm hừ ở hồ lệ lệ cùng Lưu Phỉ Phỉ trên người không tha thứ đập một cái, bất mãn xăm giọng hai người các người, lại nói mỏ, là thật đụng tới bất ngờ rồi. Có tin hay không tùy tiện rồi nói xong lời cuối cùng trên mặt của nàng từ lâu hờn thấu tiểu diễm bất đắc ba người lúc này mới phát hiện theo chu dương phía sau vào vương tĩnh trong lòng giật mình lưu phỉ phỉ ba người không khỏi hầu nghi nói đến tận cùng sinh chuyện gì rồi quét hiểu nặng lúc này mới lòng vẫn còn sợ hai chuyện đã xảy ra đơn giản dạng tố một lần vừa nói trong lòng cũng không khỏi có chút nghĩ mà sợ dù sao như vậy mạo hiểm kích thích tình cảnh nàng từ nhỏ trưởng lớn như vậy cũng xưa nay cũng không có trải qua ngấm lại chân đều có chút chiến bất quá lại nhớ tới chu dương vừa nãy cái kia thần dung thân thủ phong tiểu thủy Mỹ ngọc diện trên đều là tự phế phủ sùng bái cùng mê ý. Sau khi nghe xong, ba nữ tử đều là thở phào nhẹ nhõm, cũng rất là tức giận nói ra, tên khốn kiếp này, đánh chết hắn đều không hiểu khí. Nữ Hải cùng Nữ Hải trong lúc đó hưu nghị rất quái lạ, đã nghĩ nào đó bộ kịch truyền hình bên trong nói như vậy, hay là câu nói đầu tiên có thể làm cho hai cái xa lạ nữ hải từ đây trở thành bằng hữu, vì lẽ đó rất nhanh, quyết hiểu nặc bốn người cùng Vương Tĩnh cũng thành bằng hữu, năm cái nữ hải liễu ra liễu giễu tán gấu mở ra, cũng không biết nói rồi chút gì, ngược lại quyết hiểu nặc tâm địa thiệt lương, mà Vương Tĩnh càng là cửu ở trong xã hội dốc sức làm, hiểu lắm đến làm sao cùng người giao. Thế với, ở nàng khúc ý nên hợp cùng hết sức lấy lòng bên dưới, Hai người rất nhanh sẽ hài lòng giao lưu lên, rất nhanh thật lại như là một người tự. Vương Tĩnh nếu có thể tới nơi này tiếp khách hát, cái kia hát tự nhiên xem như là khá là ám hiểu, tuy rằng âm sắc trên không kịp quét hiệu nặc như vậy huyền chuyển em hay nhưng cũng so với hồ lệ lệ các nàng cường không ít, tự nhiên là lại được đại gia nhất trí tiếng vỗ tay. Quy một chương 283, bị người dọa dẫm Chu Dương. Vương Tĩnh lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, Chu Dương nghe vậy cũng là thở dài. Tuổi trẻ mạo mỹ cô gái, vốn là dễ dàng gây nên có tiền có thế giai tầng thèm nhỏ dãi, như cái gì sư lớn, răng lớn, giang hí các loại, trợ, những này ra mỹ nữ cao phía ngoài cửa trường Mỗi khi đến ngọ tan học hoặc là ngày nghỉ lễ thời khác, đều là cao cấp xe concept thành đội, trong đó xấu xí cùng Amu, không cần nói cũng biết. Ở xã hội này, người có quyền thế, bao dưỡng cá biệt cô gái căn bản không tính chuyện gì xảy ra, dễ dàng là có thể bãi bình. Mà mặc khác, không bị tiền quyền dụ dỗ, sống thanh bần đạo hạnh cô gái, ngược lại cũng không phải rất nhiều. Nguyên Lai thiếu không trải qua sự, đối với sau đó sinh hoạt đều là tràn ngập vô hạn ước mơ, nhưng trải qua mấy năm qua này mà giũa, mới không khỏi hiện trước đây ý nghĩ thực sự là ố chi vô cùng. Vương Tĩnh Hoàn Mỹ Ngọc diện trên, lộ ra một vẻ vô hạn sự sờ vẻ mặt, tự nam nở nụ cười, lại nói: trước đây bách với sinh hoạt tác lực, đối với tương lai không dám từng có nhiều hy vọng xa vời, chỉ sợ nghĩ đến càng nhiều thất vọng càng lớn, chỉ muốn muốn nỗ lực đem mụ mụ trị hết bệnh, có thể hiện tại tựa hồ nguyện vọng này có thể thực hiện, lại không biết sau đó nên làm những thứ gì. Vương tĩnh nhã lầm bầm chân thuật, trong giọng nói có hoang mang, nhưng cũng có mấy phần không cam lòng, bất đắc dĩ thở dài, nhìn nghiêng thai lắng nghe chủ giường, con mắt đột nhiên sáng lợi, giữa hai lông mày mủ mịt quét đi sạch sành sanh, ôn nhu nói: chủ Dương ngươi kiến thức rộng rãi, lại có đại năng lại, nếu không ngươi giúp ta ngấm lại. Xem ta có thể làm được gì đây? Ta tin tưởng ngươi, hết thảy đều nghe lời ngươi." Lời nói xong lúc này mới giác câu nói này có quá nhiều ý vị ở trong đó, gần giống như muốn đem mình tất cả đều giao phó cho Chu Dương như thế, nhất thời không khỏi không khỏi ngượng ngùng túi đầu. xinh đẹp đóng dương hồng đỏ, trong lòng cũng ầm ầm nhảy loạn. Chu Dương đúng là không có lưu ý đến Vương Tĩnh dị dạng, chỉ là đối với lời của nàng nhíu lại lông mày chăm chú bắt đầu cân nhắc, nói ra, con gái có thể việc làm cũng rất nhiều nha, tỉ như thiết kế thời trang, khi làm, kế toán, khi làm, minh tinh, khi làm, người mẫu, làm sư Này then chốt xem ngươi thích gì. Nha, nhiều như vậy nha. Ta cũng có thể làm sao. Vương Tĩnh tựa hồ có hơi lòng tin không đủ dáng vẻ. Chu Dương cười cợt, khích lệ nói, ngươi suy nghĩ một chút, trước đây như vậy khổ ngươi đều có thể tiếp tục kiên trì, có phần này kiên trì cùng niềm tin, chỉ cần chịu nỗ lực, cũng không có chuyện gì là không làm nổi. Nếu như nhất thời muốn không tốt cũng đừng có gấp, từ từ đi, đừng nghĩ nhiều như thế, trước tiên đi đọc sách đi, xem ngươi thích gì, cũng đi học cái gì, cái khác không phải sợ. Có ta ở đây. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi xa thải công tác đến giúp ta. Ừm. Vương Tĩnh ngoan ngoãn gật, gật đầu. Tựa hồ có Chu Dương, thì có người tâm phúc giống như vậy, trong lòng yên ổn rất nhiều, cũng không còn trước đây loại kia bất lực cùng kinh hoàng. Ở Vương Tĩnh dưới sự chỉ dẫn, cho thuê tài xế lái xe đông chuyển tây nhiễu, cuối cùng cũng coi như đi tới một cái đen kịt chật hẹp hẻm nhỏ khẩu. Vương Tĩnh nhẹ giọng nói ra, nhà ta cũng trụ ở bên trong, bên trong tiến vào không được xe, ta liền ở ngay đây rơi xuống. Cảm tạ ngươi đưa ta trở về. Chu Dương vọng bên trong liếc mắt nhìn, cái hẻm nhỏ đen thui, thậm chí ngay cả đèn đường đều không có, thật không biết trước đây Vương Tĩnh buổi tối là thế nào về nhà, không khỏi nĩu lên lông mày nói, bên trong như thế hắc, ngươi thấy thế nào nhìn thấy? Không sợ sao? Tựa hồ có thể cảm nhận được Chu Dương cái kia tự phế phủ ân cần, Vương Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Không có chuyện gì, mỗi ngày đều phải đi mấy lần, nhắm mắt lại cũng biết nơi nào có vũng nước, nơi nào có bậc thang." Lại nói, "Ở nơi này đều là nhiều năm hàng xóm, không có chuyện gì." Nghe Vương Tĩnh nói tới thật thà, không giống như là lời nói dối, Chu Dương lúc này mới có chút nửa tin nửa ngờ, đem điện thoại của chính mình dãy số tại đi, nàng đưa cho nói, "Vậy cũng tốt, có chuyện gì cũng cứ gọi điện thoại cho ta." Ừm. Vương Tĩnh kết quả dãy số, nhẹ nhàng nở nụ cười, xuống xe mới vừa đi mấy bước, tựa hồ giống như là muốn quay đầu lại mở cho Chu Dương cáo biệt, nhưng không ngờ nha một tiếng duyên dáng gọi to, tiếp theo khom, túi người xuống, đôi tay nhỏ chăm chú xoa xoa mắt cá chân, biểu hiện đau đớn không thể tả. Làm sao? Chu Dương trong lòng căng thẳng, cũng liền bận bịu xuống xe hạ thấp thân đi thăm dò xem, chỉ này thời gian ngắn ngủi, Vương Tính cái kia trắng như tuyết như ngọc mắt cá chân nơi đã sương phủ mà lên xanh tím một mảnh, có thể thấy được lần này vì không nhẹ. Không có chuyện gì, nhõm một cái chân, tự mình xoa bóp một thoáng, Vương Tính cố nén sót ruột đau đớn, miễn cưỡng bỏ ra một cái gượng ép nụ cười, Dung giọng nói, ngươi đi đi ta không có chuyện gì. Chu Dương thấy nàng vô cùng đau đớn, vẻ mặt đều rất không tự nhiên. Sao có thể yên tâm rời đi? Hoàng không ngừng đề nghị, vẫn là ta đưa ngươi trở về đi thôi. Nếu không ngươi bộ dáng này, ta làm sao có thể yên tâm đây? Chuyện này, tài xế sư phó trả ở chờ ngươi đấy. Vương Tĩnh nói ra, ta cùng tài xế sư phó nói một tiếng, để hắn chờ ta. Vương Tĩnh có chút do dự, Chu Dương có thể đưa nàng trở về đã đạt đến một trình độ nào đó, lại nói nàng cũng không muốn để cho hắn xem thấy nhà mình vẫn dạng, càng không biết nên làm gì như Mẫu thân giải thích sự quan hệ giữa hai người. Hưu Tâm từ chối, có thể nghĩ lại vừa nghĩ. Chỗ ở của chính mình khoảng cách đầu hẻm còn có thật dài một đoạn lộ trình, trong ngày thường còn không có gì, bất quá hiện tại tựa hồ đối với chính mình mà nói, sợ là so với leo núi cũng khó khăn. Lại nói mình đối với Chu Dương đưa chính mình, đáy lòng tựa hồ lại mơ hồ không tên có mấy phần chờ mong. Suy tư luôn mãi, Vương Tĩnh vừa mới đỏ mặt, lời nói nhỏ nhẹ lên tiếng, thấp như mùi à, nói tới, được rồi, vậy thì phiền phức ngươi, thực sự là thật không tiện. Chu Dương cười cợt, đi tới xe taxi trước mặt quay về tài xế nói rồi mấy câu nói, sau đó móc ra 200 đồng tiền đưa tới, cuối cùng cũng coi như để tài xế sư phó đồng ý sau đó chu dương vừa mới đến vương tinh trước mặt loan con lưng vương tinh thấy thế đưa cánh tay trái ra nhẹ nhàng vòng lấy chu dương cổ chu dương đưa tay tự nhiên nắm ở nàng eo nhỏ nhắn chỉ cảm thấy cái kia eo nhỏ nhắn dịu dàng chỉ có thể nắm chặt chính là là cách hộ dương liếu nhược lượn lờ đúng như mười con gái eo loại này cảm động vòng eo thật là khiến người ta tìm đập thỉnh thị mà cách đơn bạc quần áo chu dương có thể dễ dàng cảm giác vương tinh phần eo ra thịt cái kia nhắn nhủi đây đà tươi chỗ nếu như không phải là mình tâm thần khá là kiên định nói không chắc vẫn đúng là biết không chịu đựng được mê hoặc mượn cơ hội ăn bớt một phen đi ở đen kịt trong ngõ hẻm vương tinh một chân dùng sức tuy có chu dương hiệp trợ cũng có chút vất vả từng trận nhẹ nhàng thở dốc từ cái kia đàn miệng vương ra này chen lẫn một chút đau đớn thở dốc tuy là vô ý nhưng có hết sức tư vị đặc biệt là ở này đen kịt tối tăm trong hoàn cảnh hết thảy tất cả đều tựa hồ bị hắc ám che lấp thì càng là ý vị sâu xa khiến người ta mơ tưởng viễn vông cùng vương tính tiếp xúc thân mật bên dưới chu dương chỉ cảm thấy một trận say lòng người mùi thơm trôi nổi ở chính mình mũi thở trong lúc đó tự phiến tự lan mê người kỳ tư không ngừng ôm ấp mùi hương nồng nàn ngọc lại chịu được loại này hương diễm phá dù là chu dương không có cái gì tàn niệm dần dần cũng có chút không chống đỡ được mùi thở hô hấp không khỏi có chút trầm trọng, cũng không biết qua bao lâu, nhún nhảy một cái Vương Tĩnh đã là cả người đổ mồ hôi tràn trề. Chu Dương đột nhiên phục hạ thân tử đưa nàng chặn ngang ôm lấy. ở Vương Tĩnh duyên dáng gọi to trong tiếng, toàn bộ thân thể đã bị Chu Dương ôm vào trong ngực. Chu Dương, ngươi, ngươi vẫn là, dịu ta đi thôi. Vương Tĩnh quả thực có chút không đất dung thần, xấu hổ lời nói nhỏ nhẹ, tự thỉnh cầu càng tự cầu xin, một tấm phù dung ngọc diện từ lâu đỏ bừng một mảnh, tăng vô biên kiểu diễm. Chu Dương trong lòng đại thán, nếu là đỡ ngươi đi, trước tiên không nói ngươi muốn mệt muốn chết rồi. Ta nghe ngươi thở dốc tiếng thật là nói không chắc sẽ làm ra kích động vô lễ cử động đến. bất quá lời này cũng chỉ có thể ở thầm nghị trong lòng, quyết định không thể nói ra miệng đến. bởi vậy hắn cũng không biết nên làm gì trả lời chắc chắn Vương Tĩnh thỉnh cầu, đơn giản cũng không mở miệng. ô Vương Tĩnh bước nhanh đi về phía trước, cái kia ung dung thần thái, giống như thật giống tay không không có gì. Vương Tĩnh quận mình ở hắn trong lòng, chỉ cảm thấy an toàn mà ấm áp. đối với hắn hơi có vẻ hơi bá đạo cử động, dĩ nhiên lạ kỳ không có lại mở miệng ngăn lại, hơi nghiêng đầu đi xấu hổ không nói, trong lòng rất kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ tới nhìn Như Nhu nhược Chu Dương dĩ nhiên có sức mạnh lớn như vậy, càng biết hùng có như thế kiện mĩ mà toát lên sức bùng nổ lực lượng thân thể, mà phối hợp hắn tuấn nhã phi phàm dung, cái kiết như ngọc Gia thiện, tổng thể tỏa ra hết sức yêu dị mị lực, khiến lòng người vì đó động. Vì là phòng ngựa lung túng, hai người hưng hở tùy ý trò chuyện, Vương Tĩnh cũng căn cứ không giống địa phương cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở Chu Dương, nơi nào có khanh, nơi nào có chướng ngại vật cần né tránh. Kỳ thực tuy rằng đưa tay không thấy được năm ngón, có thể Chu Dương đã sớm có thể nhìn ban đêm, ở trong mắt hắn, ngày đêm cũng không khác nhau lớn gì chỉ là không tiện bạo lộ ra, lại nói nghe vương tính ở bên tiny ní lời nói nhỏ nhẹ, cảm thụ nàng hô hấp thơm ngọt khí tức, cũng là một loại kiều diễm hưởng thụ, khiến người ta cảm thấy có mấy phần mê luyến. chính chìm đắm ở hương diễm bên trong chu dương đột nhiên trong lòng run mình, tâm thần cũng trong nháy mắt từ trong mê ly giải thoát đi ra, có mấy phần cảnh giác quan sát bốn phía một cái đậu tĩnh. chu dương đột nhiên dừng bước, vương tính cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đang muốn mở miệng hỏi dò này thế dị biến đột nổ sinh, trong bóng tối bóng người lay động, đột nhiên từ bên trong góc thoát ra ba người đến, đem chu dương vây vào giữa, một người trong đó hứng hờ nói ra ai nha thân thiết như vậy. Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây rồi, lại có tình nữ quang lâm chúng ta này tích lậu liền sân hạng. Huynh đệ, ngày hôm nay có thể đụng với cũng coi như lưu duyên hà, huynh đệ hỏa môn cũng không nói nhiều, chỉ là ngày hôm nay đánh bại thua tiền, ngươi lại trùng hợp đến huynh đệ hỏa địa bàn, chả hy vọng ngươi ban thưởng mấy cái món tiền nhỏ, bằng không cũng thì đừng trách các huynh đệ mất mặt ha. Chu Dương không khỏi cảm thấy có chút thấy buồn cười, mới vừa rồi còn cho rằng đụng tới cái kia Trần Nghĩa hoặc là Trương Bân phái tới trả thù người, không nghĩ tới chỉ là mấy cái chặn đường đánh cướp tiền côn đồ các kế mà thôi, xem ra chính mình hiện tại đều là quen thuộc đem vấn đề suy tính được quá mức nghiêm trọng. Này một đời dường như tao ngộ sự tình không ít, nhưng bị người khác chặn đường đánh cướp, này vẫn là lần thứ nhất. Hắn cũng cảm giác rất mới mẻ, không khỏi đầy hứng thú đánh giá một thoáng ba người này. Ba đứa bé trai trên mặt tính trẻ con chưa thoát, tối đa cũng chính là 16, 17 tuổi, vóc người ăn mặc đều rất là tương tự, làm cho người ta cảm giác thật giống như là ba bảo thai giống như vậy, chỉ là tướng mạo nhưng có rất lớn không giống. Quy một chương 284, vương tính cổ não. Trung gian vị kia nói chuyện bé trai, giữ lại đầu trọng, ngoan ngoan biết điều trên mặt đều là cười hì, hì rất là nhận người yêu thích không qua tay bên trong mang theo một cây gậy tất nhiên không thể đáng yêu bên trái vị kia ngũ quan bình thường hóa, ái. xem ra người hiền lành chỉ là một đôi mắt thỉnh thoảng một vòng mơ hồ lộ ra kiệt ngạ hung lệ vẻ cầm trong tay một cục gạch cuối cùng bên phải nam hải viên đầu viên não tướng mạo hàm hậu giản dị đại đại đầu chọc ở hàn đông trăng non xem ra cực kỳ chói mắt chẳng có cái gì cả nắm hai tay ôm ở trước ngực dường như rất thản nhiên hiện tại đứa nhỏ đều lợi hại như vậy sao tuổi cũng có thể tú năm tụm ba đi ra chặn đường đánh cướp Chu Dương sờ sờ mũi, trong lòng trả chính viền muộn chính mình có phải là thật hay không út, Lại nghe trong lòng Vương Tĩnh tay Ngọc chống chính mình ngực ngồi thẳng lên đến, nhìn bé trai nộ sắc rộng, Tiểu Long, tại sao lại là ngươi? Phàm ngươi, lại còn học đi ra đánh cướp vơ vét, nếu để cho cha ngươi biết rồi, nhìn hắn còn không lột da của ngươi. Mặc dù là chắc cứ, có thể nàng âm thanh so với hoàn bộ thanh càng linh lãnh, càng dễ nghe, rơi vào trong thai thẳng tắp rơi vào đáy lòng, khuấy động lên từng trận cơn sóng, khiến lòng người để thích gì thời khác cũng không khỏi là kỷ niệm nảy sinh cái kia giữ lại đầu chọc bé trai chính đang dương dương tự đắp đi kèm lão đại cái nào liêu vừa nghe đến vương tình âm thanh cũng dường như con chuột nhìn thấy miêu tử cả người nhất thời ngây người liền ngậm lên môi khói hương rơi xuống địa phương đều hồn nhiên không biết một lát mới nhiên cười nói hà ta nói là ai đó hóa ra là tĩnh tả nhà làm sao ngày hôm nay như thế sớm sẽ trở lại rồi mấy người chúng ta đây là đi ra chơi vui đây cùng các ngươi đùa giỡn. chỉ chúng ta lá gan này nào dám đến đánh cướp vơ vét nhà khả khả. mà lúc này bên cạnh cái kia viên đầu viên nao bé trai cũng nhỏ giọng oán giận nói tiểu long ngươi xem đi ta đều nói rồi Có thể từ nơi này qua khẳng định đều là ở tại phụ cận người quen, ngươi còn chưa tin, này không? Tiểu Long cũng bất mãn thấp giọng nói, ngươi lúc nào nói? Mới vừa nói muốn tới làm ít tiền ngươi chạy trốn so với cái nào đều nhanh, còn không thấy ngại nói sao? Hiện tại liền đem trách nhiệm giao cho ta, thật hắn mẹ không trưởng nghĩa. Một cái khác cầm gạch bé trai cũng thấp giọng khuyên nhủ, các ngươi đều đừng ầm ý, tính tả nhìn đây. Thật là xui xẻo. Lần này có thể thảm. Ác, còn có nhỏ đông cùng Tiểu Minh nha, ta là nói mà, ba người các ngươi từ trước đến giờ đều cùng nhau, Tiểu Long ở đây làm sao có khả năng thiếu đạt được hai người? Các ngươi làm sao đều không học thật? cả ngày theo tiểu long mù hốn cái nào hiểu đến hai người bọn họ không nói lời nào cũng còn tốt vừa nói chuyện cũng làm cho vương tĩnh cho nghe được không tha thứ khiển trách mấy người các ngươi cũng trưởng thành làm sao cũng bất tình sự không muốn đọc sách cũng coi như tuy nhiên dù sao cũng nên giúp đỡ trong nhà làm chút gì chứ còn muốn muốn như vậy chơi một đời hay sao có phải là muốn đi nhà giam bên trong tết đến nha không nhìn ra ôn nu nhược nhược vương tĩnh giáo huấn lên những này trai trai bọn nhỏ là một bộ một bộ thuyết giáo lời nói mãn bao hàm ân cần tâm ý lại như là đại tỷ tỷ đang giáo huấn cái tiêng lịch ngậm vạn phần đệ đệ giống như vậy tuy rằng cực lực muốn banh lên mà đến nhưng là đáy lòng tương chiều, nhưng sông vỡ trên mặt ngụy trang ba đứa hải tử cúi đầu mặt mày đủ rũ nghe vương tĩnh giang dậy nếu như nói vừa nãy bọn họ đánh cướp thời điểm hung ác như lang hiện tại cũng nhưng dường như dịu ngoan con mèo nhỏ. vẫn đúng là để chu dương có chút cảm thấy kinh ngạc vốn là cho rằng chiếu mấy cái tiểu hải nhi vừa mới biểu hiện ra tinh khí hơn nữa còn nhỏ tuổi cũng dám ra đây đánh cướp tính cách hẳn là kiệt ngạo khó tuần. nhưng không ngờ vương tĩnh phủ vừa mở miệng bọn họ liền dịu ngoan nghe theo thần thái cử chỉ đối với vương tĩnh không có nửa điểm nỗ nghịch cảm giác kia cũng dường như vương tĩnh mới là bọn họ đại tỷ đại tử Nghiêm mặt gian dạy bọn họ một hồi lâu sau khi, Vương Tinh rồi lại than nhẹ một tiếng, rất là thân thiết hỏi, "Ba người các ngươi có phải là không tiền dùng rồi?" "Không tiền dùng cũng cho ta nói, tuyệt đối đừng lại nghĩ phương thức này, gặp sự cố có thể gây gớm nghe thấy không?" Tiểu Minh áp túng nói, "Là Văn Cường kéo chúng ta đi đánh bài, không chỉ có đem trên người chúng ta tích góp tiền tiêu vật đều cho thua sạch, trả thiếu nợ hắn hơn 100 khối." "Văn Cường? Lại là hắn? Không phải gọi các ngươi đừng tìm hắn chơi sao? Hắn người này yêu nhất lựa người." Vương Tinh nhíu lên lông mày, nói ra, "Đến, ta cho các ngươi tiền, sau đó nhớ kỹ giáo hấn tuyệt đối đừng theo văn cường chơi, cố gắng giúp đỡ trong nhà làm chút chuyện, không muốn cả ngày ở bên ngoài gây chuyện thị phi, ở như vậy tính tả sau đó cũng không thích các ngươi rồi. vương tĩnh rút lời liền muốn móc túi tiền, có thể bởi bị chu dương ôm vào trong lực, mềm mại thân thể vừa lên, rất là không tiện, thân thể hơi động, tuy rằng trả cách mấy tầng siêu y, có thể vương tĩnh nhưng vẫn cảm giác đến hình như có một luồng rừng rực nhiệt lưu vất tiếp ra thịt của nàng. chỉ trong chớp mắt, trong cơ thể nàng khí lực phản vật biến mất hầu như không còn, thân thể lập tức cũng mềm mại vô lực, liền ngay cả cái kia trái tim cũng tự tùy theo phiêu cách lồng ngực, lập tức trên mặt lại không khỏi đỏ một mảnh. a, tả. Tiền của ngươi chúng ta cũng không thể mớn. Ba cái bé trai vội vã điệt thanh nói ra. Những năm gần đây ngươi đều thường thường cho chúng ta tiền tiêu, chân thẩm còn chờ tiền đi làm giải phẫu đây, chúng ta không thể mớn, không thể muốn. Chu Dương cười cợt, một cái tay đem Vương Tinh ôm chặt lấy, dùng sức bên dưới, Vương Tinh suýt nữa kinh, kêu thành tiếng. Hầu như là cùng thời khắc đó, thân thể của nàng liền cùng Chu Dương cái kia cường tráng bộ ngực thân mật dựa vào nhau, trong lúc đó hầu như không có bất kỳ khoảng cách. Loại tia ra thịt cái sát, dịu dụng chạm nhau tư vị để cho hai người đều trong lòng không khỏi tạo nên vài tia gợn sóng, thân thể cũng bắt đầu có chút cứng ngắc. Vương Tĩnh cái kia xinh đẹp giáp cũng trở nên đỏ tươi ướt át, như là chỉ chín dục bảo mật, một tia ngứa ngáy cảm giác từ trước ngực lan tràn đến tâm nội tâm, làm cho nàng có chút hoảng, mang tương tay ngọc xanh tại Chu Dương lòng ngực, thật để thân thể của chính mình cùng Chu Dương duy trì một điểm khế hở. Chu Dương cũng cảm thấy lung túng, vội vàng đằng ra một cái tay móc ra một sắp tiền đến đưa cho Vương Tĩnh. Vương Tĩnh nhất thời giật mình tỉnh lại, hai gò má nhiệt đến dường như thiêu đốt giống như vậy, tiếp tới, từ bên trong rút ra vài tờ, đưa cho mấy cái bé trai trước mặt, cố nén trong lòng khá là quyến luyến này cảm giác kỳ diệu, nhẹ giọng nói ra, "Mau nhân cầm, ta mẹ làm giải phâu tiền đã tập hợp được rồi." cũng không kém này mấy cái chuyện ngày hôm nay ta không sẽ nói cho các ngươi biết người nhà nhưng sau đó có thể ngàn vạn không cho như vậy có nghe hay không mấy cái bé trai ngươi đợi ta ta đợi ngươi cuối cùng vẫn là tiểu long lũ nhăn nhó nắm tới tiếp nhận tiền hướng về vương tĩnh bái một cái chân thiết nói ra tính tả ngươi yên tâm được rồi chúng ta đều nghe lời ngươi cũng không tiếp tục đi làm loại chuyện này đây cái khác hai vị bé trai cũng liền thanh bảo đảm nói vương tĩnh tuổi hồ rất là vui mừng khẽ cười nói được rồi trời cũng không còn sớm các ngươi còn không mau nhanh đi về nhà nếu không thúc thúc thầm thầm lại muốn lo lắng sau đó nhiều thông cảm một thoáng ra trường, đừng làm cho bọn họ lo lắng rồi. từng ba cái bé trai xoay người định rời đi, có thể nhỏ đông chuyển tức lại ung dung nói, Tính tạ. vị này ôm ngươi anh chàng đẹp trai là ai nha? có phải là bạn trai ngươi? chúng ta có muốn hay không gọi anh dễ nha? kỳ hi, cái khác hai vị bé trai cũng là liên thanh ở nào? kỳ hi cười nói, đúng nha tính tạ, chúng ta lại là lần đầu tiên thấy ngươi mang bằng hưu khác phái về nhà, trả thân mật như vậy. kha kha. các ngươi nói mỏ cái gì nha? đây là bằng ta, ta chân liễu tổn lúc này mới đưa ta trở về. bị hỏi lên như vậy. Vương Yên tĩnh một chút mất đi nhất quán bình tĩnh rồi rẻ, tim đập đống dương thêm, sắc mặt thay đổi sắc mặt. Mặt cười nhất thời có chút từng đỏ, khẽ gật một cái, nhỏ bé mềm mại khỏe miệng cái kia một vệt ý cười, tự ngượng ngùng, càng tự ngột ngào, ấp úng nói. Dứt lời tựa hồ lại cảm thấy như vậy có chút dấu đầu lòi đuôi ý vị, liền lại trưng mắt mắt phượng, giả vờ giận nói, mấy người các ngươi có phải là ra dưng rồi? Còn không mau đi trở về, có muốn hay không nếm thử ta nhéo lô thai từ vị nha Tiểu bọn họ nháy mắt cười xấu xa, không đúng lật đầu, vỗ bộ ngực làm bảo đảm, biết rồi biết rồi, chỉ là bằng hữu mà, kha kha. Chúng ta đi. Không trở ngại tinh tả ngươi cùng bằng hữu rồi. Dứt lời mấy người giải tán lập tức, xa xa mà đều chả có thể nghe được bọn họ ý tứ sâu xa trêu đầu thành. Những này tiểu tử túi. Vương tính ngoài miệng lầu đầu nói, trong con ngươi xinh đẹp bao hàm mãn sắc mặt vui mừng, trong lòng nhưng ngỏ xì xì, chỉ là ngượng ngùng không chịu nổi bên dưới, hơi ngượng ngùng mà ôn nhu nói với Chu Dương, bọn họ nói hưu nói vượng, ngươi cũng chớ để ý nha. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ chả rất nghe lời ngươi. Chu Dương khẽ cười nói, Vương tính trong con ngươi nhưng là tự nhiên toát ra vẫn lấy làm tiêu ngạo vẻ mặt, mà khoe miệng một chút cương triều điểm tinh ý cười, nói ra đều là ngẩn đầu không gặp túi đầu thấy hàng xóm láng giềng, ở nơi này không phải ngoại lai đều làm công chính là bản địa người nghèo, trong ngày thường thiếu không được lẫn nhau hỗ trợ đi lại. Bởi vậy đại gia quan hệ đều rất tốt. Tuy rằng cùng, có thể người nơi này đại thể kỳ thực đều rất là thuần phát thiệt lương, chúng ta ở nơi này có thể không ít tiếp thu hàng xóm láng giềng hỗ trợ, đại gia ở chung đều rất hòa hợp. Đừng xem tiểu trư bọn họ còn trẻ lỗ mãng, có thể có mấy lần người khác muốn đến bắt nạt ta, còn nhiều thiệt thòi bọn họ giúp ta mới tránh được một kiếp. Có thể thấy Vương tịnh đối với nơi này quê nhà quan hệ trả rất là thỏa mãn. Ngắm lại cũng xác thực như vậy, thành thị càng lớn, nhốt ở ở tòa này xi măng trong rừng rậm đám người cũng càng là cô độc, hay là liền sắt vách đối với môn trụ chính là cũng không ai biết, xem mọi người là thông qua cửa trống trộm trên mắt mèo, chớ nói chi là cái gì trợ giúp lẫn nhau. Chu Dương kế tục ôm Vương tính đi về phía trước, ngắm lại vừa nãy vậy cũng muốn mấy tên, tựa hồ hồn nhiên đã quên, chính mình cũng bất quá cũng so với bọn họ lớn hơn 1 2 tuổi, lão khí hoành thù, như ông cụ non, nói ra, hừ, bất quá tổng như vậy cả ngày du thủ du thực cũng không phải biện pháp, sớm muộn đều sẽ xảy ra chuyện. Có thể có biện pháp gì đây? Vương Tĩnh vẻ mặt phiền muộn, trong lời nói rất có vài phần thương cảm, hiện đang làm việc cũng có tìm, thêm nữa bọn họ cũng đều giống như ta, không có cái gì văn bằng, còn không là chỉ có thể như thế lẫn bảo. gia trưởng của bọn họ cũng rất là lo lắng sầu lo, sinh sợ bọn họ học cái xấu, cũng không biết sau đó nên làm thế nào mới tốt. Chỉ có để bọn họ đi giúp trong nhà làm chút chuyện, bán bán sớm một chút, đưa giao hàng loại hình. Quy một chương 285, Vương Tĩnh mẫu thân. Trung gian vị kia nói chuyện bé trai, giữ lại đầu trọng, ngoan ngoãn biết điều trên mặt đều là cười hì hì, rất là nhận người yêu thích.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 Chu Dương sờ sờ mũi, trong lòng trả chính viện muộn chính mình có phải là thật hay không ố út, lại nghe trong lòng Vương Tĩnh tay ngọc chống chính mình ngực ngồi thẳng lên đến, nhìn bé trai nộ sắc rộng, "Tiểu Long, tại sao lại là ngươi? Phản ngươi, lại còn học đi ra đánh cướp vơ vét. Nếu để cho cha ngươi biết rồi, nhìn hắn còn không lột ra của ngươi." Mặc dù là chắc cứ, có thể nàng âm thanh so với hoàn bội thanh càng lênh lạnh, càng dễ nghe, rơi vào trong thai thẳng tắp rơi vào đáy lòng, khuấy động lên từng trận gợn sóng, khiến lòng người để thích trí thời khác, cũng không khỏi là kỷ niệm lại sinh.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 Chu Dương sườn sốt một chút, trong lòng cảm thấy không ổn. Này tựa hồ có chút láo trượng nương nhìn tới môn con rẻ mùi vị. Nhưng đối phương vừa không có nói do nói, chính mình tổng không tốt chủ động làm do nói mình cùng Vương Tĩnh bất quá chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ chứ. Con yêu biết càng miêu càng hắc, cũng sẽ làm cho đối phương lúng túng hơn. Cũng may hắn những năm gần đây từ lâu nuôi thành nơi kinh không loạn bản lĩnh, lúc này khinh hít một hơi chấn định lại hỗn loạn tâm tình, nhẹ giọng nói ra, cũng không bao lâu, Đại Khái cũng hơn nửa năm đi. Này nha đầu chết tiệt kia, chuyện lớn như vậy đều không nói một tiếng. Thật đúng thế. Vương Tĩnh mụ mụ quay đầu xem xét con gái một chút, nhỏ giọng nói thầm. Mặc dù nói đến nhỏ giọng, bất quá gian nhà không lớn, Chu Dương cùng Vương Tĩnh đều nghe được là rõ rõ ràng ràng. Chu Dương cảm thấy khá đến có chút lúng túng, mà Vương Tĩnh là cũng vừa thẹn vừa vội, muốn nói điều gì, bất quá Chu Dương nhưng đưa cho nàng một cái ánh mắt, nàng lại kiềm chế lại tính tình, thanh nhã ngọc diện nhất thời hiện lên một vệ đỏ bừng, bất quá ở mẹ của nàng xem ra, nhưng là con gái xấu hổ thật không tiện mô dạng, này tựa hồ thì càng thêm chứng thực nàng suy đoán. Kỳ thực cũng không trách nàng sẽ như vậy nghĩ, những năm này chưa từng có xin mời qua bằng hữu khác phái tới nhà, Thu hồ vẫn là muộn như vậy thời điểm lại nói trên mặt nữ nhi cái kia tình ý rạt rào người tin tưởng tựa hồ cũng có thể có thể thấy xem ngươi tuổi tác không lớn tham gia công tác hay chưa ở đơn vị nào Vương Tĩnh Mụ Mụ là nhất định tâm muốn truy hỏi kỹ càng sự việc thế con gái cố gắng đem chấn có chút bất đắc dĩ lau một cái mũi Chu Dương cười cợt nói ra a di ta hiện tại còn là một học sinh bất quá ta đang chuẩn bị chính mình gây dựng sự nghiệp vì lẽ đó dự định để tính tỷ đi giúp ta một chút học sinh còn có thể gây dựng sự nghiệp Vương Tĩnh Mụ Mụ nghi ngờ nói học sinh không phải hẳn là ở trường học cố gắng học tập sao lão sư sẽ đáp ứng ngươi đi gây dựng sự nghiệp Lúc này Vương Tĩnh điểm chân cho nàng rót một chén trà tới thả ở trước mặt hắn, cũng đầy hứng thú ngồi ở bên cạnh hắn. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe Chu Dương nói lên chuyện của chính mình, cũng rất là cảm thấy hứng thú, rất là muốn biết nhiều hơn một ít có quan hệ hắn tất cả. Cảm tạ. Chu Dương hướng nàng cười cận, quay đầu đối với Vương Tĩnh mụ mụ nói ra, "A dị, ngay hẳn là rõ ràng, học sinh cố gắng học tập cũng là vì tương lai có thể có công việc tốt, vì lẽ đó học sinh gây dựng sự nghiệp cũng là chuyện rất bình thường. Gây dựng sự nghiệp tốt, bất quá làm sao cũng không thể bỏ bê học nghiệp, dù sao chỉ phải học tập thật giỏi mới có thể kiếm được tiền, không giống chúng ta tiểu Tĩnh" Nếu không phải là bởi vì bệnh của ta, nàng hiện tại hẳn là cũng là tốt nghiệp đại học học sinh mới đúng." Vương Tĩnh mụ mụ nói ra. "Mẹ, nói này làm gì, ta hiện tại không phải giống như người khác sao? Hơn nữa ta đi giúp Chu Dương một tay, cũng là phải đến học tập." Vương Tĩnh nói ra. "Hả, còn phải đi học ta? Nhưng là ngươi hiện ở đây sao lớn, còn có cái gì trường học sẽ phải ngươi à Vương Tĩnh mụ mụ lo lắng nói. "Ta đến thời điểm biết trên thành nhân đại học, này ngài cũng không cần lo lắng, những ngày Chu Dương đều sẽ sớm muốn tốt đẹp." Vương Tĩnh cười hốc cây a. Chu Dương nghe vậy liền vội vàng nói, "A gì?" tất cả mọi chuyện ta đều biết đánh lý thật, nay nay cứ yên tâm đi. Vương Tĩnh Mẹ nhưng là cười đến miệng đều không đóng lại được. người trẻ tuổi này xem ra vừa dài đến nhã nhặn đẹp trai, lại có học vấn, xem trang điểm điều kiện kinh tế cũng không sai, mẫu chốt nhất chính là xem ra hắn đối với tiểu tĩnh cũng rất nhỏ bé săn sóc, mà tiểu tĩnh tựa hồ một trái tim cũng đều thắt ở trên người hắn, kết quả là nàng đã đem chu rừng coi như tương lai con rể, thực sự là càng xem càng vừa mắt. Những năm gần đây đều là do với mình thân thể này lụy, con gái còn nhỏ tuổi cũng không thể không từ bỏ học nghiệp, gánh lấy gia đình áp lực, điều này làm cho nàng rất là cảm giác được khổ thẹn, phản phất thua thiệt con gái. Tiểu Tĩnh ở bên ngoài khổ cực dốc sức làm, tuy rằng xưa nay đều không tự nói với mình nàng ở bên ngoài làm cái gì, nhưng mình mỗi tháng không ít sinh hoạt phí cùng tiền chữa bệnh đều là một cái không ít con số. Có thể nữ nhân còn có cái gì có thể ở trong thời gian ngăn tránh đến nhiều tiền như vậy đây? Vương Tĩnh mẹ không dám nghĩ, một ít bà tám lắm miệng hàng xóm láng giềng cũng là lời đàm tiếu không ngừng. ở phía sau đâm tích lương có mắng, tốt hơn một chút thoại đều nói rất khó nghe, chính mình lén lút có thể không ít lau nước mắt, cả ngày lo lắng lo lắng. Bất quá khi con gái nhưng xưa nay cũng không dám biểu hiện ra cái gì dị dạng đến, chỉ lo kích thích đến nàng muốn không phải là không muốn con gái một người lẻ loi hiệu lạc ở trên đời này không có ai thương yêu, nàng có lúc thật sự hận không thể chính mình chết rồi quên đi, như vậy cũng không cần lại liên lụy đến con gái. Không nghĩ tới tiểu Tĩnh rốt cục hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, cuối cùng tìm như thế một cái thật đối tượng, khổ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như là khổ tận cam lai, trong lòng nàng cũng là vì là con gái cao hứng không nớt. Bất quá ngẫm lại, nàng lại có chút bất tâm, cái này Chu Dương có biết hay không con gái chuyện lúc trước. Nếu như nghe được những tiêu lời nói điên cuồng, không biết có thể hay không thay đổi chủ ý. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn nói cười xinh đẹp vững tĩnh, dĩ nhiên có chút lo được lo mất lên. Hàn Nguyên một lúc, Chu Dương cảm giác thời cơ gần đủ rồi, liền hạ thấp người nói ra. A Di, ta có thể cho ngươi đem bắt mạch sao? Ồ, ngươi là học y sao? Vương Tĩnh mụ mụ nghi nói. Cái này. Chu Dương hơi do dự nói ra, ta không phải học y gì, bất quá đối với những này có chút nghiên cứu. Mẹ, ngươi cũng cho Chu Dương nhìn mà. Vương Tĩnh có chút làm nũng nói, tuy rằng nàng cũng không biết Chu Dương động tác này để làm gì ý, bất quá xuất phát từ đối với Chu Dương tuyệt đối tín nhiệm, nàng cũng giúp đỡ nói ra. Ha ha, ta bệnh này nha. Nhìn thật nhiều bác sĩ cùng chuyên gia đều không triệt, nói coi như là làm giải phẫu cũng chỉ có một nửa chữa trị xuất. Vương Tĩnh mụ mụ cười nói, bất quá vẫn là đưa tay đưa ra ngoài, ngược lại để bọn họ hài lòng một thoáng mà. Chu Dương đưa tay ra khoát lên nàng mặt trên, theo thời gian trôi qua, Chu Dương nhíu mày càng ngày càng sâu, đây chính là thận vấn đề. Bệnh nếu như là ở tiền kỳ không tính là gì bệnh nặng, vẫn có thể chữa trị, thế nhưng hiện đang do dự bị bệnh thời gian dài, muốn triệt để lần nữa khôi phục sức sống, vậy thì phải cần thời gian dài trị liệu. Như thế nào rồi? Vương Tĩnh rất có chút bận tâm, trong ánh mắt có một tia lấp lóe bất an, hàm răng cắn đôi môi hỏi. Ha ha, không có chuyện gì. Ta nghĩ phòng trừ là những thầy thuốc kiêng nội trợ đi. Chu Dương khẽ mỉm cười, nói ra, ta xem A Di bệnh tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có chữa trị khả năng, chỉ là tốn thời gian mà thôi. Như vậy đi, mở cái nhà thuốc, A ăn trước, sau đó một tuần sau khi bệnh tình cũng sẽ khá hơn một chút, sau đó đến thời điểm ta lại mở cái phương thuốc, lại ăn thêm một tuần, cũng gần đủ rồi. Sau đó không muốn làm việc nặng, không muốn ăn kích thích đồ vật, khỏe mạnh nuôi, Như vậy một hai năm gần như cũng có thể khỏi hẳn. Vương Tĩnh trong lòng đột nhiên mừng như điên lên, càng là dơ lên một đôi nửa mừng nửa lo đôi mắt đẹp, run rẩy bất an nhìn Chu Dương. Dung dọc nói, "Ngươi nói chính là thật sự, ngươi không có gạt ta chứ?" Nàng cả người chiến run dậy không ngừng, hiển nhiên tâm tình kích động đến mức độ không còn gì hơn, trong lòng hy vọng hỏa diễm cũng đang dần dần bốc lên. Vương Tính mụ mụ tựa hồ nhưng không phản đối, dưới cái nhìn của nàng, mặc dù Chu Dương thật sự biết chút y thuật, còn nhỏ tuổi cũng không sánh bằng những chuyên gia kia các thầy thuốc nhà. Bất quá nếu Chu Dương là lòng tốt, nàng tự nhiên cũng không thể nói cái gì hắn, ha ha cười nói, "Vậy thì phiền phức ngươi Chu Dương." Chu Dương có thể thấy nàng ý tứ, bất quá cũng không có nhiều lời, mà là muốn giấy bút suy nghĩ một chút viết một cái nhà thuốc, nói ra Theo phương bút thuốc, ba chén nước ngao thành một bát, kéo dài ăn một tuần, đến thời điểm ta trở lại một chuyến xem bệnh tình lại mở phương. Nhớ kỹ, nhất định là ba chén nước ngao thành một bát, sớm bên trong một ba lần. Chu Dương đem dược phương rất trịnh trọng việc giao cho Vương Tĩnh trong tay, giàn dò. Vương Tĩnh phương tâm nhất thời vui mừng cực kỳ, nu mị liếc Chu Dương một chút, ngoan ngoãn nói ra, thừng, ta nhất định sẽ tự mình nhìn mụ mụ ăn. Thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Quyết định chính sự, lại cùng Vương Tĩnh mụ mụ chuyện nhà Hàn Huyên một lúc. Chu Dương lúc này mới cáo tử. Vương Tĩnh muốn đứng dậy đưa đưa hắn, có thể vừa đứng lên đến chân lại đau dữ dội. Chu Dương cười nói, "Chân của ngươi còn chưa khỏe, mấy ngày nay thì chớ lộn rộn, chính ngươi ở mắt cá chân trên mặt điểm hồng hoa dầu xoa bóp một thoáng. Nếu như ngày mai trả không tiêu thúng, phải đi nhanh lên một chút xem bác sĩ, nghỉ ngơi thật tốt." Chu Dương trong giọng nói đầy cõi lòng ẩn cần, Vương Tĩnh cảm kích gật gù. Vương Tĩnh cặp kia sáng như thu nguyệt đôi mắt đẹp thẳng tắp mà nhìn Chu Dương cái kia anh tư kiên cường bóng lưng rất đi mau qua tối tăng tia sáng, cho đến biến mất ở trong bóng tối đều vẫn còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. "Tiểu Tĩnh, mọi người đi rồi, ngươi chả đang nhìn cái gì nha?" "A." Vương Tĩnh bay đầu lại nhìn mụ mụ khỏe miệng cái kia một tia trêu tức, vô lực buông xuống. Béo mập như ngọc vành thai cũng đã đỏ bừng một mảnh, nỗ lực ngẩng đầu lên thời khác, trong con ngươi xinh đẹp ý xấu hổ phung chàng, nói ra, ta nào có nha. Dứt lời mới có chút lưu luyến đóng cửa lại, mới vừa trở lại trong phòng, Vương Tính mụ mụ cũng truy hỏi lên nàng là tại sao biết Chu Dương. "Mẹ, ta cùng hắn bất quá chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, hắn bất quá chỉ là xem chân của ta cho lưu tổn thương, lúc này mới đến đưa ta đoạn đường, ngươi bộ dáng này, để người ta nhiều thật không tiện nha." Ý xấu hổ giật giào tiếng nói dần hướng tới vô lực, Vương Tính hàm răng nhẹ nhàng cắn môi, mặt cười từ lâu là đỏ một mảnh. đừng gia bộ, ngươi nhưng là trên người ta rơi xuống thịt." tâm tư của ngươi ta sẽ không biết sao, hôn đều bị cái này Chu Dương mang đi rồi. Vương Tĩnh mụ mụ liếc nàng một cái, cười nói, ta nào có cái gì tâm tư. Vương Tĩnh tuổi hồ nhớ tới cái gì, nguyên bản bao hàm mơ hồ hài lòng ý cười đôi mắt đẹp, nhất thời hiện lên hơi nước, biểu hiện cũng ảm đạm đi. xưa nay đều là kiên nghị một mảnh ngọc diện, nhưng là lộ ra hiếm thấy bất lực cùng thống khổ, chán nản nói, mẹ, ngươi cũng đừng nói rồi, nhân gia nhưng là đại nhân vật, nơi nào để ý chúng ta những người này. Tiểu tinh nha, những năm gần đây, ngươi thực sự là bị khổ. Vương Tĩnh mụ mụ ôm lấy Vương Tĩnh, tay nhỏ nhẹ nhàng đút nhẹ nàng cười vẻ mặt nàng yêu thương một mảnh, càng la lệ nóng rưng trọng, thật giống như là muốn đem động lại ở trong lòng tốt hơn một chút năm hồ thẻ tình, hết mức hóa thành một hồi nhiệt lệ, thỏa thích nộ tung. Quy 1 chương 287, Serventor, Forgter. Đối mặt bi thương gần chết mù mụ, mụ, Vương Tĩnh hồi tưởng lại mấy năm qua này chính mình trải qua tất cả, cũng dậy lên nỗi buồn, cái kia khéo léo mũi ngọc tinh xảo nhẹ nhàng co giật, cũng là lã trá rơi lệ. Bất quá rất nhanh lại lau một cái nước mắt, Ôn nu an ủi, "Mẹ, ngươi đừng thương tâm, ba ba không ở, chỉ còn giữ lại mẹ con chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau, nhưng như chúng ta có thể sống rất tốt." Vương Tĩnh Mụ Mụ chỉ nói là con gái hiểu chuyện, trong lòng Trần An, miễn cưỡng ngừng lại trong lòng tự trách cùng bị thương, nhẹ nhàng thế nàng lau chùi nước mắt, nghẹn ngào nói, "Con oan, ta biết ngươi tối hiểu chuyện bất quá. Nếu không là ngươi trống, những năm này nhà chúng ta đã sớm hủy diệt rồi. Là mẹ có lỗi với ngươi." Vương Tĩnh nghe vậy nhưng là không biết nên khóc hay cười, nước mắt vẫn còn đứ ở, lúng đồng tiền tự nhiên mở, cười hi hi nói, "Mẹ, chúng ta cũng đừng nói những này được không? Hiện tại rốt cục có thể khổ tận cam lai. An Chu dương dược, thân thể ngươi cũng là tốt rồi, sau đó có lượng lớn hạnh phúc sinh sống ở chờ chúng ta đây." Đang khi nói chuyện thần thái sáng láng, càng nhiều nhưng là không cách nào che giấu hơn hoan tâm ý, cái kia nồng đậm sắc mặt vui mừng bên trong hàm xúc vô hạn phong lưu, làm nổi bật lên nàng yêu kiều thức tha là càng tiểu diễm mê người. Nha Đồng ngốc ngươi đối với Chu Dương cũng như vậy tin tưởng. Nhiều như vậy bác sĩ chuyên gia làm sao có khả năng đều sẽ nội trận. Vương Tĩnh mụ mụ khẽ cười nói, hắn cái kia bất quá là an ủi hai chúng ta mẹ con. Mẹ, ngươi có thể không tin ta, nhưng lại nhất định không thể không tin Chu Dương. Hắn từ trước đến giờ đều không nói láo. Ta đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Vương Tĩnh cực lực nói ra, lại nói, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù hắn không thấy chuẩn cũng không liên quan nhà Mụ mụ giải phẫu chi phí ta đã tập hợp, ngươi xem." Dứt lời nàng đem tấm chi phiếu kia đưa cho mụ mụ. "Đây là cái gì nha?" Vương Tĩnh mụ mụ chưa từng thấy chi phiếu, nghi nói, "Đây là chi phiếu, bằng cái này cũng có thể đi ngân hàng chiếm lấy 20 vạn tiền mặt." "Cái gì?" Vương Tĩnh mụ mụ kinh hãi, trên tay không khỏi chính là run run một cái, chi phiếu cũng rơi đến trên giường, thật lâu lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia hoàng vẻ nghi hoặc, run giọng nói, "Ngươi ở đâu tới 20 vạn? Ngươi có phải là đi làm cái gì việc không muốn để cho người khác biết rồi? Ta bộ xương già này, chết không hết tội, ngươi còn trẻ." có thể ngàn bạn không thể nàng lại là thương tâm lại là bất đắc dĩ nước mắt ở viền mắt bên trong đào quanh thần dung bi thương ai tiếng nói vương tĩnh không nghĩ tới mâu thân sẽ có phản ứng lớn như vậy sửng sốt một chút mới không khỏi gắt giọng mẹ ngươi nói cái gì đó ở bên ngoài bất luận làm sao ta nhưng cho tới bây giờ cũng chưa hề nghĩ tới muốn đi làm cái gì rơi xuống sự tình. ngươi yên tâm được rồi tiền này là sạch xanh xanh con gái ngươi cũng là sạch xanh xanh thật sự vương tĩnh mụ mụ thấy vẻ mặt nàng không giống ở làm bộ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất quá vẫn là kinh nghi nói vậy này tiền là chuyện gì xảy ra con có Ta nhớ tới nguyễn ngày hôm nay đi ra ngoài thời điểm không phải là ăn mặc bộ y phục này xảy ra chuyện gì rồi. Đang khi nói chuyện tình mẹ tràn ngập trong con ngươi hàm xúc vô tận sùn lịch cùng sầu lo vẻ mặt, vương tính không nghĩ tới mụ mụ chả như vậy cẩn thận, vì không cho nàng đa tâm liền em trải qua đầu đôi nói một lần, thậm chí chính mình đi khách sạn buổi sướng bị người bất lịch sự trùng hợp bị chu dương cứu sự tình cũng không có nửa điểm ẩn giấu. Nghe được mụ mụ không khỏi kinh ngạc thốt lên liên tục, một đôi tay càng là căng thẳng che kín mồ hôi. Nói như vậy vẫn đúng là nhờ có cái này chu dương rồi. Vương tính mụ mụ nghe vậy không khỏi nói ra, đúng nha. Nếu không là hắn ta cũng phiền phức, trước hắn cũng muốn trợ giúp ta, chỉ có điều ta không đáp ứng." Vương Tĩnh đôi mắt đẹp vì đóng nhẹ nhàng nói ra, nhớ tới từng cảnh tượng ấy trải qua, phương tâm bên trong đều là không ngừng được ngọt ngào, ngữ điệu cũng không tự chủ được trở nên mềm nhẹ lên. Vương tính Mụ Mụ nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, ôn Nhu tạ lôi nói, "Tiểu Tĩnh, là Mụ Mụ nói nhầm, là Mụ Mụ trách oan ngươi, ngươi tuyệt đối đừng quái Mụ Mụ." "Mẹ, ta làm sao biết trách ngươi đây? Ngươi cũng là quan tâm ta mà." Vương Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt Mụ Mụ tay, thân mật dựa vào mẫu thân lòng thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, "Có thể có như ngươi vậy Mụ Mụ, ta cảm thấy rất là cao hứng." Ngươi là trên đời này tốt nhất mụ mụ. Nha đồng đốc, mụ mụ nếu như đủ tốt thì sẽ không liên lụy ngươi rồi." Vương Tĩnh mụ mụ cương triều nói ra, "Đúng rồi, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Chu Dương thực sự là một cái người có lai lịch lớn. Ta cũng không biết, bất quá khẳng định không đơn giản." Vương Tĩnh khẽ thở dài, ngọc diện hơi hiện một vệt nhàn nhạt cay đáng ý cười. Suy nghĩ một lát, Vương Tĩnh mụ mụ biểu hiện vi hiện một kia mù mịt, suy nghĩ một lát, mới dứt khoát kiên quyết nói ra, "Tiểu Tinh Nha, nghe mụ mụ nói, cái này Chu Dương không sai, có thể nhưng không phải chúng ta trèo cao nổi, ngươi vẫn là đã quên hắn đi." Mẫu thân trầm lời nói rơi vào Vương Tĩnh trong tai giống như liền một cái bom nặng cân, chấn động đến mức nàng ba hồn bảy vía tựa hồ cũng ly thể mà ra, trong lúc nhất thời vẻ mặt hốt hoảng hoang, không biết nên ứng đối ra sao, thật lâu mới đã tỉnh hồi lại, trong con ngươi xinh đẹp giọt nước mắt phun trào, không dám tin tưởng lạ trả như khóc không ra tiếng. Mẹ, đây là tại sao vậy? Vương Tĩnh Mụ Mụ liếc mắt nhìn Vương Tĩnh, nàng gái kia đau thương gần chết ánh mắt, nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại, một vệt nồng đậm đau lòng tỉnh tự đáy lòng lặng yên bay lên, khác nào bộ phát cỏ dại bình thường ở trong lòng tấn trăng ngậm, tại này cô không muốn quấy phá xuống, nàng hầu như không nhịn được đem lời nói của chính mình ngất đổ, chỉ là nước đã đến chân, nhưng lại cứng rắn sinh địa nhìn xuống. Nàng không dám cùng con gái ánh mắt đối diện, vẻ mặt thân thờ nói: nhà giàu nhà giàu không phải là thật tiến bảo. Tiểu tĩnh, chúng ta phải tự biết mình, không phải một thế giới, miễn cưỡng leo lên cũng sẽ không hạnh phúc. Lại nói, cái này chu dương đối với ngươi sẽ là chân tâm sao? Nói không chắc cũng chỉ là muốn chiếm chiếm tiện nghi vui lùa một chút mà thôi. Bọn họ những ngày hoa tâm đại thiếu, tốt nhất vẫn là giữ một khoảng cách. Này từng chữ từng câu đều khác nào mũi kim bình thường mạnh mẽ đâm vào Vương Tĩnh nội tâm. Nàng thân thể mệt mỏi như tao lôi, vào đúng lúc này, một trái tim tựa hồ vỡ vụn thành vô số bện, đau đớn gần chết. Trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc của nàng tinh thần không khỏi hoàng hốt lên, bất quá nàng đến cùng là cựu lịch các loại tình cảnh, tâm tư thông tuệ mà kín đáo, lúc này chỉ một cái hô hấp cũng tạm thời thu lại nội tâm hỗn loạn như nước thủy chiều cáo tỉnh tâm tư, cười khổ nói: mẹ, chúng ta thật không có quan hệ gì, bất quá chỉ từng thấy ba lần mà thôi. thấy con gái sầu khổ không nớt, nghĩ một đăng nói một nẻo, vương tính mụ mụ đau lòng xúc động thở dài, ôn nu quý lên, vậy thì tốt, chúng ta tóm lại không phải người cùng một con đường, thời gian cũng không còn sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. hừm, ta đi rửa mặt, mụ mụ ngươi ngủ trước đi. Vương Tĩnh thất thần ở cũ, khập kém đi tới trong phòng vệ sinh, cặp kia tối tăm bên trong mang theo vô hạn đau thương hối tiếc mắt vượng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trong gương chính mình, xinh đẹp ngọc diện, nhưng là hiện ra sâu sắc sầu khổ cùng cô tịch vẻ. Chu Dương trả không về đến nhà, cũng nhận được trung tâm thành phố một thành viên Ngô một thanh điện thoại, cái này đã từng chuyên môn tìm kiếm Chu Dương trung tâm bệnh viện ngoại khoa chủ nhiệm, một lần muốn mời Chu Dương đi trung tâm thành phố bệnh viện nhập trước, bất quá khi đó bị Chu Dương từ chối, sau đó ở cho tống lao ra từ chữa bệnh thời điểm cùng Chu Dương gặp mặt, Chu Dương để cho Ngô một thanh số điện thoại di động của chính mình mã. Chu Dương mới vừa tiếp cú điện thoại, liền nghe được đầu tiên Ngô Một Thanh nói ra: "Chu Tiểu huynh đệ, hiện tại có rảnh không?" Chu Dương sững sở, lập tức hỏi: "Có việc?" "Ừm, có việc. Ta chỗ này có cái bệnh nhân, muốn tìm ngươi xem bệnh." Ngô Một Thanh cũng không dông dài, trực tiếp liền nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như Chu Dương muốn đến khám bệnh, làm sao đều sẽ đáp ứng. Nếu như không nghĩ đến, ngươi coi như là ở thấy sang bắt quàng làm họ, cũng chưa chắc có thể đến. Hơn nữa bọn họ cũng bất quá là từng có mấy mặt chi duyên mà thôi. Bệnh gì? Chu Dương hỏi. Không biết, bất luận dùng phương pháp gì đều tra không ra là bệnh gì thế nhưng bệnh nhân thân thể nhưng là từng ngày từng ngày ở đổ xuống. Nô một thanh nói ra. Chu Dương suy nghĩ một chút, nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng đi một chuyến đi. Sau 10 phút, Chu Dương xuất hiện ở Nô một thanh nói tới địa phương. Một nhà trà lâu, Nô một thanh cùng một vị 60 tuổi khoảng trường ông lao ở trà cửa lầu chờ. Nhìn thấy Chu Dương, Nô một thanh liền vội vàng tiến lên đi đến, cười nói, tiểu Chu à, có thể coi là đợi được ngươi. Chu Dương cười ha ha, nói ra, Nô chủ nhiệm để cho ta tới, ta cái nào không dám đến a? Nô một thanh nghe vậy cười cận, nói ra, tiểu Chu à, chuyện này phiền phức ngươi, thực sự là thật không tiện a nô một thanh này lời nói đến mức khách khí đến cực điểm, đồng thời cũng nhìn ra được hắn mấy câu nói này xuất phát từ chân tâm, mà hắn trước mắt cũng xác thực gặp phải một chuyện phiền toái, Giang Hải thị Thái Dương tập đoàn đại công tử bị nặng, mà hắn cùng Thái Dương tập đoàn chủ tịch Vương Thiên dân quan hệ không bình thường, vì lẽ đó hắn liền cẩn thận kiểm tra một phen, thế nhưng cuối cùng nhưng cái gì đều không kiểm tra được, này liền để hắn rất là nghi hoặc, cũng như vậy kiểm tra nhiều lần đều là giống nhau kết quả, cuối cùng không thể không đối với bạn tốt nói rồi tình huống. Nhìn bạn tốt khoảng thời gian này dán mua rồi vài tuổi, tốc lượng lớn lượng lớn đi, Ngô Một Thanh tâm bên trong cũng mãn cảm giác khó chịu, lúc này mới gọi điện thoại cho Chu Dương. "Ngô chủ nhiệm, có phiền phái gì không phiền phức, xem ngài nói." Chu Dương cười nói. Hắn không nghĩ tới Ngô Một Thanh nói tới như vậy chẳng ra, khá đối với hắn khẩu vị, Chu Dương ghét nhất chính là những kia nói một đằng làm một mèo, bưng cái giá tự cho là mình là một nhân vật nguy có tử, suy đoán Ngô Một Thanh gặp được chứng bệnh, hẳn là không thông thường chứng bệnh. "Lão Ngô, vị trẻ tuổi này là?" Ngô Một Thanh bên người vị lão nhân kia liếc Chu Dương một chút hắn không nghĩ tới lấy nô một thanh như vậy thân phận cũng sẽ đối với người trẻ tuổi trước mắt này khách khí như thế không khỏi cẩn thận hỏi nô một thanh cười nói lão vương vị này chính là ta nói chu dương tổng bí thư gia lão gia tử bệnh nhưng là chu dương rượu thủ hồi xuân chữa trị lúc đó chúng ta là cảm thấy không bằng A. ngượng ngung nợ đủ cười nô một thanh lôi kéo chu dương tay giới thiệu chu dương vị này chính là ta bạn tốt vương thiên dân vương lão gia tử hôm nay ngươi rủ như thế nào bán ta một bộ mặt mọi người cùng nhau ăn bữa cơm tối khỏe mạnh tự một tự Nô một thanh rất biết điều không giới thiệu Vương Thiên Dân thân phận, lão này ít nhiều biết một chút Chu Dương tính tỉnh, đừng nói là một cái nào đó tập đoàn chủ tịch, dù là tổng bí thư như vậy thị bí thư kỳ ủy, Chu Dương lúc đó đều không coi người ta là nhân vật đối xử. Quy một chương 288, vô đề. Vương Thiên Dân cười ha ha, nói cái gì lao gia tử, bất quá là cái chỉ nửa bước bước vào quan tài lao giả thôi. Chu Dương để mắt, gọi ta một tiếng Vương lão ca cũng thành, đại gia nếu đụng vào nhau, cũng là duyên phận, để ta làm đồng, xin mời Chu Dương ăn bữa cơm làm sao? Chu Dương gật gật đầu, nhếch nheo miệng, nói được, vừa vặn ta cũng nói bụng vậy ta cũng không lập gì rồi sảng khoái ta cũng yêu thích sảng khoái người vương thiên dân cười ha ha đến không phải hắn hào khí cùng người vừa gặp mà đã như quen mà là có việc cầu người ra chu dương chữa trị tống lao gia tự uy danh hắn cũng có nghe thấy mà mấy ngày nay nô một thành trong miệng không ngừng nói không ngừng chu dương tên rất trắng ra nói cho hắn nếu như có người trẻ tuổi này ở con trai của chính mình bệnh hắn tất có thể lấy ra một cái càng hữu hiệu phương án đi ra vì lẽ đó vương thiên dân lập tức cũng đem chính mình cái giá phóng tới tối để khoát tay phía sau lập tức có một cái an mặc câu phục màu đen đại Hán cung kính đi tới gọi a nhân đem xe lái tới. Chu Dương cũng không cường đại đến có thể cùng người vừa thấy mặt đã phát sợ người khác Vương Bắc khí, đừng xem những này thất lao thám hơi, chỉ nửa bước tiến vào quan tài Vương Thiên Nhân, kỳ thực đã sớm duyệt tận nhân gian tăng thương. Một câu nói, một cái động, hoàn toàn bao hàm phát người suy nghĩ sâu sắc mùi vị. Cũng chỉ có Chu Dương như vậy được nhận thưởng hệ thống như vậy nghịch thiên tồn tại, vừa mới nhẹ như mây gió xuống, cảm nhận được bọn họ lợi hại. Huống chi một cái đem Minh Kình luyện đến Huyệt Thái Dương cao cao nhô lên, hai tay dính đầy máu thanh lão giả, há lại là bình thường duyệt vô số người Vương Thiên Nhân có thể so sánh. Nhìn như một bữa cơm, nhưng là tùy ông chi ý bất tại tiểu câu người cũng có chuyện nhờ người phương pháp nên trắng ra thì cũng trắng ra nhưng cũng không thể quá mức rồi mà bữa tiệc không thể nghi ngờ là một cái rất khởi đầu tốt mà mi tâm mang sát không phải quan gia lao phụ thủ chính là giết người vô số gian ác đồ trung ý gì không chỉ có có thể vọng nhân khí sắc bệnh lý cũng có thể toán người nửa cuộc đời mệnh lý lấy vương thiên dân như vậy thân phận kiên quyết sẽ không là pháp trưởng đạo phụ thủ một lượng hào hoa bản xe bèn nhì hai chiếc màu đen đại buồn bất quá một phút thời gian cũng xuất hiện ở chu dương trước mắt vương thiên dân bỏ lại bảo tiêu tự mình kéo dài xe bèn nhì môn dứt khách khi đem Chu Dương đưa lên xe, ô tô bảy chuyển tám chuyển, ra phồn hoa đoạn đường, đang đến gần bờ sông một quán rượu ngừng lại, đẹp đẽ tiếp khách tiểu thư, trang trí xa hoa, tráng lệ, Chu Dương lại như đi vào một nhà nhỏ khách sạn giống như vậy, biểu hiện nhàn nhạt nhiên nhiên, như ở bờ sông toàn bộ, lại xa hoa xe, lại nổi danh khách sạn, đối với Chu Dương tôi nói, đều không nhiều lắm cảm giác. Nếu như là ở một năm trước, tọa như vậy xe, đi rượu như vậy điểm, Chu Dương nhất định sẽ kích động. Thế nhưng hiện tại Chu Dương nhưng là một điểm cảm giác đều không có. Vương Thiên Dân muốn chính là một gian xa hoa bậc lớn, điểm chính là đầy bản sơn chân hải vị. Phẩm chính là quý báu lá trà, uống chính là mấy ngàn đại dương đại mao đài, tiền bữa cơm này cũng đủ học sinh nghèo gặm mấy năm rõ ràng bánh màn tàu rồi. Chu Dương tự mình cảm giác hài lòng ăn từng miếng thịt lớn, thay đổi cái cạn chén rượu đầy, Ngô Một Thanh, Vương Thiên dân hai người cũng là luân phiên chúc rượu, một cân mao đài vào bụng, Chu Dương đầu nhưng có chút lâng lâng nhiên. Ngô chủ nhiệm, cơm cũng ăn, rượu cũng uống, hiện tại cũng nói chuyện bệnh nhân tình huống đi. Cơm nước non nê, e, Chu Dương để đua xuống lau miệng nói ra. Ngô Một Thanh không nói gì, Vương Thiên Nhân đoạt lấy thoại, cũng thả xuống bắt đũa, ngồi ở chỗ đó tổ chức một thoáng dòng suy nghĩ, nói, cũng không dối gạt tiểu hữu. Lão già nhi tử bệnh nặng, tìm không ít danh y cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả hạ bệnh đều không chữa được, nghe nói tiểu hình đệ y thuật vô song, vì lẽ đó, Chu Dương vừa nghe, khoát tay chặn lại, nói, "Khắc, cũng việc này à, cái kia cũng không có vấn đề, ta này hãy theo hai vị qua xem một chút." Cái này tự nhiên, Chu Dương có thể ra tay, ta đã là vô cùng cảm kích rồi. Vương Thiên dân trong lòng đại hỉ, hắn không nghĩ tới Chu Dương biết đáp ứng sảng khoái như vậy, bình thường hắn đi xin mời những chuyên gia kia danh y ấy, cái kia một cái đều lôi kéo cùng tháng 2 năm 80 ngàn tự, phí hết tâm tư nói tận lời hay lượng lớn lượng lớn tặng lễ còn phải xem nhân gia sắc mặt thật vất vả đem người xin mời qua mở chút thuốc ăn sau thì dùng đều không có nô một thanh cũng không nghĩ tới chu dương liền chứng bệnh cũng không hỏi một chút cũng một lời đáp ứng luôn cao mày nói có một việc ta còn phải nói với chu dương rõ ràng con trai của lao vương cái kia bệnh đến hiện tại ta đều không tra được là chuyện gì xảy ra chính là ở sách cổ trên đều không có tình huống như vậy danh y đều có tiếng y quý cũ chỉ có thể chữa chi chứng cự không dược chi chứng việc này do hắn khiên điệu đáp tuyến nô một thanh trước đem thoại nói ra là sợ chu dương đến lúc đó trách tội chính mình một cái không chỉ hết, hỏng rồi hắn té tuổi. Lại sợ Chu Dương đem lại nói đầy, đến lúc đó không bỏ ra nổi cái phương án đi ra, không tốt người của vương gia không thích. Vương Thiên dân mặc dù là thương nhân, thế nhưng ở kinh thương trước hắn nhưng là bộ đội xuất thân, thậm chí là đánh qua đối ngoại chiến tranh, nếu như không phải nhân thương xuân ngũ, hiện tại nói thế nào cũng phải là cái thiếu tướng. Nô một thanh cũng là sợ Chu Dương không biết tình huống đến thời điểm đắc tội rồi vương gia. Chu Dương nhưng không có tầm này lo lắng, cũng chưa từng có cái gọi là lo lắng, khoát tay chợt lại nói, "Không, có chuyện gì, gặp bệnh nhân lại nói." Thái Dương Tập đoàn bắt nguồn từ thập niên 80 dựa vào vương thiên dân ở quân đội trên cùng hệ thống khác trên giao thiệp từng bước từng bước đem thái dương tập đoàn chế tạo thành thị trị 50 mươi ức nhân dân tệ xí nghiệp lớn sau đó vương tân kiệt tiếp nhận tập đoàn dựa vào phụ thân giao thiệp cùng đầu góc của chính mình từng bước một đem thái dương tập đoàn chế tạo thành thị trị gần trăm ức tập đoàn lúc này thái dương tập đoàn đã là toàn quốc tính to lớn xí nghiệp lớn kinh doanh châu đáo đồ trang sức khách sạn điện sản dưới cờ có khách sạn năm sao hơn 10 ra thương mại thành mấy chục tòa hàng hiệu siêu thị bán lẻ cửa hàng trải rộng toàn quốc đại đa số danh thành đại đô thị ở đồng hành nghiệp bên trong chiếm giữ ba vị trí đầu tổng bộ ở vào giang hải thị phồn hoa đoạn đường Lầu cao tầng 30, khí thế bất phàm, dưới cờ công nhân vô số. Chu Dương đến thời điểm, Thái Dương Tập đoàn hành chính phó tổng tài đã sớm hậu đã lâu. Một trận định loạt nhiệt tình khách sáo sau, Chu Dương theo Vương Thiên dân tiến vào nhà lớn, đến ở cao ốc lầu cao nhất. Một quán nhà giàu bên trong sĩ diện, như thế tiền hô hậu ủng, mãi đến tận Chu Dương đoàn người tiến vào một gian trang sức xa hoa phòng nghỉ ngơi, Thái Dương Tập đoàn hành chính phó tổng tài mới lồm lộm lo sợ, như chút được gánh nặng ngượng ra. Từ này là có thể có thể thấy Vương Tiên dân khí thế lớn bao nhiêu. Chu Dương biểu hiện tự nhiên ngồi ở gian phòng ghế salon bằng da thật, trước sau như một đàm luận nhiên. Phẩm thư ký phao trên đến đúng lúc trà, cùng Ngô một thành cãi cọ điều giống như nói một ít ý học trên kiến giải cùng với tâm đắc, chỉ chốc lát, phòng nghỉ nơi cửa lớn bị người đẩy ra, một cái khoảng 30 tuổi người đàn ông trung niên rất biết điều đi vào, phía sau chỉ theo một người tuổi còn trẻ nhỏ thư ký. Ba, Ngô ba bá. Người đàn ông trung niên vừa tiến đến, rất tùy ý liền hướng trên ghế xạ lồng ngồi xuống, chạy ra đến một loại chất lượng tốt khí thế, tuy rằng không có loại kia bưng cái giá khoe khoang mình là một nhân vật, nhưng vững vàng bên trong, lại không mất cái kia sợi tăng nhanh như do thế. Giang Hải thị đối với Vương Thiên dân biết gốc biết dễ người đều biết, như thế nói Vương Thái tổ khai sáng Thái Dương, toát ra đến chính là bá đạo, như vậy Vương Tân Kiệt tuyệt không làm miên trên thiên hoa, ở ngắn ngắn không tới thời gian 10 năm bên trong, thắng là đem Thái Dương tập đoàn thị trị ra tăng rồi một nửa, này cũng không phải thừa kế nghiệp cha đơn giản như vậy. Vương Tân Kiệt có thể nói là thiếu niên đắc chí, trung niên mà đứng, sáng lập nhạ một mảng lớn cơ nghiệp. Vương Thiên dân nhẹ nhàng hạ gật đầu, cười chỉ vào Chu Dương giới thiệu, tất nhiên, vị này chính là Chu Dương, đừng xem Chu bác sĩ tuổi không lớn lắm, trình độ nhưng rất lợi hại, khá được Nguyên Ngô bá bá tôn la bệnh chính là Chu bác sĩ chữa trị. May gặp, may gặp. Vương Tân Kiệt hơi đứng dậy, vươn tay ra, chỉ cùng Chu Dương nhẹ nhàng một đáp, liền tránh thoát, trên mặt không những không có nụ cười, trái lại khẽ tao mày, trong lòng hoài nghi, còn trẻ như vậy trung ý, ý ấy, có thể có cái gì bản lĩnh. Đến không phải hắn coi khinh Chu Dương, mà là hắn bệnh này, cái gì danh y chuyên gia chưa từng xem, quay đầu lại còn không là không bỏ ra nổi cái phương án trị liệu, thẩm trách lao ra tử bệnh cấp tính loạn chạy chữa, một cái không tới 20 tuổi tiểu tử, lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào. Chu bác sĩ cảm thấy ta bệnh này nên làm sao trị liệu. Vương Tân Kiệt thu tay về, tiếp nhận thư ký pha trà, nhấp nhạt phẩm một cái. Chu Dương để đầu nhìn một chút thư ký đưa tới một đống lớn xét nghiệm đan cùng thuốc đông y đơn thuốc, không nói tiếp, chỉ là dùng dư quang nhìn một chút Vương Tân Kiệt. Khí sắc sắc thực rất kém cỏi, tuy rằng mặt ngoài xem ra tất cả như người thường giống như vậy, nhưng nguồn bệnh đâm sâu vào, sắc mặt cũng quá mức trắng xám. Xem xong Vương Tân Kiệt khí sắc, Chu Dương hướng hắn vẫy vẫy tay, đột nhiên nói: "Đến, ngồi lại đây ta đem bắt mạch. Vô liêm sỉ, để ngươi qua ngươi cũng qua, nơi nào đến phí lời nhiều như vậy?" Nghe được Vương Tân Kiệt, Vương Thiên dân lớn tiếng trách cứ. Vương Tân Kiệt bĩu môi một cái, liền muốn đứng lên hướng Chu Dương đi đến. Chu Dương thở dài một hơi, nói ra: "Không cần." Chu Dương. Nhìn thấy Chu Dương nói như vậy, nô Một Thanh cho rằng Chu Dương tức giận, liền vội vàng nói, "Tân Kiệt khoảng thời gian này bị bệnh này dần vật có chút lo lắng, vừa cũng không phải cố ý." Chu Dương khoát tay trở lại, cười khổ một tiếng nói ra, "Ngô chủ nhiệm, ta còn không đến mức cẩn thận như vậy mắt, ta nói không cần ý tứ là ta đã biết hắn chuyện gì thế này." "Biết rồi." Nô Một Thanh sững sở, liền vội vàng hỏi, "Cái kia đây rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao bệnh viện chúng ta biết không tra được?" Vương Tiên dân nghe vậy tuy rằng tâm lý có chút không tin, nhưng ngoài miệng cũng là vội vàng hỏi, "Chu bác sĩ, Tân Kiệt chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có còn hay không chỉ?" Chu Dương nghe vậy lại nhìn Vương Tân Kiệt một chút, cái này Vương Tân Kiệt vóc dáng hơn một thứ bảy, tuổi trẻ cũng bất quá chừng 30, mặc dù coi như vẫn tính tinh thần, thế nhưng giữa hai lông mày cái kia một kia hắc khí Chu Dương nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Trung Y chú ý vọng, van, vấn, thiết, Chu Dương tuy rằng chả không đạt đến vọng người bản lĩnh, thế nhưng giống như vậy bệnh không phải rất khó sắc, Chu Dương vẫn có thể xem chuẩn. Thấy Chu Dương lại không có trả lời, hơn nữa còn cao mày, Vương Tân Kiệt khó chịu, ngươi đến cùng có biết hay không? Không biết cũng không trang thâm trầm. Đúng, ở trong mắt hắn, vào giờ phút này Chu Dương chính là đang giả bộ thâm trầm. Quy 1 chương 289. Chu Dương nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vương Tân Kiệt trên mặt, cao mày nói, ngươi gần nhất có phải là thường thường cảm thấy thân thể bụn rùn vỗ lực, tinh thần cô tản, muốn ăn huể bại suy sụp. Nghe được Chu Dương, Vương Thiên Dân hai mắt trợn trọn, liền vội vàng nói, không sai không sai, chính là triệu chứng này, đi bệnh viện cha không ra bệnh gì, thế nhưng tình huống nhưng càng ngày càng nghiêm trọng. Nô Nhất Thanh Cũng một thoáng cung tinh thần tỉnh táo, nói, Chu Dương, ngươi biết đây là bệnh gì sao? Chu Dương lắc đầu một cái. Vương Thiên Dân cùng Nô Nhất Thanh còn tưởng rằng Chu Dương không biết, không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Chu Dương lời kế tiếp lại làm cho hắn kinh hãi vạn phần. Không phải bệnh, là độc. Không phải bệnh, là độc. Chu Dương vừa nói, Vương Thiên Dân cùng Nô Nhất Thanh đều là vạn phần kinh ngạc, mà Vương Tân Kiệt càng là giận mình. Độc. Chu Dương, ý của ngươi là có người hạ độc muốn độc hại Tân Kiệt? Nô Nhất Thanh kinh ngạc nói. Vương Thiên Dân cũng là căng thẳng nhìn về phía Chu Dương. Nếu như là bệnh còn nói được, xem là được rồi. Dù cho là hoa nhiều hơn nữa, tiền hắn Vương Thiên Dân đều không để ý nhưng nếu là có người hạ độc độc hại hắn con trai duy nhất vậy hắn Vương Thiên Dân là dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua hung thủ không phải có người hạ độc thứ ta nói thẳng bệnh nhân bên trong độc rất nổi danh đường ở trên thế giới không có coi như là ở quốc nội đều cực kỳ hiếm thấy Chu Dương khe tao mày nói không phải là người vì là đó là chuyện gì xảy ra Vương Thiên Dân cao mày nói Nô Nhất Thanh cũng là hỏi Chu Dương đây rốt cuộc là cái gì độc có còn hay không chỉ ai quên đi ta cứ việc nói thẳng ba lệnh Lang Trung độc làm miêu cương cổ độc Chu Dương trầm mặc chốc lát thở dài nói ra Vương Thiên Dân sắc rốt cục có một tia biến hóa, hỏi, cổ động, không sai. Chu Dương điểm điểm đầu, nói, lệnh Lang hẳn là đi qua Miêu Cương. Vương Thiên Dân nghe vậy xem tướng Vương Tân Kiệt, Vương Tân Kiệt lắc lắc đầu, ta chưa từng đi Miêu Cương. Vương Thiên Dân cùng Ngô Nhất Thanh nghe vậy nhìn về phía Chu Dương, Chu Dương nhựu nhựu mày, hỏi, vậy ngươi có từng cùng Miêu Cương nữ nhân đã xảy ra quan hệ? Vương Tân Kiệt nghe được Chu Dương thay đổi sắc mặt, Vương Thiên Dân cùng Ngô Nhất Thanh nhìn thấy sắc mặt của hắn liền biết nói chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Dân càng là tức giận nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta như nói thật đến. Vương Tân Kiệt trong mắt lóe ra một vẻ ưu buồn chầm mặc trong chốc lát, mới đưa sự tình nói ra. Rất máu chó một cái cô sự, Miêu Cương một cái nữ hải đi tới Giang Hải đến trường, đồng thời tốt nghiệp sau khi ở Giang Hải công tác, một cái vô tình Vương Tân Kiệt nhìn thấy cái kia Miêu Cương nữ hải, khi đó Vương Tân Kiệt cũng bất quá là chừng 20 tuổi, trên người không có đại thiếu gia con ông cháu cha loại kia hung hăng tàn bạo. Đệ vừa thấy được cái kia Miêu Cương nữ hải thời điểm, Vương Tân Kiệt liền động tâm, đối với cô bé kia khởi sướng mãnh liệt theo đuổi, Vương Tân Kiệt bản thân cũng rất đẹp trai, hơn nữa ăn nói bất phản, rất nhanh hai người liền rơi vào bể tình. Nhưng là không mấy năm Vương Tân Kiệt liền ở Vương Thiên Dân an bài xuống cưới một nữ nhân khác. Vương Tân Kiệt tuy rằng rất chống cự, nhưng cũng đều bị Vương Thiên Dân cho chấn động rồi. Cũng như vậy, Vương Tân Kiệt không thể không cùng mình muốn nữ hài bị ly. Chuyện này Vương Tân Kiệt tẩn giấu ở đáy lòng năm, sáu năm, hiện đang nhớ tới đến đều cảm thấy đau lòng. Chu Dương gật gật đầu, này cũng có thể thuyết phục. Vương Thiên Dân nghe Nhi Tử nói xong, xem hướng về con trai của chính mình, trong mắt tất cả đều là hối hận, thấp giọng hỏi, Tân Kiệt, cô bé kia có thể từng nói ngươi bên trong chính là cái gì cổ độc? Không có, đình đình xưa nay đều chưa từng nói qua cổ độc sự tình. Nếu như không phải ngày hôm nay Chu bác sĩ nói ra. Ta cũng không biết chính mình bên trong chính là cổ độc." Vương Tân Kiệt lắc lắc đầu nói. "Nói như vậy ngươi không xác định cái kia Miêu Cương nữ hài có thể hay không hại ngươi?" Vương Thiên Dân trầm giọng hỏi. Tuy rằng cảm thấy xin lỗi nhi tử, thế nhưng hiện tại con trai của chính mình mệnh trọng yếu, vì lẽ đó Vương Thiên Dân mới hỏi cặn kẽ như vậy. "Đình Đình sẽ không hại ta." Vương Tân Kiệt lắc đầu rất xác định nói ra. Vương Thiên Dân nghe vậy sững sờ, thở dài, lập tức nhìn về phía Chu Dương hỏi, "Chu bác sĩ, ngươi có biết đây là cái gì cổ độc nhưng còn có cứu?" Chu Dương điểm điểm đầu, nói, nhìn dáng dấp cũng là một đôi si tình người. "Con trai của ngài nói không sai." Cái kia Miêu Cương Nữ Hải không biết mình biết hại chết con trai của ngài, hoặc là nói nàng không phải cố ý muốn hại chết Vương Tân Kiệt. Tại sao nói như vậy? Nô Nhất Thanh kinh ngạc nói. Cái kia Cổ Độc nói cho ta. Chu Dương gật gật đầu nói. Cổ Độc nói cho ngươi. Nô Nhất Thanh hơi nghi hoặc một chút. Không sai, Vương Tân Kiệt chúng Cổ Độc rất đặc thù, vì lẽ đó ta mới xác định như vậy cái kia Miêu Cương Nữ Hải không phải cố ý hệ cái kia hại chết Vương Tân Kiệt. Chu Dương nói ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Thiên Dân cùng Nô Nhất Thanh đều rất nghi hoặc. Nay liền muốn nói Vương Tân Kiệt bên trong cái này cổ độc, cái này cổ độc là miêu cương cổ độc bên trong si thứ nhất, nhưng cũng là tối ác độc cổ độc, cái này cổ độc có một cái tên dễ nghe, gọi kình gen sâu độc. kình gen sâu độc bệnh không phải chỉ có một con cổ trùng, mà là có hai con, một được một cái, hai đều do miêu tộc nữ hải từ năm tuổi bắt đầu ở trong người ôn dưỡng. kình gen sâu độc vật này, đa số nữ nhân loại cho mình thích trí nam nhân, phòng ngừa nam nhân biến tâm dụng, cái thứ nhất cùng bọn họ hợp thể nam nhân sẽ bị hùng sâu độc xâm nhập thể bên trong, như vậy, bởi vì thư hùng song sâu độc tác dụng sẽ để giữa nam nữ sản sinh vô cùng trọng yếu liên hệ, nếu là nam nữ song phương một người trong đó chết rồi, một người khác cũng khẳng định không sống nổi, tựa như đồng mệnh vi đường, duyên chết, tương vong. Cái này cũng là cái này cổ độc các độc địa phương. Chu bác sĩ, ý của ngươi là, tân kiệt trong thân thể có cái kêu miêu cương nữ hải Vẫn ôn dưỡng kình gen sâu độc bên trong hùng sâu độc. Vương Thiên Dân có chút không dám tin tưởng hỏi. Không sai, hùng sâu độc ở Vương Tân Kiệt trong cơ thể, thư sâu độc ở cái kêu miêu cương nữ nhân trong cơ thể, một được một cái, cũng chính là cái gọi là vi đường. Chu Dương gật gật đầu nói, "Nô nhất thanh nhưng nhớ tới một vấn đề, liền vội vàng hỏi, ngươi vừa nói nam nữ song phương nếu như một người chết rồi, một người khác cũng khẳng định không sống nổi, chuyện gì thế này?" Chu Dương cười khổ, "Đây chính là kình gen sâu độc các độc chỗ, khi làm, trong đó một bên chết vong thời điểm, trong cơ thể hắn cổ độc cũng sẽ theo cái chết của nàng mà chết, nếu là huyền lương, cái kia ha có sống một mình lý lẽ, vì lẽ đó một phe khác trong cơ thể cổ độc cũng sẽ tức thời tử vong, như vậy làm cổ độc chủ nhân tự nhiên cũng sẽ chết." Vương Tân Kiệt nghe vậy sắc mặt đại biến, tăng đứng lên đến, dũng giọng nói, "Chu bác sĩ, lẽ nào Chu Dương thở dài, nói: "E sợ, người phụ nữ kia thời gian không dài." "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hắn năm nay mới 30 tuổi a? Sao lại thế?" Vương Tân Kiệt có chút hồn bay phách lạc lẩm bẩm. Đồng thời, Vương Thiên Dân cùng nô nhất nghe nói như thế, cũng ngây người. Vương Thiên Dân càng là thay đổi sắc mặt, vội vã nhìn về phía Chu Dương nói: "Chu bác sĩ, tình huống như thế có còn hay không cứu? Chả có biện pháp nào hay không?" Chu Dương nghe vậy cười khổ, nói: "Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi. Thật sự, thật có biện pháp." "Vậy ngươi nói mò?" Vương Thiên Dân nghe vậy kinh hỉ và phẫn, tâm tình kích động nói: Lão Vương, Lão Vương, không nên kích động. Nếu Chu Dương nói có biện pháp, vậy thì nhất định có chỉ. Nô Nhất Thanh vội vàng hướng Vương Thiên Dân động viên nói: Vương Thiên Dân nghe vậy cười khổ: Lão Nô, ta cũng này một đứa con trai, ta gần nhất vẫn luôn lo lắng, có một ngày biết người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai? Nô Nhất Thanh cũng biết mình lão hữu tâm tình, thở dài, xem nói với Chu Dương: Tiểu Chu, ngươi có biện pháp gì cũng nói ra đi, cũng làm cho bọn họ để trước chuẩn bị một chút. Chỉ có một cái biện pháp. Chu Dương nói ra: Biện pháp gì? Vương Thiên ngẩng đầu hỏi: tìm Chu Dương nói ra, đi tìm cái tiêm Miêu Cương nữ nhân, từ Vương Tân Kiệt tình huống đến xem, người phụ nữ kia hẳn là bị thương hoặc là sinh bệnh, bây giờ nhìn lại hẳn là còn chưa tới xấu nhất mức độ, nếu như có thể được đúng lúc cứu trị, cố gắng còn có khả năng chuyển biến tốt, không phải vậy chờ đợi hai người chính là tử vong. Chu Dương vừa mới nói xong, chỉ thấy Vương Tân Kiệt ánh mắt sáng lên, nói ra, Chu bác sĩ, ý của ngươi là đỉnh đỉnh bệnh còn có chỉ. Chu Dương gật gật đầu, từ tình huống của ngươi đến xem, nàng hiện tại hẳn là chỉ là bệnh nặng, hẳn là chả có thể có thời gian 3, năm tháng có thể sống, vì lẽ đó phải nhanh một chút tìm tới nàng. Đến thời điểm nhìn có thể hay không chữa khỏi bệnh của nàng, không phải vậy cũng không có biện pháp gì. Chu Dương nói những này cũng đều là tiếp thu sơ cấp y thuật thời điểm học được. 3, 5 tháng. 3, 5 tháng. Vương Tân Kiệt lẩm bẩm nói. Vương Thiên Dân nghe vậy gật gật đầu, đã như vậy, cái kia Tân Kiệt ngươi có thể có nàng bức ảnh, ta phát động giao thiệp đi tìm, nhất định sẽ tìm tới nàng. Chu Dương đề nghị, kinh gen sâu độc có một cái ưu điểm, vậy thì là song phương ở khoảng cách nhất định bên trong sẽ có cảm ứng, vì lẽ đó ta nghĩ nếu như có thể tốt nhất có thể làm cho hắn tự mình đi tìm, như vậy hiệu suất biết nhanh một chút. Cảm ứng bao dài khoảng cách? Nô Nhất Thanh hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại khái ở 100 km đi. Chu Dương không xác định nói. Vương Thiên Dân gật gật đầu, cảm kích nói ra. Chu bác sĩ, chuyện lần này đa tạm người, chuyện này qua đi, ta Vương gia tất có thâm tạ. Chu Dương khoát tay trả lại, nói ra, cái kia cũng không cần thiết. Hiện giai đoạn quan trọng nhất vẫn là tìm được trước người phụ nữ kia. Nô Nhất Thanh cũng là gật gật đầu nói, lão Vương, cảm tạ Chu Dương sự tình các loại. Chờ, sau này hãy nói, tìm được trước ngươi cái kia còn lâu, đến thời điểm lại tìm Chu bác sĩ trị liệu, đến thời điểm ngươi nắm hai phần tạ lễ là có thể. Vương Thiên Dân cười khổ nói, nếu như thật có thể tìm tới, nắm thập phần ta đều đồng ý. Hiện ở trong lòng hắn có thể nói rất là hối hận, nếu là lúc trước chính mình không buộc Nhi tử cưới một nữ nhân khác hiện tại cũng sẽ không phát sinh việc này. Việc này nói ra cuối cùng cũng trách không được ai, Vương Thiên Dân cho Nhi tử sắp xếp hôn nhân tuy rằng không đúng, nhưng hiện tại đều là chế độ gia trưởng giáo dục, hôn nhân đại sự càng là chú ý cha mẹ chi mệnh, môi trước nói như vậy, đương nhiên, tuy rằng hiện tại đều không nhiều là quan tâm những này, nhưng này cũng là dân chúng bình thường, thượng tầng xã hội vẫn là chú ý môn đăng hộ đối, cho nên nói việc này cũng thật không cách nào quên đi Vương Thiên Dân sai cũng lại càng không là Vương Tân Kiệt cùng cái tiêu Miêu Cưng nữ nhân sai rồi, hai người kia có thể nói chính là số khổ đi đường, đều yêu tha thiết đối phương, nhưng nhưng không được không xa rời nhau. Chu Dương rất xác định Vương Tân Kiệt đến hiện tại đều trả muốn cái tiêu Miêu Cưng cô nương, nếu như không phải yêu tha thiết lời của đối phương, e sợ Vương Tân Kiệt cũng sống không tới hiện tại. Quy 1 chương 290, Buồn viện. Ngay khi Chu Dương mới vừa về đến nhà sau khi, điện thoại di động lại hưởng lên. Nguyên vốn là có chút buồn bực mất tập trung Chu Dương không khỏi nhíu mày, điện thoại của chính mình dãy số có rất ít người biết, trong ngày thường mấy ngày hay là cũng hiếm thấy hưởng một lần không nghĩ tới hôm nay tựa hồ nhưng thành tuyến hương ngoại, điện thoại cái này tiếp theo cái kia. Hắn lấy điện thoại di động ra lên nhìn, dãy số có chút xa lạ, tiếp nghe xong không nhanh nói, ai vậy? A, Chu Dương, là ta, không quấy rối ngươi. Trong điện thoại truyền tới một nút nhát âm thanh. Chu Dương vừa nghe này du dương sức mê hoặc mười phần mềm mại âm thanh, buồn bực tâm tình phảng phất sung sướng rất nhiều, nhẹ giọng nói, tính tỷ là ngươi nhà, có chuyện gì sao? Nghe Chu Dương ngữ khí trở nên sung sướng, Vương Tính tuổi hồ thở một hơi, bất quá lại hoảng hốt vội nói, Chu Dương, ta, ta có kiện chuyện phiền phức, muốn hướng về ngươi báo cáo nữ khí tựa hồ có hơi thấp thỏm cùng kinh hoàng, gần giống như là chọc thai họa hại tử ở bụng về tổ chức cùng từ ngữ, làm cho cha mẹ dễ dàng hơn tiếp thu lời giải thích của chính mình. Chu Dương không nhịn được cười, khẽ mỉm cười, cũng hỏi, đến cùng là đại sự gì nha? Còn muốn dùng báo cáo cái từ này? Nghe được Chu Dương mang theo treo chọc treo tức lời nói, Vương tính trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng biểu hiện, bất quá vừa nghĩ muốn chính mình phải cho nói sự tình, sắc mặt lại không khỏi ảm đạm đi, trong lòng cũng kinh hoàng không được, thật không biết chuyện này qua đi, Chu Dương biết làm sao đối xử chính mình? Nguyên lai bởi chân lũ tổn thương. Thêm nữa Chu Dương vừa sự tình nói tới như vậy chỉnh trọng việc, vương tĩnh ngày hôm nay cũng là phá thiên hoàng địa không có ra đi làm, ở nhà bồi tiếp mụ mụ, phải biết, trước đây nàng vì kiếm tiền, nhưng là phải đánh vài phần công, ban ngày đi thụ lâu nơi thụ lâu. Bình Nam, buổi tối đi làm điểm cái khác công tác. Hầu hạ xong mụ mụ ăn bữa sáng sau khi, nhàn rỗi vô sự, nàng cũng là gọi người tìm đến tiểu long ba người cùng với gia trưởng của bọn họ, đem tối hôm qua Chu Dương nói với nàng cho bọn họ nói một thoáng. Trưng cầu ý kiến của bọn họ. Mấy người vừa nghe tự nhiên là mừng rỡ phải biết bọn họ vốn là bởi vì trên không được học không tìm được công việc tốt, coi như là hơi hơi khá một chút công tác, cũng đều là cầu gia gia cả ba, tiền đúng là tốn không ít, nhưng cũng không mấy cái là tin chính xác. Mắt thấy hài tử từng ngày từng ngày lớn lên, cũng ở trên đường ngủ lẫn bảo. Mấy cái gia trưởng là mặt mày hửu dữ, lo lắng không thôi, nhưng cũng bó tay hết cách. Không nghĩ tới này không gây sự chú ý Vương Tĩnh lại cho bọn họ đưa tới tốt như thế tin tức, thực sự là để bọn họ mừng rỡ như điên. Bất quá trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Trải qua mới bắt đầu vui sướng sau khi, mấy cái gia trưởng lại không khỏi có chút hoài nghi, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, tiểu Tĩnh Ngươi tìm người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Đáng tin sao? Vậy đại khái cần bao nhiêu tiền? Bọn họ ngược lại không là không tin được Vương Tĩnh, bất quá biết người biết mặt nhưng không biết lòng, huống hồ Vương Tĩnh mụ mụ lại chính cần đồng tiền lớn làm giải phẫu, khó tránh khỏi sẽ để bọn họ có mấy phần nghi ngờ. Vương Tĩnh vừa nghe cũng rõ ràng ý của bọn họ. Lúc này trong lòng cũng giận không chỗ phát tiết, bất quá ngẫm lại tóm lại là hàng xóm láng giềng, lại nói cũng không thể nhìn tiểu long mấy người bọn hắn cho làm lỡ nha. Liên kiểm chế lại trong lòng tâm tình, nói ra, Dương thúc, Lưu thẩm, các ngươi không cần lo lắng. Ta người bạn này cũng là một mảnh lòng tốt. Chỉ muốn giúp một thoáng tiểu long bọn họ, các ngươi một phân tiền cũng không cần hoa. Nghe thấy một phân tiền cũng không cần hoa, mấy cái gia trưởng lúc này mới yên lòng lại. Lời mới vừa nói cái kia Dương thúc lại hơi ngượng ngùng mà cười gượng hai tiếng, nói ra, như vậy sao được? Tiểu Tĩnh, thúc cũng thường ở bên ngoài đầu chạy, biết những ngày môn đạo, không dùng tiền nơi nào có thể làm tốt sự. Lại nói, chúng ta cũng không thể để cho ngươi cùng bằng hữu không công hỗ trợ không phải. Chỉ cần sự tình hoàn thành, thúc nhất định chuẩn bị cho các ngươi một cái 5000 khối đại tiền lì xì. Vừa nghe người yêu vừa ra khỏi miệng chính là 5000, hắn người yêu ở bên cạnh không khỏi tâm thương yêu không dữ lén lút mạnh mẽ bấm hắn một cái, cái nào hiểu được luôn luôn sợ vợ Dương thúc lúc này lại căn bản không có còn hắn. Trong hai năm qua vì Nhi Tử công tác vấn đề, hắn tiền tiền hậu hậu bỏ ra cũng không ngừng số này. Hứa Hổ Vương tĩnh nói vẫn là không nhỏ công ty, ở như vậy trong công ty một tháng làm sao cũng đến hai ba ngàn đồng tiền đây, lại nói tiền này lại không phải hiện tại cũng cho các loại. Chờ Nhi Tử thật đi làm lại cho, việc này đang làm nhiệm vụ nhiều tiền như vậy. Ân tình người về tỉnh, có thể cải biểu thị cũng không thể thiếu, nếu không sau đó ai còn chịu giúp ngươi. Điểm ấy không phải là những kia đầu mở mang hiểu biết ngắn bản nương môn biết đến. Vợ hắn vừa nhìn Trượng Phu căn bản hờ hững, trong lòng rất là tức giận, mà khi người ngoài cũng không tốt làm, chỉ được ở trong lòng hận hận nói thầm, xem trở lại ta làm sao trừng trị ngươi. Dương Gia vừa mở miệng đều nói rồi năm ngàn, cái khác hai nhà người tự nhiên cũng không là hậu, dồn dập nói ra, chỉ cần Vương Tĩnh lần này thật giúp việc này, không chỉ có là nhà bọn họ ân nhân, này năm ngàn tiền lì xì cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Vương Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, các vị thúc thúc ra gì, hai người bọn ta mẹ con ở nơi này, trong ngày thường các ngươi cũng không ít hỗ trợ chăm sóc, tiểu long nhỏ đông bọn họ ta coi như là đệ đệ mình như thế. Đại gia lẫn nhau giúp một thoáng bận bịu là là, các ngươi cũng tuyệt đối đừng lại nói có tiền hay không, lại nói tiền vậy thì nhanh lên ra cái cửa này, ta sau đó không tiếp thu người này rồi. Nghe được Vương Tĩnh nói ra kiên quyết, Dương Thúc mới vỗ một cái bắp đuổi của chính mình, lớn tiếng nói, Tiểu Tinh nha, nếu ngươi đều nói như vậy, Thúc Thúc cũng không nói cái gì rồi. Sau đó những khác thoại cũng không cần phải nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, Dương Thúc coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng tuyệt không tao mày. Lưu Thẩm là mặt mày hớn hở, trên mặt đều chất đầy nụ cười nói, ai nha, Tiểu Tinh nha, Thẩm đã sớm biết ngươi nhất định sẽ có đại tiền đồ, nhà chúng ta Tiểu Minh nhưng yêu thích ngươi cả ngày đều đem ngươi treo ở ngoài miệng, cũng nhờ có ngươi còn nhớ bọn họ, Thẩm Nha thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Cái khác tiểu Long cùng nhỏ Đông gia trưởng cũng là liên thanh cảm tạ Vương Tĩnh, không khỏi đối với Vương Tĩnh cùng mẹ của nàng nói rồi vài câu buồn nôn lời đính ngoạt, làm hại Vương Tĩnh quái thật không tiện, không đa nghi đầu cũng tràn ngập trợ giúp người khác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Đại gia hẹn ước thật các loại, chờ hai ngày nữa Vương Tĩnh chân hơi hơi khá hơn một chút, cũng đi cụ thể chứng thực việc này, mọi người mới thiên ân và tạ, rất vui mừng trở lại. Trong chốc lát, nhỏ Đông lại chạy trở về, trong tay trả nhấc theo một con gà, nói là ba mẹ chuyên môn để hắn chộp tới cho Trần Thẩm Vũ thân thể chưa kịp Vương Tĩnh chối từ, Tiểu Minh cùng Tiểu Long cũng chạy tới, trên tay đều không có không, tuy rằng đều không phải cái gì đáng giá ngọn ý, bất quá cũng là một phen tâm ý. Vương Tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để cho bọn họ lưu lại, ngược lại mụ mụ thân thể cũng phải bù, bất quá phải trả tiền cho bọn họ, bọn họ nhưng là đánh chết cũng không muốn, ném đổ vật cũng chạy. những người này chạy trốn đúng là nhanh. Vương Tĩnh nhỏ giọng thầm thì nói, đừng nói hiện tại vết thương ở chân, coi như là thật cũng không đổi kịp mấy người bọn hắn. Quên đi, nếu đều đem ra cũng giữ lại, nếu không trong lòng bọn họ cũng không thoải mái. Vương Tĩnh mụ mụ khuyên đủ mặc dù có chút lo lắng Vương Tĩnh cùng Chu Dương càng lớn càng sâu, bất quá nhìn thấy con gái được hàng xóm láng giềng khen ngợi, trong lòng nàng cũng rất là cao hứng. vốn cho là việc này liền như vậy có một kết thúc, cũng không định đến, không không lâu sau, Vương Tĩnh giúp Tiểu Long ba người bọn họ tìm được công việc tốt sự tình nhưng rất nhanh sẽ chuyển khắp đầu đường của ngõ. hóa ra là nhỏ đông người này trong lòng không giấu được thoại, mình lập tức liền muốn công việc tốt, đó là Dương Dương tự đáp, trong lúc lơ đãng ngay khi cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phía bên trong khoe khoang đi ra, những hài tử khác tự nhiên là không tin, hắn quỳ lên liền đem đầu đôi sự tình tất cả đều nói ra trả lời thề son sắt nói tiểu long cùng tiểu minh cũng có thể chứng minh chỗ này vốn là không lớn lẫn nhau trong lúc đó đều rất quen thuộc trong chốc lát cũng khiến cho mọi người đều biết đại gia đều hiểu được vương gia khuê nữ hiện tại tiền đồ kết bạn đại nhân vật dễ dàng sẽ có thể giúp ngươi tìm tới công tác cũng có đối với này không lấy tin tưởng bất quá người khác nhưng là lường hắn một cái khinh bị mà nói ra nàng lại không muốn người khác ra một phân tiền muốn thật không bản lĩnh này ai sẽ đi mất công sức không có kết quả tốt thu xếp việc này cứ như vậy trong nhà có hải tử không có công tác hoặc là công tác không quá lý tưởng lòng người tư không khỏi cũng lung lay ra Vương Tĩnh nếu đều có thể giúp đỡ Tiểu Long ba cái, có thể không thể giúp một chút nhà mình Hải Tử đâu. Bất kể nói thế nào, đại gia đều là hàng xóm láng giềng mà. Ngược lại cũng bất quá đi nhìn thử một chút, thật muốn không được cũng không tổn thất gì không phải. Kết quả là bất luận là trong ngày thường quen thuộc chưa quen thuộc, tất cả đều kéo Hải Tử tìm các loại lấy cớ để vương ra, có đến thăm nhà, có đến thăm Vương Tĩnh mụ mụ, cũng có vừa đến đã trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mục đích chỉ có một cái, chính là hy vọng Vương Tĩnh cũng có thể giúp nhà mình Hải Tử cũng tìm một cái công tác, mang Hải Tử đến vậy là hi vọng có thể đại đánh tấm này cảm tình bài. Vương Tĩnh đều có thể giúp đỡ tiểu Long ba cái, những này cũng là nàng quen thuộc bạn cùng lứa tuổi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. Trong lúc nhất thời, Vương Tĩnh trong nhà cái kia chật hẹp trong phòng tràn đầy người, tốt hơn một chút trả không chen vào được, chỉ được lòng như lửa đốt đứng ở cửa lớn tiếng hô, chỉ lo Vương Tĩnh đem bọn họ quên đi, đại thể trả nhấp theo đủ loại đồ vật, tuy rằng đều không đáng giá mấy đồng tiền, có thể hướng về trong phòng một thả, vẫn là chồng đến giống như núi nhỏ. Lần này Vương Tĩnh có thể há hốc mồm, bình tĩnh mà xem xét, nàng là rất đồng ý trợ giúp những này hàng xóm láng giềng, tuy rằng trong đó có chút yêu thích chuyện nhà, thuyết tam đạo tứ thậm chí từng ở sau lưng chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ đã nói chính mình nói xấu. Bất quá đại gia tâm địa đều không xấu, cũng đều là ngẩng đầu không gặp túi đầu thấy láng giềng. Mà những hài tử kia đại thể cũng đều tương đối quen thuộc, có thể giúp bọn họ giải quyết đi công tác, thật chính là giải quyết đi một đại gia đình vấn đề lớn. Công tác vấn đề đối với những này ở tại thành thị nghèo khó khu người tới nói tuyệt đối được cho là một cái vấn đề lớn. Vì lẽ đó đại gia biết có như thế cái cơ hội lúc này mới đều chạy đến vương tĩnh trong nhà đến. Đây là một loại xã hội hiện tượng, nhanh tay có, tay trơn không. Chính là nói này, ngươi đến rồi khả năng cũng có có thể có thể để con trai của chính mình có một cái thật công tác, thế nhưng ngươi không đến vậy khẳng định công việc tốt cũng không phần của ngươi, tuy rằng đến vậy chỉ là có thể có cơ hội, nhưng coi như như vậy đối với đại gia cũng là rất có. huống hồ trên vương gia đến đi một chuyến cũng không có tổn thất gì, thành tự thành, không được cũng không cái gì, coi như thăm nhà tới chơi, này trên căn bản chính là hết thảy đến người ý nghĩ. Quy 1 chương 291, Công tử Bột Cao Vân hoa. Có thể Chu Dương chỉ nói tiểu lăng ba người bọn họ, nếu như chính mình mẫu tùy tiện đồng ý, không phải cho hắn thêm sao? nhưng muốn tự tuyệt, vừa nhìn thấy các hàng xóm láng giềng trên mặt cái kia tràn đầy cầu xin ánh mắt, bọn nhỏ kỳ ký vẻ mặt, Vương Tĩnh lại thực sự nhẫn không xuống lòng này. Nghĩ tới nghĩ lui trong lòng chính là khó đây, vừa vặn tìm thấy Chu Dương ngày hôm qua đưa cho điện thoại của nàng dãy số, liền cũng chỉ có đánh bạo cho Chu Dương đánh tới cú điện thoại này. Nàng không biết Chu Dương biết được sau sẽ là như thế nào một cái phản ứng, có thể hay không tự trách mình tự chủ trương. Bởi vậy trong lòng nàng rất là thấp thỏm bất an, quả thực là trong lòng nóng như lửa đốt. Nghe Vương Tĩnh lắp ba lắp bắp nói xong, Chu Dương không khỏi có chút buồn cười, điều này cũng gọi sự. trả làm cho nàng như vậy làm khó dễ kinh hoàng. Đương nhiên, cái này cũng là này, một đời Chu Dương tâm thái sinh ra biến hóa, bằng không hắn cũng tương tự không quyết định chắc chắn được. Mà Vương Tĩnh không có đánh chiêu bài của chính mình lung tung đi dàn vật mà cảm thấy một tia vui mừng. Có lòng muốn muốn đáp ứng, có thể lại lo lắng cho mình không cần nhiều người như vậy, liền hỏi, đại khái có bao nhiêu người nha? Vừa nghe Chu Dương không có trực tiếp từ chối, Vương Tĩnh trong lòng vui vẻ, đơn giản bản tính toán một chốc, nói ra, phòng trừng có gần như 20. Nói tới chỗ này, trong lòng nàng cũng có chút cảm thấy qua, vốn là Chu Dương là lòng tốt, muốn giúp trên một thoáng, có thể chính mình nhưng cho bọn họ rước lấy nhiều chuyện như vậy thực sự là thật không tiện nghĩ tới đây nàng âm thanh cũng không khỏi có chút nhẹ nào làm sao rồi có người bắt nạt ngươi sao Chu Dương nghe được vội vàng hỏi cấp thiết trong giọng nói có không hề che giấu chút nào ân cần Vương Tĩnh chỉ cảm thấy tâm tổ bên trong ấm áp Ôn Nu nói ta không có chuyện gì chỉ là muốn cho ngươi dứt lấy nhiều phiền vãi như vậy ta liền cảm thấy băn khoăn Chu Dương hơi hạm cái này Vương Tĩnh đều là như thế muốn thế người khác suy nghĩ chỉ lo cho mình tiêm mảy may phiền phức hắn cười nói không có chuyện gì không đều là ngươi hàng xóm láng giềng sao Nếu bọn họ bình thường đối với các ngươi rất là chăm sóc, cũng là hẳn là trả lại bọn họ phần ân tình này. Như vậy đi, những người này đều không có vấn đề, bất quá ngươi muốn trước tiên cho bọn họ nói rõ, ta dùng người hữu dụng người yêu cầu, chỉ cần có thể phù hợp đại thể yêu cầu hơn nữa có thể trải qua cuối cùng huấn luyện ta cũng ưu tuyển chúng tuyển, thực sự không được, cũng không thể phá hoại quy củ không phải? Ừm. Cảm tạ ngươi. Vương Tĩnh có vẻ rất là hài lòng, bất quá lập tức lại cẩn thận nói, sẽ không cho ngươi mang đến tiền toái gì chứ? Chỉ cần bọn họ đều làm việc cho giỏi, sẽ không có phiền phức gì. Chu Dương cười cợt, lại cho hắn nói ra, nếu như ngươi có quan hệ đặc biệt thật thế nhưng cuối cùng lại bị đào thải, ngươi lại nói cho ta, ta một lần nữa cho bọn họ sắp xếp. Cảm tạ. Vương Tĩnh rất là vui vẻ nói ra, Chu Dương đều cho mình cân nhắc như thế cẩn thận, chính mình chả có thể có cái gì không hài lòng đây. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy cái này Chu Dương đúng là trên thế giới người tốt nhất, tôi biết thông cảm người người. Vương điện thoại xuống, một phòng người tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Vương Tĩnh. Nóng ruột còn không cấm hỏi, Tiểu Tinh nha, đến cùng thế nào? Có được hay không nha? nghe vương tĩnh đem chu dương ý tứ truyền đạt một lần, mọi người mới hoan hô nhảy nó lên. tuy rằng còn có một cái sát hạch, nhưng đối phương không phải đã nói rồi sao? chỉ cần phù hợp điều kiện, cũng ưu tiên trúng tuyển. này đã để bọn họ hài lòng không xong rồi, cũng không thể làm cho đối phương đều không chọn một thoáng hay dùng người chứ? những người khác nụ cười trên mặt so với vừa nay lại thân thiết cùng quyến du mấy phần. một vị đứng ở cửa đại thầm thầm ở sau lưng đâm con gái một thoáng, cái kia so với vương tĩnh cũng nhỏ không được hai tuổi con gái nhấc theo một dậu cây quýt tiến lên đưa cho vương tĩnh, nhút nhát nói ra, tĩnh tỷ, này quả canh ngọt, ngươi nếm thử. cái kia không tiền đồ dáng vẻ để mẹ của nàng nhìn không khỏi nhũ như mày, thấp giọng mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia, thoại đều sẽ không nói. một cái khác ngồi ở một bên bác gái tràn đầy hâm mộ đối với vương tĩnh mụ mụ nói ra, lão chị dâu, ta đã sớm nói tiểu tĩnh có tiền đồ, ngươi xem hiện tại nha trả nhận thức đại nhân vật, thật là không bình thường nha, ngươi nha, sẽ chờ hưởng phúc đi. đúng nha. lão chị dâu, xem ra chẳng bao lâu nữa, ngươi liền muốn chuyển đi trụ căn nhà lớn, đến thời điểm có thể đừng quên chúng ta những này cùng lắng dịu, có thời gian cũng phải quay về xem chúng ta nha. vương tĩnh lòng tràn đầy ngọt ngào, lại có chút thẹn thùng, cúi đầu không nói lời nào. Manang mụ mụ mặt tươi cười cùng những đại thẩm này bác gái môn nói chuyện hiếm lôi kéo việc nhà bất quá nụ cười kia sau lưng nhưng ẩn giấu đi một kia mơ hồ tâm tình bất an. Chu Dương lúc này mới mới vừa cúp điện thoại, điện thoại lại vang lên. Chu Dương thực sự cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Những này điện thoại thật giống như đều hẹn cẩn thận giống như vậy, cái này tiếp theo cái kia. Điện thoại mới vừa chuyển được, bên trong cũng truyền tới một lấm lốp liệt liệt âm thanh. Quắc, ta nói, Chu Dương, điện thoại của ngươi cũng quá khó đánh chứ. Âm thanh nghe có chút xa lạ. Chu Dương cẩn thận về suy nghĩ một chút mới nhớ tới hóa ra là Cao Vân Hoa âm thanh trước đây liên hệ thiếu một ít cũng không biết hắn là làm sao biết mã số của chính mình, liền cười nói, ác, hóa ra là Vân Hoa Ca nhà, ngươi có thể hiếm thấy cho ta gọi điện thoại cho ta. Chu Dương, này nhưng dù là ngươi không chân chính, mã số của ngươi có thể không cho ta lưu một cái, này vẫn là ta hỏi Thanh Thanh, nàng mới nói cho ta. đầu bên kia điện thoại Cao Vân Hoa tức giận nói ra, có vẻ như trước đây ngươi cũng không có muốn qua nhà, lại nói, hai ta có vẻ như cũng không thế nào thuộc a. Chu Dương nói thầm trong lòng nói, bất quá nhưng cười nói, Hoa Ca, thực sự là thật không thiện, cái này cũng là mã số của ngươi sao? Ta nhớ rồi, sau đó nhất định nhiều liên hệ, đúng nha sau đó nhất định phải nhiều liên hệ. Cao Vân Hoa rất có cảm khái nói ra. Cao Vân Hoa trước vẫn luôn không đem Chu Dương coi là chuyện to tát, dù cho cái này là chính mình em họ tán đồng người, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. dù sao em họ còn nhỏ, hơn nữa em họ việc kết hôn cuối cùng cũng là lao gia tử định đoạn. thế nhưng không nghĩ tới Chu Dương ở kinh thành biểu hiện sẽ tốt như thế, hơn nữa còn cứu hắn một mạng, mà lần này Ra Ra đem hắn chạy tới Giang Hải đến, ngoại trừ để hắn đến Giang Hải tị nạn, lại một cái nguyên nhân chính là lao gia tử để hắn cùng Chu Dương tiếp xúc một chút. cho tới nguyên nhân gì, hắn liền không biết. bất kể nói thế nào. Chu Dương đều xem như là vào lao ra từ mắt, sau đó chưa chắc không có cơ hội cưới chính mình em họ, cái này cũng là hắn đối với Chu Dương chuyển độ nguyên nhân lớn nhất. Cao Vân Hoa lấm lấm liệt liệt nói ra, Chu Dương, ngươi thật đúng là Huy Phong nha, lại đem Lưu Bân tên kia cùng hắn những kia cầu môn đánh cho tẻ ra quần. Ngươi công tích vĩ đại cũng đã chuyển ta chỗ này đến rồi. Ở trong ấn tượng của hắn, Chu Dương trên mặt vinh viễn là như vậy hiền hòa cười, đụng tới chuyện gì đều là không có chút rung động nào. Không khỏi thật hy vọng lúc đó chính mình cũng ở hiện trường, muốn nhìn một chút trong ấn tượng hiền lành lịch sự Chu Dương làm sao trêu đùa Huy Phong, làm sao đại sát tứ phương điều đó làm sao ngươi đều biết? Chu Dương bất đắc dĩ nói ra, chẳng lẽ thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện nặng giảm, lúc này mới thời gian bao lâu, làm sao cũng nhiều người như vậy đều biết? Cao Vân Hoa hùng hùng hổ hổ nói, đúng rồi, ngày hôm qua Lưu Bân tên tiểu khốn kiếp kia dám đi gây sự với ngươi, vốn là ta muốn đi thu thập hắn, nhưng hắn chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, suốt đêm cũng lưu. Bất quá không liên quan, ta đem gia đình hắn cùng mấy cái điếm tất cả đều tạm toàn bộ, ngươi muốn trả cảm thấy chưa hết giận, ta cũng làm người ta đi đem bọn họ ra công ty đều cho che. Không thể nào, ngươi lại để người ta đĩa đều che? Chu Dương giật mình nói. Chu Dương vẫn luôn cảm thấy Cao Vân Hoa ngoan ngoãn biết điều, vướng trái, không nghĩ tới công tử bột lên cũng biết quyết đại như vậy, hơi một tí chính là tạp điểm nghiêm phong cửa loại hình. Lưu Vân Phi tuy rằng khá cụ sắt thái truyền kỳ, lúc trước ở kháng Nhật bộ đội trên lũ kiến kỳ công, giờ đi bộ đội đi tới Đông Nam Á lại tay trắng dự nghiệp, sáng lập ngàn tỷ của cải, hắn sáng lập chính thái tập đoàn ở quốc nội thậm chí Đông Nam Á đều là khuất nhất chỉ. Thêm nữa lao nhân gia người từ trước ở bộ đội trên quan hệ, người quen biết hiện nay mỗi người đều quyền cao chức trọng, có tầng này mạng lưới liên lạc, thêm nữa lượng lớn của cải, còn có trong xã hội đen lực lượng, thế lực sắc thực không phải người bình thường dám đi khẽ vượt phong mang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 Đại lực chống đỡ các nơi kinh tế kiến thiết cũng hướng về quốc nội quyền tặng lượng lớn tài sản. Hắn trước đây rất nhiều chiến hữu lãnh đạo, thậm chí là bộ hạ hiện tại đều quyền cao chức trọng, bởi vậy Lưu gia từ trên xuống dưới ở đều rất được với tầng chăm sóc, cũng nhiều lần chịu đến người lãnh đạo quốc gia thân thiết tiếp kiến. Bất quá như thế nào đi nữa lợi hại, ở Cao lão gia tử trước mặt cũng không tính cái gì, đừng nói là hiện tại, coi như là ở kiến quốc ban đầu, Cao lão gia tử cũng là cấp bậc thượng tướng, mà Lưu lão gia tử coi như là theo chiến tranh kết thúc đến kiến quốc ban đầu, cũng bất quá là có thể đến một cái thiếu tướng, này khác nhau nhưng lớn rồi, càng không cần phải nói hiện tại. Dù là ai thật muốn đối đầu cao gia cùng cao lão gia tử, đều không thể không suy nghĩ luôn mãi. Mà rời đi những quan hệ kia sau khi, chỉ riêng thu thập một cái chính thái tập đoàn, chính là một cái phổ thông thị trường cũng đều đầy đủ, như vậy còn cần động trên cao gia quan hệ, cũng thực sự là quá để cao Lưu Vân Phi cùng hắn chính thái tập đoàn. Vì lẽ đó chỉ cần hướng về cao Vân Hoa đứng ra, cũng đầy đủ Lưu Vân Phi đau đầu. Tuy rằng Chu Dương cũng chưa hề đem việc này để ở trong lòng, bất quá cao Vân Hoa phần ân tình này nhưng là không thể không lĩnh. Hắn cười nói, Hoa ca, thực sự cảm tạ ngươi. bất quá hay là thôi đi, cùng bọn họ tính toán cái gì?" Không phải tự đi giá trị bản thân sao? Ngược lại ta cũng không chuyện gì. Quy 1 chương 293, vô đề. Chu Dương đem ở Yên Kinh một ít chuyện hơi hơi đối với Cao Thanh Thanh nói một lần sau khi cười nói, ngươi nói ta có thể trở về là không phải là bởi vì mượn thế lực của ngươi. Cao Thanh Thanh lườm hắn một cái, nói ra, càng nói mỏ, coi như là như vậy vậy cũng là ngươi làm cho đối phương có vẻ chăm sóc. Đúng rồi, nghe nói ngươi cùng Lưu Gia phát sinh xung đột, chuyện gì xảy ra? Không cái gì, bất quá là cùng Lưu Gia Lưu Bân phát sinh điểm xung đột, không tính là đại sự gì. Chu Dương nói ra. Hừm nếu có chuyện gì nhớ tới nhất định phải gọi điện thoại cho ta, hoặc là cho Vân Hoa ca gọi điện thoại cũng được. ở công tử bộ phương diện này, hắn vẫn là làm rất tốt. Cao Thanh Thanh nói ra, nếu như Cao Vân Hoa nghe được Cao Thanh Thanh đánh giá như thế, nhất định sẽ nổi lên. Thời gian nhanh chóng qua, trong nháy mắt đã đến thứ bảy, bởi vì ngày thứ hai chính là cuối tuần, vì lẽ đó thứ bảy buổi sáng học xong coi như là khó gặp ngày nghỉ. Trên hành lang đều là thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà học sinh, vô cùng chen chúc, hơn nữa những học sinh kia đều thỉnh thoảng cười nói lớn tiếng, Chu Dương cũng không để ý lắm, thỉnh thoảng nghe đã có thú đối thoại, cũng là không khỏi mỉm cười. Nghe nói không thì chúng ta hồi trước Tae Kwon quán cùng võ thuật quán phát sinh xung đột, hai phe cao thủ đánh tới đến rồi. Một cái nam sinh tiếng nói chuyển tới Chu Dương trong hai. Phí lời này đều là hơn một tháng trước sự tình, chỉ cần không phải người điếc, ai cũng nghe nói qua. Đồng bạn của hắn cười cười nói, việc này náo động đến rất lớn, trước ta vẫn là nói cùng Tae Kwon quán học sinh, không trải qua lớp 11 một sau khi thời gian học tập quá gốc vì lẽ đó cũng lui. Bất quá hiện tại tình cờ cũng đi. Ta nghe Tê Kwon Đô quán sư phó đã nói việc này, vậy ngươi biết, xế chiều hôm nay sẽ phát sinh đại sự gì sao? Nói chuyện lúc trước người kia lại hỏi. Đồng bạn của hắn mở ra. Sế chiều hôm nay đại sự gì, nha? Nếu như ngươi nói chính là Minh sau hai ngày nghỉ ngơi sự tỉnh, vậy cũng không cần nói rồi. Nhật, cái kia người nhất thời cứng lại, nhất thời không nói gì. Chu Dương cũng không nhịn được thấy buồn cười. Thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi, này xem như là đại sự sao? Cái tên này cũng thật sự đáng nghĩ. Một hồi lâu sau, cái thứ nhất người nói chuyện mới hung tỵ nói, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sế chiều hôm nay 3 điểm 3 giờ ở nói cùng Tê Cung Đô quán tràng quán bên trong, Song Phương muốn tiến hành lần thứ hai tỷ thí, đồng thời thua người lui ra Giang Hải thị. Thật sự người kia đồng bạn nhất thời tinh thần tỉnh táo làm sao biết đánh cược lớn như vậy? Chả không phải là bởi vì lợi ích người kia không vui nói, Tê Cung Đô quan tiền lợi muốn so với bình thường võ thuật quán cao hơn nhiều, mà Tê Cung Đô lại bắt nguồn từ chúng ta hoa hạ võ thuật Trung Hoa, thế nhưng cây gậy người lại không thừa nhận, cho nên mới phải có như vậy một cuộc tranh tài. Tê Cung Đô hiệp hội người nói, Tê Cung Đô mới là trên thế giới tốt nhất công phu, người bình thường luyện cường thân kiện thể, luyện đến cảnh giới nhất định, uy lực vô cùng, hoa hạ võ thuật căn bản không coi là cái gì. Đệt. cái kia đồng bạn nhất thời mắng một tiếng, cái nào dám nói lời này? Lão tử đi kiếm chết hắn. Thê Côn Đô hiệp hội chủ tướng, ngươi dám đi tìm hắn sao? Người kia cười xấu xa hỏi. Đồng bạn của hắn là người, mà không biến sắc nói ra, chờ ta luyện được rồi công phu, nhất định đi tìm hắn. Những người khác nhất thời một trận cười vang. Buổi chiều nhớ tới đến xem, các ngươi đi thời điểm nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Được, không thành vấn đề. Mấy người cười cười nói nói từ Chu Dương bên người đi qua, sau đó đi ra trường học. Xem Chu Dương không khỏi cũng là lắc đầu cười cợt. Từ khi hắn thu được nhận thưởng hệ thống lên, loại này không buồn không lo sinh hoạt, cũng đã rời xa hắn mà đi. Bây giờ nhìn đến những học sinh này như vậy nhảm nhã. Hắn đúng là rất âm mộ. Ken. Chu Dương mới ra trường học, đột nhiên, Chu Dương điện thoại di động rung lên, hắn lập tức lấy điện thoại ra, phát hiện là Lý Đông đánh tới. Chu Dương lập tức quay đầu nhìn chung quanh, hai người vốn là một cái ban, bất quá lần này Chu Dương không có các loại chờ Lý Đông trước tiên đi ra. Hai người bất quá là mới vừa tách ra, Lý Đông cũng gọi điện thoại đến, đến rồi, điều này làm cho Chu Dương hơi nghi hoặc một chút, hắn không khỏi nhận nghe điện thoại, "Đông, chuyện gì?" "Chu Dương, trước tiên đừng về nhà, ở cửa trường học chờ ta một chút, ta lập tức tới ngay." Lý Đông nói xong, lập tức cúp điện thoại, để Chu Dương một trận buồn bực, cái tên này hấp tấp làm cái gì đây? Cúp điện thoại, Chu Dương ở cửa trường học chờ đợi Lý Đông. Rất nhanh Lý Đông liền đi ra, bên người còn có mấy cái khác người. Có Chu Dương nhận thức, có không cần biết. "Đông, chuyện gì xảy ra?" Chu Dương nhanh chóng đi tới, thấp giọng hỏi. "Trước tiên đi ăn cơm." Lúc ăn cơm lại nói. Lý Đông cười hì hì, xoay người nói, "Đúng rồi, ta đến với các ngươi giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu của ta, Triệu Trấn cùng Diệp Mới vừa, cái này ngươi cũng nhận thức, chính quốc phòng." hắn chỉ vào chu dương, cười nói, vị này không cần ta nhiều lời chứ. huynh đệ ta, chu dương, chu dương cùng triệu chấn, diệp mới vừa hai người gật đầu hỏi thăm, đại gia đều là người trẻ tuổi, rất nhanh sẽ quen thuộc lên, đồng thời hướng về trong phòng ăn đi đến. nhưng mà khi làm, lý đông nói ra mục đích của hắn, chu dương vẫn là lấy làm kinh hãi, cái gì? đông, ngươi nói rằng ngõ muốn cùng tay quán tỷ thí người, trong đó có lao trịnh, chu dương kinh ngạc không lớt, hắn tao mày hỏi, ta nói đông, làm sao việc này lại cùng ngươi dính liễu quan hệ? hắn thật là có chút dở khóc dở cười chức đang dạy học trên lầu mới vừa nghe được liên quan với võ thuật quán cùng tay kung fu quán trong lúc đó tranh đấu lại không nghĩ rằng lý đông lại cũng liên lụy đến chuyện này bên trong đến rồi hơn nữa lần này võ thuật hiệp sẽ phái ra người dĩ nhiên là trịnh quốc phong cái tên này lúc nào học được võ thuật lý đông cười hát ha nói chu dương lần này có thể theo ta quan hệ không lớn ngươi muốn hỏi Lão trịnh mới được chu dương ánh mắt nhất thời rơi vào trịnh quốc phong trên người không khỏi hỏi Lão trịnh ngươi nhưng là rất ít sẽ chủ động đi khiêu khích nói một chút đi chuyện này tại sao lại với các ngươi liên lụy đến đồng thời còn có ngươi lúc nào học được võ thuật ta học võ thuật rất lâu chỉ có điều rất ít lộ qua mà thôi ngươi lúc nào nhìn thấy có người dám bắt nạt ta qua? Chính Quốc Phong đặc ý nói hắn bất quá là học sinh cấp 3, ở cấp 3 hoàn cảnh như vậy bên trong chính Quốc Phong cái này biết võ người tự nhiên liền được cho là nhân vật nổi tiếng tuy rằng này không thường lộ thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không có lòng hư vinh tự nhiên đang lúc nói cũng là có mấy phần đặc ý thực lực của ngươi được không ta nhớ tới tê cung đô luyện tập tương đối dễ dàng so với được với quốc gia chúng ta luyện tập võ thuật người mười mấy năm luyện tập ngươi có nắm chắc không không chắc chắn a vì lẽ đó ta này không phải đến tìm người sao? Trình Quốc Phong chuyện đương nhiên nói ra. Chu Dương thân thủ, hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng cũng nghe không ít người tán gẫu qua, có người nói Chu Dương thân thủ rất mạnh, đã là minh tinh đỉnh cao thực lực. Nơi này liền muốn nói một chút Trịnh Quốc Phong thân phận, có thể cùng Lý Đông cùng nhau chơi đùa người, trả chơi tốt như vậy thân phận đương nhiên sẽ không quá kém. Trịnh Quốc Phong, Giang Hải quân khu đệ nhị tư lệnh phó công tử, tính được là là Lý Đông phụ thân hệ này người, một cách tự nhiên, Lý Đông cùng Trịnh Quốc Phong từ nhỏ đến lớn đều rất chơi đến. Nếu là như vậy, vậy ngươi vì sao lại muốn đại biểu võ thuật quán hướng về Tae Kwon Do quán khiêu chiến đây? Chu Dương Tâu mày hỏi, hắn có chút bận tâm, tính nết ngay thẳng Trịnh Quốc Phong có phải là bị người cho lợi dụng? Trịnh Quốc Phong thân phận tuy rằng có rất ít người biết, nhưng cũng không phải không ai biết. Vì lẽ đó, Chu Dương mới biết lo lắng Trịnh Quốc Phong có thể hay không bị người cho lợi dụng. Trịnh Quốc Phong gãi gãi đầu, hàm hậu cười nói, là như vậy, ta không phải vẫn luôn ở võ thuật quán bên trong sao? ở Giang Hải võ thuật quán ta cũng được cho là một cái nhỏ cao thủ. Vì lẽ đó ta thường thường đi võ thuật quán, kết quả có một ngày buổi chiều Tê Côn Đô quán người lại đi đá quán đi tới, bọn họ muốn thống nhất toàn bộ Giang Hải nói quán. Nghe xong Trịnh Quốc Phong giải thích, Chu Dương mới rõ ràng. Trịnh Quốc Phong sở dĩ sẽ dính dáng đến chuyện này bên trong, kỳ thực cũng không phải là bởi vì hắn cố ý khiêu khích, mà là sự ra có nguyên nhân. Đi vào đá quá người, cư trịnh Quốc Phong nói tới là nói cùng Taekwondo quán phó hội trưởng, Phát Vân Tây, cây gậy quốc người, Taekwondo hát mang năm đoạn. Hát mang là Taekwondo cao thủ tập trình, là thực lực thể hiện, càng là một loại vinh dự cùng trách nhiệm. Hắc mang đẳng cấp phân một đoạn đến cựu đoạn. Một đoạn đến ba đoạn là Hắc mang người mới đẳng cấp, bốn đoạn đến sáu đoạn là tài nghệ cao đẳng cấp, bảy đoạn đến cửu đoạn chỉ có thể trao tặng có rất cao học thức trình độ cùng đối với Đô phát triển làm ra chủ công hiến lớn nhân vật kết xuất. Vì lẽ đó chỉ có Hắc Mang một đoạn trở lên tuyển thủ có tư cách tham gia quốc tế thi đấu. Ở quốc tế Taekwondo Liên minh y tổ phỉ hệ thống bên trong, Hắc Mang đẳng cấp đều do quốc tế Taekwondo trụ sở Liên minh tự mình ban phát, bởi vậy địa phương tổ chức hoặc nói quán không có quyền ban phát. Lên cấp 7 đoạn đến cửu đoạn, cần có y tổ phỉ đại biểu đại hội xét duyệt thông qua. Đai đen tứ đẳng trở lên mới có tư cách trình báo quốc tế trường sư phạm, trọng tài quốc tế. Hắc Mang một đến 3 đoạn xưng là phó trường sư phạm, 4 đến 6 đoạn xưng là trường sư phạm, đoạn xưng là sư hiển, 8 đoạn xưng là thâm niên sư hiển, cửu đoạn là sư thánh mà Giang Hải võ thuật quán quán chủ quách Kiến Hoa bản thân liền là một cái thực lực tương đương không sai cách đấu cao thủ công phu cũng tương tự là bắt nguồn từ với gia truyền quan trọng nhất chính là hắn một lòng muốn đem Hoa Hạ võ thuật lần thứ hai phát dương quan đại thay đổi ở mọi người trong lòng Hoa Hạ võ thuật chính là vũ thuật lúng túng ấn tượng thế nhưng hắn cũng rõ ràng chỉ là lấy hắn năng lực của chính mình căn bản là không có cách làm được điểm này thế nhưng hắn nhưng muốn làm một ít đủ khả năng sự tình, tỉ như ở trong đại học gia nhập võ thuật hiệp hội đồng thời lấy thân thủ của chính mình cũng năng lực hơn nữa hắn cái tiêu bình tĩnh tính cách từng bước một làm được võ thuật quán quán chủ vị trí nhưng mà Tae các loại hình nước ngoài võ thuật thịnh hành để quét kiến hoa rất là bất đắc dĩ, hoa hạ công phu trùng kiến thức cơ bản, ép chân, chạm gọc, trung bình tấn, những thứ đồ này đều là cơ bản nhất, nhưng cũng là trọng yếu nhất, cơ sở đánh không được, chẳng khác nào là mạnh như thác đổ, hết thể đều chỉ là lâu đài trên không, là cho mèo, coi như là đánh vào trên người người khác, cũng chưa chắc có thể đem người đánh đau. thế nhưng một mực những này kiến thức cơ bản luyện lên vô cùng khổ cực, người tuổi trẻ bây giờ đại đa số đều là một ít cái gọi là thiên chi kiêu tử, ở nhà nuông chiều từ bé, ở trong trường học lượng lớn lượng lớn dùng tiền, xưa nay cũng không có bị khổ. Những người này, như thế nào biết đồng ý đi ăn cái tiệc khổ. Quy một chương 294, võ thuật trung hoa VS cờ técudo. Không có chuyện gì. Trong điện thoại Cao Vân Hoa lấm lấm liệt liệt nói ra, thu thập một cái lưu vân, chả không tựa như là bóp chết một con kiến như thế. Đáng chết này nhà quê, bao bọc mấy cái không đủ tư cách con cháu cả ngày ở đều giễu võ Dương Oai, thật giống hắn mới công tử ca giống như vậy, mẹ của Mao à. Lão tử không có ở giang hải cũng coi như, hiện tại chọc tới trên đầu, cũng coi như hắn xui xẻo. Chu Dương lắc lắc đầu nói, ha ha, ngươi cũng đem lưu ra giàn qua không nhẹ, cũng như vậy quên đi thôi sự tình làm lớn cũng không được, lưu lão gia tử sớm muộn đều có thể tìm tới giao thiệp giải quyết việc này, không làm được liền nhà các ngươi lão gia tử đều sẽ biết, đến thời điểm ngươi thì có tội chịu. không thể nào. cao vân hoa cũng sợ hết hồn, lưu lão gia tử giao thiệp như thế rộng rãi, có thể làm cho ở kinh thành lão gia tử đều biết, hắn không sợ trời không sợ đất, ở bên ngoài lại như là một thất người hoang mất cương bình thường đấu đá lung tung, mười phần chính là một cái chân chính ý nghĩa trên công tử bột công tử ca. có thể nếu như thấy lão gia tử, nhưng hãy cùng giống như chuột thấy mèo, lập tức cũng biến thành một cái ngoan ngoan hải tử. thực sự là lão gia tử chinh chiến một đời cái tia phân người bề trên uy nghiêm không phải người bình thường có thể tưởng tượng. bởi vậy, không phải ngày lễ ngày tết các loại. chờ, vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn là tối không muốn đi thấy vương lão gia tử. lưu lão gia tử nhất định sẽ tìm tới quan hệ, hắn cũng là bộ đội đi ra ngoài, khả năng cùng mấy vị lão gia tử có quan hệ, coi như là không liên quan cũng là có thể cài đặt quan hệ. ta cũng không muốn để vương lão cùng tống lao tìm ta biện hộ cho. hoa ca ngươi cũng không muốn để cho các người già lão gia tử triệu hồi kinh chứ. chu dương cười nói, đã như vậy, vậy cứ như thế đi, bất quá cũng không thể lợi cho bọn họ quá rồi. bồi thường là ác không thể thiếu. ân cũng không cần nhiều, cũng 30, 40 vạn được rồi, còn có Lưu Bân, cái tiểu tử tối kia, để bọn họ mãi mãi cũng không cho đi kinh thành, nếu không tới một lần trừng trị hắn một lần. Ngươi xem như vậy có được hay không? Này sẽ có hay không có điểm qua rồi? Chu Dương có chút do dự nói. Ha ha, Chu Dương nha, nói đến cái khác ta không bằng ngươi, có thể ở phương diện này người tốt nhất vẫn là nghe ta được rồi. Này nếu không cho bọn họ một cái sâu sắc giáo huấn, làm người khác biết rồi, chả cho là chúng ta dễ ước như đây. Đây chính là cả gia tộc vấn đề mà ngươi, ngươi không hiểu. Chỉ cần chúng ta không quá mức là được. Cao Vận Hoa cười cho Chu Dương giải thích nói, lần này Chu Dương không đang nói cái gì, hay là Cao Vận Hoa nói có lý? ở chuyện như vậy tuần trước Dương không bằng Cao văn Hoa, dù sao Cao Vân Hoa từ nhỏ đã là nhà giàu sinh ra, mà không giống Chu Dương chỉ là gia đình bình thường xuất thân, trước đây căn bản cũng không có như vậy kinh nghiệm. Hiện tại Chu Dương cần phải làm là để con trai của chính mình cùng tôn tử sinh ra được cũng ngậm lấy chìa khóa vàng, đây chính là Chu Dương mục tiêu. Bất quá này cũng đúng như Cao Vận Hoa nói như vậy, chính mình dù sao vẫn còn không tính là trong cái vòng này người. Đối với những này thượng tầng độ vật, xác thực hiểu rõ cùng nhận thức không đủ đầu bên kia điện thoại Cao Vân Hoa còn tưởng rằng Chu Dương không đành lòng đây, Liên lại cười nói, ha, Chu Dương, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng không cần phải để ý đến, giao cho ta là tốt rồi, giao cho ta làm là được, chờ thu cẩn thận đi. dứt lời hắn cười cúp điện thoại, nghe được ra tâm tình tốt đến kỳ lạ, không biết là bởi vì có thể giúp đến Chu Dương, vẫn là lần này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận biểu lộ ra hắn công tử ca quyền thế cùng uy lực mà hưng vấn. Chu Dương lắc đầu một cái, cũng không đi suy nghĩ nhiều, nếu Cao Vân Hoa nhiệt tình như vậy tiếp nhận, vậy liền đem này chuyện phiền vãi giao cho hắn được rồi, chính mình cũng lười đi phí suy nghĩ. Tin tưởng lấy kinh nghiệm của hắn, nhất định có thể so với mình làm được càng tốt hơn. Bất quá sự tình hiển nhiên không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy, cúp máy cao văn hoa điện thoại không bao lâu, Chu Dương cũng nhận được Vương Quang Minh điện thoại. "Vương cục, có việc?" Chu Dương hỏi. "Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì." Vương Quang Minh cười cười nói, "Chính là nghe nói ngày hôm qua chính thái cái kia lưu bân mắt không mở tìm đến Chu thiếu phiên phức. Làm sao liền ngươi cũng biết rồi?" Chu Dương thật là có chút không nói gì, ngày hôm nay thật giống tìm chính mình, đều không ngoại lệ là nói chuyện này. "Chu thiếu ngươi hẳn phải biết, ý chúng ta người này, tin tức tự nhiên đều khá là linh thông." Vương Quang Minh có chút cười đắc ý cười, lại nhẹ giọng nói, "Chu ít, chính thái tập đoàn có ra công ty vừa lúc ở hạt khu chúng ta bên trong, có muốn hay không ta đi làm hắn một thoáng? Nhất định có thể tra đến gặp sự cố rồi. Quên đi, ngươi cũng đừng ngủ dính lũ." Chu Dương khoát tay một cái nói, "Không cần không cần, bất quá chỉ là một điểm chuyện nhỏ thôi, không dùng tới như thế lão sư động chúng." "Ha ha, vẫn là Chu thiếu khí độ đại." Vương Quang Minh cười nói, "Nay cũng không phải hắn mình hót, thật muốn đổi lại cái khác công tử ca, sợ là sớm đã làm lớn chuyện, làm được thiên hạ đại loạn. Mà như bọn họ loại này cơ cấu, Đối với này nhưng là nhức đầu nhất, nhất định phải bị cái cặp bạn khí, bất luận quản hay không đều không được tốt. Đối với Chu Dương hắn cũng đã điều tra, người trẻ tuổi này mặc dù là gia đình bình thường xuất thân, thế nhưng bản thân năng lực nhưng rất mạnh, không riêng cùng tư lệnh quân khu công tử là anh em, vẫn cùng bí thư thị ủy, cao bí thư con gái đánh hương hực, không làm được cũng có có thể trở thành cao gia dễ hiện, vì lẽ đó người như vậy là dù như thế nào đều không thể đắc tội. Bất quá lại suy nghĩ thật kỹ, từ chính mình nhận thức Chu Dương tới nay, thật giống Chu Dương vẫn luôn rất là biết điều, mặc dù lần kia người của mình đem hắn bắt được bên trong, hắn cũng không có quá nhiều truy cứu. Nếu không chính mình sợ là sớm đã xong đời. Hoàn toàn không giống cái khác công tử ca như vậy gây chuyện thị phi, thậm chí tùy tùy tiện tiện một cái khu trên công tử bột nếu so với hắn làm đến hung hăng, chỉ lo người khác không biết mình thân phận tự. So sánh với đó, cái này Chu thiếu thực sự là mạnh không phải một điểm hai điểm. Lại vỗ ngực biểu đạt trung tâm sau khi, Vương Quang Minh lúc này mới cúp điện thoại. Tuy rằng Chu Dương không có tiếp thu chính mình hảo ý, bất quá cuối cùng cũng coi như trước tiên biểu đạt tâm ý, cũng đạt đến mục đích. Lại nói, nếu như không phải Chu thiếu duyên cớ, hắn cũng không muốn cùng chính thái tập đoàn Lưu Vân Phi cùng trà trộn hắc đạo Trần chính kế toán. Hai người này lai lịch cùng bối cảnh có thể đều không phải là mình tầng thứ này dám dễ dàng trêu chọc, không có Chu Dương hoặc là Cao gia chống đỡ, hắn cái này không vào thưởng trưởng cục công an ở hai người này trong mắt cũng chính là một cái hành mà thôi. Vương Quang Minh tâm tư Chu Dương tự nhiên rõ ràng, bất luận làm sao, hắn có thể vào lúc này gọi điện thoại tới nói mấy câu nói này, mặc dù chính mình biết rõ ràng thật ít thứ hay là muốn mất giá rất nhiều, không đa nghi bên trong vẫn là thoải mái không ít, tự nhiên lại cho hắn thêm vào không ít ấn tượng phân, này hay là cũng là mục đích của hắn đi. Xem ra có thể ngồi trên vị trí này, sắp thực đều không có đơn giản nhân vật. Ngày thứ hai, Chu Dương rất sớm liền đúng giờ đi tới trường học, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tự kinh thành sau khi trở về ngày thứ nhất chương trình học. Đối với Chu Dương không đến đi học hành vi, trong lớp đại đa số học sinh đều đã quen, bất quá cũng may chủ nhiệm lớp lưu lão sư sớm lúc trước cũng đã trợ giúp Chu Dương xin mời được rồi giả, điều kiện tiên quyết là Chu Dương mỗi một lần mô phỏng cuộc thi đều phải ở cấp bộ đệ nhất danh tài hành, không phải vậy cái này đặc quyền cũng chỉ có thể thủ tiêu. Trở về trường học, trở về lớp, Chu Dương có loại dường như đang mơ cảm giác. Khi hắn nhìn thấy ngồi cùng bàn cao thanh thanh, Chu Dương càng có loại hơn khuôn kể vui sướng. Cao Thanh Thanh như trước trang phục vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, nhìn thấy Chu Dương ngoại trừ vui sướng ở ngoài, càng nhiều toát ra nhưng là lộ ra vẻ đã hiểu. Tại sao nàng biết lộ ra vẻ mặt như thế? Chu Dương đang suy tư biết sau rất nhanh liền có kết luận, e sợ Cao Thanh Thanh sở dĩ sẽ như vậy, khẳng định là biết rồi Chu Dương ở kinh thành hành động, cho nên mới phải dáng như này. Về phần tại sao sẽ biết, vậy thì phải đi hỏi Cao Vân Hoa. Hai người không có nhiều tán gấu, mà những bạn học khác đối với Chu Dương quen thuộc độ giống như vậy, căn bản sẽ không chủ động cùng Chu Dương tán gấu đúng là Lý Đông Liễu ra Liễu Dữ để hỏi liên tục, thật giống Chu Dương không ở trường học những ngày gần đây cũng trải qua cái gì sinh tử thử thách cái gì nhất định phải hỏi rõ. Chu Dương đối với Lý Đông lại nhảy hỏi do thực sự có chút đau đầu, hắn thật không nghĩ ra trước cái kia trả khinh bị chính mình Lý Đông ngã cũng đi đâu rồi. Hắn thả rằng trở lại lúc ban đầu để Lý Đông khinh bị hắn cũng không muốn vào lúc này bên cạnh nhiều một con ong ong kêu loạn con rồi. Một ngày chương trình học hạ xuống trực nghe Chu Dương rất nhiều buồn ngủ cảm giác thân phận bây giờ để hắn không ngừng mà biến hóa nhân vật nguyên bản cân nhắc thì vẫn không cảm giác được đến làm sao hiện tại chân chính tiến vào nhân vật sau mới phát hiện nguyên lai võ thuật Trung Hoa cao thủ cùng học sinh hai người này thân phận đổi để đổi lại vẫn là rất lụy nhân thật vất vả kéo dài đến tan học, Chu Dương mới vừa chuẩn bị về nhà, cũng bị Cao Thanh Thanh cho gọi lại, bảo là muốn cùng nàng đồng thời tan học. Hắn đương nhiên biết Cao Thanh Thanh nhất định là có lời gì muốn nói với hắn, liền gửi đáp ứng rồi. Hai người vừa đi ra ngoài vừa trò chuyện. Chu Dương nghe nói ngươi ở kinh thành làm mấy chuyện lớn, nói một chút đều có cái gì? Cao Thanh Thanh thật tò mò nói ra. Tuy rằng Cao Văn Hoa đã nói với nàng, thế nhưng nàng vẫn là muốn nghe Chu Dương chính mồm nói một lần. Nào có, bất quá là cùng mấy cái Hoa quốc người đấu một hồi mà thôi. Chu Dương nói ra, đấu một hồi cũng có thể có 200 triệu thật đẹp kim lệ phí di chuyển vậy lúc nào thì ngươi cũng dẫn ta đi đấu một hồi. Cao Thanh Thanh treo đồ nói. Chu Dương đại, Lung tung nói, tiểu quỷ tử tiền không thắng bạch không thắng, nếu hắn đều chủ động cho ta đưa tiền, ta nếu như không muốn chẳng phải là quá có lỗi với hắn. này ngược lại cũng đúng là. Cao Thanh Thanh gật gật đầu. Chu Dương liền vội vàng nói, Hoa Ca đem sự tình đều nói với ngươi chứ. Cao Thanh Thanh gật gật đầu, nói rồi, cảm tạ ngươi cứu hắn một mạng. Chu Dương cười nói, hai ta còn dùng nói những này sao? ngươi cho điểm thực tế khen thưởng không là được rồi. Cao Thanh Thanh nghe vậy Dương mắt nhìn lại, tựa như cười mà không phải cười hỏi, ồ, cái kia ngươi muốn cái gì khen thưởng? Chu Dương cười hát ha nói, cho cái khen thưởng chi hôn cái gì, như vậy cũng làm cho ta sau đó càng có động lực không phải? Cao Thanh thanh lường hắn một cái, nói ra, không nghĩ tới ngươi đi một chuyến kinh thành trở về cũng đổi bại. Quả nhiên, nam nhân có tiền cũng đổi bại. Câu nói này thật sự không giả. Chu Dương dở khóc dở cười, làm sao có khả năng? Lại nói ta có tiền nữa, chả có thể có ngươi có tiền không được. Ta hiện tại ở bên ngoài đều là mượn ngươi thế, không phải vậy có thể hay không trở về đều là sự việc. Chưa xong con tiếp. U. Quy một chương 296, trăm Lưu Phi ra. Chu Dương, ngươi hết bọn chuyện. Điện thoại mới vừa vang lên vài tiếng. Lâm Tư Vũ lanh lảnh như ban để âm thanh liền từ mịt rộ phồn truyền đến. Nghe được Lâm Tư Vũ âm thanh, Chu Dương trái lại nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vốn là ngày hôm nay là cùng Lâm Tư Vũ hẹn cẩn thận, thế nhưng gặp phải quét hiểu nặc Chu Dương cũng chỉ thật cùng Lâm Tư Vũ gọi điện thoại nói một tiếng. Suy nghĩ một chút, Chu Dương cười khổ nói, "Tư Vũ tỷ, ngày hôm nay thực sự là thật không tiện." "Nay không cái gì, hiện tại ngươi gọi điện thoại là sự tình hết bận vẫn có sự." Lâm Tư Vũ hỏi. là như vậy, ta mấy cái bằng hữu đối với lăng lại diêu biểu diễn cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ hỏi một chút ngươi có đường hay không làm vài tờ phiếu." Chu Dương nói ra lăng lại rêu buổi biểu diễn lâm tư vũ sướng sở tùy cơ cười nói người mấy người bằng hữu kia sẽ không là nữ chứ chu dương có chút lung tung nói tư vũ tỷ ngươi cũng không muốn treo gạo ta lâm tư vũ cười nói được rồi ta biết cho ngươi muốn vài tờ buổi biểu diễn vé vào cửa các ngươi tổng cộng muốn vài tờ nam 6 tấm là có thể đương nhiên có thêm ta cũng không ngại chu dương cười nói chu dương bản thân mình là chắc chắn sẽ không đến xem buổi biểu diễn bây giờ tìm lâm tư vũ muốn phiếu cũng bất quá là vì thỏa mãn mấy người này tâm nguyện mà thôi lâm tư vũ cười cợt nói ha ha trong tay bọn họ đều có lưu lại phiếu nếu muốn một lần ta cũng nhiều muốn bài tờ đến thời điểm ngươi có thể cho bằng hữu của ngươi thân thích để cho bọn họ tới xem buổi biểu diễn Chu Dương cười ha ha nói được rồi ngược lại này vẽ thường một tấm cũng có mấy trăm đồng tiền muốn lại trải qua đầu cơ đảng một xào còn không biết muốn bán ra bao nhiêu tiền vậy hối hồn nếu như dựa theo những kia con gái nói như vậy e sợ vẫn là có tiền cũng không thể mua được Liên để Quách Hiểu nặng cầm đến đắp đi đưa đưa cho bằng hữu đồng sự nói vậy nhất định sẽ đại được hoang neng Chu Dương ngươi đang cho ai gọi điện thoại nha bạn gái sao Quách Hiểu nặng đôi mắt đẹp chát nha chát hỏi âm thanh nu mị êm chỉ là nhưng có mấy phân rõ ràng có thể biện trần chờ cùng hoàng hoặc tâm ý ha ha ta cho lăng lại riêu gọi điện thoại đây chu dương đúng là không lưu ý đến quách hiểu nạp dị dạng vẻ mặt nghe vậy thất thanh cười nói thiết tin ngươi mới là lạ đây quách hiểu nạp bất mãn sân chính là thiện sân giận tái đi bên dưới nàng phong thái vẫn như cũ tao nhã cảm động tuy rằng ngoài miệng oán trách nhưng tụi hồ lúc này mới yên lòng lại khí cũng thuận thân thể cũng là thư thái một hồi soáng mắt lần thứ hai nu mị một mảnh dập dần tự đáy lòng vui mừng kỳ thực ở bạn gái vấn đề trên chu dương căn bản cũng không có trả lời Bất quá quyết hiểu nặng chính mình cảm giác nhưng là khoan khoái rất nhiều, này hay là cũng chính là một loại tâm thái vấn đề đi. Mà ngoại trừ quyết hiểu nặng ở ngoài, hết thể con gái cũng đều giống như quyết hiểu nặng không khỏi trắng Chu Dương một chút, hoàn toàn không tin hắn thật sự cho Lăng Lại Diêu gọi điện thoại. Đều cho rằng hắn là đùa giỡn, huống hồ cho Lăng Lại Diêu gọi điện thoại tại sao không nói hoa quốc thoại đây? Lẽ nào Lăng Lại Diêu còn có thể nói hắn ngữ hay sao? Chu Dương cười cợt, nói với các nàng, cái này buổi biểu diễn vé vào cửa sự tình các ngươi cũng đừng sầu, ta đã cho các ngươi quyết định, đến thời điểm bắt được ta biết cho quyết hiểu Nạc, các ngươi tìm nàng nắm là được rồi. A, có thật không? Hết thể con gái đều lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Nếu là đổi một người cho các nàng nói như vậy, không sợ các nàng chỉ có thể thịt mũi con thường, không lấy tin tưởng. Nhưng Chu Dương nhưng là khác rồi, liền ngay cả tiếng tâm lừng lấy màu đỏ công tử ca đều cùng hắn khách khí, muốn quyết định chút chuyện nhỏ này vậy còn không dễ như trở bàn tay. Các nàng đều biết, Chu Dương sở dĩ làm tất cả những thứ này, tất cả đều bất quá là nể mặt quét hiểu nặc, liền mỗi người ở đối với Chu Dương biểu thị cảm tạ sau khi, đều vây quanh quét hiểu nặng dìu ra díu nói ra, đôi tia quét hiểu nặc lòng cảm kích hoàn toàn là lộ rõ trên mặt. Hô lệ lệ kế vặt không khỏi lại rời đi chỗ khác đều ở đang nghĩ nên như thế nào thông qua ý định đơn thuần quét hiệu nặng để tới gần Chu Dương nhân vật như vậy tùy tùy tiện tiện từ ngón tay phùng bên trong lậu điểm hạ xuống đều đủ chính mình một đời hữu dụng đưa đi quét hiệu nặng cùng với bằng hữu của nàng sau khi đón lấy dĩ nhiên là còn lại Vương Tĩnh hai người tìm cái địa phương cơm nước xong sau đó Chu Dương mới đưa Vương Tĩnh trở lại Chu Dương không nghĩ tới Vương Tĩnh lại trụ xa như vậy đều sắp muốn đến giao huyền mặc dù là lái xe ở không kẹt xe tình huống cũng phải hầu như tiêu hết gần hơn một giờ Chu Dương ở Giang Hải ở lại xương sờ 18 năm cũng không có từng tới nơi này thật không biết nàng trong ngày thường là làm sao trở về hay là nhìn ra Chu Dương nghi hoặc Vương Tĩnh nhẹ nhàng vuốt một thoáng đầu, nói ra, nơi này nhà là thuê đến, bởi vì tiện nghi, một tháng chỉ cần 100 đồng tiền. Trước đây nhà bởi vì thế mẹ ta chữa bệnh bán. Lời nói đến mức rất là hời hợt, nhưng giữa những hàng chữ, nhưng cũng ẩn chứa sinh hoạt gian khổ. Chu Dương trong lòng rất có mấy phần kinh ngạc, thẳng tắp nhìn Vương Tĩnh, mặc dù đối với Vương Tĩnh tình huống dù sao cũng hơi hiểu rõ, nhưng thực ở không nghĩ tới, trước mắt này phong kiểu Thủy mị, Đô Thị Lệ nhân giống như thời thượng con gái, nhưng là như vậy chưa sót. Vương Tĩnh ở Chu Dương sáng quắc ánh mắt nhìn kỹ, ngọc diện đường đỏ muộn mảnh, e lệ bất an buông xuống tần phương Tâm tựa như mai con gấp và, một trận thở dốc bất định, nhưng cũng không nhịn được thấp giọng sắng giọng, "Chu Dương, nhìn cái gì cái nào?" Nhỏ như mũi a nói nhỏ hấn giận, tự tu tự hỉ. Chu Dương lúc này mới bỗng nhiên tỉnh dậy, ý thức được chính mình thất lễ, lúng túng gãi đầu một cái, làm cười nói, "Thật không tiện à, tĩnh tỷ ai, ta trước đây tổng cho rằng, ngươi mặc dù có chút khổ cũng vẫn tính rất nghiêm trọng, nhưng thực sự không nghĩ tới." Chu Dương cảm khái và phần, khẽ thở dài một cái, nữ mang thân thiết ôn nhu hỏi, "Mẹ ngươi bệnh tình hiện tại thế nào đây? Cái kia 20 vạn đủ giải phẫu phí đi sao?" Vương Tĩnh nghe vậy vẻ mặt buồn bã, biểu hiện thống khổ một mảnh. Trong thầm nói, mẹ bệnh tình hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng, trước đây chả có khả năng điểm đơn giản việc nhà, hiện tại hầu như không thể lên, ta thực sự có chút bận tâm, bất quá. Vương Tĩnh biểu hiện đột nhiên phấn chấn lên, trong con ngươi thần thái sáng láng, cười nói: "Hiện tại nhờ có sự giúp đỡ của ngươi, có này 20 vạn, giải phẫu phí hẳn là được rồi, chỉ cần mẹ ta có thể khôi phục lên, ta làm hết thể đều đáng giá rồi." Nhìn Vương Tĩnh cao hứng vẻ mặt kích động, Chu Dương nhưng chỉ cảm thấy môi thở chua, đáy lòng thương tiếc không nứt. Áp lực lớn như vậy cùng khó khăn, dựa cả vào một cái chừng 20 tuổi con gái đi gánh chịu, tình hình như vậy, xác thực là quá mức bi ai trong nhà mất đi người tâm phúc. Bị người ước hiếp khổ sở, Chu Dương mặc dù không có tự mình lĩnh hội qua, nhưng cũng có thể đại thể hiểu rõ trong đó ấm lạnh, thật là là lòng chua xót không nứt. Vương Tĩnh nhìn biểu hiện bi thương Chu Dương, trong con người đột nhiên lóe qua một vệt nồng đậm ước ao sát thái, run giọng nói, Chu Dương, rất nhiều lúc, ta đều là muốn có một cái ca ca, một cái có thể bảo vệ ta, không cho người xấu bắt nạt ca ca của ta. Nàng ngữ điệu càng ngày càng là gấp đáp, có một vệt rõ ràng thấp thỏm tâm ý, hai con mắt cũng mang đầy kỳ ký mà nhìn Chu Dương. Bất quá Chu Dương trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ khó khăn, để Vương Tính cái kia trái tim nhất thời thật giống như bị nước đá ngâm giống như vậy, lạnh lẽo đến cốt tủy bên trong. Vẻ mặt cũng nhất thời thấp rơi xuống. "Xin lỗi, ta nghĩ là ta quá muốn làm như rồi." Vương Tính trong đôi mắt sương mù bước lên lên, trầm thấp trong giọng nói, có vô tận u đoán tâm ý, thần tình kia ba nước vô hạn, liền làm như một con tham ăn con nhỏ nhỏ, cầu xin chủ nhân ban tặng đồ ăn mà không kết quả. Này vô hạn oan nước dung nhan sau lưng, càng là hàm xúc vô tận kiều mỹ, Chu Dương nhìn tới, chỉ cảm thấy trong lòng nổ lớn động lòng, ý nghĩ đẹp đẽ liên tục niệm liên tục. Bất đượu vây vây đầu không dám đi suy nghĩ nhiều biểu hiện một chỉnh, thật khó khăn gãi đầu một cái, nói ra, nhưng là ta nhỏ hơn ngươi nhà, làm sao có thể khi, làm, ca ca ngươi đây, Vương Tĩnh bật ra, không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi coi như đệ đệ ta được rồi, nhưng là ta không muốn làm đệ đệ nha. Chu Dương khá tự bất đắc dĩ lắc đầu thầm nói, nhưng đưa tay đem Vương Tĩnh tay nhỏ cầm thật chặt, trầm giọng nói, mặc kệ là ca ca vẫn là đệ đệ, ai dám bắt nạt ngươi, ta cũng giúp ngươi hạ giận, như chặt đinh chém sắt lời nói quanh có tiếng, có bên người không thể xoay chuyển quyết tâm, mà cảm thụ Chu Dương ôn hòa lòng bàn tay truyền đến từng trận sức nóng, Vương Tĩnh chỉ cảm thấy đấy lòng lượng cùng đồng thời cả người cũng là ấm áp nằm dày đặc, hào không phản kháng tùy ý hắn nắm chặt chính mình tay nhỏ, tần hơi rủ xuống, tu không dằn nổi thấp giọng nói, kỳ thực, ta đã sớm đem ngươi xem là ca ca của ta. thấp không nghe thấy được trong giọng nói, có một cố tự đáy lòng ngọt ngào, càng có một vệ không nói hết tình ý. chu dương nghe tới chỉ cảm thấy tâm thần rung động, đáy lòng ý nghĩ đẹp đẽ bốc lên, ngón tay không bị khống chế ở vương tĩnh cái kia chân bóng ngọc nhuận mu bàn tay trên da thịt nhẹ nhàng vuốt nhẹ một thoáng, cảm thụ này lơ đãng kinh bạc, vương tĩnh ngọc diện càng đỏ bừng, ích tăng tiểu diễm, mà đầu ngón tay cái kia mỹ hảo xúc giác không hề che lấp chuyển vào chu dương trung khu thần kinh chỉ cảm thấy cả người thư thái thích ý vô song. thật lâu, chu dương mới tự hồ cảm giác thấy hơi không thích hợp. ở vương tĩnh lưu luyến trong suy nghĩ, Vông ra nàng tay nhỏ. mà trải qua lần này hơi có chút khúc nhạc dạo ngắn, hai người quan hệ càng quen thuộc. chu dương nói ra, ngươi hiện tại cũng còn trẻ, trước đây bởi gia đình liên lụy không thể kế tục đến trường, sau đó tốt nhất hay là đi đọc sách, nhiều học một ít đồ, tin tưởng lấy sự thông minh của ngươi tài trí cùng chịu khổ nhọc tính cách, nhất định có thể có thành tựu. sau đó sinh hoạt sẽ rất hạnh phúc mỹ mãn không thêm tân trang thuần phác lời nói, có nồng đậm tôn sùng tâm ý, càng là tình chân ý thiết, hào không nửa điểm nói chuyện không đâu thổi phồng. Vương Tĩnh nghe tới trong lòng chỉ cảm thấy được lợi vô cùng, nhỏ bé mềm mại khỏe miệng lộ ra một tia hết sức vui mừng nụ cười, nhưng cũng không nhịn được lắc đầu than thở. Ta hiện tại đã hơn 20 tuổi, ở độ tuổi này chả làm sao có khả năng đi học. Ta có mẫu thân muốn chăm sóc, còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, căn bản cũng không có thời gian đi học tập. Hơn nữa, coi như học có thành tựu thì có ích lợi gì đây? Ngươi không biết xã hội bây giờ có bao nhiêu hãi bất luận là cái nào một nhóm, một cái con gái muốn ra mặt. Thật sự rất khó khăn, đại gia đều mang theo thành kiến đến xem ngươi, để ngươi là nơm nớp lo sợ như băng mỏng trên dậy, không cẩn thận sẽ chịu thiệt trên cong. Chưa xong con tiếp, u. Quy 1 chương 297, đề tiện Lưu Phi. Chu Dương, sau đó ngươi thật sự không dự định ra tay. Lý Đông không nhịn được hỏi, nếu như ngươi không ra tay, võ thuật hội quán có thể sẽ bãi, đến thời điểm hai chúng ta theo bọn họ đồng thời đến, tuy nhiên đồng dạng biết mất mặt ta. Chu Dương hừ một tiếng, không cần như thế, chúng ta lại không phải võ thuật hội quán người, chỉ là đến xem trò vui. Lại nói, ngươi Lý Đông lúc nào quan tâm tới người khác biết làm sao đánh giá ngươi? này hoàn toàn không phải phong cách của ngươi mà, cái kia cái gì? Lý Đông ngượng ngùng nợ nụ cười, gãi gãi đầu, nói, kỳ thực cũng không thể nói như vậy, hai chúng ta nói thế nào cũng là người có địa vị có danh tiếng, làm sao có thể để mấy cái học tập đồng quốc công phu người cười nhạo? chuyện này quả là chính là ảnh hưởng chúng ta hoa hạ hình tượng mà, ngươi nói đúng không đúng? ngươi có thể đại biểu hoa hạ hình tượng? Chu Dương liếc hắn một cái, cười khẩy nói, ta xem ngươi là đại biểu hoa hạ mặt trái hình tượng chứ? Lý Đông liền không nhịn được nhũ môi, ngươi nhỏ xưa nay thì sẽ không nhìn thẳng xem lời, anh em hiện tại đã sớm cùng trước đây không giống nhau, lẽ nào ngươi nhìn không ra sao? Có sao? Chu Dương cười hỏi. Con. Có, đương nhiên là có. Hai người cười cười nói nói đi theo quét kiến hoa đám người mặt sau, không chút nào đem lần này khiêu chiến tái để ở trong lòng. Lý Đông cũng tương tự biết, chỉ cần có Chu Dương ở, chính mình cũng không nên nghĩ đục nước béo có quét quét qua cái kia tề côn đô hội quán chủ tướng trước mặt, nếu không, này nhỏ thật sự dám đi nói cho Cao Thanh Thanh, đến thời điểm nhưng là xui xẻo rồi. Chu Dương cũng là gần nhất mới biết, Lý Đông cùng Cao Thanh Thanh lại còn có thân thích quan hệ, mẫu thân của Lý Đông lại là Cao Thanh Thanh của cô. cô. Điều này làm cho Chu Dương kinh ngạc không thôi, cũng làm cho Chu Dương rõ ràng một nhà giàu thế gia trong lúc đó thông gia quả thực là ở khắp mọi nơi a. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lý Đông đơn giản cũng, cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là trực tiếp coi chính mình là thành một cái đơn thuần khán giả. Lưu năm, ông chỉ có điều là đến vì là Trịnh Quốc Phong đánh tức giận, cái gì khác đều không suy nghĩ thêm nữa, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Phía trước quét Kiến Hoa mấy người, đương nhiên có thể nghe được Chu Dương hai người tiếng cười. Tuy rằng không biết bọn họ đến cùng đang nói cái gì, thế nhưng nhưng trong lòng là chỉ có thể cười khổ. Nguyên nhân thực sự là lại đơn giản bất quá. Nguyên bản bọn họ là có thể tranh thủ đến Chu Dương cái này tuyệt đối cao thủ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ nhưng chỉ có thể miễn cưỡng để triệu trấn lên sân khấu, liền năm cái ra trận người đều thu thập không đủ, loại này đúng túng, không có trải qua người là rất khó lý giải. Chết tiệt Lưu Phi, thành sự không đủ bại sự có thừa, quách kiến hoa trong lòng rất là tức giận, thế nhưng là cũng không thể làm gì. Chu Dương đối với Võ thuật hội quán ấn tượng rất tác liệt, tự nhiên là không muốn gia nhập, hắn cũng không thể ép buộc nhân gia không phải muốn gia nhập Võ thuật hội quán, không cần nói những khác. Hắn là không phải là đối thủ của Chu Dương còn muốn chưa biết. Tekundo hội quán chẳng quán, ở vào Cửu Châu đại đạo tối tây đoạn. So với võ thuật hội quán tiểu môn tiểu hộ, Tê Đô hội quán tràng quán hiển nhiên muốn thanh tân nhiều lắm. Hơn nữa, bên trong tập thể hình khí tài cùng huấn luyện dùng khí tài hiển nhiên cũng nhiều hơn nhiều. Quan trọng nhất đó là, người nơi này khí thực sự là quá cao. So với vắng ngắt, liền năm cao thủ đều thu thập không đủ võ thuật hội quán tới nói, nơi này quả thực có thể được xưng là là hùng hùng rồi. Chu Dương mấy người vừa tới đến Tê Đô hội quán tràng quán, cũng nhìn thấy bên trong một phái nhiệt hướng lên trời cảnh tượng, bách mười học sinh đồng thời trên người mặc Đô phục, chạm thành hai hàng, chính đang khổ luyện đá chân, khác một loạt học sinh, nhưng là cầm bia khi làm buổi luyện làm cho người ta chú ý nhất, nhưng là mặt khác hai hàng học viên, bởi vì này hai hàng học viên hoàn toàn là có nữ hài tạo thành. Những cô bé này mặc vào màu trắng tê taekwondo đô phục, tóc dài chất thành đuôi ngựa, tràn ngập thanh xuân sức sống, tóc ngắn nhưng là ảnh tư liên ngang, mặc kệ là tóc ngắn vẫn là tóc dài, đứng thành một hàng, chuyện này quả là chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Nay quần học viên từ tiểu học sinh đánh vỡ học sinh cấp 3 đều có, có thể nói là mỗi cái tuổi tác tầng đều có. Idea, sớm biết ta cũng báo danh đồ hội quán, bên trong nhiều mỹ nữ như vậy. Nhìn thấy những cô bé này, Lý Đông con mắt nhất thời trực, hắn quay đầu lại một phát bắt được Chu Dương cánh tay. Chu Dương, thấy hay không? Mị nữ nguyên lai đều tập trung vào những này xã đoàn bên trong đến, đến rồi. Chu Dương nhất thời thấy buồn cười. Trên thực tế, nơi này nữ hải tuy rằng đại thể đều rất đẹp, thế nhưng điều này cũng chỉ là làm cho người ta một loại cảm giác mà thôi. Mặc kệ là nhâm hà nữ hải, chỉ cần mặc vào màu trắng tê côn đô phục, lại cùng rất nhiều người đứng chung một chỗ, đều sẽ làm cho người ta một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Dù cho là dài đến không thế nào đẹp đẽ nữ hải, cũng giống như vậy. Kỳ thực Chu Dương không thừa nhận cũng không được, mặc vào tê côn đô phục nữ hải, xác thực là cùng với bình thường ăn mặc quần áo thể dục hoặc là quần dài học sinh không giống nhau mỗi người đều so với bình thường có vẻ đẹp đẽ hơn mấy phần chính là một thân hiếu một thân thiếu nói chính là như thế cái đạo lý quần áo màu trắng xác thực là càng thêm có thể khiến người ta có vẻ mỹ lệ một ít chí ít là một loại vô cùng sạch sẽ cảm giác này này này Chu Dương ngươi thấy không nơi này quả thực chính là mỹ nữ trại tập trung a như thế nào có muốn hay không gia nhập Tae đô hội quán Lý Đông cười ha ha nói đương nhiên ngươi là không có cái này hy vọng nếu không Thanh Thanh có thể sẽ không bỏ qua cho ngươi hắn xấu xa đọa đủ cười Chu Dương nhất thời không nói gì vào lúc này Tê đô hội quán người cũng phát hiện Quách Kiến Hoa đáng người, trên võ đài mấy người nhảy xuống, nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Quách quán Chủ, các ngươi đúng là rất đúng giờ à, nói 3 điểm, 3 giờ cũng 3 điểm, 3 giờ, 1 phút đều không kém. Những người khác đều vẫn không nói gì, cái kia tê đô hội quán chủ tướng cũng lập tức hà ha nở nụ cười. Quách Kiến Hoa khẽ mỉm cười, nói, thật không tiện, đúng giờ luôn luôn là chúng ta ưu điểm, nếu như mấy vị còn có chút không quen, vậy chúng ta hiện tại đi về trước, một lúc nữa trở lại cũng được. Người nam sinh kia nhất thời biến sắc mặt, trở lại nở nụ cười, nếu đến, đến rồi, cũng không cần trở lại. Hắn đương nhiên biết Quách Kiến Hoa là ở phúng đâm bọn họ không đúng, giờ hắn đương nhiên phải trầm ngẫm lại, nơi này lại không phải võ thuật hội quán địa bàn, không đi trở về, vậy không phải nói võ thuật hội quán đều sẽ không còn tồn tại nữa sao? Quách Kiến Hoa nụ cười nhạt nhòa cười, đưa mắt rơi vào đứng ở phía trước nhất một cái nam sinh trên người, Lữ hội trưởng, chúng ta nhưng là ứng ước đến đây, khi nào thì bắt đầu? Nam sinh này tên là Lữ Vệ Quân, là một tên ở Đông quốc lưu qua học học sinh, học tập trong lúc ở Đông quốc học tập Đô, sau đó trở lại quốc nội sau khi liền sáng tạo này Đô hội quán, có người nói hắn hiện tại đã là Đô hạng mang năm đoạn. Hắn khẽ mỉm cười. Nếu như Quách quán chủ không dự định nghỉ ngơi một chút, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Ầm. Tiếng nói của hắn vừa ra, Đô hội quán chàng quán môn lại đột nhiên bị đẩy ra, một cái nam sinh nhanh chân đi vào, cười ha ha nói, náo nhiệt như thế sự tình, làm sao có thể thiếu đạt được ta đây. Hắc, Lữ hội trưởng, ngươi có thể không nên hiểu lầm, ta ngày hôm nay không phải tới khiêu chiến, cũng ở một canh giờ trước, bởi vì chịu đến không công chính đánh ngộ, ta đã lui ra võ thuật hội quán, hiện tại, ta là lấy một cái phổ thông khán giả thân phận đến quan xem các ngươi thi đấu, các ngươi hẳn là hoan nên chứ. Nam sinh này, chính là trước bị võ thuật hội quán loại bỏ phó hội trưởng, Lưu Phi. Ồ, Lữ Vệ Quân nhất thời đứng thú, hắn nhìn về phía Quách Kiến Hoa, tựa như cười mà không phải cười nói ra, "Quách quán chủ, các ngươi này chơi cũng quá bất hợp lý chứ, làm cái gì có lỗi với người ta sự tình?" Dĩ nhiên làm cho một cái phó hội trưởng đều lui ra võ thuật hội quán. Quách Kiến Hoa khẽ miệng giật giật, cười nói, "Không phải ta làm có lỗi với hắn sự tình, mà là hắn làm xin lỗi võ thuật hội quán sự tình." "Nói thế nào? Nha, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng chính là hiếu kỳ thuận miệng vừa hỏi, nếu như là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ngươi có thể không cần để ý tới ta, cũng khi, làm, không nghe thấy." Lữ Vệ Quân ha ha cười nói, Ta nói quét quán chủ sẽ không phải là Lưu Phi biết được Hoa Hạ võ thuật không sánh được chúng ta Tê cung Đô, bởi vì không cẩn thận nói rồi lời nói thật, lúc này mới bị các ngươi cho xa lánh đi chứ. Ta nghĩ hẳn là người chủ tướng kia cũng theo cười nói, Hoa Hạ võ thuật cái kia đều là giản trùng hoa, là lừa người ngọn ý. Ngươi xem Tê cung Đô, một chân có thể đập đứt hai cái viên mục, cao thủ chân chính, một chân thậm chí có thể đập đứt mười cái viên mục. Hoa Hạ võ thuật đây, phòng trưng cũng chỉ có thể đánh bàn ngã nát bắt chứ. Võ thuật hội quán những người khác đều không nhịn được biến sắc, đối phương nâng lên Tê Đô địa vị cũng không có cái gì, nhưng là. Đối phương lại vẫn xỉ nhục Hoa Hạ võ thuật, chuyện này thực sự là quá phận quá đắng rồi. Quách Kiến Hoa khen như mày, khoe miệng nhưng là bứt lên một tia độ cong. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chủ yếu chính là lần trước Lưu Phi tới nơi này khiêu chiến, lại không có làm ngã xuống mấy cái cũng rời đi, này gây nên chúng ta mãnh liệt bất mãn. Ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta luyện được là công phu gì thế? Hoa Hạ võ thuật à, gặp phải bồng quốc công phu, một người còn không đến làm hắn cái năm, sáu cái bảy, tám cái, nhưng là Lưu Phi thân là phó hội trưởng, dĩ nhiên không có đánh ngã, cũng một cái. Chuyện này thực sự là cùng chúng ta võ thuật hội quán phong cách không hợp, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem hắn đá văng ra rồi." Lời này vừa nói ra, tê đô hội quán bên này người nhất thời biến sắc mặt, mà Quách Kiến Hoa người phía sau, nhưng là cố nén cười ý, sắc mặt thập phần cổ quái. Chu Dương cũng là không nhịn được thấy buồn cười, này Quách Kiến Hoa mặc dù coi như thận trọng bình tĩnh, nhưng là này ngôn từ trên giao phòng, nhưng cũng là như thế sắp bén, coi là thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. "Quách quán chủ, ta có thể đem ngươi câu nói này lý giải vì là khiêu khích sao?" Tekundo hội quán người chủ tướng kia lập tức trầm giọng hỏi, "Cái gì gọi là đồng quốc công phu?" Quách Kiến Hoa, ngươi thật sự cho rằng Hoa Hạ Công Phu có thể phi diêm tấu bích, hay hoặc là có thể cách không điểm việt loại hình? Đó chỉ là điện ảnh cùng điện đặt đi ra, sẽ không phải là ngươi bản thân liền là cái kia trong truyền thuyết cao thủ võ lâm mới dám cản trở như thế chứ? Ha ha, ta cũng không có nói đây là đang gây hơn với, càng không có nói ta bản thân là cao thủ võ lâm. Bất quá, Hoa Hạ Công Phu tuy rằng không đạt tới trình độ đó, thế nhưng chí ít cũng không có trở ngại. Thế nhưng, các ngươi luyện được này tập thể dục theo đài. Quách Kiến Hoa lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái nam sinh cũng nhắc nhở, hội trưởng, ngươi nói sai, bọn họ cái này không phải tập thể dục theo đài là có thể gầm rú ạ Izobith. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Quy 1 chương 298, Quách Kiến Hoa thông minh. Ngươi xem, ta người này trí nhớ cũng không phải quá tốt, xin lỗi xin lỗi. Quách Kiến Hoa lập tức cười ha ha, nói, được rồi, phí lời không cần nói nhiều, nếu ở một canh giờ trước Lưu Phi vẫn là võ thuật hội quản phó hội trưởng, vậy hắn định ra quyết định, chúng ta sẽ nhận món nợ, năm đối với năm, hiện tại cũng lập tức bắt đầu. Còn bên cạnh Lưu Phi, nhưng là há miệng, cười hì hì, nếu như hai vị có thể chờ một lát, ta nghĩ, biết có rất nhiều khán giả đến xem. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lưu Phi, hắn nheo miệng cười nói: Võ thuật hội quán rất châu à? Vì để cho đại gia đều nhìn thấy uy phong của các người, ta đã thông báo mấy cái tin tức khá là linh thông người. Tin tưởng hiện tại rất nhiều người đều biết, qua không được một hồi, khẳng định sẽ có rất nhiều người đều tới rồi quan sát. Lời này vừa nói ra, lữ vệ quân người bên kia nhất thời đại hỉ, bọn họ đương nhiên biết võ thuật hội quán tình huống, bây giờ Lưu Phi lại lui ra, thực lực của bọn họ càng là giảm xuống lợi hại. Vì lẽ đó, lữ vệ quân có thể tin tưởng, võ thuật hội quán chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hắn tự nhiên là hoan người khác tới xem, càng nhiều người càng tốt mà quét kiến hoa bên này nhưng là hơi thay đổi sắc mặt triệu chấn cùng diệp mới vừa hai người càng là không nhịn được lạnh rên một tiếng này lưu phi làm thực sự là quá phận quá đáng vì là võ thuật hội quán treo chọc phiền toái lớn không nói bây giờ lại còn muốn để võ thuật hội quán đang liên hiệp trong đại học danh dự quét rác biến thành trò cười của tất cả mọi người lưu phi ngươi như thế làm là có ý gì diệp mới vừa trầm giọng hỏi không có ý gì chính là ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết đá văng ra ta lưu phi các ngươi võ thuật hội quán chả có thể phát triển đến mức nào ta nghĩ ngày hôm nay kết quả thi thí nhất định rất thú vị Lưu Phi cười đắc ý nói, thân phận của ta bây giờ không phải là võ thuật hội quản phó hội trưởng, mà là một cái phổ thông khán giả. Hơn nữa nơi này vẫn là ở Tê Côn Đô trang quán, các ngươi không phải là muốn đuổi ta đi ra ngoài? Ha ha ha! Quách Kiến Hoa mấy người sắc mặt tái xanh, thế nhưng là nói không ra lời. Lưu Phi nói rất đúng, hiện tại hắn chỉ là một cái phổ thông khán giả, muốn làm gì, những người khác tự nhiên không còn được. Quách quán chủ, nếu như các ngươi sợ thua, cũng có thể không cần chờ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Lữ vệ quân cười hỏi, chờ một chút cũng không sao. Quách Kiến Hoa lạnh rên một tiếng. Võ thuật hội quán không sợ thất bại, chỉ sợ tiểu nhân. Lưu Phi cũng phảng phất không có nghe hiểu tự, chỉ là cười đáp ý. Tốt lắm, chúng ta cũng hơi hơi nghỉ ngơi một chút, chờ những người khác đến. Lữ vệ quân cười ha ha, quay đầu nói, Vương Kiến, bắt chuyện võ thuật hội quán bằng hữu ngồi xuống, để bọn họ uống chén thủy. Chúng ta Tê cung Đô hội quán vẫn là rất hiếu khách, ha ha. Vương Kiến, cũng chính là Tê Côn Đô hội quán chủ tướng, hắn cười nói, tốt, mấy vị xin mời. Quách Kiến hoa đám người sắc mặt âm trầm theo đi tới, Chu Dương cùng Lý Đông làm khán giả, tự nhiên là sẽ không đi theo, bọn họ cũng ở bên cạnh tùy tiện tìm hàng đơn vị trí, ngồi xuống bên kia vương kiến Hòa học viên bắt chuyện quách kiến Hòa đoàn người cho mỗi người rót một chén nước rất nhanh Đô quán đến rồi rất nhiều người thậm chí đều có phóng viên xuất hiện Đô hội quán một ít hội viên đã chiếm được chỉ thị lúc này lập tức tiến lên sắp xếp những người này ở trên tính phòng ngồi xuống rất nhanh bất quá ngắn ngắn thời gian nửa tiếng cũng có tới hơn trăm người đến thêm vào nguyên lai like, Đô hội quán hội viên chàng quán bên trong tọa đầy người âm thanh cũng biến thành ầm ỹ lên những người này đều đang nhỏ giọng bàn luận tựa hồ đang dự đoán được để là võ thuật hội quán có thể thắng lợi vẫn là tekundo hội quán lợi hại hơn một ít Thấy cảnh này, Lưu Phi trong mắt nhất thời lóe qua một đạo đắc ý vẻ mặt, khiêu khích tự nhìn Quách Kiến Hoa đám người một chút, có vẻ cực kỳ tùy tiện. Quách Kiến Hoa lạnh rên một tiếng, bất quá nhưng không hề nói gì. "Quách con chủ, hiện tại mọi người đến gần đủ rồi, chúng ta là không phải có thể bắt đầu rồi." Lữ Vệ Quân nhìn thấy nhiều người như vậy đến xem cuộc tranh tài này, nhất thời mừng rỡ trong lòng, mỉm cười nói. Quách Kiến Hoa sắc mặt cũng không dễ nhìn, dù sao ai bị người mưu hại, sắc mặt cũng chắc chắn sẽ không đẹp đẽ. Hắn gật gật đầu, nói, "Không thành vấn đề, bắt đầu." Đùng, đùng đùng. Lữ Vệ Quân cho Vương Kiến một cái ánh mắt, người sau lập tức chạm lên quay về những kia đến người xem náo nhiệt, lớn tiếng nói, "Các vị, đa tạ các vị đến cổ động." Ngày hôm nay là chúng ta tê Kwon đô hội quán cùng Võ thuật hội quán trong lúc đó công bằng thiêu chiến, chọn dùng năm cục 3 tháng chế, song phương các phái ra năm người, một người có thể đánh một trận, có năng lực, cũng có thể đánh mấy trận, đương nhiên, nếu như cảm giác mình vô địch thiên hạ, từ đầu đánh tới vĩ cũng có thể. Hán, nhất thời để trên tính phòng người đều là một trận cười vang, hiển nhiên bọn họ cũng không nhận ra ai có năng lực từ đầu đánh tới vĩ, đây chỉ là vương kiến hài hước. Đương nhiên, lần này thiêu chiến Kỳ thực cũng coi như là song phương thực lực so sánh, đồng thời cũng là tê đô cùng hoa hạ võ thuật trong lúc đó một cái so sánh, ánh mắt của mọi người đều là sáng như tuyết, lần này khiêu chiến sau khi, nếu như đại gia đối với tê đô hoặc là đối với hoa hạ võ thuật khá là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đến mình thích hội quán đi báo danh, chúng ta nhiệt liệt hơn nên. Vương Kiến cười ha hà nói. Hắn vừa nói như vậy, Quách Kiến hoa đám người sắc mặt thì càng thêm âm trầm một phần, này Vương Kiến mặc dù nói chính là đường hoàng, thế nhưng người tình tưởng đều có thể nhìn ra, hắn là ở mượn cơ hội tuyên truyền taekwondo hội quán cùng môn công phu này ngày hôm nay vốn là chỉ là hai cái hội quán trong lúc đó khiêu chiến, nhưng mạnh mẽ bị hắn nói thành là tê cung đồ cùng hoa hạ võ thuật trong lúc đó đối kháng, điều này hiển nhiên ở thâu đổi khái niệm. Thế nhưng quách kiến hoa đám người rồi lại không nói ra được cái gì. Nếu như phản đối, cái kia không phải là bằng sợ sệt chính mình thất bại. Các vị, các người có thể muốn mở to hai mắt, hoa hạ võ thuật nhưng là rất lợi hại nha, nói không chắc thật sự có người có thể một cái đánh năm cái. Đại gia cũng không nên nghe lầm, ta nói chính là một cái đánh năm cái, không phải là năm cái đánh một cái. Nghe thành sau một câu nói người, đều là tư tưởng không thuật thiết. Đúng lúc, lưu phi đột nhiên chầm lên, lớn tiếng cười nói. Đây tớ lại là một trận cười vang, Lưu Phi nói một cái đánh năm cái còn nói được một ít, nhưng là, cái kia năm, cái đánh một cái. Cái kia không phải đánh máy bay sao? Mẹ. Diệp Mới vừa cùng Triệu Chấn nhất thời giận dữ, tên khốn này thực sự là quá phận quá đáng. Không nên vọng động, thi đấu quan trọng. Quách Kiến Hoa thấp giọng nói ra, nếu như ở đây động thủ, cho dân chúng lưu lại ấn tượng cũng quá ác liệt. Triệu Chấn cùng Diệp Mới vừa lúc này mới tức giận bất bình ngồi xuống, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Ok. Vương Kiến vỗ tay một cái, phí lời ta cũng không nói nhiều, phía dưới bắt đầu, xin mời song phương năm cái tuyển thủ lên sân khấu ra lên trước chàng. Theo Tê Cun Đô Hội quán một cái tuyển thủ ở trên võ đài đứng lại. Quách Kiến Hoa đột nhiên chậm lên, bước nhanh đi tới võ đài, cùng cái kia Tê Cun Đô Hội quán tuyển thủ đối diện mà đứng. Quách Kiến Hoa hành động này, để quen thuộc hai cái hội quán người đều là giật nảy cả mình. Vừa mới tới, Quách Kiến Hoa cái này võ thuật hội quán áp trận nhân vật liền lên tràng, lẽ nào hắn không biết, nếu như phía trước hắn tiêu hao một trận thể lực, lại nghĩ đánh trận thứ hai, nhưng là khó khăn, đặc biệt là một khi mặt sau đối đầu Tê Đô Hội quán chủ tướng Vương Kiến, hoặc là hội trưởng Lữ Vệ Quân, hắn hầu như không có nhâm hà tỷ lệ thắng. Hắn choáng váng sao? Tại sao phải làm như vậy? mà dưới đài Chu Dương cùng Lý Đông nhưng là khẽ gật đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời cười nói, Cao Minh, rất hiển nhiên, Quách Kiến Hoa đối với tất thắng không có nhâm hà nắm, thậm chí hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Thế nhưng ở thất bại trước, dù cho có một tia hy vọng, hắn cũng có làm lần gắng sức cuối cùng, cái này ra trận chính tự chính là hắn ra sức một kích tốt nhất nói rõ. Đối phương chắc chắn sẽ không liệu định Quách Kiến Hoa biết cái thứ nhất ra trận, như vậy lấy thực lực của hắn, trận đầu hầu như có thể nói là chắc thắng. Hơn nữa nhân là thứ nhất chẳng vừa vặn là vừa mới bắt đầu, hắn thậm chí có thể nắm đối phương cái thứ nhất tuyển thủ khi làm bồi luyện đến nó người, này đều nói không chắc. Đến trận thứ 2, mặc kệ đối phương là ai lên sân khấu, Quách Kiến Hoa đều là nằm ở trạng thái tốt nhất, đến thời điểm nếu như Vương Kiến hoặc là Lữ Vệ Quân lên sân khấu, Quách Kiến Hoa chí ít có thể cùng đối phương ngang tại ngang sức. Như thế hạ xuống, chính là một tháng một bình, duy trì hai chàng bất bại. Nếu như là trận thứ 2 hòa nhau, như vậy coi như là đến trận thứ 3 Quách Kiến Hoa thất bại, hắn cũng tiêu hao đối phương thể lực, hơn nữa Võ thuật hội quán còn có một cái uy mãnh cực kỳ chỉnh quốc phòng. đến thời điểm hết thẻ áp lực, nhưng là đều tái giá đến tê đô hội quán trên người. Chí ít, Võ thuật hội quán không bị thua đến quá khó nhìn. Đây chính là Quách Kiến Hoa lần gắng sức cuối cùng. Quách Kiến Hoa vẫn là rất thông minh. Lý Đông thấp giọng nói ra, chính là không biết Tê Côn Đô Hội quán có hay không cái gì chuẩn bị. Nói thí dụ như, bọn họ ngoại trừ chủ, chủ tướng Vương Kiến và Hội trưởng Lữ Vệ Quân ở ngoài, có thể hay không còn có cái khác cao thủ lợi hại. Thật giống như võ thuật Hội quán cố ý ẩn giấu Trịnh Quốc Phong thân thủ như thế. Chu Dương mỉm cười nói, mặc kệ Tê Côn Đô Hội quán có hay không hậu chiêu, Quách Kiến Hoa an bài như vậy, đều là vô cùng thông minh. Quách Kiến Hoa hành động này, hiển nhiên cũng ra ngoài Tê Đô Hội quán dự liệu. Lữ Vệ Quân cùng Vương Kiến trên mặt cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Di Vãng Tề Cung Đô Hội quán cùng võ thuật Hội quán trong lúc đó luận bàn qua rất nhiều lần, hầu như mỗi một lần đều là Quách Kiến Hoa cùng Lữ Vệ Quân vì là từng người một phương áp trận. Thế nhưng lần này nhưng khác Di Vãng, Quách Kiến Hoa dĩ nhiên chủ động lên trận đấu. Tề Cung Đô Hội quán phía kia cái thứ nhất tuyển thủ càng là sưng sờ, sắc mặt của hắn không khỏi quái lạ lên, trong lòng thầm mắng, người tên khốn này bình thường không phải ở cái cuối cùng ra trận sao? Làm sao hiện tại cái thứ nhất ra trận? Người này không phải bắt nạt người sao? Tuy rằng trong lòng không cam lòng mà lại có chút sợ hãi, thế nhưng dù sao đứng ở trên võ đài đến, đến rồi, hắn tự nhiên là không thể lùi bước, nhất thời một ngang đầu. Cái cổ môn lạnh, quách hội trưởng, xin mời. Quách Kiến Hoa khẽ gật đầu, nói, mời. Chu Dương xem thấy buồn cười, làm sao chả làm cùng cổ đại cao thủ trong lúc đó đánh với như thế, chả có nhiều như vậy lễ tiết. Bất quá không thể phủ nhận chính là, nếu như Chu Dương đứng ở trên này, cũng nhất định sẽ làm như vậy, như vậy lễ tiết nhưng là từ cổ đại từ chuyển xuống, lấy vũ đồng nghiệp, chính là như vậy. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 299, không bình thường vương kiến. Ngay khi Chu Dương suy nghĩ lung tung, trên võ đài Quách Kiến Hoa cùng đối phương đã chạm tay, có thể thấy, Quách Kiến Hoa dùng chính là Vĩnh Xuân Quyền. Chu Dương đối với Vịnh Xuân không có cái gì hiểu rõ, bất quá, Chu Dương nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, người kia tuyệt đối không phải là đối thủ của Quách Kiến Hoa, hơn nữa song phương cách biệt quá xa. Bất kể là chiến đấu ý thức vẫn là thân thể phản ứng, Quách Kiến Hoa đều vượt xa đối phương, hơn nữa, từ sức mạnh của cá nhân nhìn lên, Quách Kiến Hoa cũng vượt xa hắn. Quả nhiên, không ra Chu Dương sở liệu, ở ngăn ngăn ba, 4 phút bên trong, Chu Dương đã đem đối phương đẩy ngã hai lần, hiển nhiên thắng bại đã định. Bất quá, nhất làm cho Chu Dương cảm thấy hứng thú chính là, Taekwondo hội quán cái kia tuyển thủ đánh ra động tác, rất là đẹp đẽ. Cái kia phát chân có vẻ vô cùng linh hoạt tử việc không có lực sát thương, nhưng cũng rất đáng giá lấy làm gương. còn có đá chân, tương tự cũng vô cùng cấp tốc linh hoạt, để Chu Dương xem đúng là sáng mắt lên. không biết Hoa Hạ võ thuật bên trong, chuyên môn luyện trên đuổi công phu võ thuật có thể hay không so với Tê Côn càng thêm linh hoạt. nếu như có thể lấy sở trường bù sở đoạn, ngược lại cũng đúng là một loại phương pháp thật tốt. Chu Dương âm thầm nói thầm. lại qua 2,3 phút, chỉ nghe trên đài rầm một tiếng, cái kia tuyển thủ cũng bị quét kiến hoa cho té ra ngoài, trực tiếp rơi ra võ đài, xem như là hoàn toàn thất bại. nhưng mà Tê Đô hội quán người tuy rằng thất bại, nhưng là trên mặt của bọn họ nhưng không có lộ ra cái gì nét mặt như đưa đám, mà võ thuật hội quán bên này mấy người sắc mặt nhưng là có chút nghiêm nghị. Bọn họ thắng rồi, làm sao chả không cao hứng? Lý Đông thấp giọng hỏi. Chu Dương hơi trầm ngâm chốc lát, mới nói nói, không biết, hay là quét kiến hoa ở trận đầu này chiến đấu bên trong, tiêu hao có chút lợi hại. Đông Dương, hắn đột nhiên trong lòng hơi động, cái kia Tê Đô tuyển thủ thực lực có thể không tính quá yếu a? Chu Dương tựa hồ rõ ràng cái gì, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, lần này võ thuật hội quán có phiền phức mà Lý Đông Tựa Hồ cũng nghĩ tới điều gì, hắn không khỏi trợn to hai mắt. Ta nói Chu Dương, ngươi cũng không phải là muốn nói, Tề Cung Đô Hội quán người đã sớm biết Quách Kiến Hoa biết cái thứ nhất lên sân khấu, vì lẽ đó cô ấy an bài một cái thực lực cũng không tính kém người, đến tiêu hao hắn thể lực. Ai cũng biết, đánh nhau là một môn việc chân tay, dù cho có lúc chỉ đánh 1-2 phút, cái kia thể lực tiêu hao đều cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì ở cái kia 1-2 phút bên trong, sự chú ý muốn độ cao tập trung, thần kinh căng thẳng, rất là khiến người ta căng thẳng. Quách Kiến Hoa lợi hại đến đâu, cũng còn là một học sinh. Dù sao không phải điện ảnh hoặc là trong tiểu thuyết điệp đặt cao thủ võ lâm, hắn tự nhiên cũng sẽ tiêu hao thể lực, mà không phải như trước dự đoán như vậy, chỉ là nóng người. Chu Dương không tỏ rõ ý kiến nói, nhìn xuống liền biết rồi, nếu như trận thứ 2 là Vương Kiến hoặc là Lữ Vệ quân ra trận, vậy thì chứng minh chúng ta suy đoán là chính xác. Lý Đông khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục nói nữa, mà là đưa ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên võ đài. Trận đầu đánh qua sau khi, trung gian có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Rất nhanh, trận thứ 2 liền bắt đầu, lần này, quả nhiên là Vương Kiến đầu tiên đứng dậy, một mặt ngạo nghễ đi tới trên đài. Vương chủ tướng được phía dưới lôi đài trên tính phòng nhất thời một mảnh khen hay thanh những thanh âm này đại thể đều là Tê Côn đô học viên phát ra thế nhưng là không người nào có thể nói ra cái gì không thích hợp ai bảo đây là nhân gia sân nhà đây Vương Kiến một mặt nụ cười sáng lạ hướng về phía dưới đài phát phát tay phái đoàn mười phần thật giống như là chính đang mở buổi biểu diễn minh tính tự mẹ thật tao bao Lý Đông không nhịn được hừ một câu Chu Dương nhất thời mỉ cười hội trưởng ta tiến lên Trịnh Quốc Phong nói ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút Quách Kiến Hoa khẽ lắc đầu nói ra không được ta hiện tại coi như là nghỉ ngơi đến thời điểm cũng chưa chắc có thể đánh thắng lữ vệ quân vì lẽ đó lần này vẫn là ta trên đối phó vương kiến ta mới có thể làm được bất bại hắn tuy rằng ở trận đầu tiêu hao không nhỏ thế nhưng thực lực của bản thân hắn so với vương kiến muốn cao một chút vì lẽ đó hắn vẫn rất có tự tin hơn nữa trịnh quốc phong là giữ lại đối phó lữ vệ quân vũ khí bí mật nếu như hiện tại hãy cùng vương kiến đối đầu đến thời điểm bạn nhất quét kiến hoa không khôi phục lại được mà trịnh quốc phong cũng tiêu hao lượng lớn thể lực lữ vệ quân tuyệt đối có thể một người quét ngang ba người kia trịnh quốc phong chần chờ một chút mới khẽ gật đầu quét kiến hoa lần thứ hai chạm lên xin mời. Vương Kiến biết miệng nở nụ cười, Quách Hội trưởng, ta nghĩ ngày hôm nay qua đi, Giang Hải có thể sẽ không có các ngươi võ thuật hội quán lập thân nơi. Bất quá ngươi nếu như lời nói hoa Hạ võ thuật không bằng chúng ta Tề Đô, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để cho các ngươi gia nhập Tề Đô. Quách Kiến Hoa hừ nói, quả thực là ngu xuẩn. Vương Kiến cười hì hì, cũng không phản bác, chỉ là khoát tay hó một cái, nói, đến. Kinh bị thủ thế. Quách Kiến Hoa nhưng không có nổi giận, mà là thăm dò tính giao thủ, sau đó tìm kiếm kẽ hở, hắn bây giờ nhất định phải một đòn giết chết mới có thể bù đắp thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng thế yếu. Nhưng mà sau một khắc, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình cũng xuất hiện. Trước đã từng mấy lần cùng Quách Kiến Hoa giao thủ, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại Vương Kiến, đột nhiên trở nên uy mãnh lên, hai cái chân lại như là hai cái cự long giống như vậy, linh hoạt quả thực kỳ cục, công kích càng là uy mãnh. Theo đạo lý tới nói, loại này nhanh chóng quyết đấu hẳn là vừa vẫn thích hợp Quách Kiến Hoa, nhưng mà khi làm, Quách Kiến Hoa cùng Vương Kiến cứng đối cứng, dĩ nhiên chạm nhưng kẻ sau, không ngừng bị đánh lui về phía sau. Ao Vương Kiến liên tục ba cái phách chân nhanh như tia chớp đánh xuống. Quách Kiến Hoa liên tục tránh thoát phía trước hai chân, thế nhưng đến đệ tam chân, làm thế nào cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ẩm. Vương Kiến này một chân một thoáng đệ ở Quách Kiến Hoa nhấc lên đến hai tay trên, nguyên bản cũng thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng Quách Kiến Hoa, hai tay dĩ nhiên một thoáng bị tạm chật khớp rồi. Rào. Toàn trường người đều chậm lên, tất cả xôn sao. Phóng viên cũng là lấy ra camera không ngừng mà quay chụp. Võ thuật hội quán hội trưởng Quách Kiến Hoa lại bị Tê Côn đô hội quán chủ tướng Vương Kiến đánh bại. Hơn nữa người trước cánh tay lại bị tạm chật khớp rồi, chuyện này thực sự là quá làm người chấn kinh rồi. Đặc biệt là đối với một ít học sinh cũ tới nói, càng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Giang Hải người đều biết, võ thuật hội quán cùng Tekundo hội quán trong lúc đó mâu thuẫn có thể nói là một mất một còn, rất nhiều người cũng đều biết, võ thuật hội quán tuy rằng sa sút, thế nhưng hội trưởng Quách Kiến Hoa thân thủ nhưng là tương đương cường hãn, ở Đô hội quán bên trong, chân chính có thể với hắn chống lại, cũng bất quá chính là hội trưởng Lữ Vệ Quân, còn lại, căn bản không có ai là Quách Kiến Hoa đối thủ. Thế nhưng hiện tại, Quách Kiến Hoa nhưng là thất bại. Hội trưởng, Lương Phan cùng từ bác mấy người cũng lập tức trầm lên, thân thiết hô, hội trưởng, ngươi không có chuyện gì? chất khốc đau đớn, để quách kiến hoa sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn nhưng là kiên định lắc đầu một cái, nói, không có chuyện gì. Vương kiến, này một ván là ta thua, bất quá, thân thủ của ngươi đột nhiên lợi hại nhiều như vậy, thực tại làm người ta giật mình à? Vương kiến cười hì hì, trong miệng kiêm tốn nói ra, nơi nào nơi nào, đây cũng là bởi vì quách hội trưởng trước tiêu hao một chút thể lực, ta đây là thắng mà không vẻ vang gì à? thực sự là xấu hổ. trong miệng hắn nói xấu hổ, nhưng là trên mặt biểu hiện nhưng là cực kỳ đắc ý, nơi đó có nửa điểm xấu hổ ý tứ. Võ thuật hội quán còn lại bốn người nhưng là sắc mặt hết sức khó coi. Này Vương Kiến hiển nhiên là được tiện nghi trả ra vẻ. Yêu a. Dưới đài đồng thời truyền đến một tiếng cười nhạo, phản phất có vẻ hết sức kinh ngạc. Võ thuật hội quán quách hội trưởng lợi hại như vậy, bây giờ lại bị người ta một chân cho tạm trợ cướp. Sẽ không? Lẽ nào cái gọi là hoa hạ công phu chỉ có ngần ấy thực lực? Võ thuật hội quán mấy người lập tức phẫn nộ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nói chuyện không phải người khác, chính là vẫn theo quay dối nguyên phó hội trưởng Lưu Hắn lúc này chính một mặt chế nhạo biểu hiện, trong mắt tràn đầy đắc ý vẻ mặt. Lưu Phi ngươi cấm miệng. Võ thuật hội quán một cái nam sinh lập tức phẫn nộ nói ra, ngươi bất ở chỗ này bỏ đá xuống giếng. Cha cha. Lưu Phi khẽ lắc đầu, một mặt xem thường, võ thuật hội quán thực sự là huy phong thật to à? Chúng ta liền nói một câu đều không thể, kha kha. Có cái gì huy phong không muốn theo chúng ta chơi đùa, đi đánh bại nhân gia Tê đô hội còn à? Ngươi, người nam sinh kia nhất thời giận dữ, ngay lập tức sẽ muốn đứng dậy đi cùng Lưu Phi đạo thủ, lại bị Quách Kiến Hoa cho ngăn lại. Quên đi, không nên vào động. Quách Kiến Hoa lập tức nói ra, có chuyện gì? Các loại, chờ, thi đấu xong lại nói. Nam sinh kia vừa tàn nhẫn chửng dưới đài Lưu Phi hai mắt lúc này mới căm giận nhiên ngồi xuống, lưu phi nhưng là không chút nào đem đối phương coi là chuyện to tát, hắn nguyên lai chính là võ thuật hội quán phó hội trưởng, đối với những người này thân thủ, tự nhiên là lại hiểu rõ bất quá, những người này căn bản không uy hiếp được hắn, hắn mới không sợ. trịnh quốc phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lạnh rên một tiếng, sau đó hai bước đi tới quách kiến hoa trước mặt, cầm lấy tay của hắn, đống nhiên lung lay hai lần, lên trên nữa vọt một cái, hồi hộp một tiếng, quách kiến hoa cái kia trượt khớp cánh tay liền bị một lần nữa được, chỉ là tạm thời vẫn chưa thể linh hoạt như thường hoạt động, bất quá cũng đã không có vấn đề lớn lao gì, nhiều nhất cũng chính là đau đớn hai ngày. Quốc Phong, đón lấy sẽ phải dựa vào ngươi, cẩn thận một chút. Tê cung đô hội quán người tựa hồ thân thủ đều lợi hại không ít, không biết này trung gian có gì đó cổ quái. Quách Kiến Hoa ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Hừ, ta quản hắn có gì đó cổ quái, hắn cũng không thể biến thành siêu nhân. Chính Quốc Phong ngữ khí không quen nói ra. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, biết nên làm như thế nào. Chân thứ ba, Chính Quốc Phong lên sân khấu, hắn biết rõ, hiện tại đúng là chỉ có thể dựa vào hắn. Võ Thuật Hội quán còn lại ba người, đều tuyệt đối không phải Vương Kiến cùng Lữ Vệ quân đối thủ, hắn nhất định phải trước tiên đánh bại bọn họ một người trong đó, như vậy coi như là thua. Võ thuật hội quán cũng coi như là lấy xuống hai chặng, thua cũng không phải quá khó nhìn. Chu Dương nhưng là xem khẽ tao mày, thấp giọng nói, này Vương Tiến thân thủ rất tốt mà. Chu Dương ngươi thật không ra tay sao? Lý Đông nói ra, nhìn kỹ hắn nói. Chu Dương bình tĩnh nói. Chu Dương, lần tranh tài này sau khi, ngươi nhất định phải giao cho ta cầm phù. Hừ, này toàn không tiếp, ta nhất định phải đem bọn họ toàn bộ đổi ra hoa hạ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương ba trăm, vô liêm sĩ Tê đô quán. Tê đô hội quán bên kia, Vương Tiến lui xuống, lữ vệ quân bước nhanh đi lên hắn cũng nhìn ra Trịnh Quốc Phong có chút uy mánh, vẫn là tự mình trên khá là bảo hiểm một ít. Vương Kiến Dương Dương tự đắc dựa vào đang nghỉ ngơi vị trí, hai chân chéo nguyệt, cười hí hí nói, hội trưởng, đưa cái này ngốc đại ca cho làm tiếp, ta nhìn có chút trướng mắt. Trịnh Quốc Phong nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Lữ Vệ Quân nhưng là gật gù, cười nói, yên tâm đi, ta nhìn hắn cũng không phải quá vừa mắt. Hai người này, ngay ở trước mặt Trịnh Quốc Phong đàm luận cái đề tài này, nhưng không chút nào dự định có cấm kỵ, chuyện này quả thật chẳng khác nào công khai làm mất mặt. Dưới đại Lý Đông nhưng là hơi nhướng mày, phẫn nộ nói ra, mẹ. Hai tên khốn kiếp này là cố ý muốn làm tức giận lão Trịnh, để hắn rối loạn tấm lòng, đã như thế, hắn trả đánh như thế nào. Chu Dương cũng là vẻ mặt hơi hơi nghiêm nghị, gật đầu nói, hết cách rồi, thời điểm tranh tài, có hay không ước định song phương không cho phép nói nói cái gì, nhìn xuống đi. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, lấy Trịnh Quốc Phong cái kia ngay thẳng tính cách, trong đôi mắt căn bản không tha cho hạ cách, không phát hỏa mới là lạ. Trên thực tế, này vẫn luôn là Trịnh Quốc Phong to lớn nhất ưu điểm, vậy thì là tính cách quá ngay thẳng. Nhưng là hiện tại, hắn cái này ưu điểm lại một lần đã biến thành khuyết điểm, đây chính là mọi việc có lợi có hại, đều có tính hai mặt. Quả nhiên Trịnh Quốc Phong vừa nhìn hai tên khốn kiếp này như vậy khiêu khích chính mình, nhất thời nổi giận, hắn lạnh rên một tiếng, "Hai người các ngươi khốn nạn ít nói phí lời, xem lão tử làm sao đem ngươi làm tiếp." Hắn hét lớn một tiếng, lập tức mạnh mẽ một quyền đập tới, cái kia uy mãnh công kích mơ hồ mang theo vụ vụ phong thanh. "Cứng mãnh, đây chính là Trịnh Quốc Phong đi con đường." Hắn lúc này tức giận cực điểm, thật giống như là một con tuyệt thế hung thú, rít gào bên trong mang theo uy lực khủng bố, điên cuồng hướng về lữ vệ quân công đánh tới. Lữ vệ quân sắc mặt không hề thay đổi, đột nhiên một chân đá ra, chính đá vào Trịnh Quốc Phong trên cánh tay. Ẩm. Trịnh Quốc Phong thân thể trùng thế quá mạnh, này một cước liền để thân thể hắn lệch khỏi phương hướng, nhưng mà Lữ Vệ Quân tốc độ thật nhanh, đệ nhất chân vừa xuống đất. Nay đệ nhị chân cũng theo sát đã tới. Ầm. Trịnh Quốc Phong vai trái bảng bị Lữ Vệ Quân đá một cước, lại là một cái lảo đảo, thế nhưng trên mặt hắn tức giận càng hơn, thân thể lay động, thế nhưng là không có ngã xuống. Ầm ầm ầm. Lữ Vệ Quân tốc độ mau đến đoạn người, hai cái chân phản phất là hai cái linh hoạt roi, không ngừng ở Trịnh Quốc Phong trên người quật, xem tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Lúc này Trịnh Quốc Phong cũng phản phất thành một cái mục tiêu sống, hoàn toàn không có vừa nãy đi mãnh. Tốc độ của hắn tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng là cùng lữ vệ quân so ra chuyện này quả là cũng không đáng chú ý nếu như không phải trịnh quốc phong thân thể mấy vị xin mời cường tráng e sợ lúc này sớm đã bị lữ vệ quân đánh bỏ không đứng lên rồi chu dương ngươi cũng nhìn như vậy láo trịnh chịu đòn lý đông xem con mắt đỏ chót nghiến răng nghiến lợi hỏi chu dương nhưng chỉ là khẽ lắc đầu thản nhiên nói nhìn xuống liền biết rồi hô không biết đá ra đi bao nhiêu trần lữ vệ quân tuệ hồ cũng đánh mệt mỏi hắn cũng không tiếp tục muốn như thế chơi tiếp đột nhiên cả người lang không nảy lên một cái phi chân đá ra ép thẳng tới trịnh quốc phong được nhưng mà đúng vào lúc này Chinh Quốc phong nhưng là đột nhiên ổn định thân thể, trong mắt Hàn Quang lóe lên. Đi chết! Chinh quốc phong nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm trường thành quyền, mạnh mẽ quay về lữ vệ quân trần đập tới. ầm! Một tiếng vang trầm thấp, Chinh quốc phong cú đấm này, dĩ nhiên chính chính nện ở lữ vệ quân trên Bắc Trần, Lang Không nhảy lên lữ vệ quân căn bản không có nhâm hà điểm tựa, trực tiếp bị cú đấm này đập cho chết đi trọng tâm, cũng trực tiếp như vậy hướng về trước quang ngã qua. Chinh quốc phong căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, xoay người một bước, không hề bảo lưu đá vào lữ vệ quân lực. ầm! Lữ vệ quân người chả trên không trung dĩ nhiên miễn cưỡng bị này một cước cho đá ra võ đài trực tiếp rất xuống dừng tay vương kiến xem thay đổi sắc mặt hắn hét lớn một tiếng đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên đồng nhiên một cước đá vào trịnh quốc phong trên lưng để người sau lập tức lảo đảo một cái khẩn đó lấy vừa hạ xuống chân của hắn liền đột nhiên đảo qua Dâm một tiếng trịnh quốc phong không hề phòng bị bên dưới trực tiếp bị quét ngã xuống đất vô liêm sỉ quách kiến hoa tức giận mắng một tiếng đồng nhiên đứng dậy lập tức cùng vương tiến đánh nhau nhưng mà cánh tay của hắn vừa trật khớp vẫn không có khôi phục căn bản không phải là đối thủ của vương tiến hai người qua không tới ba chiêu Vương Kiến cũng một cước đá vào quách Kiến hoa ngực, trực tiếp đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Mẹ! Triệu Cương đám người lập tức chạm lên, liền muốn tiến lên cùng Vương Kiến động thủ. Bạch! Tề Côn đô hội quán mấy người cũng toàn bộ chạm lên, cùng Triệu Trấn bằng đối lập. Vương Kiến, ngươi muốn chết? Triệu Trấn gào thét. Vương Kiến nhưng là mặt không biến sắc, cười lạnh nói, chúng ta đây là lụy bàn. Trình Quốc Phong nhưng xuống như thế tàn nhẫn tay, ta đương nhiên muốn ngăn cản. Thôi lắm! Triệu Trấn cả giận nói, ngươi đem hội trưởng chúng ta cánh tay đánh chặt cướp, chúng ta có không có ngăn cản? Vậy là các ngươi không đoàn kết! Vương Kiến nói khoác không biết ngượng nói ra, nếu như các ngươi ai không phục. Cứ việc phóng ngựa lại đây. Vô Liêm Sỉ cực điểm. Diệp Mới vừa lạnh giọng mắng, "Vô Liêm Sỉ." Vương Kiến khinh thường nói, "Các ngươi tâm thuật bất chính, theo người luận bản đều xuống nặng tay, trả lại nói ta Vô Liêm Sỉ. Ta đến hỏi các ngươi, nếu như ta không ngăn cản, chỉ bằng cái này ngốc con to nằm đấm, hội trường chúng ta có phải là sẽ bị hắn đánh thành trọng thương. Đến thời điểm hắn có phải là trái với quy củ, xúc phạm pháp luật." Ngụy Biện, Triệu chấn lạnh rên một tiếng, hai cái hội quán trong lúc đó luận bản, chỉ do bình thường, nơi nào đến cái gì trái với pháp luật kỳ cương pháp quy. "Vương Kiến, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho lời giải thích, nếu không" Dù cho ngươi Tê Cung đô hội quán người nhiều hơn nữa, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cũng như thế quên đi. Ngươi nói đúng, nhưng là nếu như hội trưởng chúng ta bị trọng thương, hắn nếu như lấy tư nhân thân phận đi cáo thẳng nóc kia lại cá, các ngươi cho rằng sẽ là kết quả gì? Vương Kiến xem thường sì cười một tiếng, ta cũng không muốn cùng các ngươi nhiều lợi phí lời, muốn thảo thuyết pháp, tốt lắm à? Có năng lực cũng cứ việc phóng ngựa lại đây, liền các ngươi hội trưởng đều bị ta đánh giống như chó chết trên đất nằm út xốc, các ngươi lại tính là thứ gì? Được. Trình Quốc Phong một thoáng chậm lên, đưa tay đem kiến hoa cũng nâng dậy đến. Vương Kiến, ngày hôm nay món nợ này ta nhớ rồi, nhiều nhất một cái cuối tuần, nếu như ta không đem các ngươi Tê Côn Đô hội quán cho đá, ta cũng không cứ gọi Trịnh Quốc Phong. Vừa nãy Vương Kiến cái kia hai chân nhưng là không nhẹ, Trịnh Quốc Phong bao nhiêu bị thương nhẹ, hắn biết hiện tại cùng Vương Kiến đối thủ, Tê Côn Đô hội quán lại có nhiều người như vậy, nhóm người mình chắc chắn sẽ không là đối thủ của bọn họ, vì lẽ đó Trịnh Quốc Phong lựa chọn tạm thời nhường nhịn. Hắn tuy rằng ngay thẳng, thế nhưng là không đốc, đương nhiên sẽ không làm loại này tự tìm chuyện khó coi. Mà bên này, xuất thất điên bát đảo Lữ vệ quân, cũng mặt mày xám xịt đi tới võ đài. Hắn bước đi thời điểm khắc kén, cái chân kia bị Trịnh Quốc Phong năm đấm bắn trúng xương đùi nhỏ, đến hiện tại trả đau dữ dội, căn bản đi bất ổn. Lữ vệ quân sắc mặt tái xanh, trong mắt mang theo nồng đậm vẻ oán độc. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị Trịnh Quốc Phong trực tiếp từ trên võ đài đánh xuống đi, chuyện này quả thật để hắn không mặt mũi gặp người, hắn lại há có thể không não? Các ngươi nhớ kỹ. Lữ vệ quân đi tới trên võ đài, nghiến răng nghiến lợi nói ra, vừa nãy chỉ có điều là bình thường luận bản, ngươi dĩ nhiên xuống nãy tay, bây giờ lại còn dám nói ngươi nhớ kỹ. Ta nói cho các ngươi biết, ngày hôm nay các ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, mới có thể đi ra nơi này, nếu không. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi, ngươi còn dám lại vô liêm sỉ một chút sao?" Triệu Chấn cùng Diệp Mới vừa hai người nhất thời trợn to hai mắt, tên khốn kiếp này làm sao cũng dám điên đảo như vậy chẳng đen. Nếu như không phải hắn nhảy lên đến muốn một cước đem Trịnh Quốc Phong cho đá ra đi, như thế nào sẽ bị Trịnh Quốc Phong tính toán? Hiện tại lại còn dám nói là Trịnh Quốc Phong sai rồi. Chuyện này quả thật chính là vô liêm sỉ tới cực điểm. Trịnh Quốc Phong cùng Quế Kiến hoa sắc mặt đồng thời trở nên âm trầm, đặc biệt là Trịnh Quốc Phong, càng là lạnh lùng hỏi, "Ngươi là nói, vừa nãy là ta sai rồi? Lẽ nào ta nói còn chưa đủ hiểu chưa?" Lữ vệ quân ở Trịnh Quốc Phong cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn gần xuống, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là muốn đến bên người chả có rất nhiều tê Côn Đô hội quán học viên, giúp khí của hắn nhất thời lại trắng lên, quát lạnh một tiếng, lập tức nói phiểm. Trịnh Quốc Phong tầng tầng gật đầu, "Được, tốt. Xem ra các ngươi là quyết tâm vô liêm sỉ xuống, nói với các ngươi nhiều hơn nữa đạo lý, cũng đều là phí lời, đã như vậy, vậy thì nắm đấm phía dưới xem hư thực đi." Vừa nghe lời này, Vương Kiến cùng Lữ vệ quân nhất thời trong lòng đè phòng rồi lên, Trịnh Quốc Phong vừa nãy như thế, bọn họ nhưng là đều từng trải qua, loại kia uy mãnh dáng vẻ, nếu như đặt ở cổ đại, chuyện này quả là chính là một cái tuyệt thế dũng tướng A. Trên thực tế, đối với Trịnh Quốc Phong lợi hại, hai trong lòng người cũng đã ý thức được, trước Trịnh Quốc Phong cùng Lữ Vệ Quân giao thủ thời điểm, hắn ở trước một đoạn sở dĩ biết vẫn chịu đòn, kỳ thực cũng không phải hắn đánh không lại Lữ Vệ Quân, mà là bởi vì hắn biết tốc độ của chính mình không có Lữ Vệ Quân nhanh nhiều lắm, nếu như liều mạng, nhất định sẽ tiêu hao rất lợi hại. Bởi vậy, Trịnh Quốc Phong lúc này mới yếu thế, cố ý để Lữ Vệ Quân đánh chính mình rất nhiều xuống, nhưng đánh địa phương, nhưng đều chỉ là bắp thịt tương đối nhiều địa phương, căn bản không tạo được tổn thương quá lớn, mà hắn nhưng là nhân cơ hội mạnh mẽ cho lữ vệ quân một quyền để hắn nhất thời mất đi sức chiến đấu vương kiến cùng lữ vệ quân cũng không nghĩ tới cái này ngốc đại ca xem ra đần độn nhưng trên thực tế nhưng là không có chút nào ngốc trái lại đem bọn họ đều cho tính toán rồi người như vậy bọn họ như thế nào biết không cảnh giác hai người âm thầm tự hỏi dù cho là lại đánh một lần bọn họ cũng chưa chắc là chỉnh quốc phong đối thủ làm sao chính mình bởi lý cũng muốn động thủ a vương kiến cười khẩy nói ta khuyên các ngươi không nên quên nơi này nhưng là tề cung đô hội quán không phải các ngươi cái kia phá võ thuật hội quán chúng ta nơi này Hiện tại nhưng là có hơn 100 hội viên ở đây. Chính mình phạm lỗi lầm, đã nghĩ đem những người khác đều kéo lên. Quách Kiến Hoa lạnh lùng nhìn Vương Kiến cùng Lữ Vệ Quân, có loại, chúng ta một chọn một. Ngươi? Lữ Vệ Quân cùng Vương Kiến liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xì cười một tiếng, ngươi được không? Đủng. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 301, đệ tiện giả dối Vương Kiến. Đủng. Chính Quốc Phong đột nhiên hướng về trước bước ra một bước, sợ đến Vương Kiến cùng Lữ Vệ Quân đồng thời cảnh giác không ngớt, trên mặt của hắn nhưng là lộ ra trào phúng nụ cười, hội trường chúng ta bị tường, hiện tại đương nhiên không được, như vậy, ta hướng về các ngươi khiêu chiến, tổng đủ tư cách không nên quên, vừa nãy luận bản vẫn không có xong đây. Ta yêu cầu kế tụ. Lao Trịnh thực sự tức giận rồi. Dưới đài, Lý Đông thấp giọng nói ra. Chu Dương khẽ gật đầu, nhưng là không chút biến sắc nhìn trên võ đài đám người kia. Ơ? Đang lúc này, một cái chảo phúng âm thanh nhất thời ồ lên, làm sao? Chính mình sai rồi, còn không biết hối cải, hiện tại chả muốn lập thủ. Cái gọi là võ thuật hội quán, chính là như thế một bộ đạo đức. Các vị, các ngươi khả năng rất nghi hoặc. Lưu Phi lập tức chạm lên, nhìn về phía những kia tỏ rõ vẻ nghi hoặc khán giả, lớn tiếng nói, ta biết Các ngươi không nhận rõ hai người bọn họ mới vừa tới để ai đúng ai sai, ta đến giải thích với các ngươi một thoáng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lưu Phi, Lý Đông Cao mày thấp giọng nói, tên khốn này lại muốn nói cái gì? Chắc chắn sẽ không là cái gì tốt thoại. Chu Dương nhàn nhạt nợ nụ cười. Quả nhiên, liền nghe Lưu Phi lớn tiếng nói, song phương là bản, vốn là chỉ là điểm đến mới thôi, đại gia cũng đều nhìn thấy, lữ vệ quân hội trưởng đá cái kêu hấp đại cá nhiều như vậy xuống, hắn đều không có chuyện gì, này có phải là điểm đến mới thôi. Mọi người suy nghĩ một chút cũng không nhịn được dồn dập gật đầu, thật giống đúng là như vậy, Lữ Vệ Quân liên tục ở cái kia hắc con to trên người đá nhiều như vậy chân, người sau đều không có chuyện gì. Nhưng là cái kia hắc đại cá làm cái gì? Lưu Phi hừ một tiếng, hắn vừa ra tay, suýt chút nữa đem Lữ Vệ Quân hội trưởng chân cắt đứt, sau đó lại một cước đem Lữ Vệ Quân hội trưởng cho đá ra ngoài. Thí nghĩ một hồi, nếu như không phải Vương Kiến ra tay ngăn cản, cái này hắc đại cá có thể hay không đem Lữ Vệ Quân hội trưởng đánh thành trọng thương. Mọi người không khỏi có chút tin tưởng, bởi vì bọn họ cũng không phải quá hiểu võ thuật, tự nhiên là không biết cái kia Lữ Vệ Quân không phải là điểm đến với tôi mà là hầu như dùng hết toàn lực, chỉ có điều là lực công kích của hắn quá yếu, căn bản là không có cách thương tổn được Trịnh Quốc Phong mà thôi. Lưu Phi, ngươi như vậy đổi trắng thay đen, vẫn tính người sao?" Diệp Mới vừa trong mắt mang theo nồng đậm tức giận, chậm giọng hỏi. Hừ, Ta đây chỉ là nói sự thực mà thôi, làm sao, làm còn sợ người nói à? Lưu Phi khiêu khích nhìn Diệp Mới vừa đáng ngợi, thế nhưng, hắn nhưng cũng không dám xem Trịnh Quốc Phong. Lưu Phi rất rõ ràng, võ thuật của hắn căn bản là không phải là đối thủ của Trịnh Quốc Phong, hắn tập võ cũng bất quá là 3 năm rưỡi, thực lực cũng bất quá là sắp bước vào minh cảnh. Đang bình thường người ở trong cũng được cho là một vị hảo thủ. Thế nhưng ở Trịnh Quốc Phong cái này đã là minh kính sơ kỳ trong cao thủ cũng không coi là cái gì, bất quá hắn tự tin Trịnh Quốc Phong không dám ở Quang Minh chính đại tình huống xuống ra tay với hắn. Cái này cũng là hắn dám nói chuyện nguyên nhân vị trí. Không cần phải nói phí lời, Lưu phi, giữa chúng ta món nợ, các loại, chờ, chuyện nơi đây xong, ta nhất định sẽ tính với ngươi tính toán. Quách Kiến Hoa lạnh lùng nhìn hắn, ta nói được là làm được, dù cho là liều mạng bị phạt, ta cũng nhất định thu thập ngươi. Tiếng nói của hắn cũng không lớn, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều nghe ra hắn trong lời nói kiên định cũng như chặt đinh chém sát, nhất thời tất cả mọi người đều hiểu. Quách Kiến Hoa thật sự bị Lưu Phi một lần lại một lần khiêu khích cho kích động ra lửa giận, hắn tức giận rồi. Lưu Phi nhất thời biến sắc mặt, hắn có thể chưa từng thấy Quách Kiến Hoa như vậy sự thù hận nồng đậm dã vẻ, không nhịn được trong lòng có chút khiếp đảm. nhưng là ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn không nói lời nào, hiển nhiên trên mặt tối tăm. hắn lập tức ngoài mạnh trong yếu nói ra, Quách Kiến Hoa, ngươi đây chính là ở đe dọa ta, khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Không sợ sẽ được, không sợ sẽ được. Quách Kiến Hoa trọng trọng gật đầu nữ khí nhưng càng thêm kiên định. Lưu Phi nhất thời hoảng loạn cả lên, hắn há miệng nhưng nhìn đến Quách Kiến Hoa cùng Trịnh Quốc Phong cái tia ánh mắt lạnh như băng nhưng là một câu nói đều không có dám nữa nói. xào xong hay chưa? Lữ vệ quân tức giận nhìn Quách Kiến Hoa cùng Trịnh Quốc Phong, hai người này căn bản không có để hắn vào trong mắt, xào xong lập tức nói kiềm, sau đó cút ra ngoài. Ta nếu là không xin lỗi đây. Trịnh Quốc Phong lạnh lùng nhìn hắn, có gan, hãy cùng ta một trọi một, các ngươi ai trên cũng có thể, nếu như ta không đánh các ngươi quỳ xuống gọi Ra Ra, ta tự phế công phu, ta xem ngươi là muốn chết rồi. Vương Kiến nhất thời giận dữ, hắn bỗng nhiên khoát tay trả lại đều lại đây, phần phật, hết thề Tê cung Đô học viên đều sắp tốc đi tới, đem võ đài cho Vi lên, trên mặt đều mang theo không quen vẻ mặt, nhìn chằm chằm Trịnh Quốc Phong đám người, Vương Kiến nhất thời cười đắc ý lên, nói, ngươi muốn cùng ai đánh? Cùng ngươi. Trịnh Quốc Phong lạnh lùng nói, dù cho nhiều hơn nữa người vây quanh, hắn cũng không sẽ sợ, hắn chính là loại này ngay thẳng tính khí, một khi nổi giận, ai đều không thể ngăn cản hắn. Ha ha, Vương Kiến nhưng là xem thường nở nụ cười, muốn đánh với ta cũng được, bất quá ta trước mới đánh qua một hồi, vì ngăn cản ngươi hành hùng lại tiêu hao không ít thể lực, hiện tại vẫn không có khôi phục như cũ trước hết để cho chúng ta hội quán học viện chơi với người chơi, chờ ngươi đánh thắng bọn họ, tới tìm ta nữa. hắn đung nhiên khoát tay trở lại, vị này hắc đại ca có thể rất lợi hại à, hắn muốn chỉ điểm các ngươi, cũng không nên khách khí, lên trước năm người. dưới này, chu dương trong mắt lóe ra một đạo hàn mang, từ chỗ ngồi chậm rãi chậm lên. chu dương muốn ra tay rồi, lý đông vừa nhìn, liền vội vàng nói, chu dương lắc lắc đầu, nói, không, không phải ta trên, mà là ngươi trên. ta trên, lý đông há hốc mồm, nhưng là ta sẽ không công phu à, không nói cho ngươi đi luận võ, ta là để ngươi đi tới đem chuyện đã xảy ra nói ra sau đó ta lại đi đá quán, nếu không ta không lý do đi tới. Chu Dương nói ra, ta nói rồi ngươi cũng có lý do đi tới. Lý Đông Nghi ngờ nói, Chu Dương gật gật đầu, lạnh lùng nói, vừa bọn họ sỉ nhục Hoa Hạ công phu, đây chính là lý do. nhìn Tê Côn đối hội quán năm cái học viên đem Trịnh Quốc Phong vi lên, vương kiến trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, như thế nào, có còn nên tìm ta khiêu chiến? Dưới này những kia khán giả vừa nhìn thấy lập tức liền muốn bắt đầu càng thêm nóng nảy chiến đấu, nhất thời mỗi người trở nên hưng phấn, bọn họ mặc dù đối với công phu không phải hiểu rất rõ, thế nhưng đối với loại này đánh nhau tình cảnh nhưng cũng là thích xem, thích xem náo nhiệt tật xấu. ở Hoa Hạ bất luận một nơi nào cũng không tính là hiếm thấy. Chính quốc phong lệnh lùng liết hắn một cái, lại đang năm người kia trên mặt nhìn lướt qua. các ngươi muốn vây công ta? ngươi dám hướng về chúng ta, Chủ tướng khởi sướng kiêu chiến, lại là thừa dịp hắn vẫn không có khôi phục như cũ thời điểm, muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chúng ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. một người trong đó người ngạo nghễ nói ra. võ thuật hội quán người nhất thời trong lòng thầm mắng, những học viên này ở Tê Côn Đôi hội quán có hay không học được công phu chân chính, cũng không ai biết, nhưng là bọn họ vô liêm sỉ quan điểm, đúng là cùng vương kiến cùng lưỡng vệ quân giống nhau như lúc. Cái này thiên đại ưu điểm đúng là học được rồi. aha, ha. Lý Đông phát sinh một tiếng tiếng kêu kỳ quái, cùng Chu Dương đồng thời nhanh chân mà đi, nhanh chóng đi tới trên võ đài, hắn một mặt chế nhạo nói ra, nguyên bản ta cho rằng chính ta cũng đủ vô liêm sỉ, thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi lại so với ta chả vô liêm sỉ. Lao Trịnh, lần này ngươi nhưng là có phiền phức nha. Chính Quốc Phong xem thường nở nụ cười, chỉ bằng những này thằng nhóc con, ta chả không để vào trong mắt. Vương Kiến cùng lữ vệ quân nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm, đặc biệt là Vương Kiến, nhìn về phía Lý Đông ánh mắt, đều có chút muốn phun lửa đi ra tự, hắn nhất chỉ Lý Đông, các ngươi không phải tham gia khiêu chiến lập tức xuống, những người không có liên quan lan tới trên thính phòng đi. Liệu đó, Lý Đông nhất thời bất mãn hừ hừ lên, ngươi lời này có ý gì? Để ta người không liên quan này các loại chờ lan tới trên thính phòng. Ha, ngươi thực sự là thật là to gan, dựa theo lại nói của ngươi, trên thính phòng người cũng đều là những người không có liên quan sao? Thực sự là ngông cuồng cực điểm. Hắn này vừa nói, Vương Kiến nhất thời biến sắc mặt, hắn lén lút nhìn lướt qua trên thính phòng khán giả, phát hiện trên mặt của bọn họ mang theo bất mãn vẻ mặt, tựa hồ đang nhỏ giọng thầm thì cái gì, nhất thời trong lòng hồi hộp một tiếng. Những này khán giả vốn là bình thường áp lực rất lớn người, Ở công ty bị ông chủ mắng cũng coi như, dù sao cũng là đó là ông chủ, cho mình phát tiền lương, bị mắng cũng là nhịn, thế nhưng hiện tại lại còn bị này không biết làm bao người mắng, đám người kia nói cái gì đều sẽ không đồng ý. Mọi người đều biết, cây gậy quốc mọi người rất tự đại cùng dối trá, hơn nữa cũng rất đê tiện. Cây gậy quốc người là điển hình nhà giàu mới nổi tâm thái. Từ nghèo rất mồng tới đến người đều gì đi bị vượt quá 10.000 đô la Mỹ, cây gậy quốc người bị vắng đầu, cảm giác mình là người có tiền, người khác là nghèo rất mờơi. Trung Quốc vùng duyên hải một ít ở ngoài tư xí nghiệp, lúc đó có ngoại tịch ông chủ ổ nhục công nhân sự tỉnh phát sinh. Những này ô nhục công nhân ông chủ lấy người nước nào chiếm đa số? Đáp, không phải người Mỹ cũng không phải người Nhật Bản, là cây gậy quốc người. Không chỉ cây gậy quốc thương nhân, ở Trung Quốc cây gậy quốc du học sinh, người không ra sao, tuy nhiên rượi đòi mạng, không một chút nào hữu hảo, trả tự lấy vì là là, cho là mình là từ phát đạt khu vực đến, vênh váo tự đắc. Cây gậy quốc loại này tự đại cùng dối trá đê tiện ở rất ở thêm học sinh đi cây gậy quốc du học sau khi cũng học trở về, hơn nữa bọn họ ở Taekwondo bên trong tuyên truyền những kia tư tưởng cùng tinh thần, đã ăn mòn không ít hoa hạ học viên tư tưởng, đây là rất nguy hiểm, đương nhiên, loại hành vi này lý đông nhưng là rất rõ ràng cho nên mới nói ra câu nói này. Lý Đông câu nói này vẫn là rất ác, kích động quần chúng tác chiến, không hổ là gia đình quân nhân xuất thân. Mới vừa nói quá nhanh, bị tên khốn kiếp này nắm lấy trong lời nói nhược điểm. Vương Kiến trong lòng phẫn hận, hắn nhưng là không chút biến sắc, lạnh lên một tiếng, "Hừ, ta nói chính là ngươi, hiện tại, ngươi cút ngay lập tức xuống, không nên ép ta đồng thủ." "Cha cha." Lý Đông lắc đầu xem thường cha cha hai tiếng, nhìn về phía mọi người nói, "Các vị, các ngươi biết lần này khiêu chiến đến cùng là chuyện gì xảy ra sao?" Vương Kiến lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Lý Đông, cắn răng nói, "Tiểu tử, cút ngay lập tức xuống." Chớ ép ta tự mình động thủ đánh ngươi xuống. Ngươi người này làm sao có thể nói năng lô mang đây? Lý Đông có vẻ rất là bất mãn, chính ngươi làm sao không lăn xuống đi? Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 302, một cái đều không buông tha. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tắt thành ngươi. Vương Kiến lạnh rên một tiếng, lập tức liền muốn tiến lên động thủ. Vút vút vút. Ẩm. Tri Quốc Phong đông nhiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Vương Kiến, hai chúng ta món nợ vẫn không có tới đây. Hoa sợ. nó. Dưới này, Lưu Phi nhìn thấy tình cảnh thế này, nhất thời cười to không ngớt, tỏ rõ vẻ thần sắc kích động, thế chiến a. Ta trước đây, nhưng là xưa nay đều chưa từng thấy thế giới như thế này đại chiến đây, nhanh lên một chút chiến a. Chu Dương cùng Lý Đông liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xem thường lắc đầu nở nụ cười. Chu Dương quay đầu lại, nhàn nhạt nói một câu, Lưu Phi thật sao? Muốn chỉ giáo, cũng lên đây đi. Lưu Phi sững sờ, chợt hắn nhất thời giận dữ, "Mẹ, mấy người các ngươi đứa bé chả dám ở chỗ này cần dỡ. Tốt lắm, ta cũng để cho các ngươi biết, chúng ta sự chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu." Nói xong, hắn lập tức nhanh chân đi trên võ đài, "Nhỏ, ngươi muốn làm sao chơi?" Chu Dương cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lữ vệ quân cùng đồng kiến. Hắn nhàn nhạt hỏi, lữ hội trưởng, vị này chính là, vương cái gì chứ? Vốn là các ngươi cùng võ thuật hội quán trong lúc đó luận bàn, ta là không còn được, nhưng là các ngươi ra tay đánh lén huynh đệ của ta Trịnh Quốc Phong, hiện tại không chỉ không xin lỗi, trái lại ủy vào nhiều người đến bắt nạt bọn họ ít người, này nhưng là quá phận quá đắng rồi chúng ta làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến phí lời, toàn bộ các ngươi cút xuống cho ta. Vương Kiến sắc mặt khó coi quát lạnh. Lý Đông lắc đầu, tỏ rõ vẻ tiếc nuối cùng đáng tiếc, không nghĩ tới các ngươi lại là người hoa, thực sự là cho chúng ta người hoa mất mặt, câm miệng. Vương Kiến tức đến đỏ bừng cả mặt. Nếu như không phải Lý Đông cách hắn có chút khoảng cách, hắn quả thực cũng nghĩ một hồi nào lên xé xác Lý Đông. Bởi vì chuyện này sai vốn là lạ ở các ngươi. Nếu như chúng ta bây giờ rời đi, đồng thời không truy cứu nữa chuyện ngày hôm nay, các ngươi đồng ý sao? Chu Dương trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười hỏi. Tất cả mọi người đều là sững sở, Chính Quốc Phong càng là có chút không vui. Ngày hôm nay nói rõ là Tê Côn Đô hội quản quá vô sỉ, làm sao có thể không truy cứu? Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Lý Đông cũng mau mau cho hắn liếc mắt ra hiệu. Người khác không biết Chu Dương, Lý Đông nhưng là hiểu rất rõ cái tên này lại há lại là một cái biết dễ dàng buông tha đối thủ người hắn sở dĩ nói như vậy nhất định là vì thả con tép bắt con tôm Hừ. lữ vệ quân cười lạnh một tiếng cho chúng ta cúp cung xin lỗi đồng thời ở đây công khai thừa nhận võ thuật hội quán không bằng taekwondo hội quán hoa hạ võ thuật không bằng taekwondo các ngươi là có thể rời đi nếu như chúng ta không làm như vậy đây chu dương nhàn nhạt hỏi không như vậy vương kiến tiếp điện thoại cười lạnh nói vậy chúng ta hay dùng phương pháp của chính mình để cho các ngươi biết cái gì là lễ phép cái gì là quy củ cái gì mới là taekwondo các ngươi này nói rõ là bắt nạt người. Lý Đông có chút oan ức hô, Vương Kiến trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, chính là bắt nạt ngươi. Tề Đô lợi hại như vậy, còn chưa đủ bắt nạt Hoa Hạ võ thuật sao? Chúng ta Tê Cung Đô hội quán như thế rồi rào, còn chưa đủ bắt nạt phụ các ngươi võ thuật hội quán sao? Lý Đông trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, hắn chỉ chỉ Chu Dương, cười nói, thế nhưng, hắn nhưng là rất lợi hại, các ngươi cũng không nên sảng vậy bắt nạt người trước, ít nhất phải cân nhắc thật mới được. Còn có, coi như là cái này tên gì cái gì phi khốn nạn gia nhập các ngươi bên kia, các ngươi cũng như thế không phải là đối thủ của hắn. Thôi lắm. Lưu Phi nhất thời giận dữ, cười lạnh nói: Nếu ngươi như vậy muốn chết, vậy ta cũng lập tức gia nhập Tê Đô Hội quán. Hắn quay đầu cười nói: Lữ Hội trưởng, Vương Kiến, không biết các ngươi hoàn không hoan nên Hoan en, đương nhiên hoan nên Bất luận người nào đến chúng ta đều sẽ đại lực hoan en, đặc biệt là ngươi. Vương Kiến nhất thời cười đắc ý nói: Xem ra ngươi đã biết được Hoa Hạ võ thuật không bằng Tê Đô lợi hại, không giống như là có mấy người bảo thủ, tổng cho rằng Hoa Hạ võ thuật vô địch thiên hạ, võ thuật là không phân giới, nhân gia võ thuật lợi hại, chúng ta dĩ nhiên là muốn học tập. Lưu Phi lập tức cười gật đầu, đồng thời đắc ý nhìn Lý Đông cùng Chu Dương đám người rốt cục hết bạn rồi. Lý Đông nhất thời cười ha ha, từ trên đài lui xuống, lớn tiếng nói, "Chu Dương, không muốn cho ta diện." Hắn lại nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Thật tốt, lão rốt cục có thể làm một lần công tử bộ đệ rồi." Chu Dương nhất thời nở nụ cười, hắn quay đầu nhìn một chút Trịnh Quốc Phong, hỏi, "Láo Trịnh, còn có thể chứ?" "Không thành vấn đề." Trịnh Quốc Phong cũng ý thức được cái gì, nhất thời múa múa quả đấm. "L5. O. Quách hội trưởng, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng lao Trịnh hai người ở đây là có thể rồi." Chu Dương cười nói. Quách Kiến Hoa có chút bận tâm, coi như là Chu Dương còn trẻ như vậy, coi như lợi hại đến đâu chả có thể lợi hại đến chỗ nào đi hơn nữa hắn cũng không thể hai người cũng đánh đối phương nhiều người như vậy chứ đi xuống đi Trịnh Quốc Phong cũng nói một câu Quách Kiến Hoa chần chờ một chút rốt cục gật gật đầu cùng triệu trấn đám người đồng thời đi xuống trên võ đài chỉ để lại Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người ha các ngươi sẽ không muốn hai người liền theo chúng ta nhiều người như vậy đánh chứ Lưu Phi nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn nông cung cũng nên có cái độ a Chu Dương không chút biến sắc nhàn nhạt hỏi cuối cùng hỏi một lần hai chúng ta là dự định đòi cái công đạo với các ngươi đều không có quan hệ Có không muốn dính vào, hiện tại liền xuống đi. Không có một người động, hết thệ Tekundo học viên đều trầm biếm nhìn Chu Dương hai người, nếu như hiện tại hạ đi, bọn họ chả làm sao ở Tekundo hội quán bên trong hỗn. Bất quá những kia đứa nhỏ học viên đến hiện tại đều còn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra, mỗi một người đều mở mịt nhìn về phía này hai nhóm đối lập người. Bất quá những kia ở Tekundo quán học thật nhiều năm học viên cũ môn đều là từng cái từng cái căm tức Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong. Rất tốt. Chu Dương khẽ gật đầu, ai muốn cho chúng ta xin lỗi, cứ việc lại đây. Quả thực không biết chết sống. Vương Kiến cười lạnh một tiếng, tiến lên. Hô Những học viên kia mới vừa vừa động thủ, lại đột nhiên cảm giác được một cái bóng đen lướt qua. Ầm. Một người học viên trong nháy mắt bị đá bay, tầng tầng ngã tại dưới lôi đài, không có động tĩnh. Chu Dương cả người cũng dường như đâm đầu sông thẳng vào Dương quần mãnh hổ, hắn một tay cầm lấy một người học viên, bỗng nhiên xoay người, dĩ nhiên miễn cưỡng đem hai người cho ném ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Vương Kiến cùng lữ vệ quân xem sắp đại biến, hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, cùng tiến lên. Trên người mẹ. Trịnh Quốc Phong nhất thời tức giận mắng một tiếng, xoay người lại một cước, đem một người học viên đạp bỏ ở trên mặt đất, hắn hai lần đấm, thật giống như là hai cái bồ lớn mỗi một quyền qua, đều sẽ để một người học viên tiêu thảm một tiếng, không phải trực tiếp bị đánh xuống nôi đài, chính là trực tiếp ngã xuống đất bò không đứng lên. ầm ầm, Chu Dương hầu như đem tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, toàn bộ tràng quán bên trong hầu như không có ai có thể nhìn rõ ràng động tác của hắn, phàm là là với hắn đối mặt học viên, không có một cái có thể đứng. Trên người hắn mỗi một cái then chốt, mỗi một tấc bắp thịt đều phản phất thành vũ khí lợi hại nhất. Quả thực chính là hình người hung khí. ầm, lại một người học viên bị chỉnh Quốc Phong từ trên võ đài trực tiếp một cước đá đi, giống như chó chết ngã xuống đất, phát sinh Hoa Kỳ âm thanh hiển nhiên bị xuất thảm bách kiến hoa đám người khỏe miệng nhất thời co giật mấy lần triệu chấn càng là hương phấn tỏ rõ vẻ tỏa ánh sáng trong miệng không ngừng lẩm bẩm quá lợi hại thực sự là quá lợi hại kích thích à những người khác nhất thời rất là tán thành võ đài không lớn đứng đầy người cũng bất quá nhiều nhất có thể đứng mười mấy cái nhưng là mười mấy người này đang đối mặt chu dương cùng trịnh quốc phong thời điểm dĩ nhiên dường như gà đất cho sành giống như vậy tiện tay cũng bị ném xuống rồi có trực tiếp bị đánh ngã xuống đất đá một cái bay ra ngoài trực tiếp từ trên võ đài hoặc rơi xuống mà có nhưng là trực tiếp bị đá bay ngã ầm ầm trên mặt đất bất kể là một loại nào rơi xuống đều tuyệt đối không dễ chịu chỉ có điều ngăn ngắn ngắn 1 2 phút, phía dưới lôi đài cũng đã nằm đầy thống khổ không ngừng tê côn đồ học viên, mà đang chuẩn bị hướng về trên võ đài trùng những học viên kia vừa nhìn thấy này khủng bố cảnh tượng, nhất thời hai chân như nhũn ra, cũng không nhịn được rút lui có trật tự. "Nhiều, bao nhiêu người?" Triệu Chấn Hưng vẫn hỏi. Quách Kiến Hoa khỏe mắt kinh hoàng mấy lần, mới nói nói, "Hơn 20 cái đi." "Quá lợi hại rồi." Triệu Chấn nhất thời càng thêm hưng phấn. Không riêng là bọn họ, cái khác chính đang chết nhìn chòng chọc võ đài khán giả, cũng đồng dạng cực kỳ chấn động cùng hưng phấn, "Này vẫn là người sao? Hai người đánh hơn 20 cái, lại vẫn như vậy uy mãnh?" Chuyện này quả thật có thể hữu chết người. Thực sự là quá khủng bố. Những người kia có thể đều không phải thanh niên a, bọn họ đều là taekwondo học viên. Bây giờ lại hai người đánh giống như chó chết, bọn họ nhưng là có nhiều người như vậy a. Cái gì chó má taekwondo? Làm sao nhiều người như vậy vô liêm sỉ vây công nhân ra hai cái, đều bị đánh thảm như vậy? Đây cũng quá giả chứ? Quá kích thích rồi. Trong lúc nhất thời, những kia khán giả đều nghị luận sôi nổi, đồng thời tỏ rõ vẻ hưng phấn. Cảnh tượng như vậy, nhưng là khó gặp. Ai a? E sợ điện ảnh bên trong cũng chưa chắc có thể nhìn thấy như thế chân thực, như thế kính bạo tình cảnh a. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn trong chọc vào võ đài, mỗi lần có người bị đá bay té xuống, bọn họ đều sẽ kinh hô một tiếng, chật hô to kích thích. Này có thể so với Hollywood tảng lớn thú vị hơn nhiều. Toàn bộ đô chàn quán bên trong hầu như hoàn toàn là hỗn loạn tương mừng, những kêu các nữ học viên nhét chung một chỗ, cực kỳ căng thẳng nhìn võ đài, thỉnh thoảng kêu sợ hãi, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, càng nhiều nhưng là sợ sệt. Nữ hài dù sao không bằng nam sinh như vậy hiểu chiến, nhìn thấy như vậy hỗn chiến tình cảnh, tự nhiên là lại hưng phấn vừa sợ, đồng thời vừa sốt sắng. Nhìn thấy tình huống như thế, Vương Kiến lập tức quát lên một tiếng lớn, tất cả mọi người Toàn bộ trên, ép cũng phải để chết bọn họ. Mà lúc này, Lữ Vệ Quân đã chân bị thương, đã lùi tới phía dưới lôi đài, trong mắt tràn ngập thần sắc kinh khủng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người này so với hắn còn nhỏ ra hỏa, dĩ nhiên thật sự kinh khủng như thế, hai người thật sự có thể một người đánh mười người. Hơn nữa còn đều không có bị thương. Lần này thật sự trọc phiền toái lớn rồi. Lữ Vệ Quân trong lòng âm thầm kêu khổ, thế nhưng là nói không ra lời, bởi vì hắn đã thấy Quách Kiến Hoa mấy người đã đem Tê Cung đồ quán cửa lớn đóng lại, hắn nhất thời sắc mặt đã biến. Bọn họ là dự định một cái đều không buông tha. Nếu như cảm thấy đem đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hữu của ngài đi. Quy một chương 303, sư thánh vẫn là cổ thạo. Lữ vệ quân sợ hãi đồng thời, lại cảm thấy có chút buồn cười, hai người này lợi hại đến đâu, cũng không thể đối phó tê quân đô hội quán tất cả mọi người chứ. Dù cho hiện ở tại bọn hắn đều vẫn không có bị thường, nhưng là, nhiều người như vậy dù cho xếp hàng để bọn họ đánh, cũng đủ để cho bọn họ mệt chết rồi. Bất quá, để cho an toàn, lữ vệ quân vẫn là mau mau hướng về phòng nghỉ ngơi chạy đi, hắn muốn đi xin mời một cao thủ đến, nhất định phải đem hai tên khốn kiếp này cho chế phục mới được. Đồng thời Lữ vệ quân trả dự định mau mau cùng chỗ này bảo an cùng với đồn công an luyện tập để cho bọn họ tới ngăn lại hai tên khốn kiếp này đồng thời muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Lữ vệ quân nhưng không nhìn thấy cách đó không xa Lý Đông mới vừa cúp điện thoại mà trong tay hắn chả cầm một bộ điện thoại di động chính đang quay trụ, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa trong mắt biểu hiện nhưng là hưng phấn không thôi. Con hô Chu Dương đột nhiên một khụy tay đem một cái tê cung do học viên đánh ngã xuống đất đống nhiên nhanh chóng tiến lên vài bước đi tới một cái chính đang sững sờ xuất thần trên mặt mang theo kinh ngạc biểu hiện nam sinh trước mặt một phát bắt được hắn lĩnh Lưu Phi. Ngươi không phải là muốn xem thân thủ của ta sao? Hắn Dũng Nhiên hơi vung tay, đem Lưu Phi ném tới phía sau, cũng không quay đầu lại hô, "Lao Trịnh, tên khốn kiếp này giao cho ngươi rồi." "Ha ha, được." Chính Quốc Phong đem vẫn không có đứng vững Lưu Phi cho vụt tới, mạnh mẽ một quyền đập tới. "Đùng." Lưu Phi sống mũi bị cắt đứt, máu tươi chảy ròng, hắn nhất thời muộn hàng một tiếng, chợt đau nước mắt nước mũi đều hạ xuống, đau kêu thành tiếng. "Ha ha, ngươi tên cốn này không phải rất ngông cuồng sao? Cẩu vật, ta để ngươi cuồng." Trịnh Quốc Phong cười to, căn bản không để ý tới mặt sau bị người đánh vào người, hai cánh tay của hắn Dũng Nhiên dùng sức dĩ nhiên một thoáng đem Lưu Phi cho căng lên. hô, Trịnh Quốc Phong nhất thời nhảy lên thật cao, đột nhiên trên không trung xoay tròn, bài chân, ầm, thật giống như là hoạt động bóng đá viên đang lăng không xuất goal, mà cái kia Lưu Phi, thời khắc này lại như là cái tốc cầu, bị Trịnh Quốc Phong lăng không một cước cho đá bay ra ngoài. Lưu năm, con một thoáng nện ở thính phòng trên ghế, Liên kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, cũng trực tiếp như vậy mất đi. làm rất khá. Lý Đông nhất thời quát to một tiếng, bắt đầu cười ha hả hắn sớm xem Lưu Phi tên khốn kia không vừa mắt, nếu như không phải là mình không có công phu. Hắn đều muốn đi tới mạnh mẽ đánh tơi bởi tên khốn kia một trận. Bây giờ nhìn đến Lưu Phi bị Trịnh Quốc Phong cho đá đi, nhất thời cao hứng cực kỳ. Bất quá tuy rằng khen hay, thế nhưng vị để tránh cho bị người xem náo nhiệt xem làm lưu sát cái gì, Lý Đông vẫn là lớn tiếng kêu lên: Các vị anh chị em, thúc thúc ca gì, đại gia hay là đối với chúng ta như vậy xuống tay ác độc đối với cái tên này có ý kiến? Thế nhưng đây là có nguyên nhân. Nguyên nhân cụ thể chờ chúng ta xử lý xong chuyện này sau khi sẽ cùng đại gia nói. Ta hiện tại chỉ có thể nói một câu, cái tên này vốn là là võ thuật hội quán, nhưng là hắn vừa biểu hiện đại gia cũng nhìn thấy, chúng ta đảng đối với kẻ phản bội luôn luôn là nghiêm túc xử lý sâu sắc giao hấn hy vọng đại gia lượng dài lời này nói được tiêu là một cái gia vẻ đảm bảo Quách kiến hoa mấy người cũng cảm thấy trong lòng cực kỳ hạ giận tên khốn này hung hăng thời gian dài như vậy rốt cục xui xẻo rồi ầm ầm ầm ầm trên võ đài nhưng là càng đánh càng kịch liệt chu dương là nhanh như chớp giận, không ai có thể đụng tới hắn dù cho chỉ là hắn có áo đều không người nào có thể dính vào mà hắn mỗi lần ra tay chí ít đều sẽ có một người ngã xuống mà trịnh quốc phong nhưng là uy mạnh cực kỳ ra tay thẳng thắn thoải mái đánh ra quả thực chính là cái thế hào hùng cực kỳ giống một cái tuyệt thế dũng tướng. Tuy rằng trên người hắn cũng ai không ít xuống, thế nhưng là không đến nỗi để hắn bị thương, nhiều nhất cũng chỉ là bị thương ngoài da, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Loại này khủng bố cảnh tượng, nhất thời để những học viên khác kinh hồn bạt vía, cả người đều có chút run. Bọn họ vốn là không phải cái gì cao thủ, chỉ có điều là học một quãng thời gian tê cung đô, bây giờ nhìn thấy Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong lợi hại như vậy, những người này người ta, ta người, cuối cùng không có người dám trở lên đi tới. Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong có thể không quan tâm những chuyện đó, hai người bọn họ mục tiêu cuối cùng là Vương Kiến cùng Lữ Vệ Quân hiện tại lữ vệ quân không gặp cái kia vương kiến chính là thành bọn họ cuối cùng đối tượng công kích ầm theo trên võ đài người cuối cùng bị chu dương một cước đá bay toàn bộ trên võ đài cũng chỉ còn sót lại chu dương cùng trịnh quốc phong ở hai người bọn họ đối diện là sắc mặt trắng bệnh vương kiến hô trịnh quốc phong không nói hai lời một quyền đập tới ầm một tiếng vương kiến nhất thời bị đập phá một cái lảo đảo suýt chút nữa trực tiếp ngã trên mặt đất trên mặt của hắn nhất thời đỏ chót một hối, hiện nhiên bị đánh không nhẹ chu dương ngăn cản trả muốn động thủ trịnh quốc phong cười nói vương kiến đúng không ngươi hiện tại cảm thấy tê Đô cùng trung hoa võ thuật người nào lợi hại Ừ, Vương Kiến lạnh rên một tiếng, nhìn Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong, cười lạnh nói, các ngươi xác thực rất lợi hại, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của các ngươi. Thế nhưng các ngươi cũng không nên đắc ý, có loại, liền để ta đem sư phụ của ta gọi tới, ta xem các ngươi trả làm sao nhảy nhót. Xem ngươi dạng, liền biết sư phụ của ngươi cũng không phải vật gì tốt. Trịnh Quốc Phong lạnh lùng nói, tốt, ta liền ở ngay đây chờ, xem sư phụ của ngươi đến cùng lợi hại bao nhiêu. Bởi vì vừa nãy vận động dữ dội tiêu hao quá khổng lồ, Trịnh Quốc Phong cũng là mồ hôi nhễ nhại, hắn trực tiếp lùi về sau vài bước, đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống, cũng chuẩn bị lặng lặng chờ đợi. Ta cái này kêu là hẳn đến. Vương Kiến Hử lạnh nói, liền muốn xoay người đi nghỉ ngơi thất gọi điện thoại. Không cần kêu, ta đã gọi điện thoại tới, Phát Tiên Sinh rất nhanh sẽ đến. Lữ vệ quân khập khen đi tới, trên mặt mang theo oán độc biểu hiện. Ta xem các ngươi chả có thể cản rỡ tới khi nào. Hai người kia, hầu như quét ngang toàn bộ Tê Cun Đô quán, không chỉ đả thương hắn, trả để hắn và toàn bộ Tê Cun Đô hội quán đều mất hết diện, trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận. Toàn bộ Tê Cun Đô hội quán bên trong, khắp nơi bừa bộn, trên đất đâu đâu cũng có nằm lăn lộn học viên, có ôm đố, có nhưng là bưng tỵ hoặc là che mắt, đau nhảy răng miệng. Thế nhưng mặc kệ là một loại nào ở ngẩng đầu nhìn hướng về trên võ đài cái kia hai cái ngồi người trẻ tuổi thời điểm, tổng hội không tự chủ được cảm thấy có chút sợ hãi, hai người này xem ra so với bọn họ tuổi còn nhỏ hơn hai, thực sự là quá ác, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Chu Dương nhưng đối với tất cả những thứ này đều mặt mặt làm ngơ, dám đến vây công hắn, muốn ỷ vào nhiều người bắt nạt người, cũng phải làm tốt bị đánh chuẩn bị, nếu như không phải xem ở những người này có đều vẫn là học sinh, hiện ở tại bọn hắn sớm đã bị đưa đến trong bệnh viện đi tới, nơi nào chả có thể có sức lực gào lên đau đớn. Vương Kiến cùng lữ vệ quân cũng ngồi ở đối diện chỗ ngồi, hai người một cái thỉnh thoảng nhè răng niết miệng, xoa chất nhỏ một cái khác, nhưng là trên mặt một khối máu ứ động. thế nhưng giờ khắc này, trong mắt của bọn họ đều lóe qua đoán độc biểu hiện, nhìn Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong, phản phất lại như là ở xem hai cái người chết, một bộ tràn đầy tự tin dạng. Tề Đô quán người lợi hại nhất, không phải hội trưởng lữ vệ quân cùng chủ tướng Vương Kiến sao? Tề Đô hội quán tràng quán cửa lớn, Lý Đông nghiêng đầu hỏi một mặt nghiêm nghị Quách Kiến Hoa, xem vẻ mặt người, tựa hồ bọn họ trong miệng cái kia phát tiên sinh, rất lợi hại. Quách Kiến Hoa khẽ gật đầu, nói, trên thực tế, cái này phát tiên sinh cũng không phải Đô hội quán người. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Đông cũng đột nhiên nghĩ tới điều gì, cao mày hỏi: phát tiên sinh, cái họ này ở Hoa Hạ ngược lại cũng không ít, thế nhưng cái này âm đọc, trực tiếp gọi chơi gái, hài hòa và tuế, khách thật tốt. Hắn sẽ không phải là bổng người chứ?" Quách Kiến Hoa khỏe miệng không nhịn được co giật mấy lần, cố nén cười ý, nói: "Hắn xác thực là bổng người, là chúng ta Giang Hải thị Tế đô hiệp hội hội trưởng. Cái này bổng rất lợi hại." Lý Đông ngữ khí có chút không quen hỏi, xem lữ vệ quân cùng Vương Kiến cái kia phó không có sợ hai dáng dấp, thật sự cho rằng cái kia bổng vô địch thiên hạ. Ta cũng không rõ lắm chỉ là từng nghe người khác nói qua, này Phát Tiên Sinh vừa tới thời điểm, đã từng đến thị sát qua nơi này Tê Côn Đô Hội Quán, đồng thời không tới ba triệu, cũng đánh bại lũ vệ quân. Quách Kiến Hoa thấp giọng nói, có người nói, cái kia Phát Tiên Sinh là Tê Côn Đô hát mang bảy đoạn. Thị sát, ngươi nói hắn đến thị sát Tê Côn Đô Hội Quán. Lý Đông nhất thời cho mày, sắc mặt trở nên âm trầm, lúc đó hắn chính là nói như vậy. thật giống đúng. Quách Kiến Hoa cũng là thật không dám khẳng định, hắn trần chờ nói ra, kỳ thực ta cũng không rõ lắm, bởi vì lúc đó ta cũng không có ở hiện trường, chỉ là nghe người khác nói, có người nói cái kia Phát Tiên Sinh rất là cuồng ngạo, sau khi đến cũng trực tiếp đem cái khác võ thuật tràng quán hội trưởng từng cái đánh bại tuyên bố te mới là trên thế giới lợi hại nhất công phu ta phi lý đông xem thường phi một cái sắc mặt cực kỳ không quen, vẫn đúng là coi chính mình là thành một nhân vật trà thị sát ở hoa hạ trên địa bàn hai chữ này hắn cũng dám dùng Quách kiến hoa chỉ có thể cười khổ có người nói lúc đó cũng có người đối với hắn cuồng ngạo cảm thấy bất mãn hướng về hắn khiêu chiến kết quả một chiêu cũng được đưa vào bệnh viện liền ngay cả các hội quán hội trưởng cũng bị hắn đả thương tài nghệ không bằng người còn nói gì tư cách nói cũng đúng đấy lý đông không nhịn được gật gật đầu thử nói Quả đấm của người nào nạnh, ai âm thanh cũng đại. Đúng rồi, Hắc Mang là món đồ gì? Trước đây nhắc lên Tê Cung Đô, đều lao nghe người khác nói cái gì cái gì mang. Đây rốt cuộc có ý gì? Cái này chỉ chính là Tê Cung Đô cấp bậc, bạch đái thấp nhất, Hắc Mang cao nhất. Quách Kiến Hoa đơn giản đem Tê Cung Đô cấp bậc nhanh chóng giới thiệu một chút. Hắc Mang cửu đoạn cũng được gọi là sư thánh. Lý Đông tỏ rõ vẻ chế nhạo biểu hiện, hắn sao không gọi cầu thạo. Phúc! Vừa nghe lời này, Quách Hoa đám người suýt chút nữa không có phun, thầm nghĩ trong lòng, này Lý Đông cũng thật là cái cực phẩm, nói cái gì đều có thể nói ra được đến. Hắc Mang thì ngon à. Vừa nhìn cái kia lữ vệ quân cùng Vương Kiến tràn đầy tự tin dạng, lao trong lòng liền nảy khí. Lý Đông không nhịn được hừ một tiếng, ở địa bàn của mình, học nhân gia công phu, súng bái nhân gia, còn muốn coi người ta là lão đại. Này mẹ tiếp đến cùng là Hoa Hạ vẫn là đồng. Quách Kiến hoa tràn đầy đồng cảm, hắn một lòng muốn đem Hoa Hạ võ thuật truyền bá càng rộng hơn một ít, lúc này nghe được Lý Đông, nhất thời trọng trọng gật đầu. Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh để cử cho bằng hưu của ngài đi. Quy một chương 304, lão 39, chơi gái 39, đến, đến rồi. Lữ vệ quân sợ hãi đồng thời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 Chinh quốc phong đem vẫn không có đứng vững Lưu phi cho vừa tới mạnh mẽ một quyền đập tới. Đùng, Lưu phi sống mũi bị cắt đứt, máu tươi chảy ròng, hắn nhất thời muộn hàng một tiếng, trợn đau nước mắt nước mũi đều hạ xuống, đau kêu thành tiếng. Ha ha, ngươi tên khốn này không phải rất ngông cuồng sao? Cẩu vật, ta để ngươi cuồng. Chính quốc phong cười to, căn bản không để ý tới mặt sau bị người đánh vào người, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên dùng sức, dĩ nhiên một thoáng đem Lưu phi cho quăng lên. Hô, Chính quốc phong nhất thời nhảy lên thật cao, đột nhiên trên không trùng xoay tròn, bái chân. Ẩm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 liền muốn xoay người đi nghỉ ngơi thất gọi điện thoại, không cần tiều, ta đã gọi điện thoại tới, phát tiên sinh rất nhanh sẽ đến. Lữ vệ quân khập kinh đi tới, trên mặt mang theo án độc biểu hiện, ta xem các ngươi chả có thể cản rỡ tới khi nào. Hai người kia, hầu như quét ngang toàn bộ Tê cun đô quán, không chỉ đả thương hắn, chả để hắn và toàn bộ Tê Cung đô hội quán đều mất hết mặt mũi, trong lòng hắn cực kỳ phẫn hận. Toàn bộ Tê Cung đô hội quán bên trong, khắp nơi bừa bộn, trên đất đâu đâu cũng có nằm lăn lộn học viên, có ôm cái bụng, có nhưng là bưng mũi hoặc là che mắt, đau nhè răng miệng, thế nhưng mặc kệ là một loại nào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 Hát mang thì ngon à, vừa nhìn cái kia lữ vệ quân cùng Vương Kiến tràn đầy tự tin dáng vẻ, lão tử trong lòng liền đến khí. Lý Đông không nhịn được hừ một tiếng, ở địa bàn của mình, học nhân gia công phu, sùng bái nhân, nhân gia, còn muốn coi người ta là lão đại. Này mẹ tiếp đến cùng là hoa hạ vẫn là cây gậy. Quách Kiến hoa tràn đầy đồng cảm, hắn một lòng muốn đem hoa hạ võ thuật truyền bá càng rộng hơn một ít, lúc này nghe được Lý Đông, nhất thời trọng trọng gật đầu. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 306, vô liêm sỉ. Chu Dương nhìn hầu như đã bị kinh ngạc sững sờ Vương Kiến cùng lữ vệ quân, không khỏi khẽ lắc đầu, cũng chuẩn bị xoay người rời đi nơi này. Đang lúc này, một đám người nhanh chóng đi vào tràng quán, nhưng là Cửu Châu đại đạo đồn công an dân cảnh. Mang đội rõ ràng là sở trưởng Trương Kiến Quân. Chu Dương nhất thời nở nụ cười, "Đông, là người gọi điện thoại. Chúng ta là người bị hại, đương nhiên muốn gọi điện thoại rồi." Lý Đông chuyện đương nhiên nói ra. Chu Dương nhất thời nở nụ cười, hắn liền biết, Lý Đông cái tên này thực sự là quá mức cơ linh, có hắn ở đây, muốn ăn thiệt thòi đều rất khó. Lý Đông nói ra, "Đi, đi theo chúng ta Trương đồn trưởng đem tình huống nói rõ." Chu Dương gật đầu cười. "Cái gì?" Hiểu lầm. Lữ vệ quân cùng Vương Kiến tỏ rõ vẻ khó có thể tin vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm trương kiến quân tên khốn này nói cái gì chuyện đã xảy ra hôm nay là cái hiểu lầm chúng ta Tê Côn đô hội quán đầy đủ hơn 30 người bị thương ngươi lại còn nói đây là một hiểu lầm Vương Kiến vẫn nộ hỏi các ngươi thân là địa phương cơ quan chấp pháp lẽ nào chính là như vậy giữ gìn thị dân cùng nước ngoài bạn bè lợi ích sao Lữ vệ quân càng là cười gần không nớt nếu như chỉ là song phương bình thường luật bản vậy dĩ nhiên không tính là gì thế nhưng hiện tại là Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người ở ỷ vào thân thủ của chính mình được đến nổ đánh chúng ta đô hội quán người thậm chí ngay cả nước ngoài bạn bè đều đánh nay còn cứ gọi hiểu lầm sao Tề Cung Đô Hội quán tràng quán bên trong, những kia người bị thương đều bị đưa vào phòng cứu thương, còn lại hoặc là là bị thương so sánh kinh, hoặc là chính là không có trực tiếp tham gia đối với Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người vây công, chỉ là ở một bên trợ ủy học viên. đương nhiên còn có một nhóm lớn khán giả. Làm sao? Lẽ nào các ngươi chả muốn tiếp tục truy cứu tiếp? Trường Kiến Quân nhìn vẫn nộ Vương Kiến cùng Lữ Vệ Quân. Tao mày hỏi, phải biết. Lần này đối lý nhưng là các ngươi Tề Cung Đô Hội quán, nếu như thật sự truy cứu tiếp, hay là Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người sẽ bị bắt. Thế nhưng các ngươi cổ động những học viên khác vây công người khác, nhưng cũng là sẽ bị bắt. Nói hưu nói vượn. Lữ vệ quân cùng Vương Kiến nhất thời trong lòng hoảng hốt, đồng thời hét lớn một tiếng, cũng quy phủ nhận." Bọn họ tự nhiên là không thể thừa nhận, nếu không, thật sự muốn truy cứu lên, hay là thật sự biết Như Trương Kiến quân nói như vậy, bị bắt. Các ngươi đây là đang thiên vị võ thuật hội quán." Lữ vệ quân cả giận nói. Vương Kiến cũng theo cười gần, "Võ thuật hội quán cùng Chu Dương đến cùng cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi dựa vào cái gì muốn thay bọn họ nói chuyện?" Trương Kiến quân căm ghét nhìn hai người một chút, hừ nói, "Các ngươi nói lời này là có ý gì?" "Không có ý gì, chính là cảm thấy ngươi xử lý không công bằng." Vương Kiến hừ một tiếng, Chúng ta cùng võ thuật hội quán trong lúc đó xác thực là đang luật bàn, thế nhưng Trịnh Quốc Phong nhưng trước tiên xuống nặng tay, tất cả những thứ này mâu thuẫn đều là do hắn gây nên đến, hiện tại các ngươi lại nói đây là hiểu lầm. Này không phải thiên vị là cái gì? Các ngươi chẳng ngụy biện. Trứng Kiến Quân khẽ lắc đầu một cái, thản nhiên nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta sẽ phải kế tục điều tra được. Đây là hẳn là. Vương Kiến Hử nói, vốn là hẳn là làm như vậy. Lữ vệ quân cũng nói, quả thực không biết chết sống, càng không biết điều. Trứng Kiến Quân nhìn hai người này có vẻ cực kỳ phấn nộ người, kẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta đã đã điều tra ở đây kháng giả. Tuyệt đại đa số người nói tới đều không khác mấy. Trịnh Quốc Phong cùng lữ vệ quân đang luận bàn bên trong, Vương Kiến đột nhiên đánh lén, lúc này mới dẫn đến mâu thuẫn, cũng nguyên nhân chính là như vậy. Mới có mặt sau đại hôn chiến, lẽ nào ta nói không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Vương Kiến nhất thời lớn tiếng phản bác, ta vừa nay đã nói qua, là Trịnh Quốc Phong trước tiên xuống tay ác độc, ta mới ra tay ngăn cản, kết quả cái kia Chu Dương rồi cùng Trịnh Quốc Phong đồng thời đem chúng ta học viên đều cho đánh, cũng liền hội trưởng chúng ta cùng ta đều bị thương, sai làm sao có thể ở chúng ta bên này? Đến trình độ này, các ngươi chả đang nói dạo? Trương Kiến quân cực kỳ kinh ngạc nhìn hai người. Hai người kia đầu óc có bệnh. Mở to mắt nói mọ đều mặt không đỏ tim không đập, người như vậy hoặc là chính là có bệnh, hoặc là chính là hết sức người vô liêm sỉ. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ cũng không đốc, lại càng không phòng, hiển nhiên là vô liêm sỉ một loại người. Các ngươi không cần lại ngụy biện, cho nên ta không lại tiếp tục điều tra được, cũng là vì các ngươi khỏe, cũng như thế đem sự tình trở nên bình lặng, đại gia đều không sẽ phải chịu xử lý, chẳng lẽ không được không? Trương Kiến Quân cao mày hỏi, đã quên nhắc nhở các ngươi một câu, sự tình từ đầu tới đuôi phát triển trải qua, trong tay ta đều có chứng cứ, các ngươi lại ngụy biện cũng vô dụng, nếu như thật muốn truy cứu ta xem đúng là hẳn là truy cứu các người trách nhiệm. Lữ vệ quân cùng Vương Kiến hai người biến sắc mặt. Thập, chứng cứ gì? Những tia khán giả lời chứng. Trương Kiến quân lời còn chưa nói hết, cũng bị cắt đứt. Những tia khán giả không biết công phu, bọn họ nói, tự nhiên là không thể làm làm chứng cứ. Lữ vệ quân hừ nói. Vương Kiến cũng nói theo, nói không chắc vo thuật hội quán người cho những tia khán giả chỗ tốt gì đây. Hay hoặc là những tia khán giả sợ sợ bọn họ uy thế, bách với áp lực mới nói hoang cơ chứ. Chuyện này làm sao có thể cho rằng chứng cứ? Đúng rồi, Trương trưởng, người hay là còn không biết, những học sinh tia đều là bị Lưu Phi gọi tới, hơn nữa. Lưu Phi bản thân vẫn là võ thuật hội quản phó hội trưởng, Trương Đồn trưởng, xin mời ngươi không được quên bị đánh người ở trong, nhưng là có nước ngoài bạn bè phát tiên sinh, tin tưởng coi như là lãnh đạo thị ủy đến rồi cũng sẽ thận trọng xử lý, cũng chớ đừng nói chi là ngươi rồi. Lữ vệ quân trầm giọng nhắc nhở một câu, nhưng kỳ thực nhưng là cảnh cáo. Hắn cùng Vương kiến sở dĩ dám đổi trắng thay đen, chính là ủy vào phát nguồn gốc. Phát tiên sinh là ai? Vậy cũng là cây gậy của người, là nước ngoài bạn bè, không làm được cái tiết nhưng là phải gây ra quốc tế tranh cãi. Một cái nho nhỏ phái Ra tô dám đắc tội phát nguồn gốc rất hiển nhiên, bọn họ chỉ có thể xử lý Chu Dương cùng võ thuật hội quán. Chu Dương cùng Trịnh Quốc Phong hai người hầu như quét ngang Tê Côn hội quán, để bọn họ mặt mày sám xịt vô cùng chật vật, căn bản là không có cách ở Giang Hải đặt chân rồi. món nợ này, bọn họ lại há có thể không với hàn toán. Hùng Chi, Vương Kiến xoa xoa bị đánh mặt, Lữ Vệ Quân cũng không khỏi sở sờ, sờ cái bụng, chỉ là chính mình chịu đòn, cũng không thể dễ dàng buông tha võ thuật hội quán cùng Chu Dương đám người. đây chính là Vương Kiến cùng Lữ Vệ Quân hiện tại ý nghĩ, cũng là bọn họ có đầy đủ dũng khí nguyên nhân, hết cách rồi, chỗ dựa lớn, đây chính là ưu thế, ai cũng so với không rồi. Chứng kiến quân nhất thời sờ mặt lại, há miệng nhưng không có lên tiếng. "Mẹ." Cách đó không xa chỗ ngồi, Lý Đông nhất thời không nhịn được mắng một câu, "Người vô sỉ như vậy, ta hay là chân thực lần thứ nhất nhìn thấy, cực phẩm a." Chu Dương cùng Quách Kiến Hoa đám người cũng không nhịn được lắc đầu nở nụ cười, nói thật bọn họ cũng chưa từng thấy như vậy người vô liêm sỉ, miễn cương cũng muốn đổi trắng thay đen, người như thế không nên tập võ, bọn họ hẳn là trực tiếp đi làm luật sư. Như vậy đánh tới quan tòa đến, khẳng định vô cùng dở miệng. "Chờ, chờ ta đem đồ vật chuyện xong, ta xem hai người bọn họ chả làm sao nguy biện." Lý Đông hừ một tiếng, khinh thường nói, "Trên tay hắn cầm một bộ điện thoại di động, mặt trên chính biểu hiện làm nhà truyền số liệu. đây là một tên khán giả đang quan sát thời điểm ghi lại đến, hiện tại chính đang truyền cho Lý Đông, đây chính là mấu chốt nhất chứng cứ. đến thời điểm coi như là bọn họ không truy cứu, ta cũng sẽ không buông tay. Lý Đông điểu môi khinh thường, lao tử muốn cho bọn họ biết, người vô liêm sỉ sẽ có ra sao kết cục. hắn căn bản không có hạ thấp giọng, những tên lưu lại xem trò vui khán giả, nhất thời đều cười trộn không nớt. trương kiến quân cao mày nhìn vẻ mặt phẫn nộ vương kiến cùng lữ vệ quân, hỏi lần nữa, hai vị bình thường chúng ta cũng từng qua lại, quan hệ đều coi như không tệ, các ngươi thật sự phải tiếp tục truy cứu tiếp. Vương Kiến hừ một tiếng, nói: "Trương Đồn trưởng, nếu như không phải xem ở chúng ta trước đây quen biết phần trên, chúng ta hiện tại sớm đã đem việc này bẩm báo cây gậy quốc chú Giang Hải sứ quán nơi nào đây, tin tưởng chuyện này đến nơi đó, khẳng định thì sẽ không để ngươi đến xử lý, hiện tại nếu chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn lại nói thêm gì nữa, kế tục điều tra." Đương nhiên, những học sinh kia không thể làm làm chứng cứ. Không sai. Lữ vệ quân cũng gật đầu nói. "Điếc không sợ súng." Trương Kiến quân thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, dù sao nhân gia cũng đã đem nói tới cái này mức. bẩm báo đại sứ quán." ngươi coi như là bẩm báo trung ương, cũng không cái gì dùng. Trương Kiến Quân nhìn hai người một chút, đi tới Chu Dương mấy người trước mặt hỏi dò vài câu, đem Vương Kiến lời của hai người nói một lần sau khi, được lý Đông trả lời chắc chắn liền tới đến Vương Kiến trước mặt hai người, nói ra, hai vị, hiện tại không phải các ngươi có muốn hay không truy cứu vấn đề, mà là nhân gia muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm. Cái gì? Vương Kiến cùng lữ vệ quân cùng nhau ngạc nhiên. Vương Kiến sắc mặt nhất thời thay đổi, bọn họ trả muốn truy cứu trách nhiệm của chúng ta. Trương Đồn trưởng, ngươi xác định bọn họ muốn làm như vậy? Phải biết bọn họ đánh nhưng là nước ngoài bạn bè, đánh không nói, hiện tại lại còn dám tiêu ngạo như thế. Bọn họ cũng không sợ bị khống cáo sao? Vừa nghe nói đối phương còn muốn truy cứu nhóm người mình trách nhiệm, Vương Kiến nhất thời trong lòng có chút hoảng loạn, hắn cùng Lữ vệ quân làm chuyện gì, bọn họ tự nhiên rõ ràng nhất, vừa nãy bọn họ là ỷ vào phát nguồn gốc cái này cao thân phận của lệ nhân, cho nên mới dám uy hiếp Trương Kiến quân, để hắn xử lý Võ thuật hội quán cùng Chu Dương đám người, thế nhưng hiện tại, Võ thuật hội quán người bên kia, biết rõ phát nguồn gốc là người cao ly, lại vẫn dám tuyên bố muốn truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Lữ vệ quân cùng Vương Kiến trong lòng có chút không chắc chắn, đối phương như vậy không có sợ hãi, lẽ nào thật sự không đem người nước ngoài để ở trong mắt? hai người bọn họ cũng không xác định tây khu khu ủy lãnh đạo đối với người nước ngoài đến cùng sợ tới trình độ nào nếu như chu dương đám người mềm yếu một ít hơn nữa phát nguồn gốc dùng cây gậy quốc đại sứ quán lực lượng tạo áp lực tất nhiên có thể thu được một ít bồi thường thế nhưng hiện tại chu dương đám người thái độ cường ngạnh như vậy nhưng khó nói bọn họ từ đâu tới lá gan lớn như vậy vương tiến có chút không dám tin tưởng hỏi nếu như đổi làm là hắn đánh người nước ngoài sau khi khả năng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt chu dương đám người ngược lại tốt lại vẫn muốn truy cứu trách nhiệm điều này làm cho vương tiến cảm thấy có chút không dám tin tưởng chưa xong còn tiếp.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 Quy 1 chương 309, vô đề. Ta xem ngươi thực sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi." Trứng Kiến Quân trọng nợ nụ cười, "Các ngươi chẳng lẽ không biết loại tình cảnh này nhất định sẽ có người quay chủ sao? Hiện trong tay người ta thì có thâu vào vì "Cái gì?" Vương Kiến cùng Lữ Vĩ tin kinh hãi, sốt ruột nói ra, "Tại sao lại như vậy? Không nhìn thấy bọn họ quay chụp video à?" "Không phải bọn họ quay chủ, là xem trò vui khán giả đập, hiện tại đã chuyện cho bọn hắn, bây giờ người ta muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm." Trứng Kiến Quân nói ra. Trứng Kiến Quân lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Tật đến giờ phút này lữ vệ quân cùng lý đông mới coi như phản ứng lại, hai người quyết quyết lôi kéo trương tiến quân, vội vàng nói, trương đội trưởng, ngươi cũng không thể cũng như vậy đi à? Vừa nãy là hai chúng ta quá vô liêm sỉ, ngươi đừng để trong lòng, được rồi. chuyện này dù như thế nào ngươi muốn giúp đỡ, trương tiến quân hừ nói, xin lỗi, nhân gia vẫn cứ muốn truy cứu các ngươi trách nhiệm, ta cũng không biết nên giúp thế nào bận bịu, hơn nữa ta cũng không có cái kia năng lực. cái kia, trương đội trưởng, ngươi xem việc này, còn muốn ngươi từ bên trong hỗ trợ hòa giải một phen à? vương kiến mặt nói ra, vừa nãy nhiều có đã tội, tuyệt đối đừng quên trong lòng đi. hắn đột nhiên nhỏ giọng. Như vậy đi, vừa nãy ta nhất thời vô liêm sỉ, đem trương đồn trưởng điện thoại di động làm hỏng rồi. Ngày mai ta cũng đuổi trương đồn trưởng một khoản kỷ niệm bản điện thoại di động, sau đó phí đều coi như ta. Chuyện cười. Trương Kiến Quân hừ một tiếng, ta chả mua không nổi một bộ điện thoại di động. Hắn lắc đầu nói, giúp các ngươi hòa giải có thể, thế nhưng kết quả như thế nào, ta nhưng là không dám nói. Lữ vệ quân cùng Vương Kiến nhất thời đại hỉ, liên thanh nói ra, đa tạ trương đồn trưởng, đa tạ. Đi theo ta. Trương Kiến Quân xoay người, hướng về Chu Dương Phương hướng đi tới. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói là tìm võ thuật hội con người thế nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này đến cùng nên xử lý như thế nào, còn phải xem Chu Dương cùng Lý Đông ý tứ. Trương Đồn trưởng, sự tình đều điều đã điều tra xong sao? nhìn thấy Trương Kiến quân ba người đi tới, Chu Dương cười hỏi, hắn giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, ta còn có chuyện muốn làm, khả năng không có quá nhiều thời gian tiếp tục chỉ hoán rồi. Điều tra xác thực là điều đã điều tra xong. Trương Kiến quân Dư Quang nhìn thấy Lữ vệ quân cùng Lý Đông cái kia vừa lo lắng lại thần sắc khó xử, trong lòng xem thường, ngoài miệng lại nói, Lữ hội trưởng bọn họ nói chuyện ngày hôm nay là một cái hiểu lầm, ngươi xem, hiểu lầm. Lý Đông sỉ cười một tiếng, nếu như cái này cũng là hiểu lầm, vậy ta không nghĩ ra, còn có chuyện gì không phải hiểu lầm. Chu Dương càng là trực tiếp, hắn đứng lên tới nói nói, Trương đồn trưởng, không phải ta không nể mặt người, chuyện này không phải một câu hiểu lầm là có thể giải quyết, ân nếu chứng minh không sai ở chỗ này của ta, vậy ta cũng không hỏi nhiều. Ta bây giờ còn có sự tình, các ngươi trực tiếp tìm Lý Đông cùng Lao Trịnh là có thể. Ý của bọn họ, chính là ý của ta. Nói xong, Chu Dương xem đều không có xem vương kiến cùng lữ vệ quân một chút, nhanh chân rời đi lữ vệ quân cùng lý đông sắc mặt lúc trắng lúc xanh ở những kia võ thuật hội quán người ánh mắt kinh bị kia xuống bọn họ hầu như muốn tìm một cái lỗ để chui vào đối với lữ vệ quân cùng lý đông lung túng chu dương đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều hắn bây giờ chỉ muốn về nhà trên thực tế đối với ở tê cun đô hội quán bên trong chuyện đã xảy ra chu dương căn bản không có để trong lòng bất kể là vương kiến cùng lữ vệ quân vô liêm sỉ hay là bọn hắn đối với người nước ngoài loại kia đình loạn đều cùng chu dương không lớn bao nhiêu quan hệ nếu như không phải là bởi vì cùng việc này có quan hệ chính quốc phong hắn ngay cả xem đều sẽ không đi xem người như thế Thực sự là không đủ để để Chu Dương đi theo hắn tính toán. Đương nhiên, Chu Dương cũng rất rõ ràng, hiện tại Lữ vệ quân cùng Lý Đông cái kia hai tên này rơi xuống Lý Đông trong tay, khẳng định có bọn họ dễ chịu, Lý Đông loại kia tính khí, ngẫm lại cũng làm cho đầu người đau, huống chi bọn họ còn có nhược điểm rơi vào Lý Đông trong tay. Hy vọng tên kia không muốn đem người bức quá ác. Trên đường về nhà, Chu Dương trong lòng âm thầm một cười, cũng không biết Lý Đông có phải là có thể làm được loại kia áp chế người sự tình. Nghĩ đến đây, Chu Dương liền không nhịn được thấy buồn cười, chính mình đem Lý Đông nghĩ tới cũng quá ác độc một chút. Cái tên này tuy rằng có lúc sẽ làm ra một ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười sự tình, thế nhưng hắn nhưng là không vô liêm sỉ, tuyệt đối sẽ không làm càn chuyện quá đáng. Ở đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận xuống xe sau khi, Chu Dương liền chính mình chậm rãi ở trên đường luật uống, Chu Dương yêu thích một người ở trên đường đi dạo thời điểm suy nghĩ vấn đề. Bất quá Chu Dương vừa tới đến một nhà hàng cách đó không xa thời điểm, nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ từ bên cạnh phòng ngăn bên trong đi ra. Hoa, mỹ nữ a. Cái kia đại điểm, phòng trường trường 20 tuổi, một con thể nhị tóc, có vẻ rất tinh thần, một thân màu trắng nhàn nhã liền thể trang đem vóc người tôn lên tràn ngập đại pháp lực. Lại nói, cái kia thật đúng là nên lồi địa phương lồi, nên ao địa phương ao. Thêm tốt lắm như đế tu bổ tinh xảo khuôn mặt. Chuyện này quả thật chính là nhất tuyệt sắc đại mỹ nữ. Bên cạnh cái kia tiểu nhân nhỏ bé, cũng không sai. Nhìn lại nhiều nhất 14, 15 tuổi tuổi tác, một con tóc dài đen nhánh. Gió nhẹ thổi nhẹ trong lúc đó, có loại phiêu giật mùi vị. Có cùng đại mỹ nữ năm, sáu phần giống nhau khuôn mặt, nhưng tràn trề thành xuân khí tức, làm cho người ta một loại sức sống vô hạn cảm giác, Lại như một cái bút bê sứ. Chu Dương con mắt trường lớn nhìn, trong miệng phát sinh chà âm thanh, cái kia cái gì? Tại sao có thanh âm này? Ân, tự mình nghĩ đi. Cướp đoạt rồi. Chu Dương đang ngồi lắm, đột nhiên nghe được hô to một tiếng, nhìn kỹ, không phải cái kia đại mỹ nữ chả có thể là ai? Theo đại mỹ nữ, ánh mắt hướng về phương hướng nhìn lại. Sáng ở xe gắn máy chính nhanh chóng rời xa Dương thế, mà ngồi ở môn đầu sau hồng chỗ ngồi phía sau người kia, trong tay bao bao, không phải là cái kia đại mỹ nữ? Lại nhìn về phía đại mỹ nữ, quả nhiên, trong tay bao bao đã không gặp rồi. Dựa vào a, dĩ nhiên là phi sa tặc. Phi sa tặc là một loại thời đại mới dựng dục ra đến tiểu mới cấp đoạt phương thức thường thường những người này đều lái xe xe gắn máy hai người một nhóm chỉ cần chọn lửa không thể truy mục tiêu của bọn họ sẽ tùy thời ra tay đặc biệt ở buổi tối thời điểm chiếm đa số đa số phát sinh ở một ít trạm xe lửa khí xa chạm đám người mấy khá nhiều địa phương chu dương trước đây xem qua một phần liên quan với phương diện này báo cáo tin tức biết bình thường phi xa tặc ở phía nam chiếm đa số nhưng chu dương làm sao cũng không nghĩ ra ở giang hải như vậy đại đô thị bên trong cũng có phi xa tặc tồn tại hơn nữa hiện tại vẫn là ban ngày này phi xa tặc La gan cũng quá nhiều một điểm bất quá nhìn cái kia phi sa tập trong tay ba bao, cái kia có vẻ như là rất nổi danh một cái hàng hiệu. Đại pháp lực cũng thật là đại. Không trách này phi sa tập dám ở ban ngày cũng mạo hiểm nguy hiểm gây án. Chu Dương tuy rằng không phải cái gì kệ bà phải, có câu nói, cướp đoạt có thêm đi, ai bảo ngươi không chính mình chăm năm thật đồ vật của chính mình. Này bị cướp cũng là đáng lời, nhưng lại nói ngược lại, này một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ, có vẻ như vẫn đúng là không bao nhiêu tự mình bảo vệ lực lượng. Đặc biệt nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ dáng vẻ nóng nảy, Chu Dương cũng thật là đau lòng đây ân, nay không phải một cái tiếp xúc một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ tuyệt cơ hội tốt sao?" Chu Dương con người đảo một vòng, cũng phát hiện này cơ hội trời cho. Hai cái phi xa tặc rất hiển nhiên căn bản không nghĩ tới sẽ có người ngăn cản bọn họ, hơn nữa còn là dùng bạo lực nhất phương thức. Chu Dương trả sau khi thấy bài cái kia cầm lấy bao bao phi xa tặc, không ngừng sau này xem, nhìn thấy hai mỹ nữ kia chỉ là ở tại chỗ kêu to, cũng không có đội theo. Mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Không ngừng đối với lái xe phía trước đồng bọn hô cái gì, hai người đều đi theo bắt đầu cười ha hả. Rất hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này buôn bán Xem như là cơ bản thành công rồi." Chu Dương đi môi, "Nương hi tốt, coi như các ngươi hai người này tiểu mao tặc xui xẻo, làm sao cũng gặp phải tiểu gia ta đây." Lại nói, các ngươi biến thành người khác cứ đoạn, tiểu gia cũng là làm như không nhìn thấy. Một mực ngươi cấp đoạt xinh đẹp như vậy một mỹ nữ, dựa vào, này không phải buộc tiểu gia ta anh hùng cứu mỹ nhân mà. Cũng đang phi xa tặc cưới xe gắn máy từ Chu Dương bên người trải qua thời điểm, Chu Dương không hề nghĩ ngợi liền bay lên một cước đạp tới, trong nháy mắt liền người mang xe liền bay ra ngoài. Mà hai cái phi xa tắc đã làm một hồi không trúng phi nhân, mạnh mẽ ngã xuống đất. Xem cả người máu tươi dáng vẻ, rất rõ ràng, bị thương tuyệt đối khinh không rồi. Chu Dương dừng lại xe, đem đi ra ngoài bao bao nắm ở tay, cũng không thèm nhìn tới hai cái phi sa tập quay đầu cũng chạy về. Cho tới hai cái phi sa tập chết sống. Ân, quản tiểu gia ta chuyện gì? Nếu như hai người mạnh lớn, cũng sống sót. Nếu như hai người bất bệnh, sẽ chết đi thôi. Sống sót cũng là hai cái reo vạn, còn không bằng chết rồi đây. Tỷ tỷ, đừng có gấp, đoạn cũng đoạn, ta để thúc thúc đi đem hai người kia nắm lên đến cho người hạ giận. Lương Phàm nhìn mình tỷ tỷ dáng vẻ nóng nảy, vội vã an ủi nói ra. Bất quá Lương Phàm trong lòng cũng rất kỳ quái, một cái bao mà thôi thì thì làm sao gấp gáp như vậy nghi. cơm cơm trong bao tiền đúng là thứ yếu nhưng này trong bao có ta một ít giấy chứng nhận cùng ta công việc văn kiện. ngươi cũng biết lý tưởng của ta chính là khi làm một cái nữ tiếp viên hàng không. nay thật vất vả gạt người trong nhà tiến vào công ty hàng không. nay giấy chứng nhận và văn kiện mất rồi, không phải muốn một lần nữa công việc sao? nay bị phát hiện độ khả thi nhưng lớn rồi. lương Vân cười khổ nói ra, tìm đúng là có thể tìm trở về nhưng hơi sử dụng quan hệ này không phải trực tiếp cùng mình lặng lẽ ý nguyện hoàn toàn phản lại sao? lại nói giống như vậy phi xa tạp. Bình thường đều là tiền, thường thường đều là cầm tiền sau khi, bao bao đều là tùy tiện vứt một trong thùng rác đi, đến thời điểm, coi như là tìm, phòng trừng tìm tới độ khả thi cũng không phải rất lớn. Phi sa tặc rất cắn rỡ, đã từng xuất hiện rất nhiều người qua đường bị cướp sự tình, thậm chí có địa phương cảnh sát vì nắm lấy phi sa tặc, cảnh sát chuyên môn vẫn thành bọn họ đồng bọn. Nào đó thị, đã từng có do 100 tên rất tuần cảnh tạo thành chín cái thường phục đã kích phân đội, phô tắt đến cả thị 9 cái phân vùng trách nhiệm khu, bắt giữ vô ảnh phi Ngày thứ hai buổi tối 110 trung tâm chỉ huy phát sinh chỉ lệnh, ở nào đó giá khu trước cửa, hai tên lái xe xe gắn máy nam tử đem một nữ tử bào cấp đi. Sau 10 phút, này hai tên kẻ tình nghi bị dân cảnh phát hiện sau, dùng một cái nữ thức tay lại đem dân cảnh tống hướng đông đầu tường sau đó điên cuồng thoát đi. Chưa xong còn tiếp,